q một chương một trăm mười hai ẩn n ó bảo tàng chương một trăm mười hai ẩn n ó bảo tàng giao liên tiếp bạch quang nhất đoán g trên sân đối phương người chơi rốt cục bị r ế t đến không còn một mống hồng danh người chơi tử vong một trăm phần trăm tuân gia trang bị bảy cái hồng danh tổng cộng rơi xuống tám trang bị tuy rằng không có một cái dịch phi dùng đến trên nhưng nhìn ở thuộc tính không sai cầm bán lấy tiền làm sao cũng có thể bán cái bảy tám cái k i m tệ phía trước chết ở dịch phi trong tay bốn cái người chơi là có phe mình người hỗ trợ không nói thế nhưng cuối cùng này hai tên chiến sĩ cùng một tên thánh kỵ sĩ đúng là do dịch phi một người đơn sát này có thể đều bị lẹ vẻo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ cùng lẹ vẻo bốn mươi lăm thầy thuốc mờ mờ nhìn ở trong mắt giờ khác này ngoại trừ kích động cùng mừng rỡ không còn gì khác có thể biểu đạt thánh kỵ sĩ nội tâm vợ sóng anh em ngươi quá trâu rồi hoàn toàn xứng đáng đại thần a dịch phi nhìn một chút một bên đầy mặt sùng bái đến nhìn mình t ố t có một bộ lấy thân báo đáp dáng dấp lẹ vẻo bốn mươi lăm thầy thuốc mờ, mờ. ho nhẹ hai tiếng đối với thánh kỵ sĩ nói quá kh nhìn còn sót lại một k i a khí huyết lãnh chúa thụ yêu thanh kỵ sĩ lại mở ra tin tức lan nhìn xuống nói lao đại bọn họ rất nhanh sẽ đến các loại lao đại bọn họ đến rồi lại tổ đội đồng thời đặc thủ không phải vậy ba người bọn họ liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ rồi dịch phi cũng không nói gì ở một bên l ặ n g lặng chờ chỉ chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cho mình thanh toán tiền thù lao đây chính là chính mình ở thần vực bên trong hoàn thành cái thứ nhất tiền thuê nhiệm vụ a ngẫm lại còn cảm thấy có chút tiểu kích động rất nhanh trước chết đi cùng chiến sĩ ba người từ phong tuyết thành phương hướng chạy tới mà mặt khác đám người kia cũng không lại trở về bởi vì bọn họ biết rõ có phong tuyết chi thành thiên bảng đệ nhị dịch phi ở bọn họ trở về cũng đúng tự chuốc đ h ụ c nhã ở tới rồi trên đường thánh kỵ sĩ đã đem cuộc chiến bên này như thực chất báo cho cùng chiến sĩ vừa chạy tới cùng chiến sĩ chính là một trận mừng rỡ thực sự là rất cảm tạ ngươi lại thần chờ chúng ta giết bột ta lập tức lò gấp cho người thu tiền dịch phi khẽ mỉm cười không n ộ i các ngươi trước hết giết bột đi mấy người nhanh chóng tạo thành đội ngũ không mấy lần liền đem tàn máu lanh chúa thụ yêu cho đánh giết mấy b ộ c kim quang rơi ra thánh kỵ sĩ cùng thuốc mở, mở lên tới bốn mươi sáu cấp mà lúc trước chết qua một lần ba người nhưng là dồn dập trở lại lẹ vẻ bột rơi xuống đồ vật dịch phi cũng vô ý chia sẻ dù s a o này còn bột vốn là thuộc về cùng chiến sĩ đ o à người n nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi cùng chiến sĩ cũng không hàng hồ đi tới dịch phi trước người hỏi đại thần đem ngươi ngân hàng tài khoản cho ta ta hiện tại liền xuống tuyến cho ngươi gửi tiền ở giác ngoại tuy rằng cũng có thể lò gọng thế nhưng chuyến này lại như n g là, là thập phần nguy hiểm bởi vì nhân vật bản thân vẫn là sẽ ở lò gấp địa phương hầu trong lúc khó tránh khỏi sẽ bị người chơi hoặc là du hành quái vật cho giết bất quá giờ khắc này chỉ là ngắn ngủi lò gọng thú mà lại còn có nhiều người như vậy nhìn cùng chiến sĩ bắt được dịch phi thẻ ngân hàng hào sau khi lúc này liền đăng xuất quá mấy phút cùng chiến sĩ lại lọt dìn đại thần ngươi lỏ g ậ p xem một chút đi chúng ta giúp ngươi nhìn được dịch phi gật gù cũng chợt tại chỗ đ ă n g x u ấ t dù sao không phải người quen ngay mặt xác nhận một thoáng sẽ khá tốt trước mắt tầm mắt khôi phục lại trong phòng trần nhà dịch phi mũ giáp cũng không có lấy cầm lấy trên bàn điện thoại di động nhìn xuống quả nhiên có một cái vào sổ tin tức ngài b i ê u chính dự trữ t à i khoản ba mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi bốn vào sổ mười bảy o ho nguyên trước mặt ngạch ố n g năm mươi tám o、oh, o、oh, nguyên xác nhận vào sổ tin tức sau khi dịch phi lại tới tuyến chốc lát một đạo gợ ý của hệ thống thanh em chuyển vào dịch phi bên hai k e n người chơi một người cô quản thỉnh cầu tăng thêm ngày làm bạn tốt có đồng ý hay không nếu như sau đó có yêu cầu đại thần hỗ trợ địa phương mong rằng đại thần có thể nể nang mặt mũi ra tay giúp đỡ một cái đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi miễn phí hỗ trợ nhìn q u ù n g chiến sĩ rõ ràng ánh mắt dịch phi đồng ý đối phương bạn tốt thỉnh cầu được tình nguyện cực kỳ cáo biệt q u ù n g chiến sĩ đoàn người hiện thực thời gian đã là buổi tối nhanh chín giờ dịch phi cũng không chỉ hoãn nữa thời gian trực tiếp hướng về trước lĩnh năm o cấp nhiệm vụ chỗ cần đến rực nhân lâm chạy đi chắc chắn chờ đến ngày sau chính mình sáng tạo phòng làm việc như loại này có thể lĩnh đến cao thu vào tiền thuê nhiệm vụ cơ hội khẳng định còn biết nối liền không dứt đã như thế dịch phi cũng không cần lại thấy thẹn đối với chính hắn một game thủ chuyên nghiệp tên gọi ánh trăng chiếu lượng đường phía trước cất bước ở trên đường nhỏ nghe nói hai bên trong đùi c ó chuyển đến từng trận có giai điệu tiếng run tiếng dế thanh ngầm đầu nhìn tới đầy trời ngôi sao cực kỳ mỹ lệ đi tới một mảnh tre kín độ cao đến đầu gối màu xanh lục t u n g lâm lúc chỉ thấy được tảng lớn tùng lâm trong tầng trời thấp trôi nổi rất nhiều mọc ra một hai cánh tay cầm màu bạc trường cung nhân loại hiển nhiên chúng nó chỉ là hình dáng giống nhân loại thế nhưng đã không phải là loài người. nhìn một con khoảng cách so sánh gần phi nhân ném qua cái giám định thuật quá khứ dự nhân vật lý hệ quái bình thường đẳng cấp năm o công kích bốn mươi năm o vật phòng ba o năm ma phòng hai mươi bảy o hp bốn trăm hai mươi năm o giới thiệu dự nhân tuy rằng có nhân loại bên ngoài thế nhưng là là nắm giữ một viên ma thu tâm trong tay mỗi giờ mỗi khắc không bỏ xuống được này thành công chính là nó dùng để đổ rết nhân loại công cụ chỉ là so tự thân cao hơn một lẽ mẹo giờ khác này lấy dịch phi thuộc tính đối phó này năm o cấp dự nhân đồng thời không có một chút nào áp lực đ ộ n g ngự k i ế m t h o cấp dực nhân rơi xuống cấp bốn nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ đạt đến một trăm linh vì lẽ đó giết xong ba ho ho chỉ dực nhân dịch phi cũng thu hoạch ba ho ho khối lở vào bốn người đẳng cấp nhưng vẫn như cũng dừng lại ở bốn mươi chín cấp ba mươi năm vị trí vòng quanh mảnh đất này đồ chung quanh siêu tầm một thoáng có chút tiếng gối vẫn chưa hiện tinh anh hoặc là l ã n h chúa bột quét mới tung tích xem ra là lang dư không tại người bên may mắn này vầng sáng cũng không lại quan tâm dịch phi đang muốn rời đi dược nhân lâm trở lại trong thành giao nhiệm vụ sau đó lò gặp nghỉ ngơi chợ phát hiện tùng lâm dựa vào ở ngoài một nơi có mấy cái dược nhân vẫn vây quanh một khối đá lớn loanh quanh trực giác nói cho dịch phi đây không phải ngẫu nhiên giết nhiều vài con dược nhân cũng không khác vừa thu hồi vỏ kiếm thứ sát giả chi nhận lần thứ hai nhấc lên dịch phi lúc này hướng về hòn đá đi đến thấy có người tiếp cận vây quanh hòn đá loanh quanh cái kia vài con rực nhân dồn dập nhất lên trong tay trường cúng đối với dịch phi động chủ động công kích này kiên định hơn dịch phi nội tâm ý nghĩ khối đá này bên trong khẳng định có bí mật gì thanh thạo giải quyết đi vài con rực nhân dịch phi vòng quanh tảng đá lớn đi rồi một vòng nhưng chưa hiện ra có gì thường gì đây chỉ là một khối đá bình thường hơn nữa độ bền bỉ liền ngay cả thứ sát giả chi nhận cũng cũng tức không ra hay hoặc là là nói bí mật giấu ở hòn đá phía dưới mà không phải ở hòn đá bên trong áng chừng một cái nhất định phải tìm tòi hư thực ý nghĩ thu hồi thứ sát giả chi nhận dịch phi dùng ra sức lực toàn thân dựa vào chiến sĩ 194 điểm sức mạnh rốt c ụ c thúc đẩy tảng đá lớn ở đem tảng đá lớn rời đi một vị trí sau khi dịch phi nhất thời cảm giác mới mẻ xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một cái bị trôn dưới đất hồng n á o hơn nữa còn là hoàng kim hồng n á o quả nhiên mọi việc vẫn phải là quá lưu tâm muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn nương theo cực kỳ kinh hỷ dịch phi còn nhưng còn đối mặt một cái vấn đề lớn chính mình sẽ không giải tỏa a này có thể đau đầu đây chính là thiên lý khó tìm hoàng kim hồng nào a nhớ tới mở ra cái trước hoàng kim hồng náu dịch phi nhưng là từ bên trong thu hoạch một quyển sách kỹ năng cùng một tấm ba mươi tám cấp phẩm chất ưu tú cung tên còn có vài đồng tiền vàng cùng các loại tăng thêm thuốc bây giờ lại một cái hoàng kim h ồ n g đáo liền đặt tại trước mặt chính mình nhưng lại nhưng là nhìn ra không sợ tới này nhưng làm dịch phi gấp lần trước hoàng kim h ồ n g đáo là thoát khỏi lang dư hỗ trợ mở ra e sợ lần này cũng chỉ có thể lại tìm người hỗ trợ lang dư vào lúc này khẳng định không ở tuyến thế nhưng dịch phi trong đầu nhưng là hiện ra một cái người thích hợp hơ tuyển vậy thì là tối hôm nay trước đây không lâu mới giúp bọn họ đoạt lại bốn mươi tám cấp lanh chúa thụ yêu đám người kia nhớ rõ bọn họ trong năm người có một cái lẹ vẹo bốn mươi năm đạo tặc đạo tặc trời sinh biết giải tỏa cái gọi là tận dụng mọi thời cơ tìm bọn họ cho mình mở cái dương còn không cần ghi nợ nhân tình gì lại thích hợp bất quá liền dịch phi lập tức mở ra bạn tốt danh sách nhưng là lần thứ hai đối mặt thất vọng bỏ thêm bạn tốt tên k i a cuồng chiến sĩ giờ khắc này cũng không ở tuyến nghĩ đến cũng đúng hiện tại đều là d ạ n g sáng một điểm ngoại trừ cá biệt game thủ chuyên nghiệp biết có mấy người như dịch phi như nhau vào lúc này còn ở tuyến trên l ư ỡ i cấp bạn tốt danh sách bên trong ở tuyến cũng chỉ có một người thằng nhóc ngốc nay thằng nhóc ngốc hầu như mỗi ngày đều là rạng sáng hai ba điểm mới lọt góc muốn nói hắn là ở chăm chỉ lợi cấp thế nhưng giờ khắc này bốn một lẹ vẹo đẳng cấp tựa hồ chứng minh không được điểm này à hoàn toàn không biết hắn toàn biết mỗi vì lẽ đó ta xin nghe sự giáo hấn của ngươi học giải tỏa dừng một chút thằng nhóc ngốc nói tiếp nhưng là ta hiện tại mới biết giải tỏa kỹ năng này căn bản chẳng có tác dụng gì có a từ học kỹ năng này đến hiện tại ta liền cái dương trường ra sao đều chưa từng thấy chớ nói chi là mở cái dương nghe nói dịch phi nhất thời một trận hưng phấn ai nói vô dụng ngươi hiện tại đến năm o cấp dực nhân lâm một chuyến bày ra ngươi giải tỏa kỹ năng có tác dụng lớn cơ hội tới rồi thật sự a tốt lắm ta lập tức liền cho qua tựa hồ muốn nói xong câu này thằng nhóc ngóc tìm đọc một thoáng địa đồ lại có chút khổ não năm o cấp địa phương a ta m ớ i bốn một lẹ và có thể sống đi tới đó không ngươi trên đường gặp phải quái vật sẽ không vòng quanh đi a nhanh lên một chút giút ta mở ra cái dương hôm nào ta mang người lợi cấp được được ca ngươi chờ ta lập tức tới ngay Quy một cũng h ư là không lâu lắm quả nhiên thấy rõ một người tuổi còn trẻ nam tín thân kiếm thuận chiến sĩ người chơi hướng về dựng nhân lâm phương hướng tới rồi trong đêm trăng đỉnh đầu id hiện ra đến mức dị thường rõ ràng thằng nhóc đốc ca ngươi đẳng cấp làm sao thăng đến nhanh như vậy dạy dỗ ta thôi Và, trên người người trang bị tốt ở nơi nào đánh cho mới vừa tới đến thằng nhóc ngốc liền dịu ra dịu rít nói cái không dừng dịch phi chỉ, chỉ bên chân hoàng kim hồng đáo đối với thằng nhóc ngốc nói ra ngươi trước tiên giúp ta đưa cái này cái dương mở ra ta chậm rãi nói cho ngươi há được thằng nhóc ngốc gật gật đầu đi tới cái dương bên cạnh vừa nhìn lại là một trận t h ắ n g phục hoa hoàng kim hồng đáo dịch phi có chút không chịu được ngươi có thể hay không không muốn như vậy cả kinh một đột n ộ t quả thực thằng nhóc ngốc trà sát tay ngồi s ổ n xuống nhìn hồng đáo mặt trên kim tỏa nói ra ta giải tỏa từ khi học tới nay vẫn chưa từng dùng không biết có thể không thể mở ra này cái dương Không có chuyện gì, ta có hoạt lực dự nói xong, dịch phi từ trong a có lời ự dự c nói thằng nhóc ngốc đã ở bắt đầu mở cái dương bên hai không ngừng vang vọng cùng một thanh âm kèn giải tỏa thất bại độ thuần thục một trong dự liệu khi thằng nhóc ngốc ba trăm linh điểm sức sống trị toàn bộ dùng hết lúc hòng đáo vẫn cứ không thể mở ra liên tiếp nuốt dịch phi đầy đủ ba cái cao cấp hoạt lực dược tề liền ngay cả dịch phi đều sản sinh một lần nữa mang hòm báo ẩn đi ngày khác để l ă n g dư hỗ trợ mở ra ý nghĩ thời điểm rốt cục chi r ắ t một tiếng hoàng kim hòm báo bị mở ra rồi nguyên lai、like、mở cái dương không một chút nào chơi vui lần thứ nhất mở hòm báo thằng nhóc ngốc nguyên tới vẫn là rất hưng phấn nhưng là đầy đủ nghe xong mười mấy phút giải tỏa thất bại nhắc nhở làm cho thằng nhóc ngốc tâm linh nhỏ yếu chịu đến t ầ n g t ầ n g đà kích vỗ vô thằng nhóc ngốc vai dịch phi cười ha ha nói khổ cực ngươi thằng nhóc ngốc quay đầu lại mời ngươi ăn sâu thịt sâu thịt là cái gì trò chơi này bên trong còn có loại này thực phẩm sao ăn không dịch phi cũng không công phu lại phản ứng thằng nhóc ốc phóng tầm mắt nhìn về phía bị mở ra hoàng kim hồng á o kim tệ thuốc nguyên liệu nấu ăn cái gì đều bị dịch phi liếc mắt nhìn liền quên sạch sành xanh chân chính hấp dẫn dịch phi nhãn cầu là một quyển màu tím thư tịch a phẩm chất sách kỹ năng bệ phẩm chất phá giáp nhất kích đã để dịch phi coi như chất b ả o giờ khác này đối với hồng đáo bên trong này bản a phẩm chất sách kỹ năng dịch phi càng là tràn ngập trở mong lòng tràn đầy vui mừng từ hồng đáo bên trong lấy ra cái kia bản màu tím thư tịch tam đoạn vị di cấp a sách kỹ năng nói rõ sử dụng sau có thể vĩnh cựu t cấp tốc hướng về chỉ định phương hướng khởi xướng năm mã khoảng cách xung phong đồng thời ở năm dây bên trong có thể tiếp tục sử dụng nên kỹ năng lần nữa khởi xướng năm mã khoảng cách xung phong hai lần xung phong sau khi năm dây bên trong có thể khởi xướng để tam đoạn năm mã khoảng cách xung phong mỗi lần xung phong trong quá trình nếu như đụng tới mục tiêu có thể trực tiếp xuyên qua đồng thời đối với mục tiêu tạo thành năm mươi phần trăm vật lý thương tổn làm l ệ n h hai mươi s chú ba lần xung phong sử dụng song thành hoặc là khởi xướng một hai đoạn xung phong năm dây bên trong không có lần nữa sử dụng nên kỹ năng này kỹ năng mới biết mở ra làm lệnh đến n ư ợ c tiêu hao mỗi lần mười điểm mp nghề nghiệp hạn chế du hạn tốt như vậy di chuyển vị trí kỹ năng nhưng lại nhưng không có cách nào học tập quá đáng tiếc rồi giờ khác này dịch phi ngoại trừ cảm thấy t i ế c h ậ n như trước là cảm thấy t i ế c h ậ n cầm bán cho chiến phong vân lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao đem sách kỹ năng bỏ vào ba lô dịch phi tiện đ ã đưa mắt đưa lên đến hòm đáu còn lại bảo vật tổng cộng bảy đồng tiền vàng hơn m ộ ư ơ i bình hoạt lực dược t ề cùng năm bình tăng thêm thuốc lần này hòm đáu mở ra đến tăng thêm thuốc số lượng không nhiều thế nhưng hiệu quả nhưng không thể giống ngày trước công kích dược tể lv hai bình nói rõ sử dụng sau tăng cường một m ư ơ lực công kích kéo dài sáu mươi s không thể chấm chất sinh mệnh d ự tề lv hai h bình nói rõ sử dụng sau tăng cường 15% hp hạn mức tối đa cùng 10% phòng ngự kéo dài 6 0 s không thể chống chất cuồng bạo d ự tề lv hai m bình nói rõ sử dụng sau tăng cường 10% t ỷ lệ trúng mục tiêu cùng bạo kích xuất kéo dài 6 0 s không thể chống chất lần này năm bình tăng thêm thuốc đều là cấp 2 mặt hàng hiệu quả muốn so một lệ và tốt hơn nhiều sắp tới đem đến cấp một chủ thành tranh đoạt chiến bên trong những chất thuốc này nhất định có thể cử đi tác dụng lớn kể cả hơn hai khối nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bỏ vào trong bao cuối cùng hồng đáo bên trong còn x ó t lại một cái vật phẩm một tảng đá màu đen từ bảo trong dương nhặt được r a thạch đầu thả ở lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ một thoáng thâm hắc bên trong lập lòe một chút ánh sáng l ộ n l â y hát nham chi thạch lờ vờ năm nói rõ có thể dùng với chế khí thuật chế tạo lẹ vẹo 50 hoặc trở xuống trang bị n g u y ê n lai、like、đây là một khối khí tài hơn nữa nhìn dậy cùng phổ thông khí tài không giống nhau thập phần hy hi hữu không có học tập chế khí dịch phi cũng không biết đồ chơi này đến cùng đáng giá bao nhiêu tiền e sợ quay đầu lại nên tìm cái học chế khí sinh hoạt kỹ năng người chơi hỏi trên vừa hỏi liền thuận lợi ném vào trong bao rử tiệ n đà đưa mắt nhìn sang một bên thằng nhóc ốc ngươi ngày ngày đều ở tuyến trên làm gì đây xem ngươi mỗi ngày hơn nửa đêm đều còn ở tuyến đẳng cấp vừa mới mới vừa bốn mươi ra mặt hai người một bên trở về thành phương hướng đi tới thằng nhóc ốc thập phần khổ não phải nói từ lần trước cùng bạn học ta khoe khoang đẳng cấp cao sau khi bọn họ hiện tại đều không mang theo ta cùng nhau chơi đùa ta một người lại không dám đi cao cấp đồ lợi ư cấp lẹ b ẹ o bốn mươi phó vốn cũng không dám vào đi vì lẽ đó t h ằ n g cấp mới biết càng ngày càng t r ư m nghe nói dịch phi không khỏi cười ha ha đáng lời để ngươi hả hê suy nghĩ một chút dịch phi nói tiếp như vậy đi tuần lễ này lẹ vẹo bốn mươi phó bản ta mang ngươi quá các loại lúc nào đấu võ ta gọi ngươi có thật không thằng nhóc ngốc nhất thời mừng rỡ trước đi tìm thật nhiều cao thủ cầu mang phó bản nhưng bọn họ đều muốn thu tiền vì lẽ đó yên tâm ta chỗ này là miễn phí thằng nhóc ngốc thật dài đến thở phào nhẹ nhõm ca ngươi thực sự là ta thần tượng đừng n g n h hót trở về thành lò gập ngủ đi trở lại trong thành dịch phi lập tức giao nhiệm vụ e ít g tăng lên tới bốn mươi chín bốn mươi dự tính lại hoa một ngày thời gian đều khó mà lên tới năm mươi thằng nhóc n g c nhưng là lúc này liền đang xuất giao xong nhiệm vụ đem sức sống chị dùng hết dịch phi cũng đang xuất tháo nón an toàn xuống ngồi vào trước bàn máy vi tính kiểm tra một hồi trò chơi t à i khoản bên trong tin tức mười ba đồng tiền vàng tổng tư sản không khỏi k h á c dịch phi cảm thấy phấn chấn lấy chợ đen hiện tại ba mươi năm nguyên một kim đơn giá đem mười đồng tiền vàng thiết trí ba trăm linh năm giá cả phóng tới chợ đen trên lúc này mới an tâm nằm lại trên giường ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau tỉnh lại chuyện thứ nhất cầm điện thoại di động lên vừa nhìn quả nhiên chợ đen trên đặt mười đồng tiền vàng đã thụ đi ra ngoài giờ khác này trong thẻ ngân hàng tài chính đã đạt đến sáu nghìn một trăm linh tại triệu một vạn cửa lớn mới vào đi dưới lầu ăn xong điểm tâm kế mà trở lại trong phòng lên tuyến mới một tuần như trước là lấy lẹ véo năm mươi dẫn đầu mục quan trọng tiêu nỗ lực l u y ệ n cấp quanh thân lục tục rất nhiều người chơi login phổ biến đẳng cấp đều ở lẹ vẹo bốn mươi lăm ước lượng như dịch phi lấy bốn mươi chín cấp tư thái đi khắp ở trong thành không khỏi đi ở nơi nào đều đưa tới qua lại người chơi chú ý tìm khắp tứ phía một phen lại là linh đến một cái lẹ vẹo năm mươi phổ thông nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ lĩnh không tới chớ nói chi là ẩn giấu nhiệm vụ thông qua mấy tiếng khôi phục giờ khác này sức sống c h ị đã do d ạ n g sáng lò gặp trước không điểm khôi phục lại hơn một trăm điểm nguyên liệu nấu ăn cũng không phải thiếu vừa vặn mở hồng đáo thu được không ít hoạt lực dược tề liền dịch phi đầu tiên là chọn một chỗ y ê n tĩnh nấu nướng dậy liên tiếp n u ố t ba cái sơ cấp hoạt lực dược tề cùng ba cái trung cấp hoạt lực dược tề trong bao tất cả nguyên liệu nấu ăn rốt cục dùng hết mang trong tay đầu gần hai trăm xuyến cấp bốn sâu thịt trở lại người thành phố nhiều địa phương bãi lên quán vỉa hè đến ngoại trừ trong bao cố ý lưu lại tự dụng năm mươi xuyến còn lại một trăm năm mươi xuyến sâu thịt rất nhanh sẽ lấy ba đồng tiền vàng tổng giá trị tiêu thụ hết sạch ba đồng tiền vàng vượt quá chín mươi đồng tiền thu vào. này có thể so với m ệ n h gần chết làm công một ngày một trăm i tiền kia làm đến ung dung tối hôm qua chuẩn bị bình thuốc vẫn còn có thửa dịch phi liền không lại đi t i ệ m thuốc trực tiếp ra khỏi thành tìm lĩnh đến nhiệm vụ địa điểm đi đến vừa vượt ra khỏi cửa thành không bao lâu đúng là lại gặp phải một cái mới mẹ sự mang trong tay ngươi thạch đầu d a o ra đây chúng ta liền không làm khó dễ ngươi đánh giết một công lao bên trong cũng có ta một phần dựa vào cái gì tất cả chiến lợi phẩm đều do các ngươi thu được ngay ngắn đang phát sinh tranh cãi là một nhánh ba tên trung niên người chơi tạo thành tim cùng một tên tuổi trẻ nam tính người chơi Từ s o nhưng g p ơ kéo dài mà i ệ n g l ư khác i tranh t bên dịch phi cảm thể phân tích giác mới mẹ chính là thanh niên này người chơi đỉnh đầu hay đi đông nhiên thu tay nguyên bản là phong tuyết chi thành thiên bảng đệ ngũ người chơi sau đó gặp phải vợ cờ chém giết giả ám sát rơi ra một mươi vị trí đầu lại đang trong vòng mấy ngày dựa vào tự thân nỗ lực đánh vào mười vị trí đầu hiện tại chiếm giữ phong tuyết chi thành thiên bảng người thứ chín ba tên đại thúc cũng đúng biết thân phận của đối phương đối mặt đ ỗ n g nhiên thu tay tên này phong tuyết thành thiên bảng thứ tháng chín năm bốn tám cấp đạo tặc vẫn như cũng phải không chịu giảng hòa xem ra chỉ có giết n g ư ơ i mang khối này bảo thạch tuân ra đến rồi thiên bảng cao thủ thì lại làm sao thật cho là chúng ta không dám cùng ngươi đạo thủ mặc dù các ngươi bắt được khối này bạch nam chi thạch thì có ích lợi gì ba người các ngươi có ai học chính là chế khí thuật sao huống hồ, hồ chỉ cần chỉ có bạch nam chi thạch không có hát nam chi thạch như nhau không làm được trang bị không biết là không muốn gây chuyện sinh sự vẫn là đ ô n g nhiên thu tay tự biết khả năng không cách nào lấy một địch ba thời khắc sống còn còn ở nỗ lực khuyên bảo đối phương thế nhưng đ ô n g nhiên thu tay này một lời nói nhưng là gây nên dịch phi chú ý hát nham chi thạch chỉ không chính là mình trong bao khối này màu đen thạch đầu sao hóa ra là muốn cùng bạch nham chi thạch phối hợp mới có thể chế tạo ra trang bị đến đã như thế e sợ trước mắt việc này dịch phi cũng phải nhúng tay vào q u y một chương một trăm mười bốn mạch nhân hồi chương một trăm mười bốn mạch nhân hồi có làm hay không đạt được trang bị những kia không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần biết rằng mang bạch nam h chi thạch giao cho chúng ta giữa chúng ta liền chuyện gì đều không rồi ba vị đại thúc bên trong là một tên bốn mươi bảy cấp cùng chiến sĩ không tha thứ phía sau bốn mươi sáu cấp ma h u y ễ n pháp sư cùng bốn mươi sáu cấp thích khách cũng đúng làm tốt đầy đủ chuẩn bị một bộ lúc nào cũng có thể g i ế t tới dáng vẻ bốn mươi tám cấp phong tuyết thành thứ nhất đạo t ạ c mạch nhiên hồi cũng không phải là không có tính khí lúc này cũng là bị gây nên tràn đầy l ử a giận các ngươi đã như vậy ngang ngược không biết lý lẽ ta nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói nhiều rồi đúng vĩnh viễn không muốn hướng về áp thế lực cối đầu đứng ở đằng xa quan vọng dịch phi không khỏi yên lặng là hờ hưng đống nhiên điểm tán móc ra một cái ánh bạc trùy tại chỗ chờ hậu nhưng không có lên chủ động tiến công hồng danh cái tội danh này mạch nhiên hồi cũng không muốn lương quóng sau một khắc đối phương bốn mươi bảy cấp cùng chiến sĩ đại thúc thình lình cầm lái quần bạo vào tới rất xa đối phương bốn mươi sáu cấp ma h u y ễ n pháp sư một cái biến dương thuật đi đầu đến ở mạch nhiên hồi biến thành một con không hề sức chống cự tiểu dương cao đồng thời đối phương ba người cũng dồn dập hồng danh bị ma n u y ễ n pháp sư biến dương thuật đánh chung chỉ là đánh mất năng lực công kích chạy trốn vẫn là có thể mạch nhiên hồi lập tức sau này phương chạy đi luận đạo tật độ ở đâu là một cái cuồng chiến sĩ có thể đuổi theo bất quá đối phương 46 cấp thích khách nhưng là ở cực gia trì hạ chạy tới lúc này mạch nhiên hồi cũng đã từ tiểu dương cao trạng thái khôi phục bình thường đồng thời thông qua vừa chạy trốn rất xa chạy ra đối phương ma huyễn pháp sư hữu hiệu phạm vi công kích nói cách khác ở đối phương hành động chậm chạp cuồng chiến sĩ chạy tới trước mạch nhiên hồi là đang cùng n à y 46 cấp thích khách tiến hành một mình đấu hào song phương ra tay độ đều tương đương nhanh 46 cấp thế í c khách ảnh tập cùng mạch nhiên hồi tôi đọc gần như cùng lúc của h ảnh nhiên hồi như phương, đánh gần xuống trên người tập tôi rơi đối đó đ ra nhưng t ơ tổn biệt từng thương tổn. Thế cũng đúng không song phương người đến nhưng cách có chịu điểm ho ho mấy, dù sao đạo tặc trực tiếp tính thương tổn có thể cùng hầu như đồng cấp thích khách cùng s á n h bay vậy thì không đơn giản bởi vì bốn mươi sáu cấp thích khách sắp sửa chịu đựng không chỉ có riêng l à n à y ba ho ho điểm thương tổn đạo tặc kinh khủng nhất địa phương chính là nhờ và độc đạo tặc mỗi một cái kỹ năng hầu như đều mang vào độc tố đến tiếp sau kéo dài độc tố thương tổn tuyệt đối là khác đối thủ cảm thấy đau đầu tồn tại theo đỉnh đầu mỗi cách một giây đồng hồ bay lên một cái sáu mỗi ạ c h n n giây ạ、so、chung độc tố thương tổn không có tôi độc lợi hại hai người gộp lại đối với bốn mươi sáu cấp thích khách tạo thành đến tiếp sau độc tố thương tổn cũng đúng không thể khinh thường bình quân mỗi giây t r u n g độc tố thương tổn k nhưng là tích lũy đạt đến năm o điểm nếu như chỉ là một mình đấu mạch nhiên hồi đồng thời chưa hề đem nho nhỏ này 46 cấp thích khách để ở trong mắt nhưng cái gì vậy làm cho đối phương 47 cấp cùng chiến sĩ chạy tới vậy thì khó đối phó vì lẽ đó nhất định phải ở cùng chiến sĩ tới rồi trước d â y thích khách này 46 cấp thích khách tự biết không phải là đối thủ ném qua một cái b ồ i thứ cho mạch nhiên hồi xoay người liền muốn đi đầu rút đi chờ đợi cùng chiến sĩ cứu viện thế nhưng mạch nhiên hồi đồng thời không có cho hắn cơ hội này ăn b ồ i thứ một cái 25 o điểm thương hại sau khi mạch nhiên hồi xem chuẩn thích khách muốn, muốn chạy trốn phía sau lưng n é qua một cái độ sát liền không lại truy kích b ố cấp thích khách tùy ý hắn đào tẩu độc sắt vẹn vẹn là đâm nhau khách tạo thành không tới mười ho điểm thương tổn chỗ trí mạng là có thể kéo dài mục tiêu trên người có độc tố thương tổn kéo dài thời gian năm giây bốn mươi sáu cấp thích khách tổng hp bất quá hai ho ho ho nuốt cái bình thuốc đi qua này dài đến mười giây độc tố thương tổn sau khi sinh mệnh vẫn như c ũ là còn lại không có mấy ở bốn mươi sáu cấp thích khách vọt đến một bên khôi phục đồng thời cùng chiến sĩ đã đưa phủ đi tới vung lên lưới búa xem chuẩn mạch nhiên hồi một cái liên trạm ầm ầm đánh xuống mang theo hai cái ba ho ho điểm ước lượng thương tổn mạch n h i ê n hồi đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt rớt xuống một đoạn hậu trận 46 cấp ma h u y ễ n pháp sư đi vào phạm vi công kích lại là một cái ứng kích trường không đánh vào mạch n h i ê n hồi trên bả vai mang theo một cái ba ho ho thương tổn giờ khác này mạch n h i ê n hồi còn lại khí huyết dĩ nhiên không đủ một phần tư chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay không phải mạch n h i ê n hồi xem chuẩn một bên tàn mà u 46 cấp thích khách không lo được c u ồ n g chiến sĩ cản trở nhanh chóng nhấc theo ánh bạc chùy vào tới thích khách cực còn ở làm lạnh bên trong tương tự là du hiệp n g h nghiệp chạy đi đâu được thân là thiên bảng thứ chín mạch nhân hồi không hai lần liền bị đuổi theo m ạ c h nhiên hồi không chút khách khí liên tiếp hai đao đâm thẳng thích khách phía sau lưng nương theo một tiếng h é t thảm bốn mươi sáu cấp thích khách trực tiếp hóa thành một bộ bạch quan g bay đi sau một khắc ma huyễn pháp sư ba đạo thuật chống đỡ lâm lực m ạ c h nhiên hồi cuối cùng một tia khí huyết cũng bị rửa sạch mang theo một tia t i ế t nối hóa thành một bõ bạch quan g bay đi đúng một khối màu trắng thạch đầu từ m ạ c h nhiên hồi chết đi địa phương rớt xuống nhặt lên trên đất màu trắng thạch đầu bốn mươi bảy cấp cùng chiến sĩ cười ha ha kết quả còn không phải đồ vật của ta cần gì phải muốn tự tìm đường chết đây. trước mắt hai người này có thể đều là h ư n g t h n h hơn nữa cùng chiến sĩ trong tay còn thao một cái thứ mà chính mình cần b ạ thứ n sát giả chi nhận ra, thẳng ra, cạnh, chi nhận tắp đâm vào ma nguyễn pháp sư ngực nương theo đỉnh đầu một cái chín trăm chín mươi hai điểm cao thương tồn bay lên dịch phi nhanh chóng lên xung phong rút kiếm trở tay một cái chọc kích trực tiếp dây rơi mất mãn mà bốn mươi sáu cấp ma h u y ễ n pháp sư ma nguyễn pháp sư biến dương thuật thực tại khác đầu người đau vì lẽ đó nhất định phải tiền cơ dây này đáng ghép pháp sư đều thuyết pháp hệ nghề nghiệp thương t ổ n cao đồng thời lại là yếu ớt nhất nghề nghiệp bây giờ nhìn lại này bốn mươi sáu cấp ma huyện pháp sư so dịch phi tưởng tượng còn muốn không đỡ nổi một đòn c n g chiến sĩ căn bản liền không biết sinh chuyện gì chờ hắn xoay người lại nói nhìn thấy chỉ là một bọ chậm rãi bay đi bạch quang c n g chiến sĩ lúc này rơi vào đầy mặt kinh hoàng ngươi ngươi là ai hàng này là không biết chữ sao dịch phi lúc này rơi vào một trận buồn b ự c sau một khắc c n g chiến sĩ rốt cục nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu ai đi nỡ ra lúc trở nên càng thêm kinh hoàng thất t ố thiên bảng đệ nhị ngươi ngươi tại sao muốn giết minh đ ạ ta lẽ nào ngươi cùng vừa cái kia thiên bảng mười vị trí đầu đạo tặc là bằng hưu đương nhiên không phải dịch phi nhợt nhạt n ở nụ cười ta chỉ là đối với trên tay ngươi tảng đá kia cảm thấy rất hứng thú vừa xem thường cùng thiên bảng thứ chín mạch nhiên hồi ra tay đánh nhau chỉ là vì phía bên mình có ba người mà giờ khác này cũng chỉ còn sót lại chính mình một người hơn nữa đối mặt vẫn là phong tuyết chi thành thiên bảng người thứ hai lượng hắn một cái nho nhỏ bốn mươi bảy cấp cuồng chiến sĩ nơi nào còn có lúc trước cái kia cỗ vi phong cuồng chiến sĩ đại thúc do dự một lúc càng là làm ra một cái khác d ị phi không tưởng tượng nổi cử động đi tới dịch phi trước mặt cùng chiến sĩ đại thúc rõ ràng đem vừa phí hết chút khí lực cấp đến bạch nam h chi thạch chắp tay nhưng ờ cho nếu đại thần coi trọng khối đá này vậy thì đưa cho đại thần ngươi sững sờ một chút dịch phi cũng không có k h á c h khí từ cùng chiến sĩ trong tay cầm lấy bảo thạch tùy ý cười nói cảm tạ vậy ta cũng không tìm ngươi phiền p h ứ c có cơ hội gặp lại nói xong dịch phi xoay người đang muốn tiếp tục chạy đi đi trước nhiệm vụ chỗ cần đến trên lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến đau đớn một hồi ngay sau đó một cái gợi ý của hệ thống chuyển vào bên h a i kem người chơi đại thúc đẹp trai nhất đối với người sử dụng liên t r ạ n kỹ năng công kích ngươi tổn tất một xoay người nhìn thấy cùng chiến sĩ đại thúc ôm lấy bữa một mặt khiếp sợ cùng chiến sĩ đang tự hào nhất liên trạm rõ ràng chỉ có thể đối với người trước mắt này tạo thành không tới ba ho ho điểm thương tổn kinh khủng hơn chính là dịch phi đỉnh đầu cột máu vẹn vẹn chỉ là rơi mất từng tiên một thậm chí không tới một phần m ư ờ i vốn là cho rằng có thể dựa vào đánh lén đánh thắng một cái thiên bảng cao thủ cũng không phải kiện chuyện ghê có gì thế nhưng cùng chiến sĩ vạn vạn không ngờ rằng dịch phi thuộc tính rõ ràng như vậy bt thiên bảng đệ nhị cùng thiên bảng thứ chín t r a n lệch rõ ràng to lớn như thế có thể kết luận giờ khắp này cùng chiến sĩ nội tâm là có bao nhiều hối hận chính mình vừa làm ra như vậy ngu xuẩn c nhìn về phía một mặt mờ mịt cùng chiến sĩ dịch phi nhịu nhữ mày nói vốn là xem ngươi thái độ không sai ta cũng đã không dự định làm khó dễ ngươi thế nhưng như thế làm nhưng dù là ngươi không đúng rồi trong tay lưới búa bang một thoáng ném xuống đất cùng chiến sĩ đại thúc lập tức hai tay chắc tay đầy mặt thành khẩn đến nhìn dịch phi nói ra đại thần ta sai rồi ta thật sự biết sai rồi thở dài dịch phi bất đắc gì nói được rồi vậy ta đưa ngươi về nước s u ố i diện bích hối lôi đi vừa dứt lời tay lên kiếm lạc bách bộ xuyên dương viễn ảnh kiếm thứ cùng phá giáp nhất kích nước chảy mây trôi vung lên mà ra không có bất kỳ cơ hội phản ứng bây giờ bạch nam h hắc nham hai khối bảo thạch đều ở trong tay mình căn cứ mạch nhiên hồi nói tới này hai khối bảo thạch phối hợp d ậ y có thể chế tạo trang bị xem ra quay đầu lại đến tìm cái tinh thông chế khí thuật người chơi hỏi trên vừa hỏi đứng dậy đang muốn rời đi cách đó không xa đi đến phong tuyết chi thành phương hướng trên đường bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ bóng người chạy mau đến người t i ê chính là trước đây bị ba vị đại thúc vây rết mạch n h i n hồi giờ khác này mạch niên h hồi đẳng cấp đã do 48 cấp rơi đến 47 cấp cũng từ thiên bảng mười vị trí đầu hoa hạ xuống thế nhưng từ hắn không sợ hai chút nào lần thứ hai từ trong thành tới rồi điểm này có thể thấy được hắn đem khối này bảo thạch nhìn ra so tính mạng của chính mình quan trọng hơn nhìn chung quanh một chút đã không có người khác mạch niên h hồi không khỏi thở dài ai đã đi rồi chưa trước đây vẫn chưa có cố lưu ý mạch niên h hồi vẻ ngoài tướng mạo lúc này dịch phi do chính diện tế nhìn thật kỹ thêm nữa một cân nhắc không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc là cảm giác gì này vóc người như thế quên mặt thật giống ở đầu gặp qua q một chương một trăm mười lăm hóa ra là bạn h ọ cũ Trước ra 115, hóa ra là b ạ nhìn ọ c cũ. n h thấy t r dịch, dịch, dịch, dịch phi trong t tay thật đầu mạch nhiên hồi lại có vẻ thập phần hưng thu phấn tiện đa lại đầy mặt nghi hoặc phải hỏi nói tại sao nó sẽ ở trong tay ngươi dịch phi không nhanh không chậm từ trong bao lấy ra mặt khác một khối chính mình từ hòm báo bên trong thu được hát nham chi thạch bởi vì có người nói này hai khối bảo thạch là một đôi a ta làm sao có thể để chúng nó tách ra ngươi lại còn có hát nham chi thạch mạch nhiên hồi trong ánh mắt lần nữa h i ể n lộ ra từng trận kinh ngạc còn chen lẫn một chút chờ mong tựa hồ hắn rất hy vọng thông qua hai tay của chính mình dùng này hai khối bảo thạch chế tạo ra một cái c ự c phẩm trang bị đến đi tới bốn mươi bảy cấp đạo tặc mạch nhiên hồi trước mặt dịch phi xem trong tay hai khối bảo thạch đối với mạch nhiên hồi nói ra ngươi biết nói sao dùng này hai khối bảo thạch chế tạo trang bị đúng không có thể giúp ta chế tạo một cái cấp cao vũ khí đi ra không còn lại còn cần cái gì vật liệu ta tận lực cung cấp sau khi hoàn thành ta biết cho ngươi một bút công phí thế nào r e n đúc trang bị tất cả vật liệu ta đều có còn kém này hai khối bảo thạch hơn nữa chỉ cần có này hai khối bảo thạch cái gì vị trí trang bị ta đều có thể chế tạo ra đến d ừ n g một chút mạch nhiên hồi lại có chút không vui nói nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi chế tạo trang bị bởi vì ta biết cho ngươi một bút phong phú công trình phí a cao quý nhất vật liệu không cần chính mình cung cấp chỉ cần ra tay tận điểm chút sức bọn chế tạo một trang bị đi ra liền có thể có một bút phong phú thu vào v lắc lắc có, có cấp cấp. ố thể thể nó. nói xong mạch nhiên hồi lại bổ sung một câu chỉ ít một tuần trong vòng đều là như vậy t ừ n g tin tưởng một tuần cho dù ngươi có thể tìm những game thủ khác dùng này hai khối bảo thạch rèn đúc trang bị nhưng vào lúc ấy cho ngươi mà nói e sợ hơi c h ế chứ mạch nhiên hồi đúng là tương đương rõ ràng dịch phi mục đích lợi dụng này hai khối bảo thạch rèn đúc ra một cái cao cấp vũ khí c ự c phẩm dùng tới tham gia cấp một chủ thành tranh đoạt chiến không có gì bất ngờ xảy ra một tuần sau khi thi đấu tất nhưng đã kết thúc thế nhưng nay liền để dịch phi không nghĩ ra tại sao ngươi không muốn cho ta rèn đúc trang bị mạch nhiên hồi trầm mặc một hồi nhà nhật nói không có tại sao chính là không có hứng thú là người khác chế tạo tốt trang bị hiện nhiên hắn là đối bản nên thuộc v ề mình bạch nham chi thạch giờ khắc này rơi vào trong tay người khác việc này canh cánh trong lòng nhìn mạch nhiên hồi xoay người liền muốn rời khỏi dịch phi vẫn đúng là có chút nóng n ả y đợi lát nữa ta xem ngươi thật giống như có chút quen mặt trong tay thứ sát giả chi nhận mặc dù không tệ thế nhưng cấp một chủ thành tranh đoạt chiến sắp sửa đối mặt nhưng là đến từ toàn quốc các nơi cao thủ lại như tờ cờ c h ạ m sát giả loại kia gặp người liền dây bốn khẳng định toàn trung quốc khu không ngừng nàng một cái nam thứ sát giả chi nhận đi dự thi chỉ sợ là có lòng không đủ lực trong thời gian ngắn như vậy càng đừng nghĩ đi nơi nào bạo một cái vũ khí t ự c phẩm duy nhất đi qua e sợ cũng chỉ có đi qua người chơi chính mình rèn đúc vì lẽ đó dịch phi nơi nào chịu dễ dàng bông tha để người trước mắt này cho mình rèn đúc vũ khí cơ hội tốt thế nhưng nghe được dịch phi nói như vậy mạch nhiên hồi bỗng nhiên ổn định chân xoay người lại cẩn thận tỉ mỉ một thoáng dịch phi cân nhắc nói nói như vậy thật giống ta cũng cảm thấy ngươi có chút quay mặt cẩn thận về suy nghĩ một chút dịch phi ngẩn ngơ là suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được trước mắt ở độ tuổi này cùng mình sắp xỉ tướng mạo lại có chút quen thuộc thanh niên đến cùng là ai cuối cùng vẫn là mạch nhiên hồi cho nhớ lên ngươi là dịch phi đúng, đúng đúng ta liền nói chúng ta khẳng định là nhận thức nhanh đừng như thế n g hô cao trung nghe các người hô ba năm học bá ta hiện tại đều đối với hai chữ này mất cảm nói xong hai người không hẹn mà cùng nợ nụ cười gọi quen thuộc học bá mấy năm không thấy người biến hóa lớn như vậy ta rõ ràng không nhận ra người đến hơn năm năm rồi đi hai người một bên trở về thành phương hướng đi tới mạch nhiên hồi cười cười nói hơn nữa ta diện mạo hạ xuống hai ho không nhận ra cũng đúng chuyện đương nhiên đúng là ta rõ ràng không nhận ra ngươi dịch phi cười ha ha ta cũng hạ xuống hai ho nhận không ra cũng không trách ngươi mạch nhiên hồi đánh giá dịch phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút nói mị lực không giảm n ằ m đó à. dịch phi cũng dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá mạch nhiên hồi một chút nói quá khen quá khen cũng vậy ngày hôm nay nhưng là thứ hai ngươi không đi làm sao ta học tập cho tới nay đều kém cọ như thế cũng không thi đậu đại học tốt đi làm chẳng bằng vùng chính mình sở trường làm cái g a m thủ chuyên nghiệp dừng một chút dịch phi kế mà nói rằng đúng là ngươi ngươi không phải từ trước đến giờ không chơi trò chơi sao còn nhớ có lần chúng ta cùng ký túc xá mấy người cùng đi quán internet chơi game ngươi rõ ràng chạy đi quán internet lên mạng làm bài thật là một dị loại ta hà văn dừng một chút muốn nói lại thôi làm sao tốt nghiệp trung học thời điểm ngươi nhưng là lấy toàn tiết kiệm đệ tam thành tích thi đậu một khu trọng điểm đại học vào lúc này rõ ràng không ở trong phòng làm việc ngồi còn chạy tới làm ngươi đợi này không thích nhất việc làm chơi game nhìn một chút ngay ngắn một mặt kinh ngạc mục quang nhìn mình dịch phi hà văn thở dài nói ta không thích xem trước sắc mặt người khác làm việc sau khi tốt nghiệp đi tới một nhà quốc sĩ, thế nhưng chỗ ấy ông chủ định quy củ quá chết rõ ràng có một số việc ta có thể dựa theo phong cách của ta đem nó làm được càng tốt hơn có thể ông chủ cố ý muốn ta dựa theo bọn họ xí nghiệp yêu cầu đi làm đối với ta biết ngươi liền tính cách này làm theo ý mình dịch phi như có điều suy nghĩ nói vì lẽ đó sau đó ngươi liền từ chức không làm hà văn là cụ ta nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp làm sao vừa không có tiền vốn đầu tư thế nhưng để ta không nghĩ ra chính là tại sao cuối cùng ngươi sẽ chọn chơi trò chơi này ngươi không phải là nhất thanh bất biến ta cao chung lúc bấy giờ cứ thế trước đều đối với trò chơi rất phản cảm thế nhưng lên đại học sau khi từ từ theo bạn cùng phòng đồng thời thích đứng chơi trò chơi bọn họ dạy ta làm sao mang trò chơi chơi đến được thậm chí bốn năm đại học cuối cùng hai năm học phí ta đều là từ trong game r à n h nghe nói dịch phi không khỏi rất là thán phục không tiếp học bá đầu góc dùng ở trò chơi trên cũng có thể như thế linh hoạt trước đây tổng cho rằng ngươi là một cái con m ọ t sách bây giờ nhìn lại cũng thật là còi khinh n g ư ơ i a hà văn cười cận nói tiếp thân vực trò chơi này c ấ lọ sơ bệ tạ thời điểm để ta hiện nó vẫn có thể cho ta mang đến rất nhiều thương cơ vì lẽ đó sau đó ta lựa chọn tạm thời tính mang trò chơi làm ta công việc chủ yếu chờ sau đó ở trò chơi này bên trong thu được đầy đủ tiền vốn ta liền lui ra đi sáng tạo công ty ý tưởng này không sai nhưng là ngươi phải biết trong game tiền không phải là tốt kiếm lời hoặc là nói là một tên game thủ chuyên nghiệp thu vào tương đương không ổn định khả năng có lúc một tháng có thể kiếm lời cái hết mấy vạn có lúc một tháng không lấy một xu không có bình thường đi làm cầm ổn định tiền lương an tâm hà văn đúng là biểu hiện rất dễ dàng sẽ không a ta cảm thấy đến thần vực trò chơi này bên trong tồn tại thương cơ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn từ lúc ô m t u ầ n bệ tạ ba cái cuối tuần tới nay lấy chế khí thuật rèn đúc trang bị bán cho cần người chơi làm chủ ta thuần thu vào cho tới bây giờ đã qua một vạn và. dựa vào giờ khác này ngoại trừ khó có thể tin dịch phi còn có thể nói cái gì đó n g u y ê n lai、like、học giỏi đại biểu không chỉ là cuộc thi điểm cao liền chơi trò chơi đều có trời sinh ư u thế ngươi rõ ràng đều có thể đánh vào phong tuyết chi thành thiên bảng mười vị trí đầu sớm biết ta trước đây cũng nên cố gắng học tập ngày ngày hướng lên trên hà văn nhật nhạt n ở nụ cười ngươi còn phong tuyết chi thành thiên bảng đệ nhị đây tại sao không nói còn có Ngươi nào trở nên như trung nào sẽ ngược nhưng sương tên lạnh lùng công tử. Lại như ngươi nói, ngươi không phải là nhất thành bất biến. Nhớ hước, hài Lại phải tới lúc là lớp là cao học trở thế tử. bất trước sẽ đ ân y dịch phi h k ô g khỏi lên m ộ ta trận đến từ nội tâm cảm thán,、kỳ、thực tính đến nội cảm cách c kỳ ủ ta thời trời ta đồng thời không sinh lạnh lùng, chỉ là vào lúc ấy áp lực quá lớn. Ơn, phải chỉ áp là lúc lực vào ấy quá biết đối với dịch phi từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên việc này e sợ cũng chỉ có hắn trong túc xa mấy cái bạn tốt biết rồi đón lấy hà văn hỏi ngươi cùng mội mội n g ư ờ i mấy năm gần đây trải qua vẫn tốt chứ mội mội ta dịch phi là người tiện đà cười nói chúng ta rất tốt dù sao cùng trước đây bạn học cũ đến mấy năm không thấy nay lần thứ nhất gặp mặt liền nói vậy như vậy thương cảm sự có chút không tốt vậy ngươi hiện tại ở nơi đó vẫn là ở cô nhi viện sao không có rất sớm đã dọn ra dịch phi hỏi tiếp hà văn ngươi còn ở giang tô trong t ỉ n h sao hà văn gật ngủ đúng vậy ta còn ở l thị dịch phi nhất thời trong lòng vui vẻ vậy có không ta tìm ngươi đi chơi tốt trước tiên thêm cái bạn tốt điện thoại di động ngươi hào cho ta liền hai người trong game lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt cũng cho đối phương lẫn nhau để lại số điện thoại di động xứng tán gâu xong hai người cũng đã trở lại trong thành hà văn chợt nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề đúng rồi cái kia hai tảng đá cho ta ngươi muốn cái gì vị trí trang bị ta miễn phí cho n g ư ơ i chế tạo thật sự vậy thì thật là quá tốt rồi đó là hữu nghị vô giá q u y một chương một trăm m ư ơ i sáu chạm sát giả chi kiếm chương một trăm m ư ơ i sáu chạm sát giả chi kiếm ngươi giúp ta chế tạo một cái năm o cấp kiếm đi tiếp nhận dịch phi đưa tới hắc nham chi thạch cùng bạch nham chi thạch hai khối bảo thạch hà văn nhìn nói không thành vấn đề nói xong hà văn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống lại từ trong bao rũ ra một đống đủ loại vật liệu dùng hợp hai khối bảo thạch bắt đầu rèn đúc trang bị ngươi hẳn là nghề nghiệp bí ẩn chứ r e n đúc trang bị trong quá trình hà văn nhìn một chút dịch phi bội kiếm bên hông cùng trên lưng bối một thanh kiếm hỏi dịch phi cười hì hì hoàn toàn số may nói xong dịch phi mở ra phong tiết chi thành đẳng cấp bảng ở chính mình hay đi mặt sau thiết chí công khai người ngự kiếm nghề nghiệp vào lúc này là có thể để cho càng nhiều người biết thân phận của chính mình cũng làm cho càng nhiều người chơi tìm đến mình làm tiền thuê nhiệm vụ nghe dịch phi trả lời như vậy tùy hà văn n h ậ t n h ạ t nợ nụ cười vậy ngươi thật đúng là số may không mất một lúc chỉ nghe q e n một tiếng trong quá trình không có trải qua thất bại hà văn rõ ràng một lần mang trang bị rèn đúc thành công rồi không hổ là trung cấp ba cấp chế k h í sư ở hà văn trong tay một cái hóng ánh long lanh ánh bạc trường kiếm loại loại lượng dẫn tới quanh thân mấy cái đi ngang qua người chơi đều không tự chủ được đưa mắt đưa lên lại đây được rồi không chút do dự mà đem trường kiếm đưa tới dịch phi trước mặt tiếp nhận trường kiếm dịch phi lúc này kiểm tra một hồi thuộc tính Chưa chắc mệnh danh, chắc Việt. Kiếm hệ.、Công、kích, Kiếm Công Việt. bị đ ộ nhìn g đối với p thấp h o mục trong i ê tỷ tay thanh kiếm này dịch phi trong mắt hiện lộ hết vẻ yêu thích suy nghĩ một chút nói liền cứ gọi trảm sát giả đi tương lai cấp một chủ thành tranh đoạt chiến bên trong thế tất yếu để tờ cờ t h ả m sát giả tên kia chết ở thanh kiếm này hạ tờ cờ trảm sát giả nghe được danh từ này rõ ràng có thể nhìn thấy hà văn nhịu nhữ mày dịch phi cười ha ha nói ta biết báo thù cho ngươi ngay ngươi biết ta bị tờ cờ trạm sát giả giết sự ngươi không nhìn diễn đàn sao hẳn là nửa cái trung quốc người chơi đều biết đi a hà văn nhất thời mặt già đỏ ửng cái kia nhiều lúng túng a lúc đó ta đều không nhìn thấy người khác trực tiếp bị tuân h sát đem âu yếm bảo kiếm thu được trong bao dịch phi kế mà nói rằng nói cho ngươi cái bí mật khả năng ngươi biết càng thêm cảm thấy không đất dung thân cái gì tờ cờ trạm sát giả là cái nữ ta đi dịch phi vô vô hà văn vai cười nói yên tâm đến thời điểm ta nhất định sẽ lấy ngươi tự tay chế tạo ra đến thanh kiếm này báo thù cho ngươi đúng rồi vì cảm tạ ngươi cho ta miễn phí chế tạo tốt như vậy một thanh kiếm ta cũng có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi nhìn thấy hà văn là du hiệp nghề nghiệp dịch phi lúc này nghĩ đến trong bao đang có một quyển du hiệp nghề nghiệp tam đoạn vị di sách kỹ năng liền lập tức từ trong bao lấy ra đây là ngày hôm nay d ạ n g sáng mở ra cái hoàng kim hồng đ ó bắt được ngược lại ta không dùng được không cần cho ngươi dùng tiếp nhận này bản màu tím sách kỹ năng cẩn thận kiểm tra một hồi kỹ năng giới thiệu hà văn trong mắt lúc này hiện lộ ra từng trận mừng rỡ đạo tặc thiếu hụt chính là như vậy một cái vừa có thể dùng để chạy trốn lại có thể dùng để bắt người di chuyển vị trí kỹ năng huống hồ tam đoạn vị di còn mang vào năm ó vật lý thương tổn lấy mỗi cấp năm phần trăm trưởng thành độ tất cả kỹ năng độ thuần thục chín cấp thăng mười cấp hệ số trưởng thành cũng vì đó trước cấp ba mang cấp tam đoạn vị di bằng mỗi một đẳng cấp di đều chen lẫn một lần đòn công kích bình thường này nhưng là thập phần bt thích khách chỉ là ngắn ngủi tăng cường di đ ộ n độ thực hoàn toàn không có cách nào cùng tam đoạn vị di cùng sánh vai mặc dù đối với này bản sách kỹ năng yêu thích không tung tay thế nhưng hà văn cũng đúng cái có bản phần người không thích không làm mà hưởng ngươi quyển sách này hoàn toàn có thể lấy giá cao bán cho những game thủ khác ta cũng không thể miễn phí cầm như vậy đi quay đầu lại ta thu tiền cho ngươi coi như là ta mua ngươi nói như vậy ngươi cũng quá khách khí đi dịch phi nhữ nhữ mày ngươi có còn hay không coi ta là bằng hữu hà văn dứt khoát nói này cùng chúng ta có phải là bằng hữu không có quan hệ chính là bởi vì chúng ta là bằng hữu ta liền càng không thể bạch hố bằng hữu đồ vật vì lẽ đó hoặc là quyển sách này ngươi lấy về hoặc là ta cho tiền ngươi nhận lấy thông qua cao chung ba năm ở chung d ị c phi làm sao không biết hà văn loại tính cách này liền gật gật đầu nói được vậy ngươi dự định cho bao nhiêu hà văn suy tư h ạ n ó i căn cứ ta đối với thần vực thị trường giá thị trường hiểu rõ loại này a phẩm chất di chuyển vị trí sách kỹ năng tuy rằng vì giá thế nhưng cái trò chơi này chơi du hiệp nghề nghiệp nhị chuyển thích khách so đạo tặc nhiều thêm vào thích khách đã nắm giữ thêm cực hơn nữa hậu kỳ còn biết có mới di chuyển vị trí kỹ năng học tập vì lẽ đó tam đoạn vị di đâm nhau khách tác dụng không lớn trái lại chơi đạo tặc người vốn là không nhiều vì lẽ đó quyển sách này thị trường nhu cầu lượng cũng đại đại giảm nhỏ nói tóm lại giá trị hẳn là ở hai ho ho ho trở lên ba ho, ho ho ho trở xuống ta cho ngươi hai mươi lăm ho ho đi người đối với trò chơi này thị trường giá thị trường cũng thật là hiểu rõ tương đương thấu triệt dịch phi lần này triệt để đối với hà văn không lời nói nếu quyển sách này định giá đã hạ xuống vậy kế tiếp chúng ta nói chuyện thanh kiếm này p h í dụ n g tính thế nào đi từ trong bao lấy ra c h ạ m sát giả chi kiếm dịch phi nhìn về phía hà văn nói không có người thanh kiếm này vốn là không tồn tại mà ta cung cấp cái kia hai khối bảo thạch cũng vốn là không đáng giá một đồng sắt vụn ta liền lý giải là thanh kiếm này là người đưa cho ta đi thế nhưng ta cũng không thể chịu đựng chính mình đi hố bằng hữu đồ vật căn cứ ta đối với thần vực thị trường giá thị trường hiểu rõ hiện nay mà nói chắc v i ệ t phẩm chất trang bị đều còn cực kỳ hy hi hữu vũ khí một loại lại là càng thêm khó có thể thu được trang bị vị trí lại nói thanh kiếm này vẫn là ba sức mạnh phụ gia thuộc tính có thể nói là c ự c phẩm bên trong c ự c phẩm giá thị trường dự đoán chừng ở hai ho ho ho trở lên ba ho, ho ho ho trở xuống không bằng ta cho ngươi hai mươi lăm ho ho ngươi xem coi thế nào chuyện này hà văn nhất thời lúng túng tính ra hai ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau nếu như ngươi nhất định phải đi một cái quá trình ta cũng hết cách rồi ta hiện tại lò g ặ p đánh cho ngươi hai mươi lăm ho ho đồng tiền sau đó ngươi lại xuống tuyến cho ta đánh hai mươi lăm ho ho h à văn nhợt nụ cười thôi thôi vậy coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi cờ l ự c sử dụng trong tay màu tím sách kỹ năng nhất thời hóa thành một bột kim quang chậm dãi hòa vào hà văn trong cơ thể sau một khắc đ ỗ n g nhiên rào một tiếng từ trước mắt biến mất xét qua một trận thanh phong hà văn dĩ nhiên xuất hiện ở dịch phi phía sau không đủ năm mã địa phương chờ dịch phi xoay người lại hà văn lại sử dụng hai đẳng cấp di khôi phục lại tại chỗ t i ệ n đà lần thứ hai sử dụng đệ tam đoạn vị di di động trong nháy mắt đến xa xa trong thành không cho phép cờ cờ vì lẽ đó mặc dù hà văn sử dụng tam đoạn vị di xuyên qua dịch phi thân thể cũng sẽ không đối với dịch phi tạo thành thương tổn như thế nào kỹ năng này dùng để thoát thân cũng không tệ lắm phải không hà văn mừng rỡ g ậ t gù, là rất tốt thả xong độc liền chạy ai cũng không đội kịp cũng không thể l ơ là nó xuyên qua mục tiêu mang đến thương tổn lợi dụng tốt còn có thể sử dụng nó đến kéo dài tránh né sự công kích của kẻ địch yên tâm kỹ năng này ta biết cố gắng nắm giữ sẽ không phụ lòng ngươi một phen tâm ý đ ể phòng bất chắc dịch phi đem c h ạ m sát giả chi kiếm bỏ vào nhà kho tiện đà chuẩn bị ra khỏi thành làm nhiệm vụ lợi cấp ta lĩnh cái nhiệm vụ ngươi có muốn hay không cũng đi lĩnh một thoáng sau đó buổi sáng đồng thời làm nhiệm vụ hà văn không do dự nói tốt ngược lại ta cũng không có chuyện gì hai ngày nay lão bị giết đẳng cấp đều với các ngươi sản sinh t r ê n l ệ n h mang theo hà văn ở chính mình sáng nay lĩnh nhiệm vụ địa phương để hà văn cũng lĩnh một lần nhiệm vụ hai người thoại mà ra khỏi thành ở trong g a m e có thể gặp phải đã từng quen biết bạn cũ cái cảm giác này thật sự rất tốt đi tới nhiệm vụ chỗ cần đến hai người tổ đội một bên soạt rác k h á i nhìn thấy hà văn một bộ nước chảy mây trôi thông thạo thao tác dịch phi không khỏi rất là cảm thán học bá thật sự không nghĩ tới ngươi trò chơi cũng có thể chơi đến như thế sáu hà văn nhập nhặt nợ nụ cười không nỗ lực một điểm sát được thừa dịp còn trẻ tranh thủ b ữ sáng khởi đầu một công ty đến dịch phi cười ha ha vậy ta muốn đi ngươi công ty khi chủ quản không thành vấn đề a có năng lực này là được dịch phi thở dài chính là không cái năng lực này mới nghĩ mượn ngươi cái này bạn học tay trực tiếp leo lên địa vị t a mà một mạch đem tất cả kỹ năng ném đến một con giã quái trên người sau hà văn vừa lái tam đoạn vị di rồi lại vừa nói ngươi có thể từ cơ sở làm lên chậm rãi thông thạo ta nhắc lại giúp ngươi xem ra ta vẫn là thích hợp hơn làm một cái game thủ chuyên nghiệp hà văn người này từ cao trung lúc liền vẫn bình chính mình nguyên tắc hắn không thích không làm mà hưởng càng không thích nhìn thấy người khác không làm mà hưởng hắn suy nghĩ là mỗi người cuối cùng thu hoạch đều là thông qua bản thân của hắn tự tay nỗ lực chiếm được mà không phải toàn ý người bên ngoài lực lượng không thể không nói thông qua vừa giữa t r ư a hà văn cái này phong tuyết chi thành thứ nhất đạo tặc thực lực bày ra c h i t để lật đổ dịch phi đối với đạo tặc nghề nghiệp này khái niệm vốn cho là đạo tặc là thần vực mười bốn đại nhị chuyển nghề nghiệp bên trong tối vô bổ một cái không có một trong bởi vì hắn các hạng thuộc tính trưởng thành khá thấp kỹ có thể tổn thương hệ số thấp chỉ có thể dựa vào một ít yếu ớt đến tiếp sau độc tố đối với mục tiêu tạo thành thương tổn thậm chí là một tên du hiệp rõ ràng không có bất kỳ thêm hoặc là di chuyển vị trí dùng để chạy tr phổ công thương tổn không kịp nhị chuyển thích khách trên căn bản đạo tặc thả xong kỹ năng sau phải chạy chạy không thoát chỉ có một con đường chết thế nhưng hà văn đánh ra đến thương tổn nhưng là dị thường bt mấy cái độc thương liền có thể dễ dàng đem một con năm o cấp giã quái chi tản lại xảo diệu lợi dụng tam đoạn vị di không ngừng né tránh quái vật công kích đồng thời xuyên qua giã quái tạo thành thương tổn trên căn bản hà văn vừa giữa chưa đều là không thương trạng thái chém giết năm o cấp giã quái đánh giết độ hoàn toàn không thua gì bốn mươi chín cấp nhị chuyển người ngự kiếm dịch phi cho tới mười một giờ chưa không tới rất sớm hoàn thành rồi nhiệm vụ hai người liền trở lại trong thành Quy một chương 117, mang phó bản. Trước 117, m a Giao n bản. nhiệm g phó v ụ dịch phi đẳng cấp vẫn cứ dừng vị cấp cứ cấp cấp khác phi thăng nhìn lại đẳng độ, đều vẫn này n g ở 49 cấp 65% vị trí, ư ờ i cảm t h thiên chứ. ấ y tuyến sốt ruột. toàn Người nên cũng đúng Đem ở chứ. vừa phần thưởng nhiệm vụ trang bị đổi hà văn đáp lại nói đúng đấy dựa theo thông lệ ta buổi chiều thông thường đều là năm giờ trước đây làm nhiệm vụ s o á t q u á i luyện cấp một bên thu thập khí tài sau đó năm giờ đến năm giờ rưỡi này thời gian nửa tiếng ở trong thành người chơi khác trên người thu mua khí tài buổi tối lợi dụng thời gian một tiếng rèn đúc trang bị buôn bán như thế có quy luật nghĩ đến chính mình bình thường đều là lúc nào có bao nhiêu đi ra thời gian liền lúc nào chế thuốc so sánh với đó chính hắn một game thủ chuyên nghiệp mà khi quá không xứng trước đó lấy dịch phi hỏi buổi chiều đồng thời soạt bốn đó cấp phó bản có đi hay không suy nghĩ một chút hà văn nói ra t ố t bất quá hai người tiến vào phó bản không có lời ta vốn định này cuối tuần ba lần hư vô c h i cảnh phó bản cơ hội dùng làm thương mại công dụng chính là lấy tiền dẫn người đánh phó bản thế nhưng hiện tại cũng đã rơi ra thiên bảng phòng chừng cũng không người nào tin được để ta một cái ngoại trừ đẳng cấp cao điểm cái khác đều rất phổ thông đạo tặc đến mang phó bản dịch phi bỗng nhiên cười ha h a đối với điểm ấy hai ta ý nghĩ đúng là nhất trí hà văn bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng rồi ngươi không phải thiên bảng đệ nhị sao ngươi tín d ự như thế cao hoàn toàn có thể dẫn người đánh phó b ả n thu lấy p h í dụ n g a nguyên bản ta chỉ là có ý nghĩ này sớm nhất cũng đúng dự định ở tuần sau bắt đầu thực thi dù sao lấy ta hiện ở một sức mạnh của cá nhân chỉ sợ là có lòng không đủ lực bất quá thêm vào ngươi chúng ta lại mang ba cái cấp thấp người chơi tổ cái đội ngũ mở ra hư vô c h i cảnh khẳng định liền không thành vấn đề đến thời điểm thu lấy ví dụ chúng ta năm năm đối với phân dưng một chút dịch phi nhớ tới đến sáng nay đã nói này cuối tuần muốn mang thằng nhóc ngốc đánh phó bản liền nói tiếp mặt khác ta cần mang một người bạn đánh phó bản hắn đẳng cấp tương đối thấp bất quá dù sao ta đã đáp ứng hắn dẫn hắn phó bạn không thu phí như vậy chúng ta còn có hai cái thu phí vị trí hà văn nhợt nhạt cười nói được ta một lúc mang sức sống chị dùng hết liền xuống tuyến ăn cơm mười hai điểm một nửa đúng giờ login mười hai điểm một nửa người ăn một bữa cơm muốn lâu như vậy sao hà văn khổ sở nói đúng vậy ta muốn mình làm cơm không giống n g ư ờ i chịu định ra rồi tuyến mội, mọi ngươi cũng đã làm tốt cơm chờ ngươi ăn xong là có thể login ta xong còn phải r ử a b á t xoa nổi n họ ba cũng có đau đầu sự tình dịch phi cười ha ha ngươi có thể tìm người bạn gái à, như vậy sau đó ít nhất không cần là làm cơm sự bận tâm hà văn lắc lắc đầu ta hiện tại ở trong cái xã hội này một không tiền vốn hai không địa vị còn không dự định kết hôn sau khi kết hôn gánh nặng càng n ặ n g chỉ là hẹn hò không nói kết hôn hay là thôi đi hẹn hò còn phải tốn bồi đối tượng đi dạo phố xem phim cái gì hiện giai đoạn ta có thể không cái kia công phu ngươi vẫn là như trước tiên h ư nhau như nhau d ị phi cảm khai nói trước đây là hạ vẹn đ ọ cáo s c c h h ế biệt n ạ i là kiếm tiền, kiếm tiền c、so、hà văn kiếm dịch phi quả thực luyện một lúc nấu nướng thuật lại ra khỏi thành tùy tiện tìm cái so sánh gần địa đồ soạt lên dù sao quyết định một phần cơm hộp chỉ cần một mươi phút trở lại trong thành thời điểm đã là một mươi hai điểm một mươi phân dịch phi liền mở ra bạn tốt danh sách đối với lúc này đang ở tuyến thắng nhóc ngốc một cái tin tức quá khứ buổi chiều mang ngươi phó bản thằng nhóc ngốc hầu như là dây tin tức trở về tốt ta hiện tại liền đi phó bản vào miệng chờ ngươi ngươi ở thành cửa nam chờ ta đi m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi đúng giờ ra được bất quá bây giờ cách m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi chỉ còn không tới hai mươi phút vậy ta buổi t r ư a không ăn cơm ta ngay trong tuyến trên chờ xem này thằng nhóc ngốc chơi trò chơi so game thủ chuyên nghiệp còn tích cực đóng lại k h u n g trát dịch phi lúc này lò gấp bấm cơm hộp ca điện thoại điểm một phần nắp rội cơm cơm nước xong mười hai điểm hơn hai mươi phân trở lại tuyến trên hà văn còn chưa lên tuyến k h ô n g q u á sớm sớm liền đã thấy bốn cấp hai kiếm t h u ậ n chiến sĩ thằng nhóc ngốc ở cửa nam hầu Ca, ăn cơm chưa ngạch ăn ngươi không cần như thế khen t ặ n g ta nếu đáp ứng rồi tuần lễ này mang ngươi phó bản ta thì sẽ không n u ố t lời thằng nhóc ngốc cười hì hì không nói nữa mãi đến tận mười hai điểm chuẩn ba hoa phần trong thành cách đó không xa một bó bạch quan g loại qua hà văn lên tuyến giây phút không kém mạch n h â n hồi nhìn thấy từ từ đến gần c ò n sông lên dịch phi chào hỏi hà văn đỉnh đầu id thằng nhóc ngốc cả kinh nói hắn không phải thiên bản thứ chín sao chứ là hiện tại không phải thằng nhóc ngốc nhất thời đầy mặt tư cao đại thần bằng hữu đều là đại thần thật là lợi hại dắt lựa thuê dịch phi cũng không nhịn được phụ họa một câu hiện xin chào biết định hót dắt lựa thuê thằng nhóc ngốc cười hì hì quá khen quá khen chờ hà văn đi tới dịch phi chỉ về thằng nhóc ngốc giới thiệu hắn chính là ta nói miễn phí dẫn hắn phó bảng cái kia mặt khác đợi lát nữa chúng ta lại tìm hai người đến hà văn n h ợ t nhạt cười nói không cần trả lại ta đã liên lạc với hai người bọn họ rất nhanh sẽ đến ngươi lúc nào tìm thấy dịch phi hơi nghi hoặc một chút hà văn lúc này mở ra bạn tốt danh sách thể hiện ra một cái đi xuống hoa nhìn không thấy đáy danh sách bất quá danh sách trên tất cả đều là ba o bốn o cấp cấp thấp người chơi ta chế k h í thuật đẳng cấp tuy rằng đủ cao nhưng chỉ là vì hy hữu vật liệu đây quyết yếu dẫn đến bình thường thời điểm ta chỉ có thể dựa vào chế tạo cấp thấp trang bị bán lấy tiền vì lẽ đó tăng thêm bạn tốt đều là ba tuyến một ít đẳng cấp thấp thậm chí ba tuyến bên ngoài người chơi như vậy trang bị bán đến cũng khá là nhanh Dừng một chút, Hà V năm đồng tiền vàng c ă n cứ chợ đen kim tệ đơn giá tương đương nhân dân tệ chính là mười lăm o đồng tiền dịch phi không khỏi đối với hà văn rất là than thở nghiêu hà văn cười cười đến thời điểm hai ta từng người thu lấy một người p h í dụ xem ra sau này mình là nên cố gắng cùng cái này học bá mặt sau học một ít kinh thương chi đạo ba người ở tại chỗ chờ đợi một lúc quả nhiên thấy rõ cách đó không xa có hai cái bốn o cấp một nam một nữ người chơi hướng bên này đi tới hai người này chính là hà văn nói tới hắn tìm đến cần mang phó b ả n người hai người đến gần người phụ nữ trẻ tuổi người chơi đúng là không có nghi vấn gì c hà ỉ l hướng văn ề Hà v x á c đ ị n h một thoáng mang thoáng phó bản phí bản dụng, sau đó là ú c n y t h à n h o á nhạc c o Hà văn chỉ là nhật nhạt đến g bảng. tiền tên trung tính cười cận nói ta không phải từng nói với ngươi mang bọn ngươi phó bản người không ngừng ta một cái sao ngươi xem một chút thêm vào hắn chúng ta qua cửa phó bản còn có vấn đề sao nhìn về phía hà văn bên cạnh dịch phi đỉnh đầu ai đi biểu hiện trung niên nam tính người chơi lúc này hơi kinh ngạc toại mà rất quả đoán từ trong bao mỏ ra năm đồng tiền vàng đưa tới hà văn trước mặt vậy khẳng định không thành vấn đề rồi tiền của ngươi cho hắn đi chúng ta đối với phân dịch phi cũng không khách khí tiếp nhận trung niên nam tính người chơi trong tay năm đồng tiền vàng yên tâm nếu như trên đường phó bạn thất bại hoặc là chúng ta bảo vệ ngươi không chú đáo để ngươi bị quá giết tiền này chúng ta biết còn đưa cho ngươi trung niên nam tính người chơi gật gật đầu vậy ta liền yên tâm rồi tiền đà đi trước tiệm thuốc bổ sung một chút nước thuốc năm người liền bước lên hư vô tri cảnh hành trình giờ khác này dịch phi vật lý phòng ngự đã là đạt đến ba trăm hai mươi lăm điểm liền ngay cả hư vô c h i cảnh cao cấp nhất bốn mươi tám cấp ma tộc cùng kỵ đều chỉ có thể đối với dịch phi tạo thành không tới hai o o điểm thương tổn mặt khác ma tộc pháp sư kiếm sĩ cùng thích khách hầu như đối với dịch phi tạo thành đều là không phá vỡ cưỡng chế tính thương tổn ngoại trừ năm o cấp ma tộc thống lĩnh có chút khó đối phó dù sao cũng là chỉ lãnh chúa k h á i bất quá cũng may mang đến một nam một nữ hai người chơi bên trong cái k ít nữ người chơi là danh ý giả có thể ở cuối cùng một u a n cho dịch phi mang đến không ít trị liệu cũng khá người nam này tính người chơi cùng thằng nhóc ngốc nhưng là toàn bộ hành trình đánh xì dầu từ nhảy vào phó bản khi đến n g õ năm điểm không tới qua cửa phó bản đi ra hai người vẫn dựa vào bên cạnh tàn gấu từng người lỏ g ặ p tan cỡ tối buổi tối ở dịch phi cùng hà văn hai đại chủ lực dẫn dắt đi này chi năm người tiểu đội lại mang hư vô c h i cành qua cửa một lần trong lúc bị mang một nam một nữ hai tên người chơi lần nữa thanh toán dịch phi cùng hà văn năm đồng tiền vàng trước đến mười một giờ đêm có thửa thế đếm kết thúc mỗi ngày dịch phi thông qua hai lần phó bản thu lấy tiền thuê đánh giết quái vật thu được cùng với mở h ồ n đáo cộng thêm phó bản phần thưởng nhiệm vụ tổng kim tệ số lượng rõ ràng đầy đ ủ đạt đến hai ho viên tương đương một ngày tịnh kiếm lời còn không tính cả buổi sáng này con nên tính là ngày hôm nay nửa ngày thu vào cùng một nam một nữ kia hai tên người chơi nói cẩn thận ngày mai buổi sáng tiếp tục đánh xong còn lại một lần phó bản cơ hội mấy người liền các bận b ệ u c á c đi tới bị mang hai cái không phải game thủ chuyên nghiệp lúc này liền đ ă n g xuất hà văn đi trong thành thu mua khí tài chế khí làm ăn đi tới thằng nhóc ngốc lại không biết chạy cái nào mua bán lại cái gì dịch phi nhưng là luyện một lúc nấu nương thuật sau đó đ ă n g xuất đem tài khoản bên trong ba hó đồng tiền vàng bên trong hai mươi năm viên lấy bảy mươi năm v giá cả thả trên chợ đen xông tới cái lương bình yên ngủ thứ ba sáng sớm d ị phi trước thời gian một canh giờ Bảy điểm liền lên tuyến đêm tối hôm qua nấu nướng đi ra thực phẩm bảy sạp bán đi đợi được tám giờ hà văn thẳng nhóc ngốc cùng một nam một nữ kia hai người chơi dồn dập login mấy người tiện đà đi trước bốn o cấp phó bản hư vô c h i cảnh vừa giữa t r ư a qua cửa phó bản vừa vặn một cái gợi ý của hệ thống từ phong tuyết chi thành truyền bá mà đến là liên quan với toàn thành thứ nhất người chơi mộng vô ngân lên tới năm o cấp tin tức mà giờ k h ắ c này dịch phi khoảng cách năm o cấp cũng chỉ là trên lệch hai mươi mấy điểm kinh nghiệm buổi chiều cùng hà văn long chi mộng ba người đồng thời tổ đội luyện một buổi trưa thêm vào buổi tối dịch phi rốt cục thành công lên tới năm o cấp mãi đến tận thứ tư buổi sáng một cái kích động nhất lòng người tin tức vừa mới truyền bá hạ xuống Ken khu kéo đem hạn nay sáng thần Trung thành thứ nhất người toàn đến người phản ứng về thời gian vấn đề. Hệ thống đem cấp một chủ thành tranh đoạt chiến chọn lựa tái quyết định bản sáng đúng ngày, nhật chính thức mở ra cấp một chủ thành tranh đoạt chiến, đến hoan nghênh đến 3 o cấp trở lên người chơi đi trước chủ thành. Quảng trường hết hôm 9h25, chủ thứ chơi thấy chơi thời hệ chủ thứ 8h chủ thức chủ chơi chủ quyết tất đạt xét đoạt tái một đoạt tất đạt trở trước đại mở mở đa lựa ra, ra buổi bộ buổi Quốc giờ dài đi số vực về lục cả cấp cấp, cấp cấp lúc cả cấp đã đề, đó o o từ 5 O cấp lên trong ớ i cấp đầy đủ ồ i chiến. Chương 118, bị chiến. Quy chương Chương bị bị t r kho ả n hàng khắc, đã l thứ vạng lấy trước, dịch phi dĩ nhiên thông qua gần đây nỗ lực luyện p cấp. đạt đến lý tưởng bên trong 51 cấp. Từ trong bên hàng lý l kho ấ ra đại tướng quân quân dài hát sắc vinh diệu anh dũng chi giới cùng c h ạ m sát giả chi kiếm cùng nhau trang bị lên mở ra thanh t r ạ n g thái nhìn một chút ID, Dược vũ, nhị chuyển người, người kiếm. Dược chuyển Công kích, thân nhị chủ, ngự vũ, LV51 362, h p 762 h o ma pháp trị 83 m mươi b o lực công kích đột phá 10 ờ i o o cửa hải lớn như vậy thuộc tính đã xem như là có chút nghịch thiên rồi ngoại trừ sức phòng ngự có chút hạ thấp bất quá thuộc tính nắm giữ trọng đại trưởng thành không chỉ có riêng là dịch phi gần một tuần tới nay tất cả người chơi đều đang cố gắng tăng cường thực lực bản thân lấy hy vọng có thể sắp tới đem đến tái sự trên dương g i a thân thủ n o cấp thánh kỵ sĩ nếu như một thân phòng cụ trang bị đạt đến lẻ vẻo b ố trở lên dù cho chỉ là một thân cực kỳ phổ thông trang bị e sợ hp cũng có thể đạt đến sáu n trở lên chỉ có điều dịch phi trang bị dù sao đều là khá là tài năng xuất chúng dù sao đã có ba cái chắc việt phẩm chất trang bị còn lại cũng đều ở ưu tú trở lên thân mật chính thức diễn đàn trên liên quan với này kém một bậc chủ thành tranh đoạt chiến cuối cùng đánh vào sáu cường đội ngũ có thể thu được khen thưởng đã công khai sáu vị trí đầu đội ngũ tất cả thành viên đều sẽ từng người phân đến một cái năm o cấp trang bị cùng mười đồng tiền vàng mười o điểm danh vọng mỗi chi đội ngũ năm trang bị bên trong bao hàm một cái hy l ư u phẩm chất hai cái chắc việt phẩm chất cùng hai cái phẩm chất ưu tú còn trong đội ngũ ai có thể bắt được cái này hy hữu phẩm chất trang bị hoàn toàn dựa vào vận may Mà tham gia vì ngày mai thứ bảy có thể càng tốt hơn vùng thực lực vì lẽ đó buổi tối không luyện bao lâu không tới chín giờ dịch phi liền trở lại trong thành chuẩn bị tuyến thời điểm chúng hợp đụng tới băng phong công tác thất bằng người dịch phi ca ca mỗi một lần ở trong game đụng tới dịch phi hứa liên nhi đều có vẻ thập phần mừng rỡ đương nhiên nhìn thấy cô em gái này dù cho chỉ là mới từ người xa lạ triển không tới một tháng mà đến biểu mội dù sao cũng đúng dịch phi ở trên đời này duy nhất khá là người thân cận dịch phi cũng đúng thập phần thân thiết đến nhìn hứa liên nhi hỏi ở trong phòng làm việc trụ đến đã quen thuộc chưa hứa liên nhi gật ngủ thịnh nam t ỷ các nàng rất chăm sóc ta như thế vừa nghe dịch phi cũng yên lòng lúc này bốn mươi chín cấp tuần thú sư trình t i ế n bỗng nhiên một mặt ước ao đến nhìn dịch phi nói w e l dịch phi ngươi đẳng cấp làm sao thang đến nhanh như vậy nhìn xuống băng phong công tác thất bên trong những người khác hiện mọi người cùng một m à u kẹt ở bốn mươi chín cấp trên ngoại trừ hứa liên nhi tiến vào trò chơi muộn bất quá vẫn theo phòng làm việc đồng thời luyện lẹ vẹo bốn mươi năm đẳng cấp cũng không phải thấp dịch phi c ư ờ i cợt nói các ngươi đẳng cấp cũng không thấp nằm ở một đường người chơi trình độ là được tiếp nhận dịch phi bốn mươi chín cấp ma kỵ sĩ trương thị nam h n n h ệ u nhữ mày nói bất quá chúng ta phòng làm việc theo đuổi có thể không xa xa chỉ là như vậy dừng một chút trương thị nam h n nói tiếp đúng rồi ngày mai chọn lựa tái ngươi thân là phong tuyết thành thiên bảng người thứ hai có thể phải cố gắng lên nhà đó là nhất định lần thứ hai dò xét một thoáng đóng băng chúng mờ mờ bốn phía vẫn như c ũ là không có hiện dịch phi t r ở mong bên trong người k i a bóng người các ngươi băng phong công tác thất lao đại băng phong luyến tuyết đây nàng cũng đúng thiên bảng mười vị trí đầu nên tham gia lần tranh tài này chứ trương thịnh nam có chút t i ế c t đối nàng cuối tuần này muốn tăng ca không thời gian dự thi không phải vậy long trọng như vậy thi đấu nàng nhất định sẽ đại biểu phòng làm việc chúng ta tham gia đó là khá là đáng tiếc bất quá dịch phi càng thêm cảm thấy đáng tiếc chính là rõ ràng mãi cho đến hiện tại chính mình cũng không thể nhìn thấy băng phong l u y n tuyết bản thân nhìn thấy đoàn người hướng đi dịch phi hỏi các ngươi là chuẩn bị ra khỏi thành sao vâng vừa nhận được một cái tiền thuê nhiệm vụ hỗ trợ giết một con năm o cấp lãnh chúa buốt không nói nhiều chúng ta đi làm nhiệm vụ nói chung ngươi ngày mai cố lên đi nghe nói thắng lợi đội ngũ mỗi tên thành viên đều có thể bắt được phần thưởng giá trị dịch phi gật gật đầu nói các ngươi cũng đúng nói không chắc biết đánh nhau tiến vào trận chung kết đây kẻ tham ăn hạ thi g i a o mở mở liên tục sang g i n g vậy ngày mai nếu như tùy cơ phân phối chúng ta cùng n g ư ơ i xứng đôi đến cùng một chỗ ngươi có thể muốn cho điểm chúng ta nha hẳn là sẽ không đi dịch phi suy nghĩ một chút nói bởi vì chọn lựa tái là một v một vì lẽ đó vì bảo đảm người chơi trong lúc đó công bằng tranh tài hệ thống chỉ có thể tùy cơ phân phối cùng loại nghề nghiệp người chơi tiến hành lối chiến trong các ngươi đều không có chiến sĩ kỳ hỉ nói một chút mà thôi cùng đóng băng đoàn người cá biệt dịch phi lúc này liền đ ă n g xuất chọn lựa tái chỉ có thể phân phối đến đồng loại nghề nghiệp cái này cũng là dịch phi tương đối lo lắng một vấn đề bởi vì phong tuyết thành thiên bảng thứ nhất mộng vô ngân cũng đúng chiến sĩ nếu như xứng đôi lúc gặp phải đều là nghề nghiệp bí ẩn h á n dịch phi vẫn đúng là không nhiều gắm thắng lợi lắm dù sao tử vong kiếm sĩ tiền kỳ ưu thế phải lớn hơn với người ngự kiếm bất quá mặt khác d ị phi lại mười phần mong đợi có thể gặng phải m cái này đúng là có thể dùng một khi điện ca khúc ca từ đến lý giải vô địch là cỡ nào cỡ nào cô quạng lo gấp nhìn xuống mịp r ồ i log gỉm quốc dân nữ thần lâm nguyệt hy gần nhất mấy ngày nay đều không cái gì động thái phỏng chừng là gần nhất đóng kịch sẽ rất bật điệu trên một cái mịp r ồ i log gỉm vẫn là một tuần trước điểm đi vào vừa nhìn phía dưới bình luận quả thực nổ cách dây quét mới một thoáng thì có vài điều mới bình luận thật giống như này đ i ề u mịp r ồ i log gỉm là lâm nguyệt hy mấy tiếng trước bố như nhau nữ thần ngươi n à y mai biết tham gia chọn lựa tại sao ngươi là cái nào cấp hai chủ thành ta đến xem ngươi nguyễn hy tỷ ngươi thật sự ở thần vực trò chơi này bên trong sao nhưng là tại sao ta chơi lâu như vậy chạy khắp cả các đại cấp hai chủ thành đều không nhìn thấy bóng người của ngươi chạy khắp cả các đại chủ thành xin hỏi trên lầu hiện tại bao nhiêu cấp hồi phục một lệ mèo ta chơi trò chơi này chỉ là vì xem nguyệt hy t ỷ đến ngươi là đại thần hoa tám ngàn đồng tiền có thể xem bao nhiêu chàng nàng buổi biểu diễn dịch phi vẫn luôn có một cái liên tưởng có thể hay không lâm nguyệt hy chính là băng phong công tác thất lao đại băng phong luyến tuyết ngẫm lại vẫn cảm thấy không có khả năng lắm buổi sáng sáu giờ không tới đồng hồ báo thức liền hung hăng gọi lên đây là dịch phi hết sức điều chỉnh thời gian tuy nói thi đấu tám điểm mới bắt đầu thế nhưng tin tưởng phần lớn người chơi ý nghĩ đều giống như chính mình muốn sớm đi vào trò chơi tra xét một phen tình huống xuống lầu ăn xong bữa sáng trở về phòng l ọ c i n quả nhiên phong tuyết chi thành trên quảng trường từ lâu là người đông n g h ì nghỉ từ lần thứ nhất tiến vào trò chơi này đến hiện tại dịch phi xưa nay chưa từng gặp nhiều người như vậy trên ở một khối tình cảnh có người nói trường thi là một cái giả lập không gian dù sao muốn ở trong vòng một ngày từ toàn thành ngàn vạn người chơi bên trong sàng lọc nằm tên người chơi đi ra ở thời gian hạn chế trên hệ thống không thể sắp xếp một đội một đội trình tự tiến hành thi đấu kem các vị dự thi người chơi xin chú ý khoảng cách b ả n g kém một bậc chủ thành tranh đoạt chiến trọn lựa tái lúc bắt đầu gian còn lại một lúc bốn lo phân nương theo trên bầu trời truyền đến gợi ý của hệ thống dịch phi mở ra bạn tốt danh sách hiện hà văn long chi mộng lăng dư bọn họ tất cả đều ở tuyến nghĩ đến vẫn không có đem hà văn cái này cao chung bạn học giới thiệu cho long chi mộng bọn họ nhận thức dịch phi tùy ý nhìn xuống bốn phía là xong cái tin tức cho ba người đến quảng trường mặt phía bắc đại cầu tượng đá nơi này đến một thoáng thừa dịp thi đấu không bắt đầu chúng ta thảo luận một thoáng thi đấu sách lược đi nớ ra lúc long chi mộng đều tin tức lại đây đại cầu tượng đá nhân ra rõ r à n g là kỳ lân được rồi. Thật sao? dịch phi không khỏi ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn này to lớn tượng đá nay thợ khéo quá kém cỏi rồi sau một lát ba người đều n h ấ tràn nhất, nhất đi tới, đi xem a ba người đều t r ngập tự tin đối với lần chọn lựa này tái tình thế bắt buộc long chi mộng cùng lăng dư cũng coi như là người q u e n cũ đánh cái đối mặt đồng loạt đưa mắt đưa lên đến hà văn trên người vị này chính là bằng hưu ta ồ ta biết rồi lăng dư nhất thời tỉnh lộ mạnh nhiên hồi thường thường xuất hiện ở phong tuyết chi thành trên thiên bảng cái tia đạo t ặ n g ta đã rơi ra thiên bảng hiện tại xếp hạng mười sáu tên nhìn một chút long chi mộng cùng lăng dư hai người đỉnh đầu a i đi hà văn có chút kinh ngạc dịch phi ngươi không đơn giản à nhận thức tất cả đều là thiên bảng mười vị trí đầu dịch phi cười cợt nói như thế nào nếu đại gia đều là thiên bảng cao nhân có thể hay không một lần đánh vào ngày mai trận chung kết đến thời điểm bốn người chúng ta người quen phối hợp lại cũng tốt hơn đánh ta cảm thấy đến không đơn giản như vậy long chi mộng thanh tú trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia đáng lo chí ít ta cùng lang dư đều là cùng tiết thủ cuối cùng khẳng định chỉ có thể phái một người dự thi huống hồ đẳng cấp cao cũng đại biểu không là cái gì lại nhìn một chút dịch phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng kiện có giá trị không nhỏ trang bị long chi mộng tiếp theo thở g i i nói đương nhiên người này bt là một ngoại lệ lúc này l a n g dư chợt nhớ tới một vấn đề đúng rồi các ngươi nói không hề năng lực chiến đấu mục sư nên làm sao quyết đấu đây ta có cẩn thận tra xét trang web chính thức công bố đối với chọn lựa tái thi đấu quy tắc bởi mục sư tế ti thầy thuốc hai đại nghề nghiệp không có bất kỳ phát ra ở một v một thi đấu trên khẳng định không cách nào phân ra thắng bại vì lẽ đó mục sư là một ngoại lệ không cần tham gia chọn lựa tái hệ thống biết ý theo đẳng cấp cùng lực công kích từ trong thành tất cả mục sư người chơi bên trong tuyển g a thực lực hàng đầu tế ti cùng thầy thuốc các một tên sau đó do chọn lựa tái thắng lợi năm tên người chơi bỏ phiếu quyết định có muốn hay không tuyển dụng mục sư thay v ị một người trong đó dự thi hoặc là bỏ phiếu quyết định nên do tế ti r a tái vẫn là do thầy thuốc r a tái nghe xong hà văn kín đáo như vậy phân tích lang dư không khỏi tiếc hở nói cái kia chẳng phải là đối với mục sư người chơi quá bất công b ì n h một bên long chi mậu liền vội và nói g n người đây liền không hiểu trước mặt tất nhiên là lấy chủ thành vào ngày mai cấp một chủ thành tranh đoạt chiến bên trong có thể hay không thủ t h ắ n g đại cục làm trọng không thể chỉ nghĩ dự thi liền có thể thu được thưởng này điểm cá nhân lợi ích vạn nhất ngày mai chúng ta phong tuyết thành có thể đánh vào sáu mạnh cái kia từ bên trong thu lợi nhưng là toàn thành người chơi được rồi được rồi ngươi nói cái gì đều đúng l a n g dư nhìn về phía náo nhiệt đám người không tiếp tục nói nữa đảo mắt thi đấu nhắc nhở lần nữa chuyên xuống khoảng cách chọn lựa tái bắt đầu thi đấu còn còn lại hạ thời gian một tiếng q u y một chương một trăm mười chín thi đấu tuyển chọn một chương một trăm mười chín thi đấu tuyển chọn một phong tuyết chi thành to lớn trên quảng trường người đông nghìn n h ị t thậm chí phố lớn ngõ nhỏ đều chật ních chuẩn bị dự thi người chơi đồng thời chung quanh không ngừng b ạ c h quang n h ấ p l o á n g còn có người chơi ở sáu lục tục nối tiếp trên đất tuyến van l ie rốt cục két một tiếng một cái kích động lòng người tin tức từ giữa không trung chuyển xuống các vị dự thi người chơi chào mọi người hiện tại là giờ bắc kinh sáng sớm tám giờ đúng t h ầ n vượt cấp một chủ thành tranh đoạt chiến thi đấu tuyển chọn đã bắt đầu xin tất cả dự thi người chơi kiên trì chờ đợi hệ thống hiện tại bắt đầu tiến hành xứng đôi vừa dứt lời nớ ra lúc bốn phía vô số bạch quang sáng lên tất cả người chơi đều sẽ bị c h u y ể n tống đến giả lập không gian tiến hành thi đấu cố lên l a n g dư hướng về mọi người lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tự tin toại ma hóa thành một bạch quang biến mất ở tại chỗ chúng ta g i o long chi mộng nói còn chưa dứt lời cũng trợn hóa thành bạch quang bay đi sau một khắc dịch phi trước mắt rơi vào đèn kịt một m à u khi tầm mắt từ quảng trường chuyển đến một mảnh lấy tinh không làm bối cảnh không gian lúc còn có một cái gợi ý của hệ thống nương theo c h u y ể n vào dịch phi trong tay h ken tôn kính người chơi dực thần vũ chào ngài lần này xứng đôi đối thủ của ngài là bốn mươi tám cấp nhị chuyển c n g chiến sĩ vô tận chi hỏa thi đấu thời gian ba phút h i ệ n nhiên đồng nhất cái trong không gian giờ khác này khoảng cách dịch phi không đủ hai mươi mã khoảng cách tên kia nam tính người chơi vô tận chi hỏa cũng thu được hệ thống liên quan với đối thủ đại thể tin tức bà báo lúc này một mặt kinh ngạc khốn nạn vừa đến đã cho ta xứng đôi một cái thiên bảng đệ nhị đại thần đồng thời không bởi vì vì chính mình đẳng cấp cao thuộc tính cường hãn liền không coi ai ra gì đây là đối đối thủ tối thiểu tôn trọng căn cứ chiến quyết ý nghĩ khi hai người chúng vào nơi đ ế n ngược quy lúc không giờ dịch phi thình lình rút lên bên hông c h ạ m sát giả chi kiếm cách hai mươi mã khoảng cách động một cái bách bộ xuyên dương coi như là viễn trình nghề nghiệp nắm giữ xuyên vân tiễn thần xạ thủ cũng không thể ở hai mươi mã bên ngoài động công kích vô tận chi hỏa nơi nào sẽ ngờ tới dịch phi này một chiều b ộ kiếm bên hông chưa từng rút ra liền bị bay vụt mà đến trạm sát giả chi kiếm đánh ngất ở tại chỗ đỉnh đầu nhất thời bay lên một cái bạo cao màu đỏ thường tổn con số hai mươi nhanh chóng sung phong tiếp cận một cái trọng kích lần thứ hai đánh ra một cái m ộ ư ơ i năm o o thương tổn bốn mươi tám cấp của m ộ chiến sĩ trực tiếp bị tuân h sát m ộ ư ơ i cấp bách bộ xuyên dương thương tổn hệ số cao tới hai mươi năm o tự nhiên là thương tổn hệ số m ộ ư ơ i năm o m ộ ư ơ i cấp trọng kích không cách nào s á n h ngang gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngài đạt được thắng lợi xin mời kiên trì chờ đợi hệ thống lần sau xứng đôi ra một bó bạch quang loại qua dịch phi lại trở về phong t u y ế t chi thành trên quảng trường sáu lục tục nối tiếp cũng có rất nhiều chiến cáo tiệp người chơi bị truyền tống trở về trên quảng trường thế nhưng so với trước ít đi rất nhiều bởi vì trận chiến này cũng đã đào thải rơi mất toàn thành một nửa đến người chơi bị đào thải rơi người chơi login chỉ có thể nằm ở quan chiến không gian không cách nào ra khỏi thành luyện cấp làm bất cứ chuyện gì cái này cũng là vì trò chơi công bằng không phải vậy ở thi đấu trong hai ngày này dự thi người chơi đều vội vàng đã thi đấu mà những kia vô sự người chơi đều chạy đi luyện cấp liền đối với dự thi người chơi không công bằng mặt khác hệ thống nhằm vào bị đào thải người chơi còn mở ra một cái khá là thú vị chơi pháp vậy thì là ở chủ nhật cấp một chủ thành tranh đoạt chiến bắt đầu trước các người chơi có thể đặt cược đánh cược cái nào đội ngũ có thể đánh vào sáu mạnh hạ đúng rồi chú cuối cùng nhưng là sẽ cả gốc lẫn lãi thu được phong phú k h e n thưởng ở trên quảng trường đợi không tới mười giây đồng hồ lại một bóng bạch quang loại qua dịch phi lần thứ hai trở lại thi đấu giả lập trong không gian ken tôn kính người chơi dự thần vũ chào ngài lần này xứng đôi đối thủ của ngài là bốn mươi chín cấp cuồng chiến sĩ bóng đen thi đấu thời gian ba phút chờ chúng vào nơi đếm ngược quy không cuồng chiến sĩ bóng đen thình lình mở ra c u n g bạo hét lớn một tiếng không có gì lo sợ vào tới hơn nữa đầy mặt một bộ tự tin g á n vẻ nói vậy vị này người chơi bình thường nhất định không thế nào quan tâm phong tuyết thành đ ẳ n g cấp bảng cũng chưa từng biết dịch phi là phong tuyết thành người thứ hai thêm vào chiến cáo tiệp càng là chưa hề đem dịch phi để ở trong mắt lần này dịch phi đúng là không có sử dụng bách bộ xuyên dương cùng chiến sĩ phi x ô n g lại chính là một cái liên trạm chín t m năm m ư h í a quả nhiên nay cùng chiến sĩ vẫn có hắn c u ầ n ngạo tư bản bất quà ở dịch phi 76 y m ư ho ho tổng hp trước mặt này đ i ể m thương hại bé nhỏ không đáng kể qua tay một cái phá giáp nhất kích mở ra quần g bạo cùng chiến sĩ sức phòng ngự vốn là thấp lần thứ hai bị suy yếu bốn o phòng ngự sau khi phá giáp nhất kích trực tiếp ở cùng chiến sĩ đỉnh đầu tuân ra một cái một nghìn chín trăm hai mươi sáu cột máu đột nhiên giảm xuống một đoạn dài cùng chiến sĩ sinh mệnh hạn mức tối đa hẳn là chỉ có bốn o ho ho không chút do dự đã trúng cùng chiến sĩ một cái trọng kích sau khi nhanh chóng động huyền ảnh kiếm thứ tích lũy quá ba ho ho ho thương tổn ở đâu là cùng chiến sĩ có thể chịu đựng được tại chỗ hóa thành một bậch quang bay đi gợi ý của hệ thống kem chúc mừng ngài đạt được thắng lợi xin mời kiên chỉ chờ đợi hệ thống l sau đó liên tục mấy chục c h à n g xứng đôi bên trong gần như xứng đôi đến một nửa đối thủ đều là trong nháy mắt bị dây thậm chí trong lúc một tên lẹ v ẻ o bốn mươi lăm tiểu chiến sĩ nghe được hệ thống đối thủ tin tức ngựa âm bà báo trực tiếp đầu hàng liền dịch phi một đường vượt mọi trông gai đánh xong một buổi sáng thi đấu dĩ nhiên đánh vào phong tuyết chi thành ngàn người đoàn nói cách khác giờ khác này toàn thành mấy ngàn vạn dự thi người chơi bên trong đi qua vừa giữa chưa q u ầ n hùng tranh giành đã chỉ còn dư lại một ngàn tên tuyển thủ đi qua nhiều lần quyết đấu sàng lọc nay một ngàn tên người chơi cũng tất nhiên đều là phong tuyết thành game thủ hàng đầu buổi chiều tái sự không thể k i n h thường hệ thống bố thông cáo thi đấu tạm dừng hai giờ chiều sẽ tiếp tục bắt đầu thi đấu này trong lúc người chơi có thể l ọ g i n tự do luyện cấp giao dịch tuy nói mình thân là phong tuyết thành thiên bảng thứ hai thế nhưng một buổi sáng nhưng là đối mặt toàn thành mấy ngàn vạn người chơi khả năng rất nhiều người chơi chỉ là đẳng cấp không cao thế nhưng là là một thân c ự c phẩm trang bị c ự c phẩm thuộc tính vì lẽ đó dịch phi cũng không dám thư giãn nghe được hệ thống tản giữa sân nghỉ ngơi thông cáo không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m ánh mắt quét qua quảng trường trong nháy mắt lại khôi phục thi đấu bắt đầu trước người đông nghìn n h ị tình cảnh Dịch Phi Lúc i đối với Hà Văn Long, Chi cùng Lang dư, ba người một cái tin người cái hồi phục tin người người ề đều n bạn danh Văn Long mộng cùng lăng quần đánh nào. nhanh, từng đáng can mừng chính là, ba người bọn hắn tất cả đều đánh vào ngàn người đoạn. mở một ra Rất ba ba ba tốt tức thế tức, tất dư sách, Hà khứ, cho phục quá được vào là, l cả này, chiến phong vân cũng một cái tin tức lại đây dựng thân hình tình hình trận chiến làm sao đánh vào ngàn người đoàn chứ tiến bảo các ngươi thì sao phong vân tới một người vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ ta tu la cùng bằng chi tiến bảo những người khác đều q u ó nước ai dịch phi cười cận dù sao phong tuyết chi thành vẫn có rất nhiều tiềm tàng cao thủ ân buổi chiều cố lên cộng đồng nỗ lực đóng lại khung trát dịch phi liền đ ă n g xuất cơm nước xong lọc in đi tới một chuyến vương giả hát cốc quả nhiên thi đấu trong hai ngày này vẫn là không có cách nào lĩnh nghề nghiệp ba chuyển nhiệm vụ đến hai điểm bắt đầu thi đấu thời gian hệ thống sẽ tự động đem tất cả ở tuyến người chơi truyền t ố n g trở về thành bên trong vì lẽ đó mặc dù dịch phi không có chuẩn bị trở về thành quyền cũng không lo lắng không đổi kịp thi đấu tìm cái địa phương bắt đầu luyện cấp một điểm năm mươi chín phân thời điểm bạch quang sáng lên tất cả g i khu trên đang ở soạt quái người chơi toàn bộ biến mất sau mùa khác dịch phi dĩ nhiên xuất hiện ở phong tuyết thành trên quảng trường kem tất cả dự thi các người chơi lại ra buổi chiều được đi qua trưa hôm nay một phen đấu võ đã có mười ho ho tên tinh anh người chơi thông qua khiêu chiến bị sàng lọc đi ra cuối cùng đại biểu phong tuyết chi thành tham gia cấp một chủ thành tranh đoạt chiến năm vị ứng cử viên đem ở các n g ư ờ i mười ho ho người bên trong được tuyển ra xin mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng thi đấu tuyển chọn sắp bắt đầu xoát xoát xoát bốn phía không ngừng bạch quang sáng lên vốn là chỉ có mười ho ho cá nhân trên quảng trường nhất thời trở nên không có một bóng người lần thứ hai trở lại cái kia quen thuộc giả lập trong không gian rõ ràng to do gợi ý của hệ thống ngự âm truyền vào bên t a i ken tôn kính người chơi rực thần vũ chào ngài lần này hệ thống xứng đôi đối thủ của ngài là năm o cấp kiếm t u ấ n chiến sĩ gió vi vu thi đấu thời gian ba phút trưa hôm nay đánh mấy chục cục xứng đôi dịch phi cũng là gặp được hai cái năm o cấp đối thủ buổi chiều đối thủ thứ nhất liền đạt đến năm o cấp sự thực cũng chứng minh dịch phi nội tâm suy đoán xế chiều hôm nay thi đấu xác thực không tốt đánh đến ngược vừa quy không một sát na kia thanh niên kiếm t u ấ n chiến sĩ gió vi vu đ ỗ n g nhiên mở ra sùng p h o n g hướng về tả phía bên phải phong đi vừa vặn tránh thoát dịch phi cách hai mươi mã khoảng cách động một cái bách bộ xuyên dương trảm sát giả chi kiếm không thể đánh trúng mục tiêu trở lại trong tay dịch phi hơi hơi kinh ngạc hiện nhiên đối thủ lần này lúc trước bị đủ bài tập biết dịch phi thân là người ngự kiếm có bách bộ xuyên dương như thế một cái khoảng cách xa bt không chế kỹ năng song phương đều không có xung phong liền nắm lên nơi lao xài bước hướng về đối phương phóng đi kiếm t h u ậ n chiến sĩ nắm giữ đón đỡ kỹ năng ở không thể dẫn ra đối phương cái này trùng phòng thủ kỹ năng trước huyền ảnh kiếm thứ cái này lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng dịch phi cũng không dám dùng linh tinh liền ưu tiên một cái trọng kích thí thăm dò hư thực trang trọng kích kéo chạm sát giả chi kiếm bị gió vi vu n â n thuẫn đỡ thế nhưng đối phương vẫn chưa sử dụng đón đỡ kỹ năng h i ệ n nhiên là muốn chờ đợi dịch phi sử dụng viễn ảnh kiếm thứ kỹ năng này lúc sử dụng nữa đó n đỡ đỉnh đầu bay lên một cái màu đỏ thương tổn một trăm hai mươi hai o như vậy thương tổn để dịch phi thoáng cả kinh thật cao phòng ngự tấm khiên chưa từng thả xuống gió vi vu lập tức lay động tấm khiên lên một cái t h u ậ t kích t ầ n g t ầ n g v ô vào dịch phi ngực đỉnh đầu lúc này hiện ra một cái mê mội tiêu chí nương theo một cái một trăm linh chín ho bay lên thừa dịp mê mội gió vi vu chở tay một kiếm phổ công sẹt qua dịch phi ngực lần thứ hai mang theo một cái bảy o, o thương tổn Từ thuẫn k í c h một t giây r o n g h ô ngươi mê t ỉ n đối với người chơi gió vi vu sử dụng kỹ năng phá giáp nhất kích đối phương đón đỡ thành công tổn thất hai trăm sáu mươi lăm điểm sinh mệnh trị biết được đối phương sử dụng không phải viễn ảnh kiếm thứ gió vi vu lúc này mới cảm giác mình mắc mưu thả xuống tấm khiên trong nháy mắt nên tiếp hắn rõ ràng là dịch phim ư u đồ đã lâu một cái huyễn ảnh kiếm thứ 1 0 6 nghìn sáu m bạo kích gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngài đạt được thắng lợi xin mời kiên chỉ chờ đợi hệ thống lần sau xứng đôi q một chương một trăm hai mươi thi đấu tuyển chọn hai chương một trăm hai mươi thi đấu tuyển chọn hai ken tôn kính người chơi dự thần vũ chào ngài hệ thống lần này xứng đôi đối thủ của ngài là bốn mươi chín cấp cổng chiến sĩ phong bạo vũ văn thi đấu thời gian ba phút phong bạo vũ văn nhìn giả lập lôi đài đối diện tuổi trẻ nam tính người chơi dịch phi đắc ý đến nợ đủ、cười. thấy thế phong bạo vũ văn không khỏi lên cơn giận dữ cho lao tư thu hồi ngươi cái k i a nụ cười bị hủi cho rằng lao tư đánh không lại ngươi nơi nào hèn mọn nét cười của ta từ trước đến giờ đều là phú có sức sống tràn ngập bị lực dịch phi cười ha ha xem ra lần trước không mang ngươi dậy đến được ngươi vẫn là lớn lối như vậy phong bạo vũ văn lạnh rên một tiếng bây giờ ta nhưng là vừa xa quá khứ ân cái kia ngược lại không tệ từ ngươi lấy bốn mươi chín cấp từ phong tuyết thành mấy chục triệu người chơi bên trong b ộ lộ tài năng đánh vào ngàn người đoàn liên biết ngươi đã không phải tuần lễ trước bị chúng ta xong ngược cái tia phong bạo vũ văn nghe được dịch phi vừa nói như thế phong b ả o vũ văn đúng là không có nghe được dịch phi trong lời nói trọng điểm chỉ cho là dịch phi khiết đảm liền đắc ý cười nói như thế nào nếu như sợ sệt trực tiếp điểm đầu hàng cũng được miễn cho đợi lát nữa bị một cái thấp ngươi hai cấp đánh ngã mất mặt dịch phi cười cận nói không thể không nói năng lực h i ể u của ngươi quá cường hãng rồi nói xong hai người chúng vào nơi đếm ngược đã quy không dịch phi lúc này từ bên hông rút lên trạm sát giả chi kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế động một cái bách bộ xuyên dương một trăm tám mươi hai o này sức phòng ngự dịch phi nhất thời trong lòng cả kinh cũng quá dày đi nay vẫn là của chiến sĩ ạ Càng xem ra phong bạo vũ văn vì lần tranh tài này đúng là bỏ ra vô lớn thừa dịp đối phương mêm hội nhanh chóng lên xung phong rút lên trạm sát giả chi kiếm đồng thời phất lên một cái phá giáp nhất kích lần thứ hai từ phong bạo vũ văn đỉnh đầu nổ tung một cái kết xù thương tổn một trăm hai mươi chín o mở ra cuộc bạo sau một khắc nên đón rõ r à n g là phong bạ o vũ văn một cái liên t r ạ m một trăm ba mươi chín o một trăm bốn mươi hai o dịch phi ngớ ra lúc bị đánh liên tiếp lui về phía sau đỉnh đầu cột máu cũng đông nhiên rất xuống một đoạn dài phong bạ o vũ văn thực lực hôm nay quả nhiên đã không giống người thường mở ra quần g bạo cùng chiến sĩ là cực kỳ mạnh mẽ đồng thời cũng đúng cực kỳ yếu đuối dịch phi không có l u i bước trước mặt một cái huyền ảnh kiếm thứ đi chuẩn chuẩn lớp nước giống như nhẹ đâm vào phong bạ o vũ văn trước n g ự c á o giáp màu đỏ trên một trăm ba mươi hai o một nghìn hai trăm chín mươi sáu một nghìn ba trăm sáu mươi một kem chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi xin mời kiên chỉ chờ đợi hệ thống lần sau xứng đôi diện hàm ánh mắt khó mà tin nổi phong bạo vũ văn ở dịch phi trước mắt hóa thành điểm điểm số liệu biến mất nếu không là đổi năm o cấp ba sức mạnh thuộc tính phụ gia chắc việt phẩm chất chạm sát giả chi kiếm cùng phong bạo vũ văn trận chiến này e sợ không tốt đánh đi qua phía trước hưu kinh vô hiểm hai trận chiến dịch phi càng là không dám kinh thường đến tiếp sau thi đấu đánh cho khá là ổn định liên tục thắng lợi bệ tràng đã thuận lợi đánh vào mười cường còn lại mười người bên trong c u n g t i ễ n thủ hai tên triệu hoán sư cùng pháp sư các một tên chiến sĩ hai tên du hiệp cùng kỵ sĩ các hai tên mộng vông ngân ánh mắt quét qua quảng trường hiện còn lại mười người này bên trong đại thể đều là người quen năm o cấp đạo tặc mạch nhiên hồi năm o cấp thần tiến thủ long chi mộng bốn mươi chín cấp hồn xạ thủ vị thành niên năm o cấp thánh kỵ sĩ chiến tu la thông qua buổi chiều một phen đấu võ phong vân đã bị đào thải gặp phải không phải dịch phi e sợ cũng chỉ có mộng vô ngân có thể canh chừng vân thực lực này tương đương năm o cấp kiếm t h u ẫ n chiến sĩ cho đẻ xuống tối khác tất cả người chơi cảm thấy khó mà tin nổi chính là mười cường bên trong lại còn có một tên đẳng cấp miễn cưỡng đ ạ t đến bốn o cấp người chơi là một tên triệu hoàng sư đỉnh đầu ai đi càng là quen thuộc như thế xích luyện mấy ngày ngắn ngủi xích luyện lại từ một lẹ vẹo giết trở về bốn o cấp độ cao hơn nữa còn có thể lấy bốn o cấp khiêu chiến phong tuyết thành các đại cao thủ cuối cùng đánh vào mười mạnh đây là có bao nhiêu khó mà tin nổi nhìn xích luyện một thân bất phàm trang bị nghĩ đến có thể một đường vượt mọi trông gai từ phong tuyết thành ngàn vạn người chơi bên trong đánh vào mười mạnh xích luyện dựa vào đồng thời không đơn thuần là này một thân c ự c phẩm trang bị bởi vì trang bị như thế nào đi nữa c ự c phẩm cũng đúng bốn đo cấp trang bị tin tưởng trong lúc gặp gỡ đối địch không phải số ít cũng đúng một thân c ự c phẩm trang bị nhưng vẫn bị xích luyện từng cái đánh bại duy nhất có thể chứng minh xích luyện thực lực e sợ cũng chỉ có thao tác xích luyện thao tác trình độ nhất lưu điểm ấy không thể phủ nhận h ã n có thể chuẩn sắc bắt bí kỹ năng phong thích thời gian cùng vị trí đồng thời thông qua tẩu vị đến bảo vệ an toàn của mình ở một bộ hoàn mỹ thao tác trước mặt thuộc tính lại đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ bị xích luyện ung dung bắt lại còn nữa bốn o cấp h tám triệu hoàn sư thấp như vậy hạ đẳng cấp cũng sẽ tạo thành đối thủ bất cẩn cái này cũng là dẫn đến xích luyện trí t h ắ n g trọng yếu một điểm có thể thấy được trên quảng trường còn lại một tên năm o cấp pháp sư nhìn thấy xích luyện đỉnh đầu đẳng cấp biểu thị lúc đã có chút rào rạt đắc ý phản g phất thắng năm chắc sắp đến là cuối cùng một hồi xứng đôi thông qua lần này xứng đôi thắng lợi năm tên người chơi liền có thể vào ngày mai tham gia cấp một chủ thành tranh đoạn chiến tin tưởng giờ khắp này trên sân mười người không có chỗ nào mà không phải là căng thẳng vào sân trước đông nhiên tách tách tách vài tiếng hứa liên nhi một cái tư nhân tin tức lại đây dịch phi ca ca ngươi nhất định phải cố lên nha chúng ta đều ở nhìn ngươi đây theo thói quen nhìn quanh hạ bốn phía to lớn trên quảng trường ngoại trừ sắp dự thi mười người tuy là không có một bóng người thế nhưng dịch phi có thể cảm giác được rõ rệt vô số người chơi giờ k h ắ c này liền ở xung quanh nhìn ngẫu kỹ trên sân bao hàm chính mình ở bên trong mười người đúng vậy bị đào thải rơi tất cả người chơi chỉ cần giờ k h ắ c này ở tuyến liền đều có thể nhìn thấy đón lấy cuối cùng một hồi xứng đôi tái nhiều người như vậy nhìn đây mậu vông ngân lại là toàn thành người chơi công nhận phong tuyết thành người số một nếu như trận chiến này đánh bại mậu vông ngân với dịch phi mà nói chính là một hạng t r í cao vinh dự là sau này sáng tạo phòng làm việc tăng cường danh dự cơ hội tốt nhất vì lẽ đó trận chiến này dịch phi dù như thế nào đều muốn đánh thắng Giao. Từng đạo, từng đạo bạch quang loại qua, trên quảng trường người người ngài, thống xứng ngài vòng Mộng Vông Ngân, loại biến chơi đôi đối kiếm thi qua, vừa của đạo đạo chào trên một mất. tôn thần thủ tử Ken kính lần này đấu bạch rực cấp hệ là vũ sĩ phong tuyết h c tượng tượng chi thành người số một cùng đệ giữa hai người quyết đấu lại là nghề nghiệp bí ẩn từ vòng kiếm sĩ đánh với người ngự kiếm này một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến dịch sắp mở màn vào giờ phút này tràng vẽ ngoài chiến người chơi rồn rập đều đưa mắt đưa lên đến dịch phi cùng mộng vô ngân trong quyết đấu căn cứ dịch phi bước đầu hiểu rõ tử vong kiếm si tử vong ấn ký to lớn nhất phóng thích khoảng cách đạt đến mười lăm mã so sánh với đó dịch phi bách bộ xuyên dương có thể đạt đến tiên cơ ưu thế xứng đôi tái quy định không thể sử dụng bất kỳ khôi phục loại thuốc bất quá nhưng không có tăng thêm thuốc sử dụng hạn chế lập tức từ trong bao mỏ ra một bình cấp hai công kích dược tề sinh mệnh dược tề cùng cồn bạo dược tề cùng uống bạo sáu gó dây bên trong tăng lên mười phần trăm lực công kích cùng sức phòng ngự mười lăm phần trăm sinh mệnh hạn mức tối đa mười phần trăm tỷ lệ chúng mục tiêu cùng bão kích xuất có thể nhìn thấy mẫu vô ngân cũng từ trong bao mỏ ra mấy cái bình thuốc uống bạo khi hai người chúng vào nơi đến ngược nhanh chóng động ngự kiếm thuật trong tay chạm sát giả chi kiếm bay vựng ra thẳng tắp đóng ở mộng vô ngân ngực hai n ra ngoài bất ngờ mộng vô ngân đỉnh đầu cột máu rõ ràng đột nhiên rớt xuống một đoạn dài hình ảnh ngắt quãng ở ba phần năm vị trí bất quá càng như vậy nhưng càng để dịch phi cảm thấy bất an nhanh chóng lên xung phong thừa dịp mộng vô ngân trạng thái hôn mê một cái huyễn ảnh kiếm thứ một lần đánh ra ba nghìn thương tổn còn lại một tia khí huyết từ trạng thái hôn mê tỉnh lại mộng vô ngân lúc này đem tử vong ấn ký gây ở dịch phi trên người nhưng không có lập tức động tử vong kiếm trạm mà là v 2336. nhớ tới m ộ n g vô ngân đã từng nói tử vong kiếm sĩ là cái hết sức t i ê n về phát ra nghề nghiệp sinh tồn năng lực tương đương đạt được vì lẽ đó dù cho một thân cực phẩm phòng cụ m ộ n g vô ngân cũng chỉ có năm o ho ho tổng h e thế nhưng lực công kích nhưng là đạt đến thậm chí có thể một chiều tuấn h s á t năm o cấp giòn bị mức độ đã trúng m ộ n g vô ngân một cái t r ọ n g kích đỉnh đầu phi kiếm thẳng tắp hạ xuống đánh hụt m ộ n g vô ngân đỉnh đầu cuối cùng một tia khí huyết theo m ộ n g vô ngân chậm rãi ngã xuống thân thể hệ thống thi đấu kết thúc tiếng nhắc nhở vẫn chưa vang lên dịch phi cũng mang theo một chút căng thẳng tâm tình nhanh chóng lùi về sau chờ đợ đối với m ộ n g vô ngân tới nói thi đấu vừa mới bắt đầu ngăn ngắn mười giây quá khứ bạch quang rơi ra m ộ n g vô ngân đứng dậy trong nháy mắt nhanh chóng lây qua du hiệp độ vào tới bởi vì là xứng đôi tái m ộ n g vô ngân tử vong phục sinh thuộc tính tăng mạnh thời gian sẽ bị mức độ lớn áp suất bất quá ba hò i â y đối với m ộ n g vô ngân tới nói đã đầy đủ song phương trong lúc đó khoảng cách từng bước giảm bớt tựa h ồ m ộ n g vô ngân trước sử dụng tử vong ấn ký sau khi không có lập tức đến tiếp sau sử dụng tử vong kiếm chạm các loại cũng chính là thời khắc này khi khoảng cách của song phương rút ngắn đến mười lăm mã lúc mậu ngân thình lình biến mất ở trong t c q một chương một trăm hai mươi mốt thi đấu tuyển chọn ba chương một trăm hai mươi mốt thi đấu tuyển chọn ba rào bạch quan l ư ạ i qua dịch phi đã bị chuyển tống trở về trên quảng trường không chỉ là dịch phi trang ở ngoài vô số quan chiến người chơi không một không đúng mộng vô ngân một đòn tuấn sắt dịch phi cảm thấy kinh ngạc trận chiến này dịch phi cũng thua tâm phục khẩu phục tử vong kiếm sĩ thương tổn sát thực rất cao cao đến khác người liễu lưới mức độ khi dịch phi bị truyền tống đi ra lúc đánh vào m ộ ư ơ i cường cái khác tám người từ lâu kết thúc thi đấu ở trên quảng trường hầu game thủ hàng đầu trong lúc đó quyết đấu xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng nếu như không phải ngươi dây hắn tất nhiên là hắn dây ngươi vừa tham gia xong cuối cùng một hồi xứng đôi một ư ơ i tên người chơi toàn bị đưa về quảng trường dịch phi chỉ biết mình thua bị đ a u thải không biết cái khác bốn tổ tình hình trận chiến làm sao bất quá đánh thua cũng không có gì hay nộp t í dù sao chỉ cần đại biểu phong tuyết thành tham chiến người vào ngày mai đánh vào sáu mạnh chính mình vẫn có thể thu được ưu tiên tiến vào cấp một chủ thành ưu thế lúc này nằm ở quan chiến giả lập không gian tất cả người chơi đều bị truyền tống trở về trong thành trên quảng trường một lần khôi phục người đông n g h ì ngịt ngay sau đó một cái gợi ý của hệ thống từ trời cao bên trong truyền xuống kem lần này thi đấu tuyển chọn đã kết thúc chúc mừng ngậm vông ngân mạnh nhiên hồi vị thanh niên chiến tu la xích luyện năm vị người chơi thành công thăng cấp ngoài ra xin mời thăng cấp năm vị người chơi bỏ phiếu quyết định có hay không đổi vị mục sư dự thi trong đám người một mảnh ồ nào phần lớn người chơi cảm thấy để bảo hiểm hẳn là dùng một cái cao cấp thầy thuốc thay rơi xích luyện vị trí dù sao xích luyện mới chỉ có bốn o cấp ở chúng người chơi trong mắt đẳng cấp thấp tất nhiên chính là một cái cản trở tồn tại thế nhưng rất nhanh năm người bỏ phiếu kết quả đi ra có bốn người chống đỡ không cần mục sư đổi vị liền cuối cùng kết quả định vị lấy vừa hệ thống ba báo năm người làm phong tuyết chi thành đoàn đại biểu đội tham gia ngày mai cấp một chủ thành tranh đạo chiến nói vậy duy nhất bỏ phiếu phản đối người hẳn là m ộ n g vô ngân hà văn cùng lăng dư hai người khẳng định ở lòng chi m ộ n giật dây hạ tiếp nhận xích luyện cái này dị loại mà m ộ n g vô ngân chỉ là một phương diện cân nhắc đến xích luyện đẳng cấp quá thấp huống hồ trong đội ngũ không có một cái trị liệu cũng là không được bỏ phiếu xong gợi ý của hệ thống chuyển khắp toàn bộ phong tuyết chi thành cấp một chủ thành tranh đ o ạ t chiến với ngày mai sáng sớm tám giờ chính thức bắt đầu thi đấu xin mời thành công thăng cấp năm vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng ngày mai tám giờ trước với phong tuyết thành quảng trường tập hợp hệ thống âm thanh vẫn ba báo ba lần trong đám người vừa mới chen lại đây mấy cái bóng người quen thuộc đánh không lại mộng vô ngân cũng đúng có thể thông cảm được chỉ trách tên kia có cái phục sinh năng lực thực sự bt người cũng đừng quá để ý một cái thi đấu mà thôi ta không phải không trúng cử hả nghe chiến phong vân an ủi dịch phi chỉ là cười lắc lắc đầu ta không có quá mức lưu ý chỉ là hy vọng ngày mai dự thi có thể đủ tốt tốt đánh cuộc tranh tài này lăng dư cười khanh khách nói yên tâm chúng ta nhất định có thể đi vào sáu cường nhìn lăng dư cùng long chi mộng hai người dịch phi đúng là có chút ngạc nhiên ngươi là thế nào đánh bại long chi mộng ai nói nữ tử không bằng nam lăng dư n h u n nhuốc mày lại q u y t miệng nói được rồi ta thừa nhận là hắn n h ư n g ta lăng dư cô nương không phải có cái trị liệu hệ sùng vật sao hoàn toàn có thể đảm nhiệm mục sư vị trí cho nên nàng trên so với ta trên thân thiết long chi mộng suy tính được đúng là rất toàn diện lấy phong tuyết thành đại cục vì trùng một lần hà văn đi tới dịch phi bên cạnh chân thành nói ra lần này nhờ có ngươi tam đoạn vị gì, không phải vậy ta khẳng định chống đỡ không tới hiện tại ngươi liền đường kiêm đường kỹ năng muốn chuyên dùng mới có thể vung tác dụng của nó như vậy thấy rõ vẫn là ngươi thao tác trình độ hơi cao nói xong dịch phi giả vờ thương tâm thở dài xem ra lần này ta cùng thi đấu khen thưởng không quan hệ lạc vẫn là luyện cấp đi thôi l a g dư cởi khanh khách nói đi t a cùng n g ư ơ i a ân dịch phi gật gù t i ệ n đà hỏi long chi mộng cùng hà văn hai người đều nói muốn bận b i ể u những khác liền hai người đang muốn rời đi phía sau phong vân bỗng nhiên một tiếng gọi lại giựt thần huynh ngươi lợi lắm nữa dịch phi quay đầu lại nghi ngờ nói muốn đồng thời sao phong vân cuối cùng liếc nhìn tu la suy nghĩ một chút nói tu la vị trí tặng cho ngươi ngươi đại biểu hắn tham gia ngày mai cấp một chủ thành tranh cướp tái thế nào không đợi dịch phi mở miệng một bên long chi m ộ n lúc này liền cho sửng sốt cơ hội tốt như vậy ngươi để cho người khác dịch phi cũng đúng kinh ngạc không l ớ t đúng vậy đây chính là tu la đánh một ngày thi đấu tranh thủ đến tư cách tại sao phải nhường cho ta lời tuy nói như vậy thế nhưng có thể có thể thấy n g h e được phong vân nói ra lời nói này dịch phi vẫn còn có chút hưng phấn phong vân nhìn một chút long chi mộng tiện đà đối với dịch phi nói ra ngươi xem long chi mộng vì phong tuyết chi thành đại cục đều chịu chủ động thoái vị cho bên cạnh ngươi vị kia vị thành niên mỹ nữ rất rõ ràng ngươi thay thế tu la lên sân khấu chúng ta phong tuyết thành thắng lợi tỷ lệ khẳng định càng trên một tầng vì lẽ đó vì sao chúng ta liền không thể lấy phong tuyết chi thành đại cục làm trọng đây nhưng là dịch phi có chút do dự Cũng cũng cớ không muốn vô cớ linh vô phong vân lớn liền như tỉnh, vậy một cái g i ả i t h í con h thi đấu, cũng ít không h 5V5 vị ít một T tồn tại, tu la vị trí trọng cái đấu, được đúng yếu. cũng cũng cực kỳ la p g v â nói dứt khoát n mà vô ngân thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày tin tưởng ngày mai thi đấu các đại chủ thành thiếu không được mấy cái như vậy cao thủ hàng đầu các ngươi có thể chống đỡ một giây tê nhiều nhất sống không qua hai giây như vậy có muốn hay không tê có cái gì khác biệt đâu không bằng thay cái phát ra để thay thế tê vị trí thấy dịch phi còn đang do dự phong vân liền nói tiếp ngươi muốn cảm thấy trong lòng băn k h o n vậy không bằng như vậy chờ các ngươi ngày mai nếu như đánh vào sáu mạnh ngươi bắt được ngươi không dùng được không cần trang bị liền bán cho chúng ta làm sao dịch phi còn đang suy nghĩ bên trong từ trước đến giờ cao lạnh mộng vô ngân bỗng nhiên đi qua dịch phi bên cạnh một tiếng k h a nói ta rất chờ mong có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu toại mà mộng vô ngân tiếp tục cất bước hướng ngoài thành đi đến từ phong vân cùng tu la hai người trong mắt không nhìn ra một kia hư tình giả ý rốt cục dịch phi gật gật đầu được ta nhất định không phụ lòng các ngươi kỳ vọng nghe nói phong vân cười ha ha chúng ta tin tưởng ngươi biết dẫn dắt phong tuyết thành đánh vào sáu cường đi đi giữa quảng trường tìm báo danh nở tờ cờ liền Một ngay h ó m mấy n ư trường ờ i đi tới quảng trường chúng vào nơi thi đấu tuyển quảng chúng chọn vào báo d n nở tờ nơi, quả thực không chút do dự xin h thực chút tờ Tu từ cơ quả La dự g do bỏ à mai tham gia cấp một một gia tranh đoạt chiến tư cách, thay Ngay chiến người tuyển chọn dự thần vũ. lại do dịch phi xin một lần, xong rồi. thành đoạt tư tuyển thần chủ cách, chọn dịch xong cấp cử lần, đề do dự vũ, sau đó một cái gợi ý của hệ thống từ giữa không trùng chuyển khắp toàn bộ phong tuyết chi thành Ken liên quan với ngày mai cấp một chủ thành tranh đoạt chiến dự thi ứng cử viên điều động trọng yếu tin、tức. người chơi chiến, đã xin phía cấp chủ thi đồng thời do người chơi ba mai La dưới dự với cái điều báo đoạt một một tức, Tu từ cử yếu đã dự thần vũ năm vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm ngày mai tám giờ trước với phong tuyết thành quảng trường tập hợp hệ thống tin tức bá báo b á ba lần đoàn người lần thứ hai rơi vào một trận c h â u đầu ghé thai phần lớn người chơi đều đối với lần này dự thi ứng cử viên điều động không lớn bao nhiêu ý kiến dù sao dịch phi cái này năm mươi một cấp người ngự kiếm thực lực cũng đúng không phải chuyện nhỏ nếu như không phải là ngộng không g i ấ u vết nghề nghiệp có cái phục sinh bị động vừa lần kia quyết đấu t h ắ n g n g ư ờ i chính là dịch phi buổi chiều thi đấu vừa kết thúc rất nhiều người chơi liền lao ra ngoài thành luyện cấp đi tới đến sáng sớm ngày mai tám giờ hệ thống lại biết đúng giờ phong tỏa các đại cửa thành đến thời điểm lại không có cách nào l u y ệ n cấp chạm vạng sáu giờ từ người n g lò gập cơm nước xong buổi tối dịch phi cùng lăng dư hai người lại tiếp theo lọc in tổ đội l u y ệ n cấp m a i cho đến nửa đêm hơn mười giờ thời điểm đ ỗ n g nhiên kim quang nói lên lăng dư thăng cấp rồi nhân vật đẳng cấp từ bốn mươi chín cấp tăng lên tới năm ó cấp sùng vật cũng là như vậy bất quá nương theo tiểu kéo lệ lần này thăng cấp nhưng là để lăng dư rất là mừng rỡ tiểu kéo lệ ngộ ra kỹ năng rồi thật hay giả bán tín bán nghi bên trong dịch phi lúc này kiểm tra một hồi lăng dư tới được sách tranh tiểu kéo lệ s ù n vật phụ trợ hệ người nam giữ vị thành niên cấp bậc、ad. tư chất 82. đẳng cấp 5 o ma pháp công kích 738. vật phòng 29 o ma phòng 256. hp 332 o ma pháp trị 105 o kỹ năng thuật trị liệu là tự thân hoặc là chủ nhân khôi phục lực công kích 12 o hp tiêu hao 2 O, làm lạnh 3 s kỹ năng miễn thương quang hoản là tự thân hoặc là chủ nhân gây b ờ uff khiến cho chịu đến tất cả thương tổn hạ thấp 10%, kéo dài 1 0 s tiêu hao 3 O, làm lạnh 1 0 s kỹ năng tịnh hóa có thể trong nháy mắt thanh trừ mục tiêu trên người tất cả mặt trái k h ô n g chế hiệu quả tiêu hao nam bò làm l ệ n h hai os không tiếp rõ ràng lĩnh n g ộ được tỉnh hóa rồi nhìn tiểu éo lệ thanh kỹ năng dịch phi nhất thời kinh ngạc và phần l a g dư nhưng là s ờ s ờ tiểu éo lệ đầu c ư ờ i đến miệng đều không đóng lại được ngươi xem tiểu éo lệ vào ngày mai thi đấu bên trong có phải là có thể tạo được tác dụng trọng yếu đây không thể phủ nhận đối mặt ma huyễn pháp sư biến dương thuật chiến sĩ trọng kích cùng với kỵ sĩ chấn kích những n à y mê mọi kỹ năng tinh hóa tác dụng xác thực tương đối lớn đặc biệt là còn có thể dùng để tiêu trừ đạo tặc cùng h ắ tám triệu hoán sư tạo thành đến tiếp sau kéo dài thương tổn dịch phi g t k u nói ân có thể xưng là thầy thuốc cùng tế ti kết hợp thể đã như thế tương đương với đại biểu phong tuyết chi thành xuất chiến chính là một nhánh bao hàm năm o cấp mục sư ở bên trong sáu người đội ngũ rồi ở mọi người chờ mong bên trong sắp nên đón chủ nhật sáng sớm tám giờ bảy điểm hơn năm mươi phân thời điểm đi tới phong tuyết thành trên quảng trường nơi này từ lâu là người đông nghìn n h ị t người thế không thua kém một chút nào ngày hôm qua thi đấu tuyển chọn bất quá ngày hôm qua thi đấu tuyển chọn là toàn thành người chơi đều có thể dự thi vì lẽ đó nhiều người cũng không kỳ quái thế nhưng ngày hôm nay dự thi chỉ là năm người vẫn như cũng là đến rồi nhiều như vậy người chơi đối với lần tranh tài này mỗi một tên người chơi đều mang theo tất thắng trong lòng đến cho dự thi năm người trợ ủy đến, đến rồi có thể tưởng tượng được dịch phi năm người giờ khác này vẫn là rất có mặt mũi toàn thành tiêu điểm đều ở tại bọn hắn năm trên thân thể người hẳn là g a m e thủ chuyên nghiệp phản xạ có điều kiện vào lúc này dịch phi rất nhớ gọi trên một câu ngân lân ngực giáp năm dê một cái tham gia thi đấu năm người mậu v ô n g â n mạnh nhân hồi long chi m ộ n g vị thành niên cùng dịch phi đều đã ở giữa quảng trường báo danh nở cờ nơi chuẩn bị sẵn sàng tám giờ đúng tiếng trung vang lên một cái rõ ràng to do gợi ý của hệ thống từ trời cao bên trong truyền xuống k e n các vị dự thi người chơi chào mọi người hiện tại là giờ bắc kinh sáng sớm tám giờ đúng cấp một chủ thành tranh c ư p tái sắc bắt đầu tất cả đội dự thi ngũ hiện tại bắt đầu truyền t ố n g nơi so tài thần vực trung quốc khu cấp một chủ thành t h ư quan thành vừa dứt lời năm đạo bạch quang t ử trong đám người sáng lên q một chương một trăm hai mươi hai tranh cướp tái một chương một trăm hai mươi hai tranh cướp tái một nương theo hệ thống trên một cái ngữ âm nhắc nhở ngay sau đó phong tuyết thành quảng trường bốn phía đột nhiên sáng lên vài đạo màn ảnh lớn trong màn ảnh biểu hiện chính là vài tòa đại lôi đài hình ảnh định vị là thự quang tri thành và an ở các đại cấp hai chủ thành đội dự thi ngũ ngày hôm nay thi đấu là muốn mở ra hiện trường trực tiếp đang ở các đại cấp hai chủ thành trên quảng trường quan sát trực tiếp người chơi tâm tình vào giờ khắc này thậm chí muốn so dự thi người còn kích động hơn Mỗi một mặt mới một tấm chiến người chơi tên trước mặt đều quét quan đều ra một tấm danh sách danh Danh sách lựa chọn có hay không tham gia hay đỉnh ràng xin chọn không lần này thi đấu đoán tuyển hoạt động, có hay không.、Danh、sách chú thích, thi hoạt sách có có có đấu rõ mời phía dưới đã ghi rõ thần vực trung quốc khu chín mươi tòa cấp hai chủ thành chín mươi tri đội dự thi ngũ cùng với trong đội ngũ năm vị thành viên đẳng cấp nghề nghiệp tin tức tập trung kim ngạch lấy kim tệ làm đơn vị một lần tập trung thấp nhất một đồng tiền vàng cao nhất mười ho kim tệ người chơi có thể tự mình lựa chọn từ chín mươi tri trong đội ngũ tập trung trong đó một ba đội nếu như tập trung đội ngũ cuối cùng thành công đánh vào sáu mạnh như vậy tập trung người chơi đem thu được tập trung tài chính gấp ba trả p h ả ý của h i tập t ngươi là nói chúng ta phong tuyết chi thành đội dự thi ngũ vô căn cứ kỳ thực ta cũng thấy chúng ta đội ngũ không lớn đáng tin có cái tuổi còn trẻ nữ người chơi ở bên trong cũng coi như lại còn có cái bố no cấp triệu hoàng sư chuyện này làm sao theo người ta đánh Quan vẹn vẹn、so、còn h i trong thành kiến trúc giờ khác này đang đứng ở giữa quảng trường quảng trường bốn phía đều là không thể nhìn thấy phần cối bất quá có thể tưởng tượng được cấp một chủ thành kiến trúc phong cách khẳng định thập phần có đặc sắc giờ khác này trên quảng trường rõ ràng lạ kỳ yên tĩnh đến từ 90 tòa cấp 2 chủ thành tổng cộng 45 o tên dự thi người chơi n à y có thể đều là tụ tập các nơi tinh anh vị trí ngẫm lại vẫn còn có chút tiểu căng thẳng tất cả mọi người đều sẽ đỉnh đầu ai đi đẳng cấp tin tức gần giấu lên dù sao giờ khác này trừ mình ra trong đội ngũ năm người trên quảng trường còn lại 445 cái người chơi cũng có thể coi vì chính mình đối thủ không cho đối thủ biết gốc biết dễ mới là thượng sách bất quá trong đám người vẫn có một cái khác dịch phi mấy người cảm thấy khá là bóng người quen thuộc không biết lấy nàng cái kia thân bí ẩn hắc y trang phục lại có mấy người nhận được nàng là cái nữ đặc biệt là lần này t ở cờ c h ạ m sát giả phía sau còn buộc lại cái màu đỏ á o choàng nói cách khác không cách nào từ cái mông phân biệt nàng là thân phận của cô gái rất nhanh hệ thống tiếng nhắc nhở từ thự quang chi thành trên bầu trời truyền bá hạ xuống ken tôn kính người chơi chào mọi người hoan n ê n tham gia lần này cấp một chủ thành tranh c ấ p giải thi đấu lần này thi đấu quy tắc là ba cục hai thăng chế hệ thống đem t ù y cơ xứng đôi đội ngũ tiến hành thi đấu nơi so tài tức là các vị dự thi tuyển thủ bên cạnh lôi lại xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt quét qua trên quảng trường nhiều đến đếm không xuể ba ho ba ho to nhỏ hình vông lôi đài xem ra thi đấu là đồng thời tiến hành bốn phía trở nên càng ngày càng yên tĩnh hiển nhiên giờ khắc này trên sân mỗi người đều rất hồi hộp đương nhiên ngoại trừ lăng dư thả ra tiểu yếu lệ lăng dư nhìn một chút bên cạnh mắt sáng như đuốc bốn người ung dung cười nói xem các ngươi căng thẳng có cái gì tốt căng thẳng đừng quên chúng ta nhưng là có sáu người đây là nhìn thấy bay múa ở lăng dư trên bả vai tiểu tinh linh tiểu kéo lệ ngậu ngân hơi nghi hoặc một chút sùng vật lăng dư gật g ủ đúng đấy phụ trợ hệ năng lực không ở một cái năm o cấp mục sư bên dưới có thể thấy được nghe được lăng dư lần này khẳng định trả lời mậu vô ngân trong mắt vẫn còn có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh sẽ bị đại thần uy lực che giấu đi mậu vô ngân sức phòng ngự của ngươi bao nhiêu nhìn một chút trong đội ngũ bốn người hà văn chăm chú suy tư một phen không có tê tình h ú n g h ạ chúng ta hẳn là sớm an bài một t h o á n g kế hoạch tác chiến mậu vô ngân dừng lại một lúc mở ra thanh trạng thái nhìn một chút nói v ậ t phòng bốn ho ho ma phòng ba ho ho tiện đà hà văn lại hỏi hướng về dịch phi dịch phi ngươi đây đối với tự thân thuộc tính dịch phi nhớ tới rõ rõ rằng g i n g vì lẽ đó không có xem thanh trạng thái trực tiếp báo đi ra vật phòng bốn mươi bảy ho ma phòng ba mươi sáu ho nghe nói hà văn không khỏi sâu sắc n h ị n h ư mày các ngươi phòng ngự đều quá thấp đều không thích hợp làm hàng trước ta có thể a ta hp có bảy mươi sáu ho ho bảy mươi sáu ho ho nghe được dịch phi câu nói này nhất thời bao quát trước sau đứng ở một bên một lời không xích luyện ở bên trong bốn người đều đưa mắt ném vào lại đây ngươi mở treo đi một người chiến sĩ hp làm sao có khả năng có nhiều như vậy ngươi nhỏ giọng một chút dịch phi vội vã đ ỉ n h chỉ lăng dư náo động nhìn chung quanh tốt hơn một chút bị lăng dư này một tiếng hô to kinh động người chơi nhỏ g ọ n nói đừng để người ta biết chúng ta để a ồ đúng sai lầm của ta lăng dư vội vã le lưới một cái lộ ra một cái lung túng vẻ mặt dịch phi giải thích mấy ngày trước cùng lòng chi mộng chúng ta mấy cái không phải ở một khối luyện cấp sao vào lúc ấy thu hoạch vài món tương đối cao chính là phòng cụ dựa vào phòng cụ chồng tới sinh mệnh hà văn suy nghĩ một chút nói vậy ngươi thế thân tê vị trí làm hàng trước đi chỉ cần kéo đối phương cận chiến nghề nghiệp không nên để cho bọn họ tới gần chúng ta xếp sau là được tiện đà hà văn vừa nhìn về phía lăng dư đến thời điểm để ngươi sùng vật chuyên môn cho d ị phi một người trị liệu đi vốn là nghĩ lần tranh tài này không tầm tưởng không có tê tình huống hạ coi như có mục sư e sợ cũng không phải sử dụng đến bất quá bây giờ nhìn lại chỉ cần đối phương không t ậ p hỏa khó có thể dây đến rơi dịch phi l a g dư dùng ngón tay chỉ trọ tiểu yếu lệ đầu tiểu yếu lệ đã nghe chưa đợi lát nữa đánh nhau thời điểm ngươi liền chuyên môn cho người ca ca này ném trị liệu không cần phải để ý đến những người khác phân phối xong hàng trước nhiệm vụ hà văn tiếp theo suy tư nói cho tới c ắ t xếp sau giao cho ta một người là được mẫu vô ngân tự đề cử mình lời thề son s á t nói ngươi cùng xích luyện còn có vị tiểu bội bội này trợ giúp rực thần vũ kéo đối phương hàng trước là được ta có thể dùng tử vong ấn ký dễ như ăn cháo đột tiến đối phương xếp sau ta cùng ngươi một đường đi chỉ sợ là một mình ngươi có lòng không đủ lực dây rơi đối phương một cái xếp sau ngươi gần như cũng c ú máy mẫu vô ngân cười nhạt ta có phục sinh suy nghĩ một chút mẫu vô ngân nói tiếp ngươi có phải là có vị gì kỹ năng vậy ngươi theo ta đồng thời cũng được ổn điểm đánh hà văn gật ngủ không thành vấn đề vậy cứ như thế xích luyện cùng vị thành niên không nên đụng đối phương xếp sau như vậy các ngươi cũng sẽ đi vào đối phương xếp sau phạm vi công kích tương tự rất nguy hiểm lam dư gật g ủ xích luyện cũng không nói lời nào kế hoạch tác chiến ban đầu định hoàn thành hệ thống nhắc nhở cũng vừa hay chuyển xuống rồi. Ken cấp một chủ thành tranh cướp giải thi đấu chính thức bắt đầu. Hệ thống hiện tại bắt đầu tiến hành đối thủ xứng đôi. Hảo hảo. trên quảng trường từng đạo từng đạo bạch quan sáng lên, trong khoảnh khắc dịch phi năm người cũng đã xuất hiện ở một tòa lôi đài một bên. một bên khác đồng dạng là đến từ khác một chủ thành năm tên đỉnh cấp người chơi. năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ, năm mươi mốt cấp kiếm t u ấ n chiến sĩ, năm mươi mốt cấp nguyên tố pháp sư, năm ó cấp thầy thuốc, năm ó cấp tuần thú sư tiến vào lôi đài sau khi sau vương đỉnh đầu đại thể tin tức tiêu chí sẽ tự động cho thầy đến nhìn thấy đối diện trận danh hà văn lập tức làm ra càng chính xác hơn những kế hoạch tác chiến trước tiên dây pháp sư dịch phi ngươi chủ yếu ngăn cản kiếm t h u ậ n chiến sĩ đừng làm cho hắn sung phong đ ộ t tiến chúng ta xếp sau rồi không thành vấn đề dịch phi cười ha ha họp bá ngươi thực sự là rất có một bộ quân sư dáng vẻ hà văn nhợt nhạt n ở nụ cười biết điều đánh với năm người tất cả đều là huyết tính dương cương tràng thanh niên vừa nhìn bên này có cái có vẻ như vừa thành niên bé gái hơn nữa khó mà tin nổi chính là lại còn có một cái bố no cấp triệu h o ạ sư mấy người liếc mắt nhìn nhau trên gương mặt r ồ n dập lộ ra một tia nụ cười đặc ý các đại giữa lôi đài đến ngược đã bắt đầu vào giờ phút này thân ở cấp hai chủ thành trên quảng trường quan chiến các người chơi r ồ n dập đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thần sắc xuất sáng làm đại biểu chính mình chủ thành dự thi năm người lau một vệ mồ hôi nhìn chăm chú vào màn ảnh lớn ai cũng không muốn nhìn thấy chỗ ở mình chủ thành trở thành chiến bị đào thải bốn mươi lăm tòa chủ thành một trong ầm ầm ầm nương theo giữa lôi đài cuối cùng ba giây đến ngược cuối cùng một trận kích chống tiếng vang lên trong nháy mắt song p ư ơ n g cận chiến nghề nghiệp dồn dập nắm khởi binh khí bằng nhanh nhất độ hướng về đối phương trận doanh phóng đi viễn trình nghề nghiệp theo dù sao lôi đ à i độ dài to lớn nhất ba ho mã khi song phương cận chiến nghề nghiệp chém giết đến đồng thời lúc viễn trình nghề nghiệp chỉ cần bước vào năm mã khoảng cách liền có thể động công kích đi thôi tiểu y é u lệ mua cánh tiểu y é u lệ nghe theo lăng dư d ạ n dò đi sắt đằng sau khi s ô n g lên dịch phi đối phương nắm giữ s u n g phong kỹ năng kiếm thuẫn chiến sĩ không có trước tiên sử dụng s u n g phong dịch phi liền lại không dám dùng linh tinh bách bộ xuyên dương nếu như đối phương kiếm thuẫn chiến sĩ giữ lại s u n g phong mục đích là vì nhanh chóng mượn cơ hội tiếp cận phe mình xếp sau như vậy bách bộ xuyên dương vừa vặn dùng để truy kích kiếm thuận chiến sĩ nếu là thay thế trong đội ngũ tê vị tr dịch phi liền không có lý do gì không xông lên phía trước nhất cùng đối phương xông lên phía trước nhất năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần nhanh chóng động ngự kiếm thuật đồng thời rút lên bên hông trạm sát giả chi kiếm tụ tập một luồng hào quang màu đỏ rực giao cho lưới kiếm bên trên dựa vào một cái năm mươi mốt cấp chiến sĩ vốn không nên có một trăm tám mươi bảy điểm cao nhanh nhẹn dịch phi tiên cơ một cái phá giáp nhất kích kể cả giữa không trung thứ sát giả chi nhận cùng rơi vào năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ hỏa áo giáp màu đỏ trên đánh ra trên sân đạo thứ nhất thương tổn một nghìn chín mươi sáu hai trăm ba mươi hai q một trăm hai mươi ba tranh cự tái hai chương một trăm hai mươi ba tranh cướp tái hai không tiếp thật cao sức phòng ngự hàng này quả thực chính là một khối t h i ế t bản bởi vì thánh kỵ sĩ đỉnh đầu bay ra hai đạo thương tổn dẫn đến dịch phi kinh ngạc trong lòng còn chưa tan đi đi đối phương năm mươi mốt cấp nguyên tố pháp sư h ỏ a cầu thuật đã đến dịch phi ngực đồng thời năm o cấp tuần thú sư triệu hoán gia đến ma lang cũng đã lấy nhanh độ sùng phong đến dịch phi bên chân một cái cắn ở dịch phi đ u ổ i phải trên một trăm chín mươi sáu o tám trăm hai mươi sáu đỉnh đầu cột máu đột nhiên rớt xuống một đoạn pháp sư đối với vật lý hệ nghề nghiệp uy hiếp quả nhiên là to lớn nhất sau một khắc hào hào hai đạo ánh sáng xanh lục phân biệt rơi ra ở dịch phi cùng đối phương thánh kỵ sĩ đỉnh đầu tiểu kéo lệ một làn sóng chín ho h ó điểm trị liệu ở đối phương cao thương tổn pháp sư trước mặt có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể mà đối phương năm o cấp mục sư một cái thuật trị liệu nhưng là ở thánh kỵ sĩ đỉnh đầu lạc cái kế tiếp mười bảy o ho trị số trong nháy mắt đem thánh kỵ sĩ tổn thất hết khí huyết kéo về mắm trị van phụ trợ hệ s ú n g vật tất nhiên vẫn là không có cách nào cùng một cái chuyên nghiệp mục sư so với ở dịch phi chịu đến đối phương pháp sư cùng tuần thú sư thương tổn đồng thời m ặ t sau lăng dư cùng xích luyện cũng nổi lên t i ế n công nhìn thấy dịch phi đều chỉ có thể đối với thánh kỵ sĩ tạo thành thấp như vậy vì thương tổn hai người rất sáng suốt đem mục tiêu công kích hóa chặt ở đối phương năm mươi mốt cấp kiếm thuẫn chiến sĩ trên người hào hào liên xạ cùng bóng tối bao trùm trực kích mà đi kiếm thuẫn chiến sĩ đã sớm chuẩn bị lập tức nâng thuẫn mở ra đón đỡ bởi hai đạo kỹ năng gần như cùng lúc đó hạ xuống gọi kiếm thuẫn chiến sĩ lượm một cái tiện nghi một lần đón đỡ đỡ lăng dư cùng xích luyện hai đạo công kích hai giáp một đạo ánh sáng xanh lục miễn thương quang hoàn mang đến mười phần trăm giảm tổn thương vào thời khắc này cũng đúng cực kỳ trọng yếu tức khắc mộng vô ngân đã từ chính diện chạy tới mà hạ văn nhưng là từ mặt bên lặng yên tới gần đối phương xếp sau h ỏ a t r ư ơ n g kiếm màu đỏ nhẹ nhàng x ẹ t qua đối phương năm mươi mốt cấp kiếm thuẫn chiến sĩ bay mang theo một cái kết xù thường tổn một trăm năm mươi hai h để kiếm thuẫn chiến sĩ cảm thấy kinh ngạc không phải là mộng không g i ấ u vết phổ công thương tổn đều như thế cao mà là tại sao mộng vô ngân không có sử dụng bất kỳ kỹ năng chỉ là đối với mình động đòn công tích bình thường Bất quá rất quá hoặc...、so、không mang theo một tia do dự mậu vô ngân xúc tử vong ấn ký thoáng hiện đến đối phương hậu trận năm mươi mốt cấp nguyên tố pháp sư trước mặt khi khác tử vong kiếm trạng cùng trọng kích phối hợp mậu vô ngân trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ cùng hạ xuống lưới kiếm sắc bén xe rách nguyên tố pháp sư áo bảo nguyên tố pháp sư đỉnh đầu lúc này nhảy lên hai cái cao thương tổn 3, 631, 2, ở trọng kích liên tiếp tử vong kiếm trạng trong quá trình nguyên tố pháp sư đồng dạng lấy một cái sấm xét kích đối với mộng vô ngân tạo thành một lần cao tới tháng hai năm một không o điểm thương tổn bất quá nguyên tố pháp sư đối mặt nhưng là trực tiếp tính tử vong trên lôi đài đệ một tia sáng trăng sáng lên thuân sát nhất thời phong tuyết chi thành trên quảng trường vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm hư、wow, hảo không hổ là chúng ta phong tuyết thành thứ nhất đại thần may m à ta nhờ và chính là chúng ta phong tuyết thành không tiếp trên lôi đài k i ế n của đối phương thuẫn chiến sĩ nghe được hệ thống truyền đạt tin tức trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ liền vội vàng xoay người mở ra súng phong muốn trở về cứu lại chính mình xếp sau bất quá dịch phi lại làm sao biết cho hắn cơ hội này xem chuẩn kiếm t u ấ n chiến sĩ s u n g phong mà đi bóng lưng tung chạm sát giả chi kiếm đánh ngất kiếm t u ấ n chiến sĩ đồng thời cũng đánh gãy kiếm t u ấ n chiến sĩ s u n g phong bất quá ở dịch phi đang muốn lên s u n g phong tới gần kiếm t u ấ n chiến sĩ lúc lại gọi đối phương thánh kỵ sĩ một cái chấn kích cho đánh ngất gồm nhiều mặt thầy thuốc cùng tế ti song trọng năng lực không nói tiểu éo lệ cái này ép phẩm chất sùng vật năng lực phản ứng cũng không kém chút nào với người chơi hầu như ở dịch phi bị thánh kỵ sĩ chấn kích khống trụ ho một giây tiểu éo lúc này lên xung phong từ kiếm thuẫn chiến sĩ trên lưng rút lên trạm sát giả chi kiếm lại một kiếm trọng kích quét ngang mà đi 1835, phối hợp phía trước bách bộ xuyên dương trong nháy mắt đ ê m này năm mươi mốt cấp kiếm thuẫn chiến sĩ đánh cho t à n p h ế chật đối phương thầy thuốc một làn s ó n g thuật trị liệu cùng sinh mệnh kéo dài lại mang kiếm thuẫn chiến sĩ khí huyết kéo về đến một nửa vị trí đồng thời sinh mệnh kéo dài còn đang kéo dài làm kiếm thuẫn chiến sĩ tiến hành trị liệu cao cấp thầy thuốc trị liệu năng lực xác thực không thể khinh thường thay thế đối phương thánh kỵ sĩ tự biết chính mình không có thương tổn cứ việc hiện trạng có thể dễ dàng đột tiến phe địch xếp sau Cũng không chạy á c ra hai bước thánh kỵ sĩ dưới chân bỗng nhiên nhảy ra hai cái bộ xương cánh tay chặt chẽ cuốn lấy hai chân đem thánh kỵ sĩ không chế ở tại chỗ này rõ ràng là xích luyện vong linh thúc phược vào lúc này vong linh thúc phược tác dụng đúng là tương đối lớn miễn được đối phương thánh kỵ sĩ chạy về đi quấy rối bị nhốt lại không thể động đậy thánh kỵ sĩ cũng vẫn không có ngừng lại tận năng lực lớn nhất trợ giúp chính mình đội hưu giơ lên cao c r u y sát nhất thời một trận hào quang màu xám từ thánh kỵ sĩ thân thể bốn phía tản ra đến t xin luyện cùng lăng dư hai người nhanh chóng về phía trước dựa vào đi vào mười mã hữu hiệu phạm vi công kích bên trong hỏa chi tiến cùng hắc cám nô buộc một lần tập hỏa đối phương đang bị dịch phi quấn lấy năm mươi mốt cấp kiếm thuẫn chiến sĩ vội vã nâng thuẫn đón đỡ hiển nhiên kiếm thuẫn chiến sĩ tâm chắn là cái thực phẩm chất cao trang bị ở tâm chắn sức phòng ngự ra tri hạ đúng là trung hòa không ít thương tổn thế nhưng hai người tích lũy ba nghìn thương tổn lại phối hợp dịch phi một cái ngự kiếm đánh chém kiếm t u ấ n chiến sĩ để cho dịch phi một kiếm sau khi cũng vẫn là lòng tràn đầy không cam lòng hóa thành bạch quang biến mất nhất làm cho kiếm t u ấ n chiến sĩ cảm thấy không cam lòng không thể nghi ngờ là chết ở hắn khinh bị nhất bé gái vị thành niên cùng bốn o cấp triệu hắn sư xích luyện trong tay xích luyện đẳng cấp tuy thấp thế nhưng phát ra cường độ rõ ràng không thua kém một chút nào một cái năm o cấp trang bị tinh lương cấp cao pháp sư không biết hắn là làm thế nào đến đã như thế bắt đầu không tới nửa phút đối phương đã liền chết hai người lúc này hà văn đã cầm lái tam đoạn vị di thành công vọt vào đối phương xếp sau trận danh khóa chặt mục tiêu rõ ràng là đối phương năm o cấp thấy thuốc dịch p liền c ở năm mươi một cấp thánh kỵ sĩ vừa tránh thoát vong linh thúc phượt trong nháy mắt xung quanh sáng lên một đạo kết giới thanh kỵ sĩ chưa từng gặp qua một cái h tám triệu hoàn sư còn có loại kỹ năng này vội vã đội lấy thần thánh che chở nghị phải nhanh một chút lao ra cảnh này khiến tự thân di hạ thấp năm o kết giới t h á n h kỵ sĩ là nhằm vào vật lý thương tổn mà sinh cứ việc mở ra thần thánh che chở tử vong kết g i ớ i bên trong màu đen rơi vẫn như cũ có thể đối với thánh kỵ sĩ tạo thành mỗi lần ba ho ho pháp thuật va chạm thương tổn như đối phương thánh kỵ sĩ như vậy ra d à y thịt béo e sợ cũng chỉ có duy nhất dùng dùng pháp thuật công kích xích luyện mới có thể trị đạt được hắn lang dư cung tên đánh vào thánh kỵ sĩ trên người không đến nơi đến trốn lúng túng lẽ lưới một cái đơn giản mặc kệ dự định trực tiếp làm người đứng xem tuần thú sư triệu h o á n ra đến ma hóa sói hoang không dừng truy kích dịch phi nhìn thấy dịch phi không cùng để ý tới ma lang mà là thẳng tắp hướng về phía thân là ma lang chủ nhân chính mình chạy tới tuần thú sư cũng không cút u quýt phất lên phát trượng đột nhiên một con hình thể to lớn gấu đen từ giữa không trúng tọa rơi xuống gấu đen rơi xuống đất sản sinh to lớn lực t r ủ n g kích nớ ra lúc đem ngay ngắn hướng về tuần thú sư tới gần dịch phi cùng mộng vô ngân hai người đánh bay đồng thời hai người đỉnh đầu dồn dập nhảy lên một cái quá nghìn thương tổn mang vào một dây mê mội cái này tuần thú sư tựa hồ so tưởng tượng muốn khó đối phó giá hùng chỉ là bị triệu h o á n đi ra trong nháy mắt có thể đối với phụ cận kẻ địch tạo thành thương tổn đến tiếp sau thương tổn trên căn bản có thể không thấy thế nhưng là là đảm nhiệm tuần thú sư bảo mệnh lũy mà ma hóa sói hoang nhưng là thành tuần thú sư chiến đấu binh khí. Hơi hơi t h bách bộ xuyên dương vẫn còn làm lạnh bên trong ngậu vô ngân tử vong ấn ký nhìn dáng dấp cũng không có làm lạnh hoàn thành không thể trong nháy mắt tiếp cận đối phương thầy thuốc đối với hắn tạo thành tuấn sát như thế xông tới chỉ sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ Tất cũng không biết đối thuốc phương thấy thuốc có hay không học có t ậ p cái c gì, gì h u y ể n vô ị dịch trí phía kỹ năng. Liền, dịch phi nhìn về phía mộng phi về v ngân hai thông ánh thành chung thú qua ma lang người cái tiêu, cùng tuần trước sư mắt đặt một mục đêm dùng i lại nói. Không biết ệ t Không mộng vô ngân Rào. vô d kỹ năng gì chỉ thấy được trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ nổi lên một trận hào quang màu đen toại mà mậu vô ngân vung kiếm đâm vào ma hóa sói hoang trong bụng mang theo một cái quá hai h ó h ó điểm thương tổn theo mậu vô ngân chuyển tới một cái nên ngươi tin tức dịch phi cũng không chậm trễ một kiếm quét ngang ở ma hóa sói hoang đỉnh đầu đánh ra một cái mười bảy ho ho điểm thương tổn nếu như không phải chịu đến đối phương thánh kỵ sĩ trào phúng ảnh hưởng hai người có thể đối với ma lang tạo thành thương tổn xa không chỉ cái này dù sao ma hóa sói hoang thuộc tính là căn cứ tuần thú sư thuộc tính ma định năm o cấp tuần thú sư bản thân sức phòng ngự liền không cao còn có thể hy vọng hắn triệu hoán ra đến ma lang có thể cao bao nhiêu năng lực phòng ngự một người một kiếm trong nháy mắt đem tuần thú sư ma lang t u â n sát sau một khắc nhìn thanh kỹ n ă n g bên trong bách bộ xuyên dương đã làm l ệ n h hoàn thành dịch phi thình lình đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa ngay ngắn cho thánh kỵ sĩ gây trị liệu năm o cấp thầy thuốc Quy một chương 124, tranh cấp tái, c h ư n một trăm hai mươi bốn tranh c ự t ái ba soát bách bộ xuyên dương cùng tử vong ấn ký đồng thời mở ra mộng vô ngân trong nháy mắt thoáng hiện đến đối phương năm o cấp thầy thuốc mặt trước dịch phi cũng ở mộng vô ngân động một cái tử vong kiếm c h ạ m sau súng phong đi tới trận một đạo h u y ế n ảnh kiếm thứ liên hợp trước bách bộ xuyên dương đối với thầy thuốc tạo thành ra hai o, o o điểm thương tổn đối phương năm o cấp thầy thuốc không nghi ngờ chút nào trực tiếp bị tuân sát thậm chí không kịp cho một lần chính mình gây trị liệu văn en giờ khác này hà văn cũng đã nhắc theo một cái màu bạc truy ung dung né tránh rơi g i hùng trảo kích vòng qua giá hùng phía sau dán vào đối phương năm o cấp tuần thú sư vứt xong tôi độc cùng độc nhận độc sắt còn không xuất ra giá hùng dĩ nhiên ôm thể sống chết bảo vệ nó thái độ của chủ nhân mở ra quấy rối hình thức to lớn hùng trưởng tầng tầng vỗ vào ngực vẫn cứ đem hà văn cho đập bay ra ngoài nhanh chóng ở trên người đối phương độc tố chưa thanh trừ lúc lần thứ hai nhích tới gần ném cho tuần thú sư một cái độc sắt sau khi hà văn lúc này mở ra chạy trốn hình thức cũng không cùng giá hùng dây dưa các loại độc tố xâm nhiễm hạ tuần thú sư định đầu cột máu bay xuống hàng rất nhanh lại một tia sáng trắng sáng lên theo tuần thú sư tử vong bị tuần thú sư triệu h á n ra đến to lớn g i hùng cũng gào biến mất rồi tung tích hà văn cái này năm o cấp đạo tặc rõ ràng đều có thể dây người thực tại khác người khiếp sợ đối phương thánh kỵ sĩ vào lúc này vừa mới đột phá xích luyện tử vong kết giới chúng đây thế nhưng quay đầu đến hiện phía bên mình chết chỉ còn dư lại chính mình một người nhất thời liền gây người liền ở còn chưa đối với tên này thánh kỵ sĩ làm ra bất kỳ cái gì biện pháp trước năm người liền thu được một cái gợi ý của hệ thống ken đối phương đã tuyên bố chị thua chúc mừng ngài đội ngũ thu được lần này xứng đôi thắng lợi cùng lúc đó phong tuyết chi thành trên quảng trường lần thứ hai vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm chúng ta phong tuyết thành năm vị đại thần thật là lợi hại không thương một người đánh thắng đối diện năm cái đó là bởi vì chúng ta vị thành niên mội mội nhan trị cao đối diện năm cái nam không xuống tay được à, ha ha người ý tứ trong lời nói này bọn họ là nhường chúng ta trọng điểm là có ngộng v ô n g ngân cùng dựng thần vũ đại thần ở mặt trước che chở bọn họ nghĩ ra tay cũng không cách nào thực hiện được à. mẹ nó không nghĩ tới chúng ta phong tuyết thành thực lực rõ ràng mạnh như vậy sớm biết ta liền nhờ và chính mình thắng trận chiến đầu tiên đánh cho tương đối nhẹ nhàng trên căn bản từ đối phương pháp sư bị dây một khắc đó bọn họ liền h o ả n hồn sau khi hầu như đều là nằm ở phòng thủ trạng thái vì người chơi ở thi đấu trong quá trình không bị quánh nhiễu xung quanh cái khác lôi đài đều bị hệ thống t i ế t trí che đậy bất quá có thể tưởng tượng được vào giờ phút này mỗi một tòa trên lôi đài thi đấu đều ở như h ỏ a như trả tiến hành đi rất nhanh dịch phi mọi người vị trí lôi đài thi đấu đã tiến vào giai đoạn thứ hai lần này nếu như có thể liền thắng như vậy liền mang ý nghĩa phong tuyết thành đã đánh vào bốn mươi lăm cường so với mấy phút trước đây đối diện năm cái thanh niên trên mặt ngông còn g cuối cùng cũng coi như bất phóng túng đi một chút mà bên này dịch phi năm người vẫn như cũng là không tùy ý, cũng không hoảng hốt vẫn là cùng vượt như nhau kế hoạch tác chiến đi trước hết giết pháp sư Chờ h trong sân g đếm ngược ờ i h q trong nháy mắt đối phương năm mươi một cấp thánh kỵ sĩ cùng năm mươi một cấp kiếm thuẫn chiến sĩ nhanh chóng vào tới phía sau năm mươi một cấp nguyên tố pháp sư cùng năm phó cấp tuần thú sư năm phó cấp thầy thuốc cũng đứng đi sát đằng sau lần này đối phương làm muốn lên chủ động tiến công hơn nữa đối phương mục tiêu thứ nhất rõ ràng là mậu vông ân đi vào phạm vi công kích 51 cấp nguyên tố pháp sư nhanh chóng vung lên pháp trượng một cái hỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ từ pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra thẳng tắp hướng về s u n g phong ở trước dịch phi cùng mộng vô ngân hai người bay tới cuối cùng nện ở mộng vô ngân ngược d ắ p trên mang theo đoạn thứ hai đấu t r ư ở n g trên cái thứ nhất kết xù thương tổn 2154. g h ì n t t r m i mà 51 cấp kiếm thuẫn chiến sĩ lập tức mở ra s u n g phong trực chống đỡ mộng vô ngân đối phương lần này có trước tiên giám chi rõ ràng ưu tiên đem mục tiêu công kích k hóa chặt ở công cao phòng thấp mộng vô ngân trên người kiếm thuẫn chiến sĩ mang theo m ư n o ho điểm thương hại xung phong mà đến đảo mắt một kiế Mộng ngân v đột nhiên biến mất ở tại chỗ một nửa giây công phu đã thoáng hiện đến đối phương hậu trận năm mươi mốt c ấ p nguyên tố pháp sư trước mặt thân là phong tuyết thành người số một ngẫu vô ngân cũng không có dễ đối phó như vậy đối phương muốn trước tiên dây rơi ý nghĩ của chính mình bị ngẫu vô ngân nhìn tấu bất quá mộng vô ngân có thể trong nháy mắt tiếp cận đối phương xếp sau này một chiều cũng bị đối phương năm người thu hết đ á y mắt từ lâu nở tới nếu như thuấn s á t mộng vô ngân không được mộng vô ngân tất nhiên vẫn là biết lấy uy hiếp to lớn nhất nguyên tố pháp sư là muốn m tiến công mục tiêu cho nên đối phương năm o cấp tuần thú sư đã chuẩn bị kỹ càng ở mộng vô ngân biến mất với kiếm thuẫn chiến sĩ g i ớ i kiếm một khắc đó nhanh chóng vung lên pháp trượng ở phe mình nguyên tố pháp sư mặt trước triệu hoán ra cự gấu đen lớn dẫn đến mộng vô ngân vừa thoáng hiện đến đối phương pháp sư trước mặt trong n h y mắt còn chưa động công kích liền bị từ trên trời giáng xuống gấu đ bị này gấu đen đánh ra mười ho ho điểm thương hại đ ỉ n h đ ầ u cột máu trong nháy mắt thấy để đáng sợ nhất chính là mộng vô ngân giờ khắc này không chỉ có là tàn máu đồng thời nằm ở trạng thái hôn mê nắm lấy cơ hội này nguyên tố pháp sư phất lên p h á p trượng một cái lôi điện kích t ầ m ẩm hạ xuống mang đi mộng vô ngân cuối cùng một tia sinh mệnh nương theo mộng vô ngân chậm rãi n g ã xuống thân thể nguyên tố pháp sư khỏe miệng lộ ra một nụ cười đại ý tựa hồ là đang c ư ờ i nạo mộng vô ngân không biết tự lượng sức mình còn tưởng rằng có thể như trên một ván cố kê trung thi kết quả hoàn toàn không biết chính mình từ lâu ở người m ư hại bên trong phong tuyết thành người số một mộ nhất thời phong tuyết chi thành trên quảng trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc chuyện này tại sao lại như vậy đại thần cũng không đáng kể đi vẹn vẹn là biết mộng vô ngân tử vong kiếm sĩ thân phận dù sao vẫn là ít có người chơi biết tử vong kiếm sĩ có cái tử vong phục sinh bị động vừa nhìn thấy mộng vô ngân cúp máy dồn dập hung hăng chỉ trích thở dài thật giống như này trận thứ hai phong tuyết chi thành đã thua như nhau e sợ cũng chỉ có trên lôi đài đối với mộng vô ngân biết gốc biết dễ dịch phi bốn người có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh tự nhiên mộng vô ngân phục sinh cần m ư ơ i giây trong lúc trong đội ngũ cái khác bốn người cũng không có nhản ỗ i giờ khác này dịch phi lợi dụng bách bộ xuyên dương tiếp cận đối phương xếp sau ngược lại không thành vấn đề bất quá ngậm vô ngân không ở dịch phi ở đội tiến đi phía bên mình liền không còn hàng trước bảo vệ lang dư bọn họ đồng dạng khả năng gặp phải đối phương kiếm thuẫn chiến sĩ hát thủ vì lẽ đó các x ế p sau gian khổ nhiệm vụ giao cho hà văn dịch phi nhưng là trực tiếp đem mục tiêu công kích hóa chặt ở kiếm của đối phương thuẫn chiến sĩ trên người vung kiếm một cái trọng kích mang quá kiếm thuẫn chiến sĩ tấm kiên một cái đỏ như máu một nghìn năm trăm mười ba từ kiếm thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu bay lên tiếc nối chính là vẫn chưa xúc mười cấp trọng kích năm o mê mọi tỷ lệ hai đạo ánh sáng xanh lục sáng lên kiếm thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu thiếu hụt cột máu trong nháy mắt khôi phục mãn trị mà dịch phi chịu đến thương tổn so sánh nhẹ tiểu kéo lệ một cái trị liệu cũng miễn cưỡng đem dịch phi cột máu kéo đến tiếp cận mãn trị vị trí thừa dịp dịch phi nằm ở trạng thái hôn mê kiếm thuẫn chiến sĩ một kiếm cất ngang bên cạnh năm mươi một cấp thánh kỵ sĩ nâng truy vào tới hiển nhiên là muốn lấy chấn kích cho dịch phi tới một người hai độ mê mội một khi lại bị thánh kỵ sĩ ngất trụ dịch phi tình cảnh nhưng là tương đương nguy hiểm không qua đi trận bốn lo cấp h tám triệu hoạn sư xích luyện đúng là không có cho thánh kỵ sĩ cơ hội này mậu bạc vũ phiến vung vẩy trong nháy mắt thánh kỵ sĩ dưới chân hai cái bộ xương cánh tay thân lên đem thánh kỵ sĩ vây ở khoảng cách dịch phi an toàn vị trí địa phương điều này làm cho thánh kỵ sĩ d ở khóc d ở cười trên một ván trên căn bản này thánh kỵ sĩ bị xích luyện các loại kỹ năng chỉnh chính là toàn bộ hành trình đánh x i、si、dầu chẳng lẽ ván này lại là như vậy đánh gậy thánh kỵ sĩ q á i dây xích luyện tiện đà lấy đối phương năm mươi mốt cấp kiếm t u ẫ n chiến sĩ là tâm phó ở kiếm thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu đánh ra hai cái kết xù thương tổn 1092-1101. l a n g dư cái này hồn xạ thủ thương tổn vẫn là rất vững chắc ở kết giới bên trong màu đen rơi đi về va chạm hạng kiếm thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu không ngừng nhảy lên từng cái từng cái tiếp cận bốn o điểm thương tổn đối phương năm o cấp thầy thuốc nhanh chóng đem sinh mệnh kéo dài cùng hồi phục ném đến kiếm thuẫn chiến sĩ trên người rồi mới miễn cưỡng bảo vệ kiếm thuẫn chiến sĩ tính mạng hơn nữa rõ ràng làm cho kiếm thuẫn chiến sĩ ở vào xích luyện tử vong kết giới bên trong còn có thể duy trì hp ở một nhiều hơn phân nửa vị trí đối phương vũ em thực lực quả thực g a dịch phi tưởng、tượng. liền ở có sau lương cấp vú em kéo dài cung cấp n a i hạ n g kiếm t h u ậ n chiến sĩ dĩ nhiên không có gì lo sợ nhấc lên trường kiếm cùng dịch phi làm một mình dậy ẩm đối phương nguyên tố pháp sư ngâm k h a thần chú vung lên pháp trượng ngay sau đó một cái màu xanh lam băng cầu từ giữa không trung hạ xuống nện ở dịch phi ngực 1995. đồng thời tuần thú sư triệu hoán ra đến ma hóa sói hoang cũng lấy kinh người độ v à o tới chặt chẽ cắn dịch phi chân trái không tha cho rằng dịch phi bên này bởi vì mất đi mộng vô ngân mà đánh mất tự tin đối phương tuần thú sư một hồi lâu đắc ý đơn giản cũng không lại cần gấu đen bảo vệ b ệ n h lệnh gấu đen vọt tới trước trận hiệp trợ kiếm thuẫn chiến sĩ tác chiến nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu cột máu bay xuống hàng l a n g dư đều có chút nóng nảy dịch phi ngươi làm sao không phản kích dùng kỹ năng a như trước làm một kiếm đòn công kích bình thường quét ngang qua dịch phi liếc nhìn nằm ở đối phương sau trên trận địa mộng vô ngân cảm giác thời gian đã gần đủ rồi liền về cười nói được hiện tại bắt đầu phản kích các ngươi bảo vệ tốt chính mình vừa dứt lời đối phương hậu trận đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng hét thảm kiếm t u ẫ n chiến sĩ nghe tiếng mau mau quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy được một bó bạch quang sáng lên phép hình nguyên tố pháp sư không gặp mà bị bọn họ giết chết mộng vô ngân lại như kỳ tích phục sinh mộng vô ngân phục sinh sau toàn thuộc tính tăng lên hai lần thêm nữa đối phương nguyên tố pháp sư trên người tử vong ấn ký chưa biến mất tử vong kiếm chạm rồi hướng trên người nắm giữ tử vong ấn ký mục tiêu thương tổn sâu sắc thêm năm m vì lẽ đó phục sinh sau mộng vô ngân có thể đối với năm mươi mốt cấp nguyên tố pháp sư tạo thành một đòn t h u ấ n sắt không thể bình thường hơn được kiếm của đối phương t h u ấ n chiến sĩ dĩ nhiên bị bị sốc giờ khác này đẩy trong đầu nghĩ tới đều là cái gì mộng vô ngân lại sống lại nắm lấy cơ hội này dịch phi nhanh chóng xem chuẩn đối phương năm o cấp tuần thú sư một cái bách bộ xuyên dương kéo chạm sát giả chi kiếm bay đi xuyên qua tuần thú sư ngực 2842. b ạ o cao thương tổn suýt nữa đem tuần thú sư một đòn tuân h sát không làm ngừng lại dịch phi nhanh chóng lên sung phong chạy tới tuần thú sư trước mặt rút kiếm một kiếm quét ngang mang q u a tuần thú sư bay một giây sau bạch quang sáng lên một mặt khác hà văn thông qua tam đoạn vị di tới gần đối phương thầy thuốc trước tiên không chút khách khí liên tiếp kỹ năng toàn bộ ném thế nhưng thầy thuốc ở cho mình trị liệu tình hướng hạ đỉnh đầu cột máu giảm xuống độ nhưng là cùng khôi phục độ duy trì n g n g hàng đạo tức thì ba thanh màu trắng bóng mở quang kiếm từ mặt bên bay tới từng cái đâm vào thầy thuốc trên cánh tay lại một tia sáng trắng sáng lên vẹn vẹn đến dây ba cái xếp sau rõ ràng bị đối phương như vậy ung dung dây rơi mất kiếm thuận chiến sĩ triệt để tới gần tăng vỡ q một chương một trăm hai mươi năm tranh cướp tái bốn chương một trăm hai mươi năm tranh cướp tái bốn hiển nhiên này một ván thắng bại đã phân kiếm thuận chiến sĩ cũng từ bỏ cuối cùng chống lại tùy ý lăng dư cùng xích luyện hợp lực đánh giết Ly. Thánh kỵ s phong tuyết thành trên quảng trường lại một lần x ô i trào dậy lão đại trực giác của ngươi quả nhiên là chính xác chúng ta không có nhìn lầm d ự c thần minh nghe chiến tu la từng nói chiến phong vân gật đầu cười nói ta vẫn rất xem trọng d ự c thần v ũ so sánh với đó dịch phi này đội thi đấu thời gian xem như là ngắn nhất từ lôi đài lui ra thời điểm cái khác trên lôi đài thi đấu vẫn như cũ tiến hành thừa cơ hội này mấy người liền nghỉ ngơi dậy quá tốt mấy phút bốn mươi lăm cường rốt của quyết r a bị đào thải bốn mươi lăm tri đội ngũ tất cả người chơi từng cái ở trước mắt mọi người hóa thành bạch quang biến mất bị hệ thống truyền tống đến đặc biệt quan chiến không gian bốn mươi một phần o năm xác suất dịch phi mấy người cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu liền để lăng dư đại biểu đi tùy tiện tác cái thiêm không nghĩ tới chính là lăng dư rõ ràng như kỳ tích rút chúng lá thang không liền ở sau đó cái khác bốn mươi bốn tri đội ngũ tiến hành thời điểm tranh tài nhàn không có chuyện gì dịch phi liền từ trong bao lấy ra nguyên liệu nấu an luyện nổi lên nấu nương thuật nghỉ ngơi hơn mười phút hệ thống thông cáo rốt cục truyền đền ra vòng thứ hai thi đấu đã kết thúc hiện nay còn sót lại hai mươi ba tri đội ngũ sắp tiến hành vòng thứ ba thi đấu hệ thống như trước lấy luân không chế bất quá lúc này lăng dư liền không may mắn như vậy lá thăm không bị đường đội cho cốt đi bạch quang sáng lên năm người trở lại trên lôi đài lần này xứng đôi đến đối thủ trong đó cũng bao hàm một cái t r ư ừ n g hai mươi lăm tuổi nữ người chơi mờ mờ không xứng được một đồng ắ n ngũ quan đúng là rất đ ô n chính thế nhưng bên ngoài so với chính mình lăng dư mờ mờ tự nhiên còn kém hơn rất nhiều hơn nữa nghề nghiệp của nàng tương đương t h u bạo rõ ràng là một tên cầm trong tay cự kiếm c u ồ n g chiến sĩ đối phương ngoại trừ cái này năm mươi mốt cấp c u ồ n g chiến sĩ bốn người khác đều là đại thúc một tên năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ một tên năm mươi mốt cấp thích khách một tên năm mươi mốt cấp ma huyễn pháp sư cùng một tên năm mươi mốt cấp kiếm thuận chiến sĩ đồng dạng không có mục sư cho nên đối phương đội hình có ba cái hàng trước nhiều lấy thịt làm chủ có thể đồng thời xuất hiện hai người chiến sĩ nghĩ đến đối phương ở đánh xong thi đấu tuyển chọn sau khi khẳng định cũng đúng đi qua điều chỉnh như dịch phi thay chiến tu la vị trí như nhau bốn vị đại thúc toàn thể tuổi nhìn qua đều ở ba họ ư ớ lượng so sánh với đó dịch phi bên này được cho là cái tiểu thị tươi đoàn đội rồi giữa lôi đài đếm ngược còn có hơn mười giây đối phương bốn vị đại thúc nhìn thấy ăn mặc gợi cảm cùng tiến thủ sáo trang lăng dư không nhịn được trêu nói nhé tiểu mội mội ngoại hình vẫn không sai mà đợi lát nữa đánh xong lưu cái số điện thoại di động nhận thức một thoáng cũng còn tốt chúng ta lăng dư mờ mờ không phải đại thúc h ố n g hoàn toàn không mắc bẫy này một đôi mắt to tức giận nhìn lướt qua đối diện bốn vị đại thúc rồi hướng nằm ngoài lòng bàn tay trên tiểu kéo lệ nói ra chúng ta không cùng hẹn mọn đại thúc nói chuyện không đợi bên này dịch phi mấy cái đại nam tử nói mấy câu giữ gìn lăng dư đối diện duy nhất một cái đứng ở phía trước nhất nữ quân nhân bỗng nhiên cực kỳ r ũ n g manh phất lên trong tay cự kiếm n g h i ê n g mặt nhìn về phía mặt đất lạnh lùng nói không muốn sống rồi tức khắc đứng ở nữ quân nhân bên cạnh mà cướp hai mươi tám tuổi kiếm thuận chiến sĩ vội vã nuốt n g ụ m nước bọn cười h ắ t h ắ t nói không dám không dám ta ta chính là chỉ đủa một chút tới cảm tình hai người này là một đôi phu thê đếm ngược cuối cùng năm giây bên trong hà văn nhanh chóng bắt đầu an bài kế hoạch tác chiến đối diện liền một cái xếp sau dịch phi cùng mộng vô ngân hai người các ngươi đều có tối sắp tiếp cận xếp sau kỹ năng tùy tiện phái cái dây pháp sư ta ngăn cản thích khách không cho hắn tới gần chúng ta xếp sau không thích hợp mộng vô ngân lắc lắc đầu bọn họ nhưng là có ba cái hàng trước ta cùng rực thần vũ trong lúc đó ai lưu lại đều là một con đường chết một mạng chống đỡ một mạng không có lời trái lại còn để bọn họ nhận cơ hội đột tiến chúng ta xếp sau t h í còn lại thời gian đã không nhiều hà văn cũng không kịp sâu một bước suy tư liền ý dịch phi nói tới vậy trước tiên theo lời ngươi nói thử xem trên lôi đài đếm ngược quy không thi đấu chính thức bắt đầu xoạ xoạ xoạ xoạ phương năm người rồn rập hướng về giữa lôi đài tới gần dịch phi cùng mộng vô ngân hai người nhưng là cố ý chậm lại bước chân chờ đối phương hàng trước đi vào m ộ mươi năm mã trong vòng nhanh chóng đem tử vong ân ký gây ở nữ quân nhân trên người dịch phi nhưng là đồng dạng lấy nữ quân nhân là mục quan trọng tiêu một cái bách bộ xuyên dương choáng váng nữ quân nhân đánh ra hai mươi ba ho điểm thương hại đến toại mà mộng vô ngân lặng yên biến mất ở tại chỗ trong n g á y mắt thoáng hiện đến nữ quân nhân trước người hỏa trường kiếm màu đỏ mang quá một cái tử vong kiếm chạm lại một cái tiếp cận ba điểm thương tổn từ đỉnh đầu bay lên suýt nữa đem nữ quân nhân thôn sát mộ ngân tử v o kiếm chạm hạ xuống thời gian dịch phi đã cầm l á i xung phong chạy tới rút kiếm muốn giải quyết đi tàn máu năm mươi mốt cấp nữ cùng chiến sĩ hai người bỗng nhiên bị năm mươi mốt cấp thanh kỵ sĩ đại thúc một cái chấn kích song song đánh mất xứng đôi tái không thể sử dụng khôi phục thuốc mà đối phương vừa không có mục sư vì lẽ đó cái kia nữ quân nhân từ lâu ông thấy chết không sờn thái độ không lùi mà tiến tới mở ra cùng bạo trong tay cự kiếm bỗng nhiên nổi lên một trận hào q u a n g màu đỏ toại mà nữ n q u â n n h â n quắt to một tiếng hai tay nắm giữ cự kiếm một cái mười tám độ cất ngang anh kiếm màu đỏ thẳng tắp xuyên qua dịch phi cùng mộng vông ngân hai người thân thể đỉnh đầu dồn mới vừa từ trạng thái hôn mê tỉnh lại kiếp của đối phương t h u ẫ n chiến sĩ tiếp theo một cái thuẫn kích lần thứ hai đánh n g ấ t ngậm vô ngân nữ quân nhân nhưng là n ắ m lấy cơ hội này một cái liên chạm dây rơi mất tàn máu ngậm vô ngân mẹ kiếp cô gái này tốt dũng ánh nhìn thấy trên màn ảnh lớn thi đấu thực lúc theo vào phong tuyết chi thành trên quảng trường truyền đến một trận mọi người hút vào khí lạnh âm thanh bất quá ở trên một hồi tận mắt chứng kiến ngậm vô ngân chết đi s ố n g lại hơn nữa phục sinh sau còn biến đến mức dị thường mãnh liệt sau khi đối với lần này ngậm vô ngân bị tuân sát những n à y người chơi đúng là không có án giận Ở nữ, nữ hiện nhiên nữ quân nhân bị giết làm nữ quân nhân cp năm mươi một cấp kiếm thuận chiến sĩ có vẻ hơi tức giận lúc này mở ra sung phong thẳng hướng giết chết nữ quân nhân làng dư phong đi dịch phi vừa muốn đuổi theo kiếm thuận chiến sĩ quay trở lại nhưng chúng rồi đối phương năm mươi một cấp ma huyện pháp sư một cái biến dương thuật c một một ũ nhìn g Lăng may Dư p nhanh về thấy n kiếm t u đối phương cầm lái cực chạy tới trợ giúp năm mươi một cấp thích khách đại thúc ở một bên từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hà văn vừa mới bắt đầu hành động lấy tam đoạn vị di đoạn thứ nhất nhanh chóng s u n g phong đến thích khách trước mặt bám vào màu đen n ọ c độc trụy thẳng tắp đâm vào thích khách ngực tôi độc chỉ là mang theo một cái không tới mười o o điểm thương tổn thích khách này hẳn là thương tổn rất cao đồng thời không có đem hà văn cái này nằm o cấp đạo tặc để ở trong mắt vì lẽ đó dự định giải quyết hà văn lại đi cho kiếm thuẫn chiến sĩ trợ r ú t thế nhưng trong tay trụy vừa nhìn hà văn bên hông đâm vào đối phương nhưng là biến mất ở trước mắt mình không chỉ có chính mình ảnh tập rơi vào khoảng không phản mà phía sau l ư n g chuyển đến một trận đông ó i hà văn xảo diệu lợi dụng tam đoạn vị di đoạn thứ hai né tránh rơi mất thích khách công kích đồng thời xuyên qua thích khách thân thể ở thích khách phía sau ném qua một cái độc nhận chờ thích khách xoay người lại mang vào bồi thứ mà u bạc thủy vừa chọc ra không thể bắn trúng hà văn đối phương lại biến mất ở trước mắt một cái kỹ năng chung kết độc s á t thích khách đỉnh đầu cột máu đã bị tiêu hao không tới một phần ba đồng thời còn ở lấy kinh người độ đi xuống lúc này hà văn cũng không để ý tới nữa thích khách kia để hắn tự sinh tự diệt đi tới ngược lại không lo lắng kiếm t u ẫ n chiến sĩ sẽ đem xích luyện lăng g i hai người như thế nào vì lẽ đó hà văn là trực tiếp chạy hướng về phía trước trận dịch phi dù sao đối phương còn có một cái pháp sư không có giải quyết nhìn thấy chính mình thanh trạng thái bên trong cột máu càng ngày càng ít đã kể bên kể cận cái chết thích khách này vẫn cứ chết cũng muốn kéo lên hà văn l ó p đáy ở du hiệp cao nhanh nhẹn thuộc tính hạng nhanh chóng từ phía sau tiếp cận hà văn rốt cục đang bị hà văn đuồng h ị c h lâu như vậy sau khi trong tay c h u y lần thứ nhất trong đích hà văn quả nhiên thích khách này vẫn là tương đối có thực lực vẹn vẹn một đòn liền xóa sạch hà văn một nửa khí huyết ở truy đâm trúng hà văn chốc lát năm mươi mốt cấp thích khách đại t h u c rốt cục hóa thành bạch quang bay đi từ thích khách này thương tổn có thể tưởng tượng được nếu như không phải hà văn thao tác trình độ cao. e sợ vào lúc này chết người nên hà văn bất quá thuộc tính cao cũng đại biểu không được toàn bộ dù sao cái trò chơi này ngoại trừ xem thuộc tính chủ yếu xem vẫn là người chơi thao tác hiện tại là tiền kỳ trang bị lên sản sinh t r ê n lệch vẫn là rất lớn đặc biệt là đến trung hậu kỳ người chơi trong lúc đó thuộc tính trên căn bản không quá to lớn sai biệt người chơi trong lúc đó cờ cờ vậy thì hoàn toàn là dựa vào thao tác thủ thắng nhìn trước mắt này phập phồng thấp phỏng kiếm thuẫn chiến sĩ xích luyện đúng là không chút hoang mang trước tiên ném qua một cái vong linh thuốc p h ư ợ n trợ g ú p dịch phi nốt lại đối phương trước trận năm mươi một cấp thánh kỵ sĩ lúc này mới bắt tay cùng lăng dư liên hợp lại chỉnh đ q một chương một trăm hai mươi sáu tranh cự tái nam chương một trăm hai mươi sáu tranh cự tái nam sát qua bị xích luyện vong linh thúc v h ư ợ c n ố t lại năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ bên người dịch phi nắm lên trạm sát giả chi kiếm nhanh chóng nhằm phía đối phương hậu trận năm mươi mốt cấp ma h u y ễ n pháp sư đại thúc van l y pháp sư mặt của đại thúc trên nhưng là không nhìn ra một chút xuất sáng trước ở dịch phi nhích tới gần trước một cái ương kích trường không lạc trên bờ vai đánh ra mười tám ò điểm thương tổn quả nhiên ma h u y ễ n pháp sư thương tổn hay là muốn so cùng đẳng cấp nguyên tố pháp sư thua kém một ít phá g i p nhất kích kéo lên trạm sát giả chi kiếm sắp tới đem đâm vào ma h u y ễ n pháp sư lồng ngực trong n y mắt pháp sư bỗng nhiên bị một bó bạch quan g bao phủ đại khái chỉ kéo dài một nửa giây bạch quan g biến mất xuất hiện ở dịch phi trước mắt rõ ràng là đối phương năm mươi một cấp thánh kỵ sĩ c h e n thánh kỵ sĩ vẫn là bị vong linh t h u ố c p h ự k hốn vì lẽ đó chịu đến thương tổn hạ thấp tàm ho phá giáp nhất kích vẹn vẹn là xóa sạch thánh kỵ sĩ hai ho ho nhiều điểm khí huyết một trận kinh ngạc bên trong dịch phi chưa phản ứng lại chuyện gì thế này kinh đội ngũ bên trong bỗng nhiên chuyển đến một cái tin tức keng ngươi đội, đội ngũ đánh、giết. quay đầu nhìn lại nguyên bản hẳn là đối phương thánh kỵ sĩ vị trí giờ khác này đứng rõ ràng là ma h u y ễ n pháp sư rõ ràng nắm giữ đổi vị kỹ năng ma h u y ễ n pháp sư sử dụng kỹ năng cùng phe mình thánh kỵ sĩ tiến hành vị trí đổi sau khi gặp bất hạnh không thể nghi ngờ chính là canh giữ ở thánh kỵ sĩ bên cạnh hà văn hà văn lúc trước chịu đến đối phương thích khách trọng thương sau khi nguyên vốn là tàn máu t r ù n g hợp bị ma h u y ễ n pháp sư một cái di chuyển vị trí kỹ năng gần kể x u ấ t kỳ bất y thu gạt hà văn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau ma n u y ễ n pháp sư vẫn chưa có thể đắc ý bao lâu bởi vì mộng vô ngân thi thể ngay trong bên chân của hắn. vừa v ậ n cự cách tử vong thời gian trôi qua mười giây mậu vô ngân bay người lên trong tay hỏa t r ư ờ n g kiếm màu đỏ như tức bùn bình thường xẹt qua ma h u y ễ n pháp sư v a i mang theo một cái bạo cao thương tổn ba trăm năm mươi hai ho đây chỉ là một cái đòn công kích bình thường ma h u y ễ n pháp sư chưa từng ngờ tới đã chết đi người còn có thể sống lại nhất thời kinh hai đến độ quên p h ả n kích đạo mắt bị mậu vô ngân kiếm thứ hai mang đi cuối cùng một ít khí huyết hóa thành bạch quanh lúc như trước là đầy mà không thể tin tưởng trên sân đối phương nghiễm nhiên chỉ còn dư lại năm mươi mốt cấp kiếm thuận chiến sĩ cùng năm mươi mốt cấp thánh kỵ sĩ hai người cũng may kiếm thuẫn chiến sĩ có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ đều ném hết phổ tấn công đi ra thương tổn ngược lại không cao lắm đương nhiên đối lập cung tiến thủ loại này giòn bì tới nói chịu đựng mười bốn no họ điểm thương tổn cũng đúng đã đủ một bên lùi về sau cùng kiếm thuẫn chiến sĩ duy trì mở khoảng cách an toàn lăng dư kỹ năng cũng tất cả đều là màu xám nắm cho kiếm thuẫn chiến sĩ một cái bóng tối bao trùm sau khi tiện đà lấy lăng dư làm trung tâm phóng thích tử vong kết giới như vậy kiếm thuẫn chiến sĩ muốn bắt nạt lăng dư tự thân cũng đến chịu đến kết giới tàn phá rất hữu hiệu bảo vệ đến lăng dư kiếm thuẫn chiến sĩ đúng là lý trí nhìn thấy kết giới lập tức lui đi ra bất quá lăng dư có thể không dự định dễ dàng như vậy b u n g tha vừa còn hung hăng bắt nạt kiếm của mình thuận chiến sĩ đáp cung có một mũi tên không một mũi tên tiêu hao kiếm thuận chiến sĩ xích luyện cũng không dinh hữu thu hồi vũ phiến chỉ là lẳng lặng đến đứng ở một bên nhìn rốt cục kiếm thuận chiến sĩ không chịu được chờ xung phong làm lạnh hoàn thành cắn răng một cái vọt vào kết giới thế nhưng trường kiếm chưa đâm trúng lăng dư kiếm thuận chiến sĩ cũng đã hy sinh ở xích luyện bố trí kết giới bên trong liền trên sân chỉ còn dư lại một tên thánh kỵ sĩ cảnh tượng này có vẻ như là lần thứ ba xuất hiện bất quá thanh kỵ sĩ đến chết cũng không chịu vừa bất cứ một người xoay vòng cái cây búa cùng mộng vông ngân bốn người n g ạ i làm nếu bàn về da dày thịt béo thật là không có người có thể cùng kỵ sĩ so với bốn người bỏ ra thật lớn công phu mới đưa này năm mươi mốt cấp thanh kỵ sĩ đại thúc đánh ngã ngay sau đó một cái dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh â m từ không trung chuyển xuống kem chúc mừng phong tuyết chi thành đội dự thi ngũ thu được lần này xứng đôi thắng lợi sau đó trận thứ hai liền đánh cho khá là mạo hiểm bởi đối phương đều quen thuộc bên này năm người kỹ xảo chiến đấu có thể sớm làm ra ư ơ đối như cũng là lấy đối phương nữ quân nhân là một quan trọng tiêu dịch phi bách bộ xuyên dương nhưng là bị kiếm của đối phương thuận chiến sĩ tay mắt lanh lẹ một cái đón đỡ cho ngăn lại nhanh chóng lên xung phong c h ả m sát giả chi kiếm chưa nhổ xuống kiếm thuận chiến sĩ thình lình một cái thuận kích đánh ngất dịch phi mà mộng vô ngân xúc tử vong ấn ký vừa thoáng hiện đến nữ quân nhân trước người liền gọi đối phương thánh kỵ sĩ một cái chấn kích cho mê mội tiện đà nữ quân nhân nắm lấy dịch phi cùng mộng vô ngân hai người song song mê mội cơ hội này ở cùng bạo trạng thái lại là cái tia bê tê giữ lực quét ngang kỹ năng đem hai người đẩy lùi lang dư cùng xích luyện Bị đối phương huyện pháp ư ơ n huyện g ma h p sư nhìn ở tự r nhiên là không thích hợp chiếm cứ hàng trước vị trí cùng kiếm thuẫn chiến sĩ tiến hành đổi vị sau khi ma nguyễn pháp sư lúc này xem chuẩn xa xa lăng dư ném qua hai cái chủ công kỹ năng tiện đa lại một cái biến dương thuật đem đang ở v ọ t tới hà văn biến thành một con tiểu dương cao lúc này mới hướng về tự phương hậu trận bỏ chạy trên một ván bị hà văn tú một mặt thao tác này năm mươi một cấp thích khách đại t h u ố c lại làm sao biết từ bỏ cái cơ hội tốt này cầm lên chụy cầm lái cực liền hướng về tiểu dương cao hà văn phương hướng chạy đi thấy thế, thế l a n g dư vội v ã hoán về đang ở cho dịch phi gây trị liệu tiểu yếu lệ tiểu yếu lệ cho mạch nhiên hồi t ỉ n h hóa r à o ánh sáng xanh lục rơi ra tiểu kéo lệ tiểu kéo lệ cho mạch nhiên hồi tịnh hóa giao kiếm thuẫn chiến sĩ cùng ma h u y ễ n pháp sư đổi vị sau khi lập tức một cái s u n g phong lại trở về hàng trước vị trí lúc này bọn họ học thông minh không lại đem mục tiêu công kích hóa chặt ở mộng vô ngân trên người mà là đối với dịch phi lấy tập hỏa may mà là dịch phi nắm giữ tiếp cận tám ho ho điểm h e chống đỡ đối phương cùng chiến sĩ cùng kiếm thuẫn chiến sĩ một vòng tập hỏa còn sót lại có hơn một nửa nhìn thấy mộng vô ngân tử vong kiếm chạm đâm thẳng nữ công nhân dịch phi liền lùi về sau hai bước cách khoảng cách xa một cái huyễn ảnh kiếm thứ vụ giết chết tàn máu nữ công nhân mặc dù đối phương thánh kỵ sĩ mở ra trào phúng làm cho hai người thường tổn hạ thấp thế nhưng nữ quân nhân cầm lái c u ồ n g bạo dẫn đến tự thân sức phòng ngự biến thấp vẹn vẹn là bù đắp này một tổn thất dựa vào ma h u y ễ n pháp sư hỗ trợ năm mươi một cấp thích khách đại thuốc cuối cùng cũng coi như là b ả o thủ cùng ma h u y ễ n pháp sư hợp lực đánh giết hà văn bất quá thích khách kia cũng không thể chạy mất hầu như ở hà văn tử vong trong n y mắt liền cứ gọi lăng dư một cái liên xạ đánh giết ván này đánh tới mắt sau dịch phi cũng đúng thật bất hạnh bị giết chết bất quá cũng may đội hữu ra sức cuối cùng bắt lại bản cục thắng lợi sắp nên đón chính là cuối cùng một hồi xứng đôi đánh vào sáu cường liền có thể thu được cấp một chủ thành ưu tiên nhập chủ quyền rốt cuộc cuối cùng một cuộc tranh tài đụng tới kinh địch là lấy trung quốc khu thứ nhất người chơi tờ cờ c h ạ m sát giả là hỏa vân thành đội dự thi ngũ thi đấu song phương xuất hiện ở đồng nhất màn hình trong nháy mắt phong t u y ế t thành trên quảng trường đã bạo bàn tán sôi nổi tờ cờ c h ạ m sát giả cái kia không phải toàn máy chủ thứ nhất thích khách à. đúng đấy mấy ngày trước diễn đàn trên còn có liên quan với hắn video gián nội ai cũng là thuần sát vốn là vô địch như nhau tồn tại ai chúng ta phong t u y ế t thành thật vất vả và đánh vào mười hai mạnh làm sao liền đụng tới hắn lúc này trong đám người một cái tràn ngập ngay ngắn năng lượng âm thanh bỗng nhiên vang lên các vị các ngươi phải tin tưởng chúng ta phong tuyết chi thành thực lực đây là phối hợp tái không phải một mình đấu chỉ cần người của chúng ta phối hợp đến được như nhau không đem toàn phục thứ nhất để ở trong mắt nghe tiếng mọi người dồn dập hướng về thanh nguyên nhìn tới vừa người nói chuyện rõ ràng là năm o cấp kiếm t u ấ n chiến sĩ chiến phong vân phong vân này một trận hò hét đúng là cổ vũ lòng người đúng vậy chúng ta nếu không giúp được gì cũng sẽ không muốn đối với là phong tuyết thành dự thi đại thần môn sản sinh nghi vấn tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ mang chúng ta đánh vào cấp một chủ thành giữa lôi đài tính giờ khí đã ở bắt đầu đến n g ư ợ c song phương năm người dồn dập đang quan sát đối phương đội hình người ám sát hồn s á thủ t hát cám triệu h o à n sư kiếm tuần chiến sĩ nguyên tố pháp sư không có tê không có mãi đối phương là một cái thuần phát ra đội hình đối phương ngoại trừ người ám sát tờ cờ c h ạ m sát giả đạt đến năm ba cấp cao còn lại bốn người đều là năm mươi mốt cấp hơn nữa ngoại trừ tờ cờ c h ạ m sát giả đối phương nguyên tố pháp sư cũng đúng cái nữ t u ổ i tắc hẳn là muốn so lăng dư lớn hơn hai tuổi tướng mạo tuy không kịp lăng dư một thân thiện pháp bảo màu xanh lục ăn mặc cũng đúng có vẻ cực kỳ chất phát đầu tiên nhìn, nhìn thấy xích luyện h i ệ n nhiên t ợ cờ c h ạ m sát giả hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới hắn lần trước bị chính mình dây sau khi đẳng cấp quy không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lên tới bốn o cấp hơn nữa còn từ thi đấu tuyển chọn bên trong b ộ lộ tài năng đánh vào trận chung kết trái lại xích luyện đúng là có vẻ thong dong bình tĩnh không biết này một phần bình tĩnh là từ đâu mà tới vào giờ phút này hà văn đều quên an bài kế hoạch tác chiến trước đây không lâu mình bị t ợ cờ c h ạ m sát giả thuấn dây tình cảnh đó còn rõ ràng trước mắt có thể nào gọi hà văn không cảm thấy lo lắng nhìn phía sau ba người dịch phi hết sức dặn dò vợ cờ trạm sát giả biết tần thân xích luyện cùng lăng dư hai người các ngươi cẩn thận vừa dứt lời kích trông tiếng vang lên thi đấu đã bắt đầu q một chương một trăm hai mươi bảy tranh cướp tái sáu chương một trăm hai mươi bảy tranh cướp tái sáu thi đấu bắt đầu trước tiên đối phương đội hình thích khách biến mất trên sân chỉ còn dư lại bốn người tờ cờ c h ạ m sát giả đã tiến vào ẩn thân trạng thái kiếm thuẫn chiến sĩ xông lên trước cầm thuẫn s u n g phong m à tới nhanh chóng một cái bách bộ xuyên dương đánh n g ấ t kiếm thuẫn chiến sĩ dịch phi vừa s u n g phong quá khứ liền gọi đối phương h ắ cám triệu h o á n sư một cái vòng linh thúc phược cho nhốt lại hai chân kiếm thuẫn chiến sĩ nhưng là vòng qua dịch phi vung kiếm đâm hướng về mậu vông ân vông linh thúc phược dùng ở dịch ph kỳ thực là cái quyết định sai lầm giữa lúc kiếm của đối phương t h u ẫ n chiến sĩ cùng mộng vô ngân đánh cho hừng hực thời gian phía sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng trận đông nói kiếm t h u ẫ n chiến sĩ đỉnh đầu cột máu đ ỗ n g nhiên rất xuống một đoạn dài không hề phòng bị tình huống hạn huyết ảnh kiếm thứ một thoáng xóa sạch kiếm t h u ẫ n chiến sĩ tiếp cận ba nghìn điểm khí huyết xem ra này kiếm t h u ẫ n chiến sĩ sinh mệnh hạn mức tối đa hầu như muốn đổi u tới dịch phi trước đã trúng một cái bách bộ xuyên dương lần này lại chịu đến một lần trọng thương đỉnh đầu cột máu lại còn có thể duy trì đang đến gần một nửa vị trí không thể không nói này kiếm thuẫn chiến sĩ thực sự là anh dũng đang khen liền hắn một cái hàng trước cũng dám trực đảo hoàng l o n g là muốn đánh năm nhịp điệu a mậu vô ngân trọng kích bị kiếm thuẫn chiến sĩ một cái đón đỡ n g ă n lại phía sau lăng dư một cái liên xạ phối hợp xích luyện h ắ cám n ô bục lại do dịch phi ngự kiếm thuật tiếp nhận trực tiếp chấp nhoáng giết hết kiếm thuẫn chiến sĩ thế nhưng mọi người còn đến không kịp hưởng thụ này bắt lại một máu vui sướng hầu như ở đồng thời một cái gợi ý của hệ thống thanh âm t r u y ề n số rồi k e n ngươi đội hữu vị thành niên đã bị đối phương đội ngũ đánh giết cảm tình này kiếm thuẫn chiến sĩ như vậy anh dũng hóa ra là vì hấp dẫn chú ý tờ cờ c h ạ m sát giả chấp đoán giết g hết lăng dư sau khi nghị phải tiếp tục tiến vào hẩn thân trạng thái bất quá lại bị một bên ôm cây đợi thỏ hà văn đại vững vàng hiểu rõ đến người ám sát nghề nghiệp này ở bị thương tổn thời điểm không cách nào tiến vào hẩn thân trạng thái cho nên nhìn thấy tờ cờ c h ạ m sát giả hiện thân lăng dư phía sau một khắc đó hà văn lập tức cầm lái tam đoạn vị di tiếp cận quá khứ toại mà đem ném vào độc trụy đâm vào tờ cờ c h ạ m sát giả vai nương theo đỉnh đầu không rán đoạn bay lên độc tố thương tổn tờ cờ trạm sát giả quả nhiên là không có cách nào lại tiến vào ẩ n thân trạng thái nắm lấy cơ hội này sinh luyện cũng phối hợp h Một g một ba m tầng t i kéo dài thương tồn hạ tờ cờ chạm sát giả đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt rơi đến một tia vị trí mắt thấy liền muốn mỏng rồi tờ cờ chạm sát giả nhưng là bỗng nhiên biến mất ở trước mắt xuất hiện ở hà văn phía sau cảm nhận được phía sau lưng t h u y ể n đến đau đớn một hồi đỉnh đầu lúc này bay lên một cái quá ba nghìn điểm thương tổn thông qua t r ư ớ c ở diễn đàn trong video quan sát hiểu rõ người ám sát ảnh g i ế t hẳn là cụ có khoảng cách nhất định trong vòng nhanh c h ó n g tiếp cận mục tiêu hiệu quả vốn cho là hắn ảnh g i ế t giao cho lăng dư trên người không nghĩ tới tờ cờ c h ạ m sát giả còn để lại này một tay ảnh g i ế t qua đi hà văn thậm chí chưa kịp chạy trốn tờ cờ c h ạ m sát giả thình lình lấy kinh người ra tay đâm ra truy dây rơi hà văn đồng thời thấy rõ tờ cờ c h ạ m sát giả đỉnh đầu cột máu lại khôi phục lại một phần ba vị trí hấp máu vẹn vẹn mấy dây tờ cờ trạm sát giả như vào chỗ không người đã liên tiếp dây rơi mất hai người hơn nữa ý muốn chưa tuyệt tiếp tục đem mục tiêu khóa chặt ở xích luyện trên người tờ cờ c h ạ m sát giả thực lực đã xa xa ra sự tưởng tượng của chính mình dịch phi lúc này mới cảm thấy không ổn làm sao bách bộ xuyên dương đã giao cho kiếm thuẫn chiến sĩ trên người giờ khác này khoảng cách tờ cờ c h ạ m sát giả không ngắn khoảng cách sợ là chính mình không đ ổ i kịp xích luyện cũng đã bị dây ta đến g i a o tiêu s o n g tử vong ngân ký m ộ n g vô ngân lúc này thoáng hiện mà tới lấy một cái tử vong kiếm chạm dây rơi mất tàn máu tờ cờ c h ạ m sát giả nhưng mà khi m ộ n g vô ngân rút đi hàng trước vị trí thời điểm cũng chỉ còn lại dịch phi một người ở kháng thương tổn đối phương hồn xạ thủ hát tám triệu hoàng sư nguyên tố pháp sư tam đại xếp sau một vòng t â m hỏa trong nháy mắt đem dịch phi đánh cho tàn phế đặc biệt là hát tám triệu hoàng sư cùng nguyên tố pháp sư đánh ra đến thương tổn dị thường dũng mãnh ở đâu là dịch phi một cái ma phòng mới hơn ba trăm điểm chiến sĩ có thể kháng được tiểu kéo lệ vội vã một cái tịnh hóa thanh trừ hết bóng tối bao trùm cho dịch phi mang đến mặt trái hiệu quả tiện đa lấy thuật trị liệu đem dịch phi hp kéo về một phần ba vị trí đến cùng là một con đường chết t u t xấu muốn làm rơi một cái là mộng vô ngân cùng xích luyện những trận chiến đấu tiếp theo giảm bất gánh nặng liền dịch phi cũng may đối phương đã không có hàng chiếc u á i dày dựa vào cao nhanh nhẹn thuộc tính thông qua ép hình t ẩ u vị thật vất v à cách ra đối phương tấn công từ xa cuối cùng đã trúng nguyên tố pháp sư một cái h ỏ a cầu thuật sau khi rốt cục chạy tới nguyên tố pháp sư trước người phá giáp nhất kích cùng trọng kích phối hợp ngự kiếm đánh chém dây rơi mất mãn máu nguyên tố pháp sư sau một khắc dịch phi cũng bị hồn xạ thủ một cái h ỏ a chi tiến bộ giết làm hết sức mà thôi nhìn phía sau mậm vâu ngân cùng xích luyện vì không cho hai người tăng thêm áp lực dịch phi không thể làm gì khác hơn là lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười toại ma hóa thành một bọc quang rời đi phong t u ế t chi thành người thứ hai dịch phi tử vong lần nữa dẫn phong tuyết thành trên quảng trường các người chơi bàn tán sôi nổi đối phương cái kia thích khách quả thực cùng mở c ú t máy như nhau không bằng nói là cái này gọi xích luyện triệu hoán sư quá r ắ t dười nếu như không phải là mộng không g i ấ u vết trở lại cứu hắn chúng ta d ự n thần vũ đại thần nơi nào sẽ chết chính là một cái bố no cấp triệu hoán sư tham gia loại này thi đấu tái có thể dựa vào phổ đi nơi nào cũng chỉ có liên lụy đội hữu phần trên sân thi đấu vẫn như cũ tiến hành song phương đều còn sót lại hai người cũng đều thể hiện ra một bộ không thua với đối phương khi thế nhưng mà quảng trường trên màn ảnh lớn lúc này xuất hiện bốn lo cấp h ắ cám triệu h o á n sư xích luyện h u n g h ă n g chạy hướng về đối phương năm mươi mốt cấp h ắ cám triệu h o á n sư cùng hồn xạ thủ này cảnh tượng này nhưng là khác trên quảng trường tất cả mọi người trợn mắt mất mồm khốn nạn hàng này là điên rồi sao đầu đường ngắn đi một cái triệu h o á n sư dựa vào như thế trước làm gì trên lôi đ à i đối phương còn lại hai người cũng đúng sững sờ một chút tuy là không biết trước mắt này triệu h o á n sư nghĩ muốn làm gì thế nhưng nhân ra cũng đã vọt tới cửa nhà không lý do liền như thế x ử nhịn xoa xoa lôi điện kích cùng h á cám no buộc hai bút cùng vẽ trong nháy mắt ở xích luyện đỉnh đầu nổ tung một cái hai h ó h ó h ó thương tổn cùng một cái hơn một ngàn điểm thương tổn luận bốn o cấp hắc cám triệu h o á n sư sức sống có thể có bao nhiêu ngoan cường ăn hai người này cao thương tổn kỹ năng sau còn không vọt tới đối phương hai người trước mặt xích luyện đỉnh đầu cuối cùng một tia cột máu đã bị hắc cám nô bục tiêu hao hầu như không còn nở ra lúc ở xích luyện hóa thành số liệu biến mất trong nháy mắt đối phương nguyên tố pháp sư cùng hắc cám triệu h o á n sư bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ kết giới ở chịu đựng kết giới bên trong màu đen rơi đi về va chạm đồng thời hai người lại dồn dập nên đón xích luyện một cái h á m nô bục cùng b hắc á m triệu h o á n sư tam đại kéo dài tiêu hao kỹ năng làm cho kết giới bên trong hai người đỉnh đầu cột máu bay xuống hàng nhìn kết giới bên ngoài cách đó không xa thành thơi thành thơi lắc vũ phiến bốn lo cấp hắc á m triệu h o á n sư xích luyện kết giới bên trong hai người nhất thời đẩy mặt kinh ngạc chuyện gì thế này hắn không phải đã cút may à đối phương kinh đội ngũ bên trong lúc này chuyển đến tờ cờ c h ạ m sát giả gian dạy thành sớm nói cho các ngươi không nên khinh địch đối diện triệu h o á n sư hắn có triệu h o á n giả thân kỹ năng các ngươi đều đem ta lời nói coi như gió bên thay sao sau đó ngọc vô ngân đã chạy tới nhấc theo hỏ trưởng kiếm màu đỏ nhanh chóng gọt vào kết gi gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng phong tuyết chi thành thu được lần này xứng đôi thắng lợi nhất thời phong tuyết chi thành trên quảng trường các người chơi dồn dập á khẩu không trả lời được thấy thế đứng ở khúc quanh quan chiến long chi mậu mượn để vung cười nói thấy không đang nhìn đến sự tình kết quả trước không muốn đối với bất kỳ người nào năng lực sản sinh hoài nghi nói xong long chi mậu không nhịn được một trận cảm thán cái này xích luyện cũng thật là không đơn giản rất nhanh song phương năm người lại trở về lôi đài hai bên trận thứ hai thi đấu sắp bắt đầu nếu như lần này có thể tiếp tục thắng liên tiếp cũng là mang ý nghĩa phong tuyết chi thành đánh vào sáu mạnh thu được cấp một chủ thành ưu tiên nhập chúa quyền rồi trận thứ hai thi đấu vừa khai hỏa t ợ cờ c h ạ m sát giả lại tiến vào ẩn thân trạng thái xích luyện theo bản năng hướng về hà văn cùng lăng dư phương hướng dựa vào toại mà thôi tự thân làm trung tâm phóng thích tử vong kết giới đã như thế chí ít ở kết giới tồn tại trong lúc t ợ cờ c h ạ m sát giả nghĩ muốn tới gần ba người ẩn thân sẽ bị phá án cứ việc có thể lợi dụng ảnh rất nhanh trong tới gần mục tiêu tiến hành t h u n sát thế nhưng đ ợ cờ trạm sát giả đồng thời không có mạo hiểm như vậy mà là đem mục tiêu công kích hóa ch t ử v o n g ấn ký vừa đánh dấu hoàn thành m ộ n g vô ngân vẫn còn không tới kịp lên thoáng hiện phía sau đông nhiên một trận đâm nói h chuyển đến đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt rơi đến một nửa trở xuống bất quá tờ cờ c h ạ m sát giả muốn thuấn s á t m ộ n g vô ngân những kế hoạch vẫn chưa thành công phá ẩn nhất kích sau khi một đòn c h í mạng bị m ộ n g vô ngân thoáng hiện t r ạ n h thoát thuấn s á t không được tờ cờ c h ạ m sát giả tiếp tục tiến vào ẩn thân trạng thái mà m ộ n g vô ngân nhưng là thoáng hiện đến đối phương kiếm t h u ấ n chiến sĩ trước mặt trong n h y mắt một cái tử vong kiếm trạm ẩm ẩm hạ xuống ba nghìn hai trăm bốn mươi sáu nhanh c h n g l i về phía sau tránh kiếm của đối phương thuận chiến sĩ c ầ m thuẫn s u n g phong mà đến s u n g phong mang đến quán tính s u n g kích suýt nữa đem mậu vô ngân đánh giết một kiếm trọng kích quét ngang mà đi kế mà lùi về sau né tránh rơi kiếm thuận chiến sĩ chỉ đội kiếm gai r à o một bó ánh sáng xanh lục từ đỉnh đầu rơi ra tiểu éo lễ đợi thứ nhất trị liệu cho mậu vô ngân bất quá mậu vô ngân lúc này còn lại sinh mệnh vẫn như c ũ là không đủ để chống đỡ một lần công kích lùi về sau đồng thời dịch phi vừa vặn chạy tới thế thân mậu vô ngân vị trí một cái trọng kích dẫn ra kiếm t u ậ n chiến sĩ đỡ t o ạ mà thôi pha giáp nhất kích đem kiếm t u ậ n chiến sĩ đ sau một khắc nhưng là một cái khác mọi người kinh ngạc hệ thống tin tức chuyển đến ken ngươi đội hữu ngậm vô ngân đã bị đánh g i ế t bởi người ám sát nghề nghiệp thiệt tính tử vong kiếm sĩ bị người ám sát đánh g i ế t đem không cách nào x ú t bị động phục sinh q một chương một trăm hai mươi tám tranh cự tái bảy chương một trăm hai mươi tám tranh cự tái bảy trên quảng trường vây xem các người chơi nhưng là vẫn như c ũ chờ mong ngậm vô ngân ở mười giây sau phục sinh sau đó dành cho đối diện đón đầu thống kích nhưng mà cũng chỉ có trên lôi đài nghe được hệ thống tin tức dịch phi bốn người mới biết ngậm vô ngân là thật sự cố máy duy nhất đáng được ăn mừng chính là tờ cờ c h ạ m sát giả ở đánh giết mộng vô ngân đồng thời bại lộ thân hình của chính mình xích luyện nhưng là nắm lấy cơ hội này một cái hắc cám nô buộc thả ra làm cho tờ cờ c h ạ m sát giả không cách nào lại tiến vào h ậ n thân trạng thái ngay sau đó lăng dư liên xạ bắn ra tờ cờ c h ạ m sát giả nhưng là đột nhiên biến mất ở tại chỗ ảnh g i ế t lợi dụng ảnh g i ế t né tránh rơi lăng dư công kích đồng thời trong n g á y mắt thoáng hiện đến lăng dư phía sau một đòn trọng thương cũng may lăng dư sớm có đề phòng vẹn vẹn để vẹn để v ạ m sát giả đắc thủ một lần tiến công nhanh chóng né ra phạm vi công kích đồng thời lấy một cái họa chi tiến bắn ở tờ cờ cờ cờ tr hiện nhiên đối phương trợ giúp trong thời gian ngắn là c ả n không tới hà văn cùng xích luyện hai người đương nhiên sẽ không bung tha cái cơ hội tốt này bóng tối bao trùm cùng tôi độc đem v ờ cờ c h ạ m sát giả đánh cho tàn phế toại mà thôi hà văn tam đoạn vị di kết thúc cuối cùng cũng coi như giải quyết đi đối phương đội hình mạnh nhất một người ở v ờ cờ c h ạ m sát giả bị giết trong nháy mắt phong tuyết thành trên quảng trường vây xem người chơi cũng không khỏi thở pháo nhẹ nhõm lấy tam đoạn vị di đoạn thứ nhất giải quyết đi v ờ cờ c h ạ m sát giả hà văn tiếp tục sau đó nối tiếp hai đẳng cấp di hướng về hàng trước dịch phi phương hướng sung phong mà đi đối phương vẫn còn có bốn người dịch phi một người khẳng định là không chịu được nữa thế nhưng hiển nhiên đối phương thông qua lần thứ nhất quyết đấu hiểu rõ đến dịch phi sinh mệnh hạn mức tối đa có thể so với kỵ sĩ vì lẽ đó đem mục tiêu công kích k hóa chặt ở giòn bị đạo tặc hà văn trên người liên xạ cùng hỏa cầu thuật trực tiếp bay tới hà văn thấy rõ ràng xảo diệu lợi dụng tam đoạn vị di đệ tam đoạn m i s s rơi hai đạo kỹ năng đồng thời vọt tới đối phương trước bị mộng v ô ngân đánh cho tàn phế kiếm thuận chiến sĩ bên cạnh ném qua cái độc nhận quá khứ ở đối phương hắc á m triệu hoán sư hắc á m nô buộc d á n g lâm đồng thời lấy một cái độc s á t kéo dài kiếm thuẫn chiến sĩ đến tiếp sau độc tố thương tổn thời gian cho kiếm thuẫn chiến sĩ trí t à n sau khi hà văn cũng bị kiếm thuẫn chiến sĩ một kiếm quét ngang cùng hậu trận hồn xạ thủ một cái h ỏ a chi t i ế n cho đánh cho tàn p h ế bây giờ hội tụ ở cái lôi đài này trên có thể đều là các đại cấp hai chủ thành số một số hai game thủ hàng đầu như loại này cao cấp cục tờ cờ ai cũng không hề nghĩ rằng giết chết đối phương một người sau khi chính mình còn có thể thuận lợi bỏ chạy vì lẽ đó hà văn cũng đúng ông thấy chết không sờn thái độ tiếp tục chọc vào kiếm t u ẫ n chiến sĩ một đao toại mà bị đối phương nguy một kiếm dây rơi tàn máu kiếm t u ấ n chiến sĩ dịch phi tiện đà đem bảo lưu bách bộ xuyên dương xem chuẩn đối phương nguyên tố pháp sư b à n tới đánh ra một cái cao thương tổn đồng thời lên s u n g phong thế nhưng vừa rút lên trạm sát giả chi kiếm đến lại gọi đối phương hắc cám triệu h o á n sư một cái vong linh thúc phược cho nhốt lại toại mà ba người nhanh chóng lùi về sau rút đi dịch phi cận chiến phạm vi công kích cách khoảng cách xa động viễn ảnh kiếm thứ muốn dây rơi nguyên tố pháp sư không nghĩ tới càng làm cho đối phương hồn xạ thủ thay pháp sư đỡ kỹ năng loại này liệu mình lấy nghĩa tinh thần vẫn là đáng giá tán dương trước đã bị bách bộ xuyên dương đánh cho tàn thế nếu như nguyên tố pháp sư lại đã trúng này một cái nguyên ảnh kiếm thứ khẳng định ngọn cụ tỏi vì lẽ đó hồn xạ thủ dựa vào tự thân mãn máu ưu thế ngăn lại dịch phi này nói thương tổn bảo vệ nguyên tố pháp sư đồng thời tự thân cũng không đủ bị dây như thế ngồi chờ chết khẳng định là không được nhanh chóng cắt chủ phó vũ khí đem lực công kích hơi cao chạm sát giả chi kiếm thay đến phó vũ khí vị trí tiện đa động ngự kiếm thuật phối hợp xích luyện cùng lăng dư hai người tiến hành cùng đối phương ba người quyết đấu làm sao ngự kiếm thuật tiền kỳ thực sự vô bổ mặc dù đối phương là ba cái giòn bị nghề nghiệp cũng không được đại tác dụng vì lẽ đó chỉ cho là xích luyện lăng dư hai ba hơn nữa tử vong kết dưới cái này phạm vi lớn quần thương kỹ năng bị dùng để bảo vệ không bị vỡ cờ chạm sát giả tiếp cận dùng không có ưu thế hai người nơi nào địch nổi đối phương ba cái rất nhanh lấy đối phương hy sinh nguyên tố pháp sư để đánh đổi xích luyện cùng lăng dư hai người song song bị đánh giết liền trên sân chỉ còn dư lại dịch phi cùng hắc cám triệu h o à n sư hồn xạ thủ ba người còn có tiểu h o lễ thế nhưng đối phương đại đội trưởng đến như vậy tiểu tiểu khả ai tiểu kéo lệ cũng không c u n g tha một người một làn sóng kỹ năng ở dịch phi đột phá giảng buộc t r ư ớ c mang tiểu kéo lệ cũng cho dây nhìn thấy đối phương hai người nhanh chóng lui ra mười mã có hơn này nhưng làm dịch phi cho sầu đến bách bộ xuyên dương làm lệnh thời gian dài tới hai mươi lăm giây không có chiêu này sùng phong kỹ năng chỉ sợ là tiếp cận đối phương hồn xạ thủ cùng triệu hoán sư đều có chút khó khăn không kịp suy nghĩ nhiều vong linh t h u ố c p h ư ợ t mười giây không chế thời gian đã qua lòng bàn chân giảng buộc biến mất trong né mắt hồn xạ thủ pha giáp tiễn lúc này đánh tới dịch phi nhanh chóng hướng về phía bên phải vượt qua quá khứ thật vất vả né tránh rơi hồn xạ thủ kỹ năng đã trúng hắc cám triệu hoán sư một cái bóng tối bao trùm vào lúc này nếu như tiểu kéo lệ ở lá tốt rồi nương theo đỉnh đầu mỗi cách một giây đồng hồ bay lên một cái ba ho ho nhiều điểm thương hại dịch phi nhấc lên c h ả m sát giả chi kiếm chỉ có thể nhắm mắt làm liều đội lấy nửa cái máu vọt tới hồn xạ thủ trước mặt phá giáp nhất kích cùng trọng kích phối hợp ngự kiếm đánh chém đem hồn xạ thủ h o à n mỹ đánh giết mà hồn xạ thủ trước khi chết một cái họa chi tiễn cũng đúng đem dịch phi đánh cho tàn phế t i ệ n đà chịu đựng hắc cám triệu hoán sư một cái hắc cám nô bục một kiếm quét ngang lại vung lên vũ phiến thả cái dịch phi chưa từng gặp kỹ năng đỉnh đầu nổ tung một cái tiếp cận hai ho ho ho điểm thương hại đồng thời dịch phi nghe được một cái hệ thống tin tức ken ngươi đã bị đối phương đội ngũ đánh giết nếu như bách bộ xuyên dương cùng h u y ễ n ảnh kiếm thứ không phải nằm ở làm l ệ n h trạng thái vào lúc này đứng ở trên lôi đài hẳn là chính là dịch phi đi gợi ý của hệ thống ken bản vòng đấu hỏa vân thành đội ngũ đạt được thắng lợi tạm thời điểm số m ộ ư ơ i một sắp bắt đầu vòng thứ ba thi đấu xoát xoát xoát khả năng vợ cờ c h ạ m sát giả nguyên bản cũng không biết n à người n g ám sát nghề nghiệp ngay nắn g ngay nắn g tương khắc Ngọng vô ngân tử vong kiếm sĩ thông qua trận thứ hai thi đấu hiểu rõ đến điểm ấy ở cuộc tranh tài thứ ba vừa bắt đầu vợ cờ c h ạ m sát giả liền đem mục tiêu thứ nhất khóa chặt ở Ngọng vô ngân trên người tử vong ấn ký tử vong kiếm trạm phối hợp một kiếm trọng kích dây rơi đối phương nguyên tố pháp sư đồng thời Ngọng vô ngân cũng bị vợ cờ c h ạ m sát giả đánh giết tiếp tục tiến vào ẩn thân trạng thái vợ cờ trạm sát giả mục tiêu tiếp theo rõ ràng là dịch phi trước hai cuộc tranh tài cho tờ cờ c h ạ m sát giả sâu sắc giáo huấn vì lẽ đó lần này nàng cũng không còn dám tới gần xếp sau lăng dư xích luyện mấy người không có kéo dài thường tổn kỹ năng dịch phi mới phải tờ cờ c h ạ m sát giả không bị phá án ẩn thân tuyển đối tượng công kích dựa vào ẩn thân gần kề dịch phi phía sau sắc bén trùy đột nhiên đâm tới tiện đà lại tiến vào ẩn thân trạng thái lẳng lặng đến lắng nghe bên thai tiếng gió dịch phi thình lình nhấc lên c h ạ m sát giả chi kiếm một kiếm hướng về phía bên phải đâm tới rõ ràng thật sự trong đích nằm ở ẩn thân trạng thái tờ cờ trạm sát giả thế nhưng ở tờ Như thế nào đi nữa nói, không đòn công kích bình thường nghĩ nhất trận kinh ngạc.、Thuật、phân thân. thế chảm thể dịch phi kích dịch phi thời Thuật tờ sát một tỉ một kiếm đi giả rơi lại, A cờ mỉ sẽ bị dây quả nhiên kiểm tra chiến đấu đ i chép đ i chép thượng thanh tích biểu hiện vừa tờ cờ chạm sát giả một lần công kích chỉ đối với mình tạo thành năm o ó điểm không tới thương tổn đây tuyệt đối là tờ cờ chạm sát giả triệu hoán ra đến phân thân vì lẽ đó lực công kích thấp dịch phi ung dung một kiếm cũng có thể dây rơi phân thân lợi dụng phân thân phân tán lực chú ý của tất cả mọi người tờ cờ chạm sát giả mục tiêu không phải dịch phi mà là hậu trận hà văn phá ẩn nhất kích trong nháy mắt đem hà văn đánh cho tàn thế mà hà văn vừa sử dụng tam đoạn vị di rút đi lại gọi tờ cờ c h ạ m sát giả một cái ảnh giết trong nháy mắt tiếp cận thuần sát xích luyện cũng bị t ợ cờ c h ạ m sát giả phép che mắt l ừ a g ạ t đến vì lẽ đó đang giết chết hà văn sau khi xích luyện chưa kịp động kỹ năng tờ cờ c h ạ m sát giả một lần thuận lợi tiến vào ẩn thân trạng thái Rào. là phong vong Nhanh chóng lăng luyện thích xích mục giới, lấy dư tiêu tử kết tiếp liền trực tiếp vọt vào kết giới mất mạng ở lăng dư cùng xích luyện song trọng giáp công hạ đồng thời lại còn dây rơi mất lăng dư đối diện còn có h ắ c tám triệu hoàng sư h ồ n xạ thủ cùng kiếm t u ẫ n chiến sĩ ba người mà bên này chỉ còn dư lại dịch phi cùng xích luyện hai người trước mặt hình thức đối với phong tuyết chi thành có chút bất lợi hầu như toàn trường đều là tờ cờ c h ạ m sát giả một m người ở tú thao tác một người làm rơi mất đối phương ba cái không khỏi để phong tuyết chi thành trên quảng trường các người chơi hút vào khí lạnh thua thật vất vả đánh vào mười hai mạnh liền như thế thua ở bước cuối cùng trên vậy cũng không nhất định vừa người kia nói vẫn có đạo lý đang nhìn đến sự tình kết quả trước không muốn đối với bất kỳ người nào năng lực sản sinh hoài nghi dự thần vũ là nghề nghiệp bí ẩn bằng điểm này chúng ta bên này vẫn có ưu thế tầm mắt tiếp tục cắt đến màn ảnh lớn trên lôi đài chỉ thấy được dịch phi lấy bách bộ xuyên dương nhanh chóng tiếp cận đối phương hắc cám triệu hoàn sư đồng thời ở đã t r ú n g hắc cám triệu hoàn sư một cái hắc cám nô b ộ c sau khi lấy viên ảnh kiếm thư tiến hành bù đao đánh g i ế t toại ma kiếm của đối phương thuẫn chiến sĩ chết thân xung phong trở về cùng hồn xạ thủ liên hợp lại giết d ị phi liền trên lôi đài còn sót lại xích luyện một người cùng đối phương hai người song lần này triệt để thua Phong trong ế t thành t ê n quảng trường người lần một rơi các chơi v à tuyệt v ọ l i giây ề n ngay còn vọng mấy hy mấy cả trước chút c ôm một á i người chơi, giờ chơi, kiếm h như cho c cũng này đúng lòng n g ộ t h nhưng, ọ i người đàm luận đàm t h a chưa n xong, trên sân h thế c u ộ c đ ố n g nhiên lại xình lại chiến chuyển. k m t u ấ chiến sĩ cùng hồn xạ thủ khí thế hùng hồ hướng về xích luyện phong đi mà xích luyện nhưng là hai tay cầm màu bạc vũ phiến đứng lặng ở tại châu không nhúc ních phảng phất là ở ngâm sướng thần chú Chốc lát, ở kiếm chiến sĩ cùng hồn th lát, tuấn ở kiếm sĩ xạ lại còn có loại kỹ năng này nhất thời phong tuyết chi thành trên quảng trường vây xem các người chơi là vừa mừng vừa sợ cũng làm cho xích luyện ở mọi người trong mắt tăng lên một cấp bậc hắn không còn là chỉ làm liên lụy đội h ư u cấp thấp trói buộc nhưng mà tỉ mỉ người chơi biết hiện giờ khác này xích luyện tuy rằng sừng sững tại chỗ bất động cũng không có chịu đến sự công kích của đối phương thế nhưng đỉnh đầu cột máu nhưng đang không ngừng giảm xuống kem ngươi đội h ư u xích luyện sử dụng xá thân thủ nghĩa đưa người phục sinh nhìn gợi ý của hệ thống tin tức dịch phi trong lòng nhất thời g ấ y lên hy vọng mới yên tâm sẽ không để cho ngươi không công hy sinh hồn xạ thủ cùng kiếm thuẫn chiến sĩ hoàn toàn không biết phía sau chết đi sống lại dịch phi nhìn thấy kinh đội ngũ bên trong nhắc nhở tin tức kiếm thuẫn chiến sĩ lập tức xoay người lại hồn xạ thủ đã bị dịch phi một bộ bách bộ xuyên dương cùng trọng kích mang đi vội vã một cái thuẫn kích đánh ngất dịch phi kiếm thuẫn chiến sĩ tự biết một mình đấu không thể là dịch phi đối thủ liền nhanh chóng lùi về sau hai bước trong đội ngũ đã bỏ xuống tờ cờ c h ạ m sát giả giỏi về quan sát rất nhanh phát hiện tai hại giết bản thể mang cái tia triệu hoán sư giết k lập tức dựa vào cao nhanh nhẹn thuộc tính đuổi theo kiếm thuẫn chiến, chiến sĩ đỉnh đầu nổ tung một cái bốn lo ho ho bạo kích thương tổn sau một khắc kiếm thuẫn chiến sĩ nhưng là bỗng nhiên lên súng phong trong nháy mắt vọt tới xích luyện trước mặt trở tay một kiếm liền muốn đâm ra dây rơi, rơi tàn máu xích luyện bình thường loại này dùng dùng pháp thuật khác đội hưu trong thời gian ngắn phục sinh kỹ năng nếu như người làm phép bản thể chết rồi như vậy bị phục sinh người khẳng định cũng sẽ theo đồng thời biến mất vì lẽ đó vào lúc này hầu như hỏa vân thành cùng phong tuyết thành hai đại chủ thành quan chiến người chơi tim đều nhảy đến cổ rồi、Soạn. kiếm thuẫn chiến sĩ một kiếm đâm vào xích luyện ngược đồng thời phía sau ba thanh bóng mở quan kiếm phi đánh tới tích lũy đánh ra ba nghìn thương tổn thế nhưng kiếm thuẫn chiến sĩ tổng khí huyết cao tới tám ho ho ho trước sau gộp lại dịch phi đối với kiếm thuẫn chiến sĩ tạo thành thương tổn chỉ có bảy ho ho ho không thể giết chết kiếm thuận chiến sĩ mà nương theo xích luyện tử vong quả nhiên dịch phi cũng đ ú n g mắt tối sầm lại trở lại quan chiến không gian thua ạ bốn phía cực kỳ yên tĩnh liền ngay cả luôn luôn không để ý thắng thua chỉ cảm thấy chơi trò chơi hài lòng quan trọng nhất lăng dư giờ khác này cũng đúng không có lời nói dịch phi nhưng là rơi vào sâu sắc tự trách xích luyện lựa chọn để cho mình phục sinh mà không phải là mộng không dấu vết nói rõ hắn đối với mình đánh giá cao hơn mộng vô ngân cái này phong tuyết thành thứ nhất tử vong kiếm sĩ mà giờ khác này chính mình vẫn là phụ lòng xích luyện kỳ vọng cũng phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng Tin tưởng v à khi cái tin t tức này g Giữa đi. chuyển ộ i tâm cực khắp t hỏa vân thành cùng phong tuyết thành bầu trời lúc hai đại chủ thành người chơi dồn dập hoan hô dậy vào lúc này ngoại trừ dịch phi ai cũng không để ý kết quả này đến tột cùng là từ đâu mà đến bọn họ chỉ chú trọng chỗ ở mình thành trì thu được cấp một chủ thành ưu tiên nhập chú quyền kết quả này mà không để ý quá trình lòng tràn đầy nghi hoặc bên trong dịch phi vội vã mở ra chiến đấu ghi chép nhìn một chút ken ngươi đội h ư u xích luyện đã bị đối phương đội ngũ đánh giết ken ngươi sử dụng kỹ năng huyễn ảnh kiếm t h ư đối với mục tiêu tạo thành một nghìn một mươi hai một nghìn ba mươi chín chín trăm chín mươi bảy điểm thương hại chạm vào c h ạ m sát giả chi kiếm bị động c h í mạng c h é m giết đối phương đã tử vong ken bởi ngươi đội h ư u xích luyện tử vong xá thân thủ nghĩa thần chú mất đi hiệu lực ngươi đã tử vong trí mạng chấm giết dịch phi bỗng nhiên tỉnh lần này đúng là nhân phẩm đại bạo. đầu tiên là pha giáp nhất kích đánh ra bạo kích sau đó lại chạm vào mười phần trăm tỷ lệ trí mạng chém giết ở hệ thống bố trận chung kết kết quả cái tin tức này sau khi không lâu dịch phi tư nhân tin tức tiếng trung đông nhiên hung hăng vang lên mở ra xem tất cả đều là các hảo hữu chúc mừng âm thanh chiến phong vân ngữ âm ngươi được đấy tiểu tử chúng ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi để tu la mang vị trí tặng cho ngươi thực sự là đời ta làm sáng suốt nhất quyết định đắc ý chiến tu la tiểu chữ dự thần minh ngươi đừng nghe lão đại ta cướp công lao mang vị trí tặng cho ngươi là chính ta làm quyết định ta quả nhiên không có nhìn là ngươi a cùng lúc đó trên kênh thế giới cũng nhất thời vụ lên ta tối ngư bê phong tuyết tri thành dự thần vũ đại thần khả lắm đao nhỏ chính là tốt phong tuyết tri thành cái k i a tất yếu cúng bái nhỏ nhắn hỏa vân tri thành chúng ta hỏa vân thành thứ nhất ở cờ c h ạ m sát giả cũng khá tốt thang nhóc đốc phong tuyết tri thành nói thiệt cho các ngươi biết dự c thần vũ đại thần là ta ca muốn hắn ký tên có thể tìm ta thế nhưng không bảo đảm ta có thể giúp ngươi môn muốn đến cười to nhìn những tin tức này dịch phi vẫn là cảm giác được có chút vui mừng dù sao từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất được nhiều người như vậy tán thành lúc này tách tách tách một tiếng lại một cái tư nhân tin tức chuyển tới mở ra vừa nhìn rõ ràng là lâm hợp hi ân không thể phủ nhận ngươi là rất lợi hại bất quá trên thế giới nói có chút quá ngươi cảm thấy thế nào dịch phi suy nghĩ một chút trả lời hết cách rồi nhiều chuyện ở trên người bọn họ ta không còn được lúc này hà văn đi tới nguyễn lai、like、khi còn đi học xem ngươi đều là chơi trò chơi cảm thấy ngươi là ở bị mất tương lai của chính mình bây giờ nhìn lại nhờ có thâm niên trò chơi kinh nghiệm và hôm nay thi đấu bên trong giúp ngươi dịch phi cười cợt nói nơi nào là nhờ có ngươi cho ta rèn đúc thanh kiếm kia không có thanh kiếm kia chúng ta liền thua chắc rồi nói xong hệ thống tin tức lần thứ hai chuyển đến kem chúc mừng phong t u ế t tri thành hỏa vân tri thành thiên âm tri thành bạch vũ c h i thành huyện ảnh c h i thành h u vũ c h i thành mở hảo c h i thành bảy đại chủ thành thu được cấp một chủ thành ưu tiên nhập chủ quyền xin mời các vị người chơi lưu ý chính mình chỗ ngồi này bảy đại chủ thành đặng cấp đạt đến lẹ vẹo bốn mươi năm người chơi có thể ở chủ thành truyền tống trận nơi tiến vào cấp một chủ thành mặt khác hệ thống phòng đấu giá công năng đã mở khải xin mời các người chơi lưu ý các đại trong thành chỉ sàn đấu giá k e n hiện tại xin tất cả tham dự bản kém một bậc chủ thành tranh c ấ p tái người chơi đi trước trao giải nở ở cờ nơi lĩnh thưởng lĩnh thưởng hạn lúc một giờ quá hạn đem coi là nên người chơi từ bỏ lần này phần thưởng thả phúc lợi nghe được hệ thống tin tức dịch phi không chút hoang mang đầu tiên là mang theo một chút n g h i hoặc đi tới xích luyện bên cạnh hỏi ngươi vừa dùng cái kỹ năng đó ngươi không phải hẳn là nhìn thấy chiến đấu ghi chép sao xích luyện mặt không hề cảm xúc nhà n n h ạ t nói xa thân thủ nghĩa không phải ta là muốn hỏi ngươi cái kỹ năng đó từ đ â u học được đạo sư nơi đó học đạo sư trên người học dịch phi suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía xích luyện ngươi lúc nào chuyển chức nghề nghiệp bí ẩn xích luyện cũng đúng không có ẩn dấu không chút do dự nói lần trước bị vợ cờ chạm sát giả rết sau khi chuyện này nghe được xích luyện từng nói dịch phi càng là cảm thấy nghĩ hoặc ngươi lần trước bị giết đẳng cấp không phải quy không sao là làm sao chuyển nghề nghiệp bí ẩn cứ việc dịch phi muốn biết trong lúc này huyền bí thế nhưng xích luyện nhưng là không có đoạn sau ta đi lĩnh thưởng lĩnh song khen thưởng còn phải về phong tuyết chi thành luyện cấp hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ tiến vào cấp một chủ thành chờ đã dịch phi liên thanh gọi lại xích luyện ngươi vừa tại sao lựa chọn phục sinh ta mà không phải là mộng không dấu vết không biết trực giáp đi nói xong xích luyện liền lui ra quan chiến không gian theo sóng lớn vừa thi đấu xong người chơi hướng về thự quang chi thành trên quảng trường lĩnh thưởng nờ đờ cờ sau một lát một bên nghe được hai người đối thoại lăng dư chạy tới hỏi hắn là nghề nghiệp bí ẩn ân dịch phi gật gật đầu bất quá cụ thể là cái gì nghề nghiệp bí ẩn liền không được biết rồi dừng một chút dịch phi tiếp theo nhìn về phía phía sau hà văn cùng mộng vô ngân hai người chúng ta đi l ĩ n h tưởng h đi liền một nhóm bốn người cũng lui ra quan chiến không gian lúc này thự quang chi thành trên quảng trường lôi đ à i đã hết mức biến mất chỉ có một cái đầu trên đội lấy màu vàng id trao giải đại sư nở tờ cờ xung quanh cũng đúng người đông như mắt gửi mấy người ngược lại không gấp các loại những người khác l ĩ n h thưởng lính đến gần đủ rồi vừa mới đi lên phía trước mấy vị dũng sĩ dám hỏi các ngươi là đến từ hà tòa thành trì phong tuyết chi thành trao giải đại sư tùy ý tìm đọc một thoáng sách trong tay tịch nhìn về phía bốn người nói các ngươi phần thưởng vẫn còn có một cái hy hữu phẩm chất trang bị một cái chắc việt phẩm chất trang bị cùng hai cái phẩm chất ưu tú trang bị không bị lĩnh hiện tại đến các ngươi phấn đấu vận may thời điểm rồi xem ra xích luyện lĩnh một cái chắc việt phẩm chất trang bị đi rồi còn lại bốn trang bị do hệ thống tùy cơ phân phối phóng tới bốn người trong bao mặt khác bốn người từng người thu được mười đồng tiền vàng cùng mười ho điểm danh vọng trị khen thưởng từ trong bao mỏ ra trang bị vừa nhìn hà văn cùng lăng dư hai người đều là một trận thất vọng xem ra hai cái kém cỏi nhất phẩm chất ưu tú đã có chỗ rửa rồi dịch phi nỗi lòng lo lắng cũng coi như là chìm xuống đây có lòng chờ mong từ trong bao mỏ ra lần này phần thưởng cho cuộc tranh tài kiện áo giáp màu bạc xem ra nhân phẩm không có tốt như vậy bất quá chắc việt phẩm chất cũng rất tốt mà duy nhất một cái hy hữu phẩm chất trang bị nhưng là hoa rơi xuống ngộng vông n g tay. ư ơ n g Vương giả trong giáp. c Vương giả tay giáp. giáp. chắc việt. Quần áo. Áo giáp. sự chịu đựng 48. phụ gia thể lực 45. phụ gia kỹ năng vương giả thủ hộ bị động trang bị g i ả hp thấp hơn 3 hó lúc xung quanh cơ thể tự động hình thành một đạo có thể hấp thu thương tổn bảo vệ bình phong bình phong cung cấp bảo vệ trị giá là trang bị giá sinh mệnh hạn mức tối đa 3 a hò kéo dài 10 giây làm l ệ n h 5 phút nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu nam ho so sánh với đó bộ áo giáp này càng thêm thích hợp trang phục kỵ sĩ bị phụ gia vương giả thủ hộ kỹ năng cũng chỉ có ở kỵ sĩ trên người mới có thể thể hiện ra càng cao hơn giá trị văn tương tự ngày hôm nay loại này các nơi game thủ hàng đầu trong lúc đó gờ cờ, cờ ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài những nghề nghiệp khác cơ bản đều là lẫn nhau trực tiếp tuân h sát khả năng vương giả thủ hộ xúc cơ hội đều không có cũng đã có máy còn nữa chính là cái này năm o cấp chắc việt phẩm chất hai sự chịu đựng một thể lực phụ gia thuộc tính áo giáp còn không bằng tự thân năm mươi mốt cấp đồng dạng chắc việt phẩm chất ba thể lực phụ gia thuộc tính hát sắc vinh d i ệ u vì lẽ đó cái này trang bị dịch phi là dự định đưa cho chiến tu la dù sao lần này có thể có được tốt như vậy rèn luyện cơ hội đều chỉ là vì tu la mang tư cách tranh tài để cho mình hơn nữa thông qua lần so tài này làm cho tự thân ở thần vực bên trong trò chơi địa vị cũng có tăng lên chỉ dựa vào điểm ấy liền nói rõ dịch phi ngày hôm nay nỗ lực không có bầu phí ở dịch phi trong mắt trang bị cái gì đều không có danh tiếng trọng yếu l i n h t h ư ờ n g xong phần lớn người chơi đều là lựa chọn ở lại thử quang c h i thành lúc này còn chưa tới buổi t r ư a một mươi một giờ mậu vô ngân cũng đúng trực tiếp nhất theo kiếm ra khỏi thành hẳn là đi tìm hắn đạo sư tiến hành ba chuyển nhiệm vụ phổ thông nghề nghiệp năm o cấp người chơi tương đối dễ dàng ở trong thành đạo sư nơi đó liền có thể lĩnh ba chuyển nhiệm vụ việc này không nên chậm trễ dịch phi cũng dự định trước tiên đi vương giả hạp cốc hoàn thành rồi bắt c h u y ệ n lại về bên dưới thành tuyến ăn cơm bất quá ở trước đó hay là muốn trước tiên mang trang bị giao cho phong vân bọn họ mở ra bạn tốt danh sách mở ra c u n g chiến phong vân c u n g trang dịch phi điều tin tức quá khứ các ngươi chuẩn bị đi đâu tòa thành chiến phong vân liền tự quang thành đi tự quang thành người chơi nên tương đối nhiều sau đó chơi náo nhiệt ta cũng đúng muốn như vậy các ngươi hiện tại liền đến đi ta mang linh đến trang bị cho các ngươi là một cái năm o cấp chắc việt phẩm chất áo giáp ngươi cùng tu la cũng có thể dùng ta ở trên quảng trường chờ các ngươi phong vân lúc này tới một người vẻ mặt kinh ngạc chắc v i ệ t phẩm chất áo giáp chính ngươi không cần sao trên người ta cũng đúng năm o cấp chắc v i ệ t áo giáp trước đã nói nếu như bắt được ta không dùng được không cần trang bị liền cho các ngươi được chúng ta lập tức quá khứ đón không trang hà văn cùng lăng dư hai người đi tới các ngươi chuẩn bị ở đâu t ò a thành cư trú ta nghĩ đi nguyễn nguyệt thành lăng dư n g n g đầu nhìn lên bầu trời tràn ngập ước mơ phải nói nghe nói nguyễn nguyệt thành thích hợp nhất năm trang cảnh đêm đặc biệt đẹp đẽ còn có các loại dùng để quan tinh dụng cụ tinh vi miễn phí cung cấp người chơi sử dụng dịch phi hỏi tiếp cái kia hà văn ngươi đây Tuy ta cảm thấy đến nơi nào đều giống nhau vậy ngươi cũng ở lại thử quang thành đi sau đó trong game còn có thể chiếu ứng lẫn nhau hà văn gật gật đầu được a các ngươi đều ở thử quang thành a lăng dư nhịu n h ũ n mày vậy ta một người đi h u y ễ nguyệt n thành có ý gì ta vẫn là với các ngươi như nhau cũng ở lại thử quang thành đi nhìn đồng hồ hà văn nhìn quanh hạ bốn phía rất nhiều hướng về trong thành đi đến người chơi nói ra thời gian không còn sớm ta đi mang ba chuyển nhiệm vụ làm trước tiên suy nghĩ một chút hà văn nói tiếp đúng rồi dịch phi ngươi nghề nghiệp bí ẩn ở nơi nào lĩnh ba chuyển nhiệm vụ ta có nghề nghiệp đạo sư lăng dư vội vã tiến tới nhìn theo ấ y hán đ đi cười hà văn g ngươi biết tay. lăng dư hai người phong vân cùng tu la còn có một cái có khác dịch phi cảm thấy có chút khuôn mặt xa lại chàng thanh niên mới vừa tới đến chàng thanh niên là một tên năm o cấp thích khách tuổi chừng chỉ có hai o tuổi khoảng chừng cùng phong vân tu la hai người này hai mươi lăm tuổi đại thúc so với đúng là tương đương tuổi trẻ hơn nữa còn có một tấm ngũ quan đoan chính khuôn mặt thập phân đẹp đẽ đỉnh đầu ai đi chiến băng vừa đi tới tu la liền không thể chờ đợi được nữa phải hỏi nói dực thân h u y n h trang bị đây cho ta nhìn một chút phong vân một bên đ ỉ n h chỉ kích động tu la ngươi liền không thể học một ít băng chi có chút quy củ có được hay không tu la liếc mắt nhìn bên cạnh mặt không hề cảm xúc giống như một bộ pho tượng chiến băng chi tao mày nói học hắn cái kia không nỡ đánh cả đời lưu manh lúc này băng chi bỗng nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười nhàn nhạt nói thật không tiện đã quên với các n g ư ơ i nói ta có bạn gái không tiếp nghe nói phong vân cũng không nhịn được một tiếng hô to tiểu tử ngươi không phải bách độc bất s â mạ là cái nào đẹp đẽ mờ mờ rõ ràng đem ngươi cho bắt lại rồi phong vân nói như vậy cũng không quyết đại chiến băng chi quả thật có một tấm nam thần giống như khuôn mặt đi trên đường có thể hấp dẫn vạn ngàn thiếu nữ ánh mắt loại kia nhìn ra dịch phi cũng không nhịn được có chút đố kỵ rất nhanh phong vân mới nghĩ đến có vẻ như cái đề tài này không phải hiện tại trọng điểm vội vã nói sang chuyện khác cái này nói sau chúng ta nói chuyện chính sự dịch phi liền từ trong bao lấy ra vương giả chi giáp đưa tới phong vân trong tay tuy rằng kiện trang bị này người cùng tu la cũng có thể dùng bất quá cá nhân ta cảm thấy nó thích hợp hơn tu la trang bị các ngươi lại thương lượng một chút cho ai dùng đi ta đi ba xoay chuyển tiếp nhận áo giáp màu bạc nhìn xuống phong vân không chút do dự mà ném cho một bên hai mắt tỏa ánh sáng tu la thêm sự chịu đựng đương nhiên thích hợp hơn cho tê rồi dự thân huy ngươi h n sau đó vội vã một tiếng gọi lại muốn hướng về thành đi ra ngoài dịch phi phong vân nói ra ta còn không trả tiền đây ngươi chạy cái gì các ngươi ngày hôm qua mang dự thi cơ hội cho ta thời điểm ta đã nói nếu như bắt được chính là ta không dùng được không cần trang bị liền đưa cho các ngươi không thu phí nói xong dịch phi tiếp tục hướng ngoài thành đi đến phong vân nhưng là dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá dịch phi bóng lưng gật gù tự nói ngược lại ngươi thẻ hào ta nhớ rồi mở ra đ h ự a đồ quả nhiên vương giải hạp cốc cái này mười ho cấp khu vực khoảng cách thự quang thành muốn gần gũi nhiều mười mấy phút lộ trình cũng đã chạy tới tiến vào hẻm núi dịch phi nhưng chỉ nhìn thấy thân đơn bóng chiếc nở tờ cờ thiếu nữ dị ta nạ mà vẫn chưa nhìn thấy cự long minh giả bóng người đạo sư làm sao không thấy minh giả đây đi tới dị ta nạ bên cạnh dịch phi hỏi ngươi đến rồi nhìn thấy dịch phi dị ta nạ đầu tiên là khách khí thanh tiệm đà mở to một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía không trung nói ra hàng năm ngày hôm nay minh giả đều sẽ dọc theo thần vực đại lục bay lượn một vòng đến phát tiết nó đối với một người tưởng niệm minh giả còn có tưởng niệm người di tá nạ gật gù củ, cha của ta ngày hôm nay là phụ thân ta tạ thế mười chín đầy năm ngày kỷ niệm dừng một chút di tá nạ xoay người nhìn dịch phi nói ra ngươi là đến lĩnh ba chuyển nhiệm vụ chứ đúng thế vậy ngươi tối hôm nay tới tìm ta nữa đi buổi tối ta biết mang ba chuyển nhiệm vụ hạ cho ngươi dịch phi nhất thời nghĩ hoặc tại sao muốn buổi tối hiện tại không được sao di tá nạ lắc lắc đầu minh giả còn chưa có trở lại ta hai muốn hạ cho nhiệm vụ của ngươi cần minh giả hỗ trợ được rồi hơi hơi thất vọng lại phí công một chuyến rời đi vương giả hát cốc tùy ý chọn cái địa phương luyện một lúc dịch phi liền trở lại trong thành đ à n xuất m ọ ra điện thoại di động đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi cơ hội chợ phát hiện trên điện thoại di động có một cái chưa đọc tin tức ngài b i ê u chính dự trữ t à i khoản ba mươi bốn một trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi bốn vào sổ hai ho ho nguyên trước mặt ngạch chống tám trăm tám mươi năm ho nguyên nghĩ một hồi dịch phi trong đầu rất nhanh hiện ra một người đến phong vân này ngược lại là rất phù hợp phong vân nhân phẩm nói rồi cái này háo giáp không lấy tiền kết quả hắn vẫn là đánh hai ho ho ho lại đây e sợ chính mình không thu tiền này phong vân tâm cũng an không tới nhìn thẻ ngân hàng bên trong ngày càng tăng trưởng sắp đột phá năm vị đến ngày trống dịch phi liền không nhịn được một trận mừng rỡ cơm nước xong vừa vặn mười hai giờ chỉnh l ọ g i n thời điểm hà văn cùng l a n g dư hai người đã ở thự quan thành trên quảng trường hầu từ trước đây thời cấp ba đến xem hà văn từ sáng đến tối ngoại trừ đọc sách vẫn là đọc sách trên căn bản không có cái khác hứng thú toàn ký tốc xá người đang thảo luận trong trường học một cái nào đó nữ sinh dung mạo xinh đẹp thời điểm hà văn quan tâm chính là nữ sinh kia thi quá toàn giáo mười vị trí đầu vì lẽ đó hà văn cùng lăng dư hai người này đứng ở một khối muốn nhiều yên tĩnh có bao nhiêu yên tĩnh cấp một chủ thành bên trong tùy ý có thể thấy được có thể lĩnh cao cấp nhiệm vụ n ở cờ cờ, mấy người tùy tiện lĩnh cái năm o nhiều cấp nhiệm vụ tiếp tế hạng liền ra khỏi thành tuy rằng ở trưa hôm nay thi đấu bên trong tiểu g é o lệ thể hiện ra tác dụng không phải rất lớn thế nhưng phổ thông soạt g i nhưng là không thể khinh thường bây giờ có tiểu g é o lệ trị liệu phụ trợ lại như là trong đội ngũ có thêm một cái không chia sẻ kinh nghiệm mục sư làm cho dịch phi ở hồng bình phương diện tiêu hao giảm bất không ít thông qua một cái buổi chiều l u y ệ n cấp chờ chạm vạn sáu giờ trở lại trong thành giao nhiệm vụ dịch phi đã thành công lên tới năm mươi hai cấp năm o cấp cái mục tiêu này đã đạt thành có thể ở phần lớn người chơi xem ra bọn họ mục tiêu kế tiếp đều là bảy o cấp bốn chuyển mà dịch phi mục tiêu thì lại cần phải chặt chẽ một ít bởi vì người ngự kiếm đẳng cấp đạt đến sáu o liền có thể đồng thời điều động hai thành phi kiếm rồi đương nhiên cũng có cá biệt thực lực hùng hậu người chơi mục tiêu kế tiếp đồng dạng là sáu o cấp sáu o cấp sắp mở ra công hội hệ thống bữa sáng sáng tạo công hội liền có thể ưu tiên người khác trước hội tụ trong game lượng lớn thực lực hàng đầu người chơi còn nữa gia nhập công hội đối với người chơi cũng mới có lợi đồng nhất cái công hội trong lúc đó người chơi tổ đội luyện cấp biết có ngoài ngạch kinh nghiệm bổ trợ cùng với hậu kỳ còn biết đẩy ra công hội nhiệm vụ hàng ngày công hội chiến loại hình chơi pháp tướng khi phong phú công hội bên trong thành viên tổ đội hoàn thành công hội nhiệm vụ người chơi tự thân biết thu được e ít ở cùng tiền tài khen thưởng mà công hội thì lại biết tăng cường công hội kinh nghiệm cùng công hội tệ hội trưởng có thể sử dụng công hội tệ ở chủ thành bên trong mua lãnh thổ kiến tạo công hội chuyên môn phương tiện hồ bơi trung tâm giải trí tiệm cơm phòng nghỉ ngơi loại hình Thân trò chơi này, chơi này đánh đánh giết giết. vực、so、phong á p đ thời vân chỉ là trò không hệ t thể t h nghi ngờ ư hắn khẳng định muốn ngay đầu tiên sáng tạo cơ hội còn g i phi tạm thời vẫn là lấy sáng tạo phòng làm việc là mục quan trọng tiêu q một chương một trăm ba mươi một kiếm nhận phong bạo trở ư nước người ớ sớm c Cơm dịch độc chuyển kiếm kiếm kỹ phi biết cái tuyến, muốn nhận phong bạo. Cơm nước xong, dịch phi rất sớm lên tuyến, đúng ngự nhất vô nhị ba kỹ năng bạo. gì. ba rất rất r t là là vô lại vương giả hắc g ố c quả nhiên vào lúc này minh giả đã trở về ngay ngắn nghỉ lại ở dì tạ nạ bên cạnh đến gần dì tạ nạ bên cạnh dịch phi hỏi đạo sư ta hiện tại có thể lĩnh ba chuyển nhiệm vụ sao dì tạ nạ nhìn về phía dịch phi gật gật đầu rất lâu không có đi t h ă m viếng cha của ta ngươi theo ta đi tế bái một thoáng cha của ta đi vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở đã truyền xuống kèn ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ tế điện tiền bối nhiệm vụ nói rõ xin mời cùng người ngự kiếm đạo sư dị tạ nạ đồng thời đi trước tế bái người ngự kiếm tiền bối y h i ệ tại hoàn thành nhiệm vụ n g ư ờ i đạo sư đều sẽ giao cho ngươi ba chuyển năng lực đồng thời truyền dạy cho ngươi người ngự kiếm chuyên môn ba chuyển kỹ năng độ khó của nhiệm vụ o vi tinh chuyện này nghe xong hệ thống nói rõ tường tận dịch phi không khỏi xức sở ba chuyển nhiệm vụ đơn giản như vậy dị tạ nạ không hề trả lời dịch phi mà là tung người ngồi ở lòng trên lưng lên đây đi sắc trời không còn sớm chúng ta hiện tại liền ra đi dịch phi đúng là có chút do dự tọa minh giả trên người ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không g i không trung đem ta bỏ rơi đến dì t a nạ lộ ra một cô thiếu nữ vui tươi nụ cười sẽ không từ khi ngươi chuyển chức người ngự kiếm sau khi minh giả liền sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của ngươi được rồi ta ít đọc sách đạo sư ngươi có thể đ ừ n g n g ạ ta t lên tới năm o cấp không dễ dàng à. bán tín bán nghi bên trong dịch phi mang theo tâm tình thấp phỏm c ư ờ i đến minh giả trên lưng hai bên vang lên t ừ n g gió minh giả lúc này vung lên to lớn hai cánh bay lên trời trong nháy mắt bay đến mấy ngàn mét trên bầu trời nhìn gần trong gang tấp tầng mây hưởng thụ từng trận gió mát đột kích được không thích t r cảm giác túi đầu nhìn lại lúc này minh giả đang đứng ở t ự quang chi thành bầu trời trong thành to to nhỏ nhỏ hiện lộ hết xa hoa kiến trúc giờ khác này thật giống như mô hình giống như vậy quảng trường trên đường phố người người nôn h náo lướt qua thự quang chi thành có thể nhìn thấy thần vực đại lục trên sơn hà mỹ cảnh rất nhiều người chơi đang ở r ã khu trên bản đồ soạt giã luyện cấp đây nay v ừ i bay chính là mười mấy phút hầu như thường hết thần vực đại lục các nơi mỹ cảnh minh giả rốt cục chậm lại độ túi người hướng về mặt đất tới gần chính là chỗ này sao đúng thế hai người song song từ minh giả trên người nhảy xuống dịch phi nhìn quanh hạ một phía quả nhiên ở đây yên tính vô cùng rừng cây nơi sâu xa nhìn thấy một ngôi mộ, mộ. một bên theo dì tạ nạ hướng về phần mộ phương hướng đi đến dịch phi một bên nghe dì tạ nạ kể ra nghe m â u thân ta nói phụ thân yêu thích yên tĩnh vì lẽ đó m â u thân liền không xa vạn dặm mang phụ thân táng ở nơi này mở ra thần vực địa đồ vừa nhìn vẫn đúng là hiện n à y rừng cây bốn phía phạm vi trăm dặm rõ ràng đều không có một chỗ giã quái địa đồ đúng là muốn nhiều yên tĩnh có bao nhiêu yên tĩnh làm sao cái t ê b á i pháp muốn hóa vàng mà sao nhưng là có vẻ như hai người đều không có mang giấy vàng thấy dì tạ nạ hai tay chắc tay nhắm mắt lại dịch phi cũng chỉ đành làm từng bước theo dì tạ hai tay chắc tay nhắm mắt lại trong lòng yên lặng c ầ u khẩn xin ban cho ta một cái c ự c phẩm kỹ năng xin ban cho ta một cái c ự c phẩm kỹ năng đột nhiên dì tạ nạ mở mắt ra nhẹ giọng nói ra ngươi phải nhớ kỹ người ngự kiếm nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn là cần dựa vào ngươi tự thân nỗ lực ta có thể dạy đưa cho ngươi đều là một ít chủ cột nhất người ngự kiếm kỹ năng ngươi không cảm thấy thông qua ở trong thực chiến chính mình lĩnh ngộ kỹ năng mới càng có ý nghĩa sao đột nhiên nói tới kỹ năng cái đề tài này chẳng lẽ vừa trong lòng mình nghĩ tới đều bị dì tạ nạ biết rồi d ị phi nhất thời lung túng này ta đương nhiên biết nhưng là chính mình lĩnh ngộ kỹ năng nói nghe thì dễ có vẻ như mở cửa phục vụ đến nay toàn máy chủ vẫn không có cái nào người ấy chơi lĩnh ngộ được kỹ năng đi nghe nói di tá nạ không khỏi thở dài lộ làm ra một bộ có chút biểu tình thất vọng dịch phi vội vã đổi giọng ngạch n g ư ơ i yên tâm ta sẽ cố gắng lĩnh ngộ kỹ năng đi thôi chúng ta trở lại mới đến rồi như thế một lúc liền muốn đi rồi dịch phi đều có chút không dám tin tưởng vậy ta ba chuyển nhiệm vụ toán hoàn thành rồi sao di tá nạ gật gật đầu trở lại vương giả hạp cốc ta sẽ dạy cho ngươi ngử ngự kiếm ba chuyển kỹ năng sớm nghe nói thần vực trò chơi này đối với người chơi chuyển chức nhiệm vụ đều thiết chí rất đơn giản thế nhưng vạn không nghĩ tới người ngự kiếm ba c h u y ể n nhiệm vụ rõ ràng biết đơn giản đến cái trình độ này vốn là không hề làm gì cả trả lại cái không trung miễn phí ngao du hầu như có thể xưng là ba chuyện phúc lợi vừa trở lại vương giả hắc cốc quả nhiên một cái dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm chuyển x u ố n g rồi k e n chúc mừng ngươi thành công ba chuyện ngươi trưởng thành thuộc tính sinh ra biến hóa nhanh nhẹn trưởng thành một tinh ma phòng trưởng thành một tinh trước mặt tất cả thuộc tính trưởng thành lên thành vật công trưởng thành m ư ơ i ba tinh nhanh nhẹn trưởng thành tám tinh vật phòng trưởng thành chín tinh ma phòng trưởng thành bốn tinh sinh mệnh trưởng thành mười hai tinh phép thuật trưởng thành tám tinh phép thuật phòng ngự từ trước đến giờ đều là người ngự kiếm châu đau tuy rằng chỉ là tăng lên một tinh trưởng thành độ thế nhưng dịch phi đã cảm thấy thập phần thỏa mãn lúc này mở ra thanh trạng thái nhìn xuống id d ư ợ c thần v ũ ba chuyển người ngự kiếm đẳng cấp năm mươi hai sức sống trị ba ho, ho danh vọng tháng ba năm một mươi sức mạnh bốn o một trí lực hai ho thể lực hai mươi bảy ho sự chịu đựng bảy mươi bảy nhanh nhẹn một trăm tám mươi bảy công kích một nghìn hai mươi tám chủ bảy trăm bảy mươi tám phó vật phòng bốn mươi bảy o ma phòng ba trăm sáu mươi chín hp bảy trăm sáu mươi hai o ma pháp trị tám mươi ba o đón lấy di tá nạ vung tay phải lên ở dịch phi trước mắt nhảy ra một cái l a n bản người ngự kiếm ba chuyển kỹ năng liền ở trên mặt này kiếm nhận phong bạo lv một vung động trường kiếm trong tay trong nháy mắt phân liệt ra m ộ ư ơ i đem kiếm ảnh ở người ngự kiếm xung quanh b á n kính m ộ mươi mã trong phạm vi cuốn lên một trận b a o t á p kéo dài ba giây không ngừng đánh c h é m trong phạm vi kẻ địch mỗi cái kẻ địch nhiều nhất chịu đến năm lần năm o vật lý thương tổn trong lúc tự thân không thể di động tiêu hao hai o cd sáu ho dây học tập phí dụng m ộ ư ơ i k i m tệ hai ho danh vọng cái này cũng là cái gọi là cơ bản nhất kỹ năng nhìn thấy ba chuyển kỹ năng nói rõ tường tận dịch phi trong mắt dĩ nhiên không nhìn ra là kinh hỷ vẫn là kinh h ả i loại này phạm vi lớn q u ầ n thương kỹ năng liền giống với xích luyện tử vong kết giới quả thực chính là bt như thế châu bỏ một cái kỹ năng coi như học tập phí dụng lại đắt giá cũng hoàn toàn là điều chắc chắn trưa hôm nay đã thi đấu t h ắ n g m ộ ư ơ i cái k i m tệ vừa vặn dùng để học kiếm nhận phong bạo ngoại trừ cái này tân học kiếm nhận phong bạo dịch phi thành kỹ năng bên trong cái khác kỹ năng độ thuật đã toàn bộ mã cấp bách bộ xuyên dương l v m ư ơ i tung kiếm trong tay khiến cho hướng thẳng tắp phương hướng cực phi hành trong đích kẻ địch đình chỉ đồng thời đối với kẻ địch tạo thành 25 o vật lý thương tổn cùng với một năm giây mê mội tự thân lên nhanh xung phong đến mục tiêu bên cạnh xung phong trong quá trình miễn dịch không chế đồng thời chịu đến tất cả thương tổn hạ thấp năm o kỹ năng hữu hiệu khoảng cách hai o mã có thể làm dùng ở vật thể trên cd 25 giây tiêu hao ba o huyết ảnh kiếm thứ l v 1 0 nhanh đối với mục tiêu lên liên tục ba lần kích mỗi lần tạo thành m ư o m ư o vật lý thương tổn đồng thời dùng tự thân chịu đến vật lý thương tổn hạ thấp hai o kéo dài ba giây cd tám giây tiêu nên kỹ năng có thể viễn trình phong thích tấn công từ xa hữu hiệu khoảng cách mười mã trọng kích lv 1 0 t ậ p trung chiến sĩ man lực với binh khí trên trong nháy mắt đối với kẻ địch tạo thành 15 o vật lý thương tổn đồng thời có 5 o tỷ lệ mê mội kẻ địch một giây tiêu hao 13, t m ư nè phá giáp nhất kích lv 1 0 làm kiếm nhận chuyển vào vong linh lực lượng xé rách kẻ địch áo giáp không thấy kẻ địch bốn o phòng ngự đồng thời tạo thành 10 o vật lý thương tổn tiêu hao 15, n ẹ m mang cấp kỹ năng đánh g i đến thương tổn vẫn là rất đau đặc biệt là huyết ảnh kiếm thứ một lần thương tổn tích lũy tiếp cận bốn o hơn nữa làm lạnh thời gian chỉ có ngăn ngắn tám giây còn có thể viễn trình phong thích quả thực chính là giết người lợi khí cáo biệt gì ta nạ rời đi vương giả h ạ p cốc lúc này đã là hơn bảy giờ tối đánh hai ngày thi đấu cả người vẻ vải vì lẽ đó dịch phi dự định đêm nay tùy tiện luyện lập tức lò gặp nghỉ ngơi thuận tiện thử một chút kiếm nhận phong bạo kỹ năng này đi tới một b ổ i cỏ nguyên năm lẻ vẹo năm linh dương đúng là thích hợp dùng để luyện tập kỹ năng năm lẻ vẹo năm quái vật cũng đúng thu thập lẻ vẹo năm nguyên liệu nấu ăn lựa chọn tốt nhất linh dương vật lý hệ quái bình thường đẳng cấp năm mươi năm công kích bảy mươi hai o vật phòng 565. Ma p h n giới 52 ho. o. H.E. 614 g thiệu linh dương vốn là thập phần dịu ngoan động vật nếu như ngươi không đi thương tổn nó nó cũng sẽ không tới thương tổn ngươi kiếm nhận phong bạo phạm vi công kích đường kính dài đến hai o mã còn nữa trên thảo nguyên linh dương cùng linh dương trong lúc đó dựa vào đến cũng không phải rất xa vì lẽ đó không cần hết sức đi hấp dẫn linh dương thù hận dịch phi trực tiếp nhảy vào linh dương quần rút lên trảm sát giả chi kiếm trong miệng một tiếng n h ẹ n i ệ m kiếm nhận phong bạo hào hào rào tức thì trảm sát giả chi kiếm nổi lên một trận hào quang màu và nóng ở dịch phi thân thể bốn phía biến ảo ra mấy chục thanh quan g kiếm đến đồng thời nhanh ở xung quanh c u ố n lên một trận đường kính hai o mã viên hoàn hình báo tác chí ít không xuống năm con linh dương lúc này đang đứng ở báo tác bên trong nương theo từng tiếng đau đớn h ảo năm con linh dương đỉnh đầu rồn rập không ngừng nhảy lên từng cái từng cái gần nghìn điểm thương tổn con số ngăn ngắn ba giây kiếm nhận phong bạo tắc nghẽn đình chỉ mà năm con linh dương đỉnh đầu cột máu toàn cũng đã chỉ còn dư lại một kia s ắ c thực phải nói nguyên bản là năm con đi qua kiếm nhận phong bạo một phen tàn phá sau khi hiện tại chỉ còn dư lại bốn con còn có một con ở kiếm nhận phong bạo năm lần đánh chém bên trong đã trúng một cái bạo kích sáu n g h n da mặt khí huyết trực tiếp bị dây hết rồi động ngự kiếm thuật đồng thời nhắc lên trạm sát giả chi kiếm hướng về tàn máu linh dương p h ó n g đi trên căn bản đều là một kiếm tịch thu một cái toàn bộ hành trình giết chết năm con năm lẹ vẹo năm linh dương rõ ràng chỉ bỏ ra nửa phút một lẹ vẹo kiếm nhận phong bạo đan thứ thương tổn hệ số còn chỉ là đạt đến năm o lấy năm phần trăm trưởng thành độ tính toán mãn cấp kiếm nhận phong bạo đan thứ thương tổn đem đạt đến mười o tương đương với dịch phi một lần phổ công thương tổn năm lần nhưng là đạt đến năm o o năm con linh dương tổng cộng cho hơn ba vạn điểm e ít tờ cùng năm viên ngân tệ đây chính là nửa phút tiền lời k i ế một nhận phong bạo thiếu sót duy nhất,、e、sợ cũng chính đến thiếu phút bạo trô sót cái kia dài duy sợ e chương là làm cái bách bộ xuyên dương phối hợp trọng kích đem một con mãn máu linh dương đánh cho tàn phế linh dương bị đau nhanh chóng vào tới bởi dịch phi sức phòng ngự quá thấp này năm lẹ vẹo năm linh dương một lần xông tới càng là đối với dịch phi tạo thành tiếp cận mười o, o điểm thương tổn không chút khách khí trở tay một cái huyễn ảnh kiếm thứ dây rơi mất tàn máu linh dương nghỉ ngơi một lúc chờ kiếm nhận phong bạo làm lệnh hoàn thành Tiếp tục lấy hơn nữa so sánh với đó tử vong kết giới đan thứ thương tổn vẫn không có kiếm nhận phong bạo như thế cao chỉ là tử vong kết giới kéo dài thời gian dài hơn nữa phóng thích trong lúc xích luyện bản thân vẫn có thể tự do hoạt động điều này cũng đột hiện ra kiếm nhận phong bạo sử dụng trong lúc dịch phi không thể nhúc nhích thế yếu vị trí hai cái kỹ năng mỗi người có giải ngắn ở trên thảo nguyên luyện hai giờ thành công đem kiếm nhận phong bạo độ thuần thục đẳng cấp tăng lên tới cấp hai mà gấp chín giờ d ư ỡ i thời điểm dịch phi liền trở lại trong thành bắt đầu lấy ra vừa thu thập nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng lẹ vẹo năm sâu thịt bây giờ phòng đấu giá đã mở ra đúng là có thể tiết kiệm được không ít thời gian cửa hàng bên trong khôi phục lượng ba tám cấp thuốc đỏ đơn giá cao tới năm viên ngân tệ hơn nữa còn là một lần khôi phục m ộ ư ơ i hai h ó h sinh mệnh lại kéo dài m ộ ư ơ i năm giây c h ậ m chậm khôi phục loại kia dù sao một lần khôi phục hai ho h sinh mệnh lẹ vẹo năm sâu t h ị cũng b á năm cái ngân tệ ngang nhau giá cả cũng không tính là nhiều đi liền dịch phi đi tới thự quang chi thành phòng đấu giá ở một bọn người chiều trong bể người thật vất vả tìm cái quầy hàng miễn phí xin một cái bán đấu giá ô vông đem vừa nấu nướng đi ra mười ho xuyến lẹ vẹo năm sâu thịt lấy năm đồng tiền vàng tổng giá trị thả lên bán đấu giá tiện đ ạ lại từ dòng người bên trong bỏ ra phòng đấu giá quả nhiên hệ thống mở ra phòng đấu giá chức năng này vẫn là tương đối được hăng lên đồng thời người chơi đem cần muốn giao dịch vật phẩm thả trên phòng đấu giá không cần bất kỳ phí dụng mỗi cái người chơi nhưng đồng thời xin năm cái miễn phí bán đấu giá ô vông lên giá năm cái thương phẩm chỉ có khi vật phẩm thành công bán ra lúc hệ thống mới biết từ bên trong thu lấy năm phần trăm ví dụ n g đối lập có thể tiết kiệm thời gian quý giá tới nói năm phần trăm thu thuế cũng không tính là nhiều mới vừa vừa rời đi phòng đấu giá mở ra trò chơi chủ giao diện đang chuẩn bị l ọ t góc đông nhiên t á c h t á c h t á c h một tiếng thu được một phong điều kiện k e n ngươi đặt đang đấu giá hành vật phẩm đã thành công tụ ra chúc mừng ngươi thu được bốn kim bảy mươi lăm ngân nhanh như vậy dịch phi nhất thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi thế nhưng trong túi đeo lương tài chính xác thực do bảy cái kim tệ cao lên tới mười hai cái kim tệ chứ không có phòng đấu giá thời điểm dựa vào b à y sạp nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn mười mấy người chơi ánh mắt mà hiện tại đang đấu giá hành người mua nhưng là liên quan đến toàn máy chủ tất cả ngàn tỷ người chơi nghĩ như vậy thả phòng đấu giá đ ổ vật không tới một phút liền bị mua cũng là chuyện đương nhiên dịch phi nhất thời lại có chút hối hận rồi sớm biết nên mang giá cả thiết cao hơn một chút ngược lại máy chủ chi đại người chơi luôn có như vậy một ít không thiếu tiền người giàu có nhìn xuống ba lô nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều thế nhưng đã không có sức sống trị hơn nữa hoạt lực dược tề cũng đã dùng hết dịch phi nghĩ một hồi lại quay người trở lại phòng đấu giá đưa vào then chốt tự hoạt lực dược tề tiến hành tìm tòi quả thực nhìn thấy có thật nhiều thấp t r u n g cao cấp hoạt lực dược tề đều ở trong phòng đấu giá bày bất quá giá cả đều tương đương cao cẩn thận kiểm tra một hồi hiện thấp nhất một bình cấp thấp hoạt lực dược tề đều muốn một đồng tiền vàng hiện nhiên hoa cái này giá phải trả mua được sức sống lại nấu nướng sâu thịt đi bán lấy tiền phải không có l ợ i một lần nữa quét mới hạ chợt phát hiện trang giấy có hai cái cao cấp hoạt lực dược tề rõ ràng lấy hai cái kim tệ giá cả thả đang đấu giá hành không nói hai lời dịch phi lập tức đánh xuống đây nhất định là cái nào không hiểu việc tình người chơi vừa thả đi tới mà lại trùng hợp bị dịch phi vừa quét mới nhìn thấy chính là đến sớm không như lai xảo đem hai bình cao cấp hoạt lực dược tề đổi lấy sáu ho điểm sức sống trị toàn bộ nấu n ư ớ n g xong lại được hơn một trăm xuyến lẹ mẹo năm sâu thịt lấy sáu đồng tiền vàng tổng giá trị đem dòng giá m ộ ư ơ i ho xuyến bỏ vào phòng đấu giá còn lại thì lại giữ lại chính mình dự bị sau đó dịch phi lần thứ hai quét mới hoạt lực dược tề trang giấy hai ba lần bất quá không còn loại kia chuyện tốt lui ra phòng đấu giá dịch phi ngay trong tuyến thượng đẳng một lúc lần này đợi một hồi lâu mới thu được hệ thống giao dịch hoàn thành tin tức quả nhiên làm người vẫn không thể quá tham lam a lẹ o năm sâu thịt nhiều nhất sáu viên ngân tệ đ ơ giá đã không thể lại tăng bây giờ trong bao đã có quá m ư ơ i năm đồng tiền vàng tổng tư sản kiểm tra một hồi chợ đen hiện hiện nay kim tệ đơn giá là hai o năm giờ mở bờ việc này không nên chậm trễ lập tức đem mười đồng tiền vàng lấy hai o năm giá cả thả trên chợ đen còn lại năm đồng tiền vàng cũng đúng đem ra dự bị lò gập sau khi tháo nón an toàn xuống xông tới cái lương ngồi vào trước bàn máy vi tính tùy ý nhìn một chút thần vực diễn đàn diễn đàn trên căn bản đều là cùng trò chơi đồng bộ trong đêm đang tiến hành việc gì chứ động các người chơi ngay trong diễn đàn trên ra sao thiếp mời phần lớn thiếp mời đều là có quan hệ này kém một bậc chủ thành tranh cướp tái sau trận đấu giải thích rất nhiều nằm ở bị đào thải rơi chủ thành bên trong người chơi dồn dập bán g i ậ n không công bằng cũng có người chơi không để ý lắm cái trò chơi này nếu như chỉ là ngày ngày làm nhiệm vụ đánh quái cái kia không cùng truyền thống máy vi tính vong du như nhau cũng quá vô vị cao cấp giá đổ khoảng cách cấp hai chủ thành khá xa nhiều đi chút đường còn có thể ven đường thưởng thức phong cảnh rèn luyện thân thể từ lần này các đại cấp hai chủ thành game thủ hàng đầu trong lúc đó g ờ cờ giải thi đấu cũng có cá biệt đếm người chơi từ bên trong bộc lộ tài năng tỷ như gở cờ chạm sát giả nàng trước ở diễn đàn trên không ít các nơi thuấn sát cao cấp người chơi video thích n ờ i cũng đã tích góp không ít tiếng、tam. thông qua nữa như thế một cái màn ảnh lớn thực lúc theo vào tờ cờ giải thi đấu ở toàn trung quốc khu người chơi trước mặt dương gia thân thủ giờ khác này tiếng tăm càng là bùng lên hầu như thành thần vực nổi tiếng nhân vật tin tưởng nếu như ngày khác tờ cờ c h ạ m sát giả sáng tạo một cái công hội khẳng định các đường game thủ hàng đầu đều sẽ chính mình chủ động lại đây v ậ y đỡ tờ cờ c h ạ m sát giả dịch phi cần thiết chính là tờ cờ c h ạ m sát giả như vậy có mạnh mẽ sức hiệu triệu tiếng tăm làm sao lần tranh tài này biểu hiện không phải rất đột xuất bất quá cũng có thật nhiều người chơi lấy dịch phi làm lý do thiết mời đại danh khi không thể nói là nhũ danh thanh vất có lần tranh tài này xem như là cho mình kiếm được danh tiếng còn có cái kia hai n g h n đồng tiền cũng đúng ngoài ngạch thu hoạch dịch phi cần thiết cũng chính là loại này khắp mọi mặt đều để cho mình rất phong phú cảm giác đóng lại máy vi tính ngủ một cái thập p h ầ n an ổn cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ đã là sáng sớm một lần nên đón một tuần lễ mới dựa mặt xong theo trong hành lang rất nhiều nam nữ học sinh đồng thời xuống lầu ă n điểm tâm không giống chính là bọn họ ăn xong bữa sáng là mang theo một trăm không muốn tâm tình đi trường học đi học mà dịch phi nhưng là trở lại nhà trọ khóa lên cửa sổ đội nón an toàn lên nằm dài trên giường tiếp tục bắt đầu đi làm ánh nắng sáng sớm do phía đông tung xuống phủ kín cả tòa thự quang trí thành p hiện ố lớn n nhỏ người mánh do i l t mặc dù là buổi s á g cũng đúng phi tại h nhiệt, ư ờ n náo n g g thử r ừ người c ơ i nhiều nếp, nếp, nếp, nếp, nếp, tiểu trong lúc đó đối thoại lại nhiều giá giống Hiện tại trên rất thường trong trên rất thức trả thanh, thật trên thực tế thường. t đường còn nếp nếp nếp không như cứng nhắc, còn ăn những này nở như chân nhân bình đó đầy cờ, phố chợ h có lúc mua vậy dây âm quang chi thành bên trong tụ tập người chơi đã là vài tòa cấp hai chủ thành người chơi sắp nhập mở ra thử quang chi thành đẳng cấp bảng nhìn một chút vui mừng phát hiện mình vẫn cứ không có rơi ra mười vị trí đầu vị trí ba chuyển tử vong kiếm sĩ nghề nghiệp bí ẩn t ố t ba thiên hạ vô song năm ba cấp bảy ho nam ba chuyển hồn xạ thủ t ố t bốn thiên hạ vô tặc năm ba cấp sáu mươi hai phần trăm nam ba chuyển đạo tặc t ố t năm thiên hạ duy ngã năm ba cấp bốn mươi bốn phần trăm nam ba biến thành đen ám triệu hoàng sư t ố t sáu thiên hạ hành y nghĩa năm ba cấp mười phần trăm nam ba chuyển thầy thuốc t ố t bảy chiêu hoa t i c h thập năm mươi hai cấp sáu ho nam ba chuyển cùng chiến sĩ t ố p tám thiên hạ độc thần năm mươi hai cấp ba mươi chín phần trăm nam ba chuyển nguyên tố pháp sư top chín dự thần vũ năm mươi hai cấp mười hai phần trăm nam bà chuyển người ngự kiếm t ố p mười băng phong luyện tuyết năm mươi hai cấp mười phần trăm nữ nhị chuyển nguyên tố pháp sư hiện nhiên c ờ cờ c h ạ m sát giả ngoại trừ không muốn bại lộ chính mình nghề nghiệp bí ẩn bên ngoài cũng không muốn để cho người khác biết nàng là nữ thân thân phận đương nhiên hiện tại lại có người nào không biết c ờ cờ c h ạ m sát giả là nghề nghiệp bí ẩn người ám sát đây ở dịch phi xem ra c ờ cờ trạm sát giả kỳ thực chỉ là chỉ cần không muốn bại lộ chính mình giới tính bất quá nếu như chỉ là ẩn dấu giới tính lời nói biết có vẻ dấu đầu hờ đôi vì lẽ đó đồng thời nghề nghiệp bí ẩn thân phận khá là không sẽ khiến cho hoài nghi mà đẳng cấp bảng phải không có thể ẩn giấu người chơi đẳng cấp vì lẽ đó ngoại trừ đẳng cấp này một hạng cái khác đều bị vỡ cờ chạm sát giả cho ẩn giấu nhất làm cho dịch phi cảm thấy kinh ngạc chính là thiên bảng mười vị trí đầu rõ ràng có năm cái đều là ai đi lấy thiên hạ là người chơi này càng làm cho dịch phi có chút hoài nghi cái này thiên hạ rất có thể chính là lúc trước ở thần tích máy vi tính vong du bên trong thiên hạ biết bởi vì thần tích thiên hạ biết thực lực cũng đúng không giống người thường bất quá mặc kệ hai người này thiên hạ có hay không giống nhau như lúc sau này ở thần vực bên trong cái ngày t hôm nay hạ khẳng đ ị là thứ hai lăng dư còn có cái cuối cùng cuối tuần trương chính học vì lẽ đó ban ngày khẳng định đều không cách nào chơi long chi mộng cùng hà văn hai người cũng đều còn chưa lên tuyến liền dịch phi tự cái ở trong thành lượt tới tìm kiếm nhiệm vụ q một chương một trăm ba mươi ba huyết nha thú lĩnh chương một trăm ba mươi ba huyết nha thú lĩnh luận cấp một chủ thành trì lớn từ quảng trường sau khi rời đi dịch phi ngẩn ngơ là dựa vào địa đồ mới có thể lại trở lại trên quảng trường không phải vậy trả lại lạc được rồi nội dung nhiệm vụ đều là khá là nặng nề g h không có mấy người tạo thành đội ngũ khó có thể đơn độc hoàn thành vì lẽ đó dịch phi không thể làm gì khác hơn là lấy phổ thông nhiệm vụ làm mục tiêu ở tự quang thành quảng trường phụ cận nhìn thấy một cái đầu đỉnh màu vàng dấu chấm hỏi trung niên nông tên trang phục nam tính nở tờ cờ xin trào có nhu cầu gì ta giút bận điệu sao xem ra cái này tên là ạ sở c ả nờ tờ cờ lúc này có chút lo lắng thế nhưng bên người nhưng là một cái nghĩ thay hắn giải quyết khó khăn người chơi cũng không có t h ử quang thành chi lớn nờ tờ cờ vì lẽ đó xuất hiện loại này có nhiệm vụ không ai lĩnh tình huống cũng đúng bình thường nhìn thấy dịch phi ạ sở c ả vội vã nói hết nói thê tử của ta hoạn trọng bệnh đại phu nói cần huyết nha hoa dùng làm thuốc dẫn chế thuốc mới có thể chữa tốt thê tử ta bệnh nhưng là ta nghe nói huyết nha hoa sinh trưởng ở cực kỳ nguy hiểm máu nha lĩnh nơi đó thành công quân huyết áp thu ở lại ta một cái nông tên thực ở không có năng lực đi nơi nào tìm kiếm thuốc dẫn Dừng một c hạ ú t sợ cả lúc này lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía dịch phi dũng sĩ ngươi có thể thay ta đi máu nhà linh thu thập một ít huyết nha hoa trở về sau vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo truyền xuống ken có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thu thập huyết nha hoa nhiệm vụ hạ giác có nhắc nhở đây là năm lẻ v é o bảy nhiệm vụ nếu có thể tùy ý chém giết năm lẻ v é o năm linh dương này cao hơn linh dương cấp hai năm lẻ v é o bảy quái vật cũng tất nhiên là điều chắc chắn vì lẽ đó dịch phi không chút do dự mà lĩnh nhiệm vụ ken ngươi đã lĩnh nhiệm vụ thu thập huyết nha hoa nhiệm vụ nói rõ đi trước máu nhà linh thu thập ba ho ho cây huyết nha hoa đồng thời đem d a o cho nở tờ cờ ạ sơ c ả độ khó của nhiệm vụ một ư ơ i tám vi tinh lợi dụng còn lại năm đồng tiền vàng đi trước tiệm thuốc bổ sung một chút nước thuốc t i ệ n đà mở ra địa đồ ra đi trước máu nha lĩnh dù sao cũng là năm lẻ veo bảy quái vật ở máu nha lĩnh luyện cấp người chơi rất ít không có mấy tình cờ còn biết có bạch quang nhất đoán như thế cao đẳng cấp bị quái vật giết liền cái được không đủ bù đắp cái mất nhìn chung quanh một thoáng tuy rằng không biết huyết nha hoa dung mạo ra sao thế nhưng hiện to lớn máu nha lĩnh trên cảng là không có một cây hoa cỏ chỉ có một con chỉ mọc ra ba cái chân cao bằng nửa người màu nâu quái vật ở chung quanh đi khác mà ở huyết nhưng là đội lấy một đoá màu tím bó hoa chẳng lẽ vậy thì là nhiệm vụ cần huyết nha hoa rõ ràng là trường đang quái vật trên đầu này liền thần kỳ ngẫm lại cũng đúng nếu là mười tám viên tinh độ khó nhiệm vụ chắc chắn sẽ không là cho ngươi cái địa điểm cho ngươi đi hái hoa đơn giản như vậy hẳn là muốn giết huyết nha thú từ chúng nó trên người thu được huyết nha hoa nhìn về phía một con so sánh gần huyết nha thú ném qua cái giám định thuật quá khứ quả nhiên sự thực chứng minh dịch phi suy đoán huyết nha thú vật lý hệ quái bình thường đẳng cấp n ă công kích t á o vật phòng năm m a phòng n ă o hp sáu trăm o giới thiệu thiếu niên muốn huyết nha hoa sao vậy thì giết huyết nha thú từ chúng nó trên đầu trên tự tay hái đi ân này giới thiệu đúng là đơn giản lại tràn ngập khiêu khích huyết nha thú lực công kích vẫn là không thể khinh thường dịch phi cũng không khỏi có chút do dự vẫn là dựa theo t r ư ớ c linh dương loại kia vừa bắt đầu hay dùng kiếm nhận phong bạo đấu pháp e sợ nguy hiểm hơi lớn vào lúc này nếu như cùng xích luyện đồng thời soạt quái nhất định sẽ ung dung rất nhiều xích luyện một cái t ử vòng kết giới thêm vào d ị phi kiếm nhận phong bạo chuyện này quả là, là dây thiên dây dây không khí nhấc lên trảm sát giả chi kiếm xem chuẩn một con huyết nha thú khoảng cách xa một đạo huyết ảnh kiếm thứ vung đi ra ngoài 1012-10-997、oh, oh, Tiện một đạo bách bộ xuyên dương xem chuẩn một con khác huyết thú nem tới, đánh ra một cái 2, oh, oh, oh, thương tổn.、So、Linh dương đẳng cấp cao hơn cấp 2, huyết thú sức phòng cũng tăng trưởng ít, tổn thương lớn phạm vi hạ thấp. Lên sung phong, rút ra chảm sát một nhất một huyết cái Linh phi đối vi giả chi kiếm lại một cái xuyên dương chuẩn con nha nem tới. Đêm này, con huyết thú đều đánh Dương đẳng hơn nha phòng ngự cũng cung đánh đến lớn Lên sung phong, hướng cận con mãn n đàm đạo làm xem phạm chảm máu bộ hạ ho ho ho So cao cho bách khác phá khác cấp cấp sức dịch kích phụ ra ra ra rắp lập về từng trận cắt bay đá chạy bên trong kiếm nhận phong bạo dừng lại chốc lát trước bị đánh cho tàn phế ba con huyết nha thú đã bị dây rơi mất hai cái lại lấy ngự kiếm thuật tịch thu trước đã t r u n g phá giáp nhất kích tàn máu huyết nha thú liền trên sân bị kiếm nhận phong bạo hấp dẫn thù hận huyết nha thú chỉ còn dư lại ba con hồng còn lại ba con tàn máu huyết nha thú ra một tiếng gà o thét dựa vào ba cái chân ưu thế nhanh hướng về dịch phi phi chạy tới trong tay đằng tiên dồn dập bắt chuyện hạ xuống đánh cho dịch phi ngực một trận đau đớn đỉnh đầu cũng liên tiếp nhảy lên ba cái quá nghìn điểm thương tồn con số nếu như không phải sớm đánh cho tàn phế ba con huyết nha vào lúc này dịch phi phải đối mặt nhưng là sáu con huyết nha thú nhất định là một con đường chết một cái trọng kích phối hợp ngự kiếm đánh chém lần thứ hai dây rơi một con tàn máu huyết nha thú lại nên đón còn lại hai cái huyết nha thú một trận q u ấ t đỉnh đầu cột máu đột nhiên một thoáng rơi đến hai năm vị trí đường đường thử quang chi thành thiên bảng thứ chín người bị quái vật giết chết nhưng là chơi không vui dịch phi cũng không dám h à m hồ vội vã từ trong bao mỏ ra một chuỗi lẹ vẹo n ằ m sâu thịt n u ố t xuống lên đỉnh đầu một cái hai ho, ho ho số liệu bay lên đồng thời nhất kiếm nữa bình chém phối hợp ngự kiếm đánh chém giết chết một con huyết nha thú cuối cùng một con tàn máu huyết nha thú cũng rất nhanh bị ch n à y cao cấp q u á i vật phong phú e ít tờ khen thưởng quả nhiên không tốt nắm từ trên mặt đất nhặt lên sáu con huyết nha thú rơi xuống ba cây huyết nha hoa cùng với tổng cộng bảy viên n g â n tệ thiện đa nuốt cái sáu cấp hồng bình tại chỗ đà tọa phối hợp người chơi tự thân trầm trầm hồi huyết hiệu quả tiến hành chiến hậu khôi phục còn có chờ đợi kỹ năng làm lạnh sáu con huyết nha thú chỉ rơi xuống ba cây huyết nha hoa rơi xuống tỷ lệ bất quá năm ho xem ra muốn thu thập đủ ba ho ho cây huyết nha hoa đến giết chết sau ho ho chỉ huyết nha thú nghỉ ngơi gần hai phút hp rốt c u c khôi phục lại mãn trị kỹ năng danh sách bên trong tất cả kỹ năng cũng đều làm lạnh hoàn thành. tiếp tục liền tiếp tục nhấc theo trạm sát giả chi kiếm vọt vào huyết nha thú quần bên trong thêm vào nghỉ ngơi hai phút bình quân mỗi ba phút giết chết sáu con huyết nha thú hiệu suất này tuy rằng so soạt năm lẹ vẹo năm linh dương chậm thế nhưng đối lập trước đây không có học tập kiếm nhận phong bạo kỹ năng này trước soạt quái hiệu suất đến xem nhưng là tăng lên rất nhiều dù sao bây giờ còn có rất nhiều người chơi đối với năm lẹ vẹo năm linh dương đều là nhìn mà phát khiếp thúng chi dịch phi đã ở đây quần soạt năm lẹ vẹo bảy huyết nha thú quét một buổi sáng thời gian còn đi lên ăn cơm chưa thời gian mà ớt sắp đến một giờ chiều thời điểm nhiệm vụ danh sách bên trong đường tiến độ rốt c u c đấy s ờ s ờ tốt có chút bụng đói thu hồi trường kiếm dịch phi đang muốn dẹp đường hồi phủ đ ỗ n g nhiên cách đó không xa một bó kim quang sáng lên huyết nha thú lĩnh nhìn kim quang tản đi địa phương một con hình thể khổng lồ huyết nha thú vừa quét mới đi ra dịch phi nhất thời một hồi lâu hưng phấn xung quanh còn có mấy cái luyện cấp người chơi cũng là như vậy quét dòng dã một buổi sáng huyết nha thú càng là chỉ lấy h o ạ c h ba cái phổ thông phẩm chất rác r ờ i trang bị q u á i bình thường trang bị rơi xuất thấp đến mức khiến người ta lữ lưỡi thật vất vả nhìn thấy một con tinh anh quái có thể nào không cứ gọi người hưng phấn không nói hai lời không đợi dịch phi ra tay xung quanh bốn cái năm một hai cấp người chơi dồn dập cầm da hỏa tranh nhau chen lần hướng về huyết nha thú lĩnh và tới thật giống ai trước tiên đụng tới huyết nha thú lĩnh liền quy a i như nhau dịch phi nhưng là không chút hoang mang để bọn họ thay mình thăm dò một thoáng huyết nha thú lĩnh hư thực cũng tốt thấy rõ xông lên phía trước nhất một tên năm mươi mốt cấp kiếm thuẫn chiến sĩ một cái thuẫn kích tầm ầm nện xuống nhưng chỉ là ở huyết nha thú lĩnh đỉnh đầu đánh ra một cái không tới một ngàn điểm thương tổn thừa dịp kiếm thuẫn chiến sĩ đem huyết nha thú lĩnh cho đánh ất ba người kia cũng cùng nhau tiến lên đem sở trường nhất kỹ năng toàn bộ dân càng là không có một người đối với huy không biết là những n à y người chơi quá yếu vẫn là huyết nha thú linh sức phòng ngự quá cao dịch phi lập tức cho huyết nha thú linh ném qua cái giám định thuật quá khứ huyết nha thú lĩnh vật lý hệ t i n h anh quái đẳng cấp 58, công kích vật phòng ma phòng hp kỹ năng quất nhanh vung ra đ ẳ n g tiên đối với phía trước mười mã trong vòng hình quạt trong phạm vi kẻ địch tạo thành một lần mười sáu ho vật lý thương tổn đồng thời hạ thấp mục tiêu hai ho vật lý phòng ngự kéo dài mười giây giới thiệu rút huyết nha hoa thì là chạy có thể không dễ như vậy đã qua tự thân đẳng cấp sáu cấp liền ngay cả dịch phi cũng không cách nào nhìn thấy huyết nha thú linh chi tiết cặp kẽ bất quá từ huyết nha thú linh một roi tiếp tục đánh liền biết lực công kích của nó tuyệt đối rất cao Hiện hào hướng chấp nhìn thấy huyết nha thú linh hưng thú hừng hực chơi không thoát khỏi, huyết nha thú linh đánh chúng. đánh tiên người đi, cái giết đi tới người trận quang đằng vung tên mắn khỏi, dồn năng năng này còn mang ra trước trí ra may bay hiệu quả. Người đến rồi một, cái một màu mà một Xem quét bất tất quất dập kêu đỏ về cả kỹ kỹ bị vừa từ dưới đất bỏ dậy một cái năm mươi mốt cấp tiểu thích khách còn chưa kịp thôn nước thuốc lại bị huyết nha thú lĩnh một cái roi đánh ra bạo kích năm mươi mốt cấp thích khách nơi nào còn có thể chịu đựng được lần này tiếp cận ba nghìn điểm thương tổn tại chỗ một tiếng h é t thảm hóa thành một buộc bạch quang bay đi còn cầm trong tay t r u y cho bạo đi ra thực sự là chó má rồi mạnh như vậy kiếm t h u ậ n chiến sĩ người chơi sờ sờ vừa rơi còn có chút đau đớn cái mông mạnh mẽ đến chừng huyết nha thú lĩnh một chút toại mà xoay người chạy hai gã khác người chơi cũng rất có tự mình biết mình biết không phải là đối thủ dồn dập chạy chối chết bất quá dịch phi có thể không dự định với bọn hắn như nhau từ bỏ cái cơ hội tốt này tốt xấu là thự quan g thành thiên bản g thứ chín người người chơi bình thường không qua được hàm không có nghĩa là hắn dịch phi cũng không qua được q u y một chương một trăm ba mươi b ố thiên hạ hội một chương một trăm ba mươi b ố thiên hạ hội một soát để tránh khỏi vừa mang theo một chút không cam lòng tâm tình rời đi người chơi chết thân trở về vì lẽ đó dịch phi chở bọn hắn đi xa sau khi mới vừa ra tay l I. I. một cái bách bộ xuyên dương thế như chè tre thẳng tắp xuyên qua cách xa ở mấy chục mã có hơn huyết nhà thú lĩnh ngực Hai quả nhiên này huyết nha thú lĩnh sức phòng ngự muốn so phổ thông huyết nha thú cao hơn không ít bách bộ xuyên dương thương tổn đều bị áp s u ố b à 400. t r ư ớ c đã chúng cái kia bốn tên người chơi một luân phiên công kích tổn thất tiếp cận bốn ho、oh oh、ho điểm sinh mệnh thêm vào dịch phi đòn đánh này huyết nha thú lĩnh đã rơi mất gần sáu ho、oh oh、ho、oh、ho điểm sinh mệnh lúc này đỉnh đầu cột máu tỷ lệ phần trăm dừng lại ở bảy ho、oh、vị trí có thể tính toán huyết nha thú lĩnh tổng khí huyết ở hai ho ho ho ho ho ho lượng nhanh chóng lên xung phong ở động ngự kiếm thuật đồng thời nổ xuống huyết nha thú lĩnh trên người trạm sát giả chi kiếm tiện đà một đạo phá g i p nhất kích đưa đi tới gợi ý của hệ thống kem chúc mừng người giết chết năm mươi tám cấp tinh anh huyết nha thú lĩnh thu được e ít ở hai mươi tám ho ho điểm danh vọng một lệch cạch một tiếng ở huyết nha thú linh ẩm ẩm ngã xuống đất trong né mắt một đôi màu đen bảo vệ đuổi từ huyết nha thú linh trên thân thể rớt xuống nhanh chóng đem nhặt lên huyết nha hộ tối h ưu tú bảo vệ đuổi vật phòng một trăm năm mươi năm ma phòng m ộ mươi ba ho phụ i a sự chịu đựng ba ho phụ u g i a nghề nghiệp hạn chế kỵ sĩ chiến sĩ nghề nghiệp của ngươi có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu năm mươi năm nhìn một chút lúc này trên đuổi chính trang bị ba mươi tám cấp phẩm chất ưu tú vong linh bảo vệ đuổi dịch phi không khỏi vui vẻ hiện tại thiếu không phải là như vậy một đôi cao cấp bảo vệ đuổi ạ Bất bảo quá này bảo vệ đem ù i nói giống lại cái mới tuy thật tăng thể trang quá nhưng còn cần lên đẳng nó, có là cao cấp, cao, cấp bị x ra trong vòng mấy ngày đều chỉ có thể vòng ngày nhìn nó quá xem, quá ẩn. mấy xem Đem đều quá quá chỉ có bảo vệ đùi ném đến trong bao lại thanh lý một thoáng huyết nha thú lĩnh rơi xuống cái khác vật phẩm mười ho nhiều viên ngân tệ cùng ba ho nhiều khối sáu cấp nguyên liệu nấu ăn một con tinh anh quái tiền tài thu và o có thể so với giết chết mười ho chỉ quái bình thường một đồng tiền vàng hai ho nhiều đồng tiền nhân dân tệ liền như thế tới tay rồi vui dạo rực mà đem tất cả chiến lợi phẩm đủ số thu được trong bao dịch phi lúc này mới hài lòng trở về thành phương hướng đi đến lúc này mặc dù đã là một giờ chiều bất quá vẫn như cũ cũng có thật nhiều người chơi cùng dịch phi như nhau đối với cái trò chơi này vui này không đối phương hầu như có thể chơi đến mất ăn mất ngủ mức độ vì lẽ đó không ít người chơi cũng vào lúc này mới trở về thành chuẩn bị tuyến ăn cơm trưa mới vừa đi không xa đông nhiên phía sau hai tên người chơi nhanh từ bên người đi qua vừa lúc ở đi qua bên cạnh cái kia nháy mắt hai người nói chuyện trong lúc vô tình chuyển vào dịch phi bên h a i vừa có cái bằng hữu tin tức cho ta nói cửa thành có kịch vui để xem chúng ta nói nhanh một chút bất định còn có thể chạy đi xem một chút cái gì trò đánh nhau sao đi nhanh đi ta cũng chết đói vội vã về đi ăn cơm hai gia tộc lớn tờ cờ có thể so với ăn cơm thú vị có thêm lại là người chơi trong gia tộc tờ cờ nghe được hai tiểu sinh trong lúc đó nói chuyện dịch phi không khỏi lắc lắc đầu lại nói đánh nhau cái gì dịch phi ghét nhất người chơi cùng người chơi đánh tới đánh lui từng người có thể thu được chỗ tốt gì giết đối phương người chơi có thể bắt được e ít tờ có thể bắt được tiền sao trái lại chính mình còn biết dứt lấy hồng danh thai hương bất quá lại nói dịch phi đúng là rất yêu thích xem người khác đánh nhau liền dựa vào tự thân cao nhanh nhẹn thuộc tính dịch phi phong chỉ điện trí giống như quá phía trước cái kia hai cái chạy đi tham gia trò vui người chơi một đường hướng về thự quang chi thành phương hướng chạy như bay quả nhiên khoảng cách thự quang thành cửa nam cách đó không xa đã bu đầy người đến cùng là gia tộc gì có thể gây nên lớn như vậy đội hình vây xem mang theo một chút hiếu kỳ tâm tình dịch phi cũng tùy tùng chen vào dòng người bên trong có thể coi là nhìn thấy bị vây ở trong đám người ngay ngắn đang đối đầu hai gia tộc lớn một bên là năm người một bên là m ộ ư ơ i người có người đếm ưu thế trên m ộ ư ơ i người gia tộc nhưng là mỗi người đều có một tấm khắc dịch phi khuôn mặt quen thuộc đỉnh đầu i đ cũng đúng khắc dịch phi suốt đời khó quên năm o cấp c u ồ n g chiến sĩ phong bạo vũ văn năm o cấp thánh kỵ sĩ phong bạo v ư ơ n dạ năm o cấp h ắ tám triệu hoán sư báo tác ảo t ư ợ n g năm o cấp hồn xạ thủ phong bạo nội hống năm o cấp đạo tặc phong bạo vĩnh hằng năm o cấp thầy thuốc báo t á p bác sĩ năm o cấp ma huyễn pháp sư phong bạo thiên sứ nay mẹ nó lại là báo t á p cái k i a hỏa gậy k h o á i phân tốt hơn một chút thiên không thấy dịch phi đều sắp đã quên có nhóm người này không nghĩ tới bọn họ lại tái xuất g i a n g hồ hơn nữa thực lực hôm nay còn không phải chuyện nhỏ cùng một m à u năm o cấp ba chuyển đội hình mà đối diện năm người càng làm cho dịch phi cảm thấy có chút kinh ngạc bao tác đám người kia ngoại trừ ở phong t u y ế t thành tiếng xấu lan xa bên ngoài. hầu như không có ai biết sự tồn tại của bọn họ cũng chính là cùng báo t á p đối lập năm người này mới hấp dẫn đến như vậy đông đảo người chơi vây xem năm o cấp kiếm thuẫn chiến sĩ đệ nhất thiên hạ năm ba cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song năm ba cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc năm ba cấp h ắ c á m triệu hoán sư thiên hạ duy ngã năm ba cấp thầy thuốc thiên hạ hành y h ệ ngoại trừ là đệ nhất thiên hạ cái khác bốn người đều là thự quang chi thành thiên bảng mười vị trí đầu người chơi mà cấp độ kia cấp khá thấp đệ nhất thiên hạ danh tự này tựa hồ đã từng cũng ở nơi nào từng thấy dịch phi cẩn thận suy nghĩ một chút đúng rồi hắn đã từng đang quá phong tiết chi thành thiên bảng mười vị trí đầu Mà đệ nhất thiên hạ bên hạ các ạ n người h h mấy k đ ẳ người cấp đều cao hơn dịch phi, đều hơn h n n không có ở phong tuyết thành trên tiên bảng gặp qua tên của bọn họ. Có thể kết luận ngoại trừ đệ nhất thiên hạ, những n g gặp g kết họ, thể hạ, có của có ở tuyết trừ qua đệ ư khác đều không phải từ phong tuyết thành đi ra. Các đều đi tuyết người từ ra. sáng sớm hôm nay ẩm ẩm cấp ta bột là có ý gì phong bạo vũ văn vẫn như cũng là bộ kia tự cao thanh cao đến lý không tha người dám vẽ mà nghe được phong bạo vũ văn vừa nói như thế ở người đứng xem xem ra sự tình cũng như là sáng tỏ cảm tình bọn họ là là người trong thiên hạ cấp bột mà trả thù đến rồi bất quá trái lại thiên hạ một nhóm năm người là đệ nhất thiên hạ cũng không giống như thừa nhận bọn họ là cướp bao táp người chơi bột trong lời nói cũng tiết lộ cực kỳ bình tĩnh không giống phong bạo vũ văn há một ồ n m bộ muốn tiêu diệt đối phương tư thế ta chỉ từng nhớ tới sáng nay các ngươi báo táp tám người để cái kia năm lẹ vẹo năm lánh chúa lang vương cho đoàn diện sau đó ta thiên hạ hội mới vừa ra tay thu rồi lang vương tại sao ta cướp n g ư ờ i bột nói chuyện phong bạo vũ văn thối ngụm nước bọn nghiến răng nghiến lợi đến nhìn đệ nhất thiên hạ nói ra vậy ta cùng h u y n h đệ ta từ nước suối cản lúc trở về bột còn có một hơi không chết các ngươi làm sao không đem nó nhường lại vậy cũng là chúng ta ưu tiên hiện bột đệ nhất thiên hạ không khỏi l ạ n h giọng nợ nụ cười đã bị chúng ta đánh cho tàn phế lang vương dựa vào cái gì tặng cho ngươi coi như luận tới trước tới sau ngươi này đi tới cũng đã bị bàn hành diện cũng nên chúng ta này sau đến ra trận chứ chẳng lẽ bột u là nhà ngươi dưỡng phong bạo vũ văn thực sự là chốc lát đều không kìm nén được nội tâm cáo kỉnh đệ nhất thiên hạ mới mấy câu nói cũng đã gây nên phong bạo vũ văn lựa giận thiên hạ hội là cái thá gì có tin ta hay không phong bạo vũ văn câu nói đầu tiên có thể cho các ngươi thiên hạ hội sau này ở thự q u a n thành lại không đất đặt chân nhất thời q u a n thân xem cuộc vui người chơi dồn dập trâu đầu ghé h a i bắt đầu nghị luận bao t á p này người chẳng lẽ không biết thiên hạ hội bên trong tất cả đều là cao c ư thự quang thành bản g cao thủ lại còn dám như thế ăn nói ngô n g cuồng ta xem phong bạo gia tộc hẳn là cũng có chút thực lực không phải vậy nào dám cùng thiên hạ hội người gọi bên bao t á p mọi người dài đến xấu xí vừa nhìn liền không phải hiền lành gì xem người độc chiếm thiên hạ biết nhiều người có hàm dưỡng nhìn thấy phong bạo vũ văn như vậy không coi ai ra gì là người đứng xem vây xem người chơi đều có chút không nhìn nổi đệ nhất thiên hạ làm sao có thể đón thêm nhịn xuống khẩu khí này một đã bị chúng ta giết các ngươi l à muốn như thế nào muốn theo chúng ta đánh một chiếc sao phong bạo vũ văn cười ha ha dễ bàn dễ bàn các ngươi mang một bạo đồ vật toàn bộ giao ra đây sau đó ở trò chơi này bên trong mỗi ngày cho ta báo t ắ c nộp lên một ít bảo hộ phí ta liền bảo đảm sau này ở trò chơi này bên trong ta phong bạo vũ văn biết v ậ n cháo các ngươi thiên hạ hội dừng một chút phong bạo vũ văn tiếp theo cười nói cho tới mỗi ngày giao bao nhiêu bảo hộ phí cái này phải căn cứ thị trường giá thị trường đến định dù sao mỗi ngày kim tệ giá trị đều không giống nhau ngày hôm nay liền hai ho cái kim tệ đi ngày mai ngày mai lại nói sau đó g i a o phong bạo vũ văn lời nói chưa từng nói xong đ ồ n g nhiên một bó hào quang màu xám s ấ m từ trên trời gián xuống thẳng tắp bao phủ ở phong bạ o vũ văn trên người t i ệ n đà phía sau chuyển đến đau đớn một hồi một đoàn màu đen quỷ ảnh tùy theo xuất hiện ở phong bạ o vũ văn phía sau 1.815-1.253 9 7 6 2 0 6 m mười lăm m đỉnh đầu trong n g á y mắt tuân r a liên tiếp thương tổn con số lúc này một tia sáng trắng l o e qua phong bạ o vũ văn ngay trong trước mắt mọi người biến mất nhất thời bao tắp còn lại chín người toàn bộ sửng sốt thậm chí bọn họ đều còn không biết sinh cái gì mãi đến tận phong bạ vũ văn hóa thành bạch quan một khắc đó nương theo mà đến một cái gợ ý của hệ thống k e n ngươi đội h ư u phong bạo vũ văn chịu đến chơi nhà thiên hạ duy ngã bóng tối bao trùm kỹ năng kéo dài thương tổn tổn thất chín đó bảy điểm sinh mệnh trị đã tử vong truyền diện nhìn về phía đối phương năm người bởi vì là thiên hạ duy ngã thuấn s á t phong bạo vũ văn mà đã toàn bộ hồng danh thiên hạ duy ngã càng là tên đã hiện ra màu đỏ sẫm đấu v õ đấu võ đại gia tránh màu trong đám người không biết là ai hô to một tiếng tất cả vây xem người chơi dồn dập ra bên ngoài tàn đi làm cho đối chiến không gian càng lúc càng lớn dịch phi cũng theo đoàn người đồng thời lùi tới ngoại vi không xem qua quán trước sau dừng lại ở giữa sân lương dựa vào nhân số trên ưu thế năm o cấp thánh kỵ sĩ phong bạo vương giả quát to một tiếng các anh em cho lao đại báo thủ diệt đám này tô tử q một chương một trăm ba mươi lăm thiên hạ hội hai chương một trăm ba mươi lăm thiên hạ hội hai vèo vèo ba trăm tám mươi hai o bạo kích một nghìn một mươi hai tháng m ộ ư ơ i năm một không năm mươi ba cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song tại chỗ một cái h ỏ a chi t i ễ n cùng liên xạ thuấn sắt năm o cấp đạo tặc phong bạo vĩnh hằng điều này không khỏi làm vây xem các người chơi t r ậ n mắt mắc mồm thật cao thương tổn mắt thấy ma huyễn pháp sư phong bạo huyễn tưởng một cái biến dương thuật nhìn thiên hạ đệ nhất liền muốn hạ xuống thiên hạ đệ nhất bỗng nhiên lên s ù n g phong trực chống đỡ phong bạo huyễn tưởng lại một cái trọng kích đưa lên trong nháy mắt đem phong bạo huyễn tưởng đánh cho tàn phế thừa dịp trọng kích mê mội phong bạo huyễn tưởng thiên hạ đệ nhất trở tay một kiếm dây rơi mất phong bạo huyễn tưởng thiên hạ đệ nhất đẳng cấp tuy rằng chỉ có năm bò thế nhưng thực lực nghiễm nhưng đã không thua gì hắn bên này năm mươi ba cấp minh đệ trong nháy mắt bao táp đã bị dây ba người mà đối phương nhưng là trạm cũng không từng, từng đụng phải người trong thiên hạ xoát xoát xoát. thừa dịp phong bạo vương giảm một cái chân kích đánh n g ấ t thiên hạ đệ nhất đối phương ngoại trừ không có phát ra năng lực báo tắc bác sĩ bên ngoài năm người kêu một vòng tập hỏa hạ xuống trong nháy mắt đem thiên hạ đệ nhất đánh cho tàn phế lúc này một đạo ánh sáng xanh lục rơi ra thiên hạ đệ nhất đỉnh đầu bay lên một cái hai h o hai h o tiện đà thiên hạ hành y lại một cái sinh mệnh kéo dài đem thiên hạ đệ nhất sinh mệnh khôi phục mãn trị năm o cấp hồn xạ thủ phong bạo n ổ hống vừa bắn ra một mũi tên liền gọi cực vọt tới năm mươi ba cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc một bộ kỹ năng mang đi thậm chí ngay cả báo tắc bác sĩ gây trị liệu cơ hội đều không thiên hạ vô tặc một bộ kỹ năng dây phong bạo nổ hống sau khi tiếp tục đem mục tiêu công kích hóa chặt ở báo táp bác sĩ trên người báo táp những người khác ngay cả mình đều cố không được nơi nào còn bận tâm đạt được đội hữu báo táp bác sĩ không thể làm gì khác hơn là một bên chạy trốn một bên cho mình ném trị liệu thiên hạ vô tặc thì lại theo sát không nghỉ thiên hạ năm người đều là lấy một địch ba cao thủ không phải báo táp này bàn tạp ngư người chơi có thể ngang hàng đạt được ngăn ngắn mấy phút không ngừng nhấp nón bách quang báo táp người chơi đảo mắt đã chỉ còn g i lại năm o cấp thanh kỵ sĩ phong bạo vâng giả mà thiên hạ hội bên này nhưng là không có người nào chết trợn t nói, nói, nói xong thiên hạ đệ nhất liền cùng bên người mấy người đi qua phong bạ o vương giả bên cạnh rời đi trong đám người lần thứ hai truyền đến một trận nghị luận sôi nổi thiên hạ hội thật là lợi hại sau đó khẳng định là thử quan g c h i thành t ị c h công hội báo táp người nhìn lớn lối như vậy rõ ràng như thế rất rời mười người đánh không lại nhân ra năm cái nhìn thiên hạ hội năm người từ từ rời đi bóng người dịch phi không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc trong ấn tượng thiên hạ hội hẳn là cùng báo táp loại người này gần như phẩm tính nhưng là bây giờ nhìn lại thiên hạ hội ngược lại không giống như là cái gì cái ác chẳng lẽ nói cái này thiên hạ hội thật sự không phải lúc trước thần tích bên trong thiên hạ hội thế nhưng hai người thành viên trò chơi id hoàn toàn tương tự như thiên hạ vô tặc thiên hạ hành y thiên hạ vô song này mấy cái id đều là thần tích thiên hạ hội bên trong thành viên id lại đồng d ạ n g là cao cấp nhất người chơi cao thủ này có thể hay không quá t r ù n g hợp dần dần vây xem đoàn người đã tàn đi dịch phi cũng không có nghĩ nhiều như thế xoay người tiến vào trong thành đi tới trên quảng trường tìm tới n ở tờ cờ ạ sơ c ả đưa giao nhiệm vụ rất cảm tạ ngươi người trẻ tuổi ngươi thực sự là thê tử ta ân nhân cứu mạng a xin mời nhận lấy ta những này hơi mỏng tạ l ễ đi gợi ý của hệ thống k h e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ thu thập huyết nha hoa e ít tờ mười lăm hò hò hò kim tệ năm danh vọ ba thu được vật phẩm huyết nha chi khôi mở ra ba lô lấy ra bên trong một cái màu đỏ mũ giáp mũ giáp thuộc tính lúc này hiện ra ở dịch phi trước mắt huyết nha chi khôi ưu tú mũ giáp vật phòng 16 o ma phòng 136. phú gia sức mạnh 45. phú gia sự chịu đựng 4 o nghề nghiệp hạn chế thánh kỵ sĩ k i ế m t h u ậ n chiến sĩ nghề nghiệp của ngươi có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu 52. tuy rằng không có trên đầu t ử tinh quan đẹp đẽ thế nhưng ở thuộc tính cùng đẳng cấp trên thêm 8 o điểm vật phòng 38 cấp t ử tinh quan đã lạc hậu rất nhiều không chút do dự mà dùng huyết nha chi khôi thay hạ từ tinh quan vật phòng dâng lên đến năm điểm tạm thời xem ra như thế điểm sức phòng ngự còn chưa đủ kháng đợi được năm lẻ vẹo năm có thể trang bị huyết nha hộ thối thời điểm sức phòng ngự lại có thể tăng lên một cấp bậc cho tới thay đổi lại từ tinh quan tốt xấu là một cái ba mươi tám cấp phẩm chất ưu tú trang bị trong đêm mỗi ngày đều biết có người mới tăng cường bốn ao cấp trở xuống người chơi trải rộng toàn bộ thần vực đại lục vì lẽ đó cần dùng đến kiện trang bị này người chơi khẳng định cũng không phải số ít giới cao ban bất động liền lấy hai đồng tiền vàng giá cả đem từ tinh quan bỏ vào phòng đấu giá dịch phi kế mà đi tới trang bị giám định bỏ ra hai đồng tiền vàng mang huyết nha hộ t ố i cho giám định mới vừa vừa rời đi giám định liền thu được một phong liên quan với t ử tinh quán đã bán ra hệ thống biểu kiện vừa vặn chỉ cho là tiền này dùng để giám định huyết nha hộ thối huyết nha hộ thối ưu tú bảo vệ đuổi vật phòng m ộ mươi tám o ma phòng m ộ mươi năm o phụ gia sự chịu đựng bốn mươi năm phụ gia thể lực bốn o nghề nghiệp hạn chế kỵ sĩ chiến sĩ nghề nghiệp của ngươi có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu năm mươi năm giám định sau khi huyết nha hộ thối thuộc tính tăng lên không ít bỏ vào nhà kho nhìn một chút bạn tốt danh sách toại mà đăng xuất lấy điện thoại di động ra điểm một phần cơ hội lúc này mới hiện trên điện thoại di động biểu hiện còn có một cái chưa đọc tin tức mở ra vừa nhìn là long chi mộng nửa giờ đến đây buổi chiêu có r ả n h không hai giờ đồng hồ đồng thời luyện cấp đi tiện thể biểu mộ ta nàng nhất định phải ta dẫn nàng luyện cấp suy nghĩ một chút dịch phi liền trả lời t ố t vừa vặn ta có chuyện nói cho người một thoáng nghĩ tới đây cái thiên hạ hội cùng với chức ở thần tích bên trong chính mình cùng long chi mộng hai người cùng thiên hạ hội trong lúc đó tranh cãi dịch phi này trong lòng liền không vững vàng nếu như hai người này thiên hạ hội đúng là đồng nhất người nối nghiệp chỉ sợ là một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm tới chính mình vì lẽ đó đến cùng long chi mộng sớm thương lượng tốt đối sách sớm biết dựa vào trước ở thần tích bên trong song phương trong lúc đó thù hận trị nếu để cho bọn họ phát hiện mình chính là thần tích bên trong nhẹ như mây gió thiên hạ hội tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình câm nước xong vừa một giờ rưỡi điều chỉnh tốt đồng hồ báo thức ngủ nửa giờ dịch phi liền đội nón an toàn lên lên tuyến ở ước định cẩn thận dược cửa tiệm đợi một lúc long chi mộng cũng lần lượt tới rồi tuy t u n g long chi mộng đồng thời còn có một cái lẹ vẻo bốn mươi lăm thầy thuốc mờ mờ nhìn lại mạc ước chừng hai mươi một đầu màu đen trưởng tướng mạo thanh thuần đáng yêu cùng long chi mộng như nhau khắp toàn th giới thiệu cho ngươi đây là biểu m ộ i ta tiểu nhã xem trước mắt đỉnh đầu ai đi thanh lịch thanh thuần nữ hải dịch phi liền đưa tay phải ra hữu hảo nói xin chào ta gọi dịch phi thanh lịch lộ ra một cái vi ngọn nụ cười ta biết biểu ca thường thường ở trước mặt ta nhấc lên ngươi bổ sung một chút nước thuốc ba người ở trong thành nhận cái nhiệm vụ toại mà ra khỏi thành ta chưa hôm nay xem nhìn thiên hạ biết người cái nào thiên hạ hội nghe nói long chi mộng suy nghĩ một chút tỉnh lộ nói há ngươi có phải là muốn nói t h ử quang thành thiên bảng mười vị trí đầu bên trong chiếm năm cái ai đi lấy thiên hạ là người chơi là thần tích bên trong chúng ta gặp phải thiên hạ hội dịch phi gật gật đầu ân tuy rằng không chắc chắn lắm nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận hai người này thiên hạ hội chính là cùng một đám người dù sao có rất nhiều nơi hai người đều rất giống nhau sau đó tận lực chú ý nhiều hơn đi ngược lại thần tích là máy vi tính vong d ù đại gia cũng không ai biết hai bộ mặt thật huống hồ hiện tại hai ta i d đều sửa lại bọn họ là không nhận ra hai ta d ừ n g một chút long chi m ộ n g lại có chút xấu hổ phải nói lời tuy nói như vậy thế nhưng như vậy có thể hay không có vẻ hai ta quá nhu nhược trước đây ở thần tích bên trong thời điểm chúng ta lúc nào sợ quá bọn họ thiên hạ hội dịch phi nhữ mày xưa nay không giống ngày xưa à lúc trước ở thần tích thời điểm chúng ta còn có nhiều như vậy bằng hưu thế lực tự nhiên là không thua gì hắn thiên hạ hội hiện tại nhưng là chỉ còn hai người chúng ta đã từng nan huynh nan đệ môn đều thay hình đ ổ i dạng tìm cũng không tìm tới hai chúng ta lấy cái gì đi theo hắn thiên hạ hội chống lại giữa hai người bỗng nhiên một trận yên tĩnh dịch phi lại nói tiếp chí ít ở chúng ta thực lực triển lớn mạnh trước là không có năng lực cùng thiên hạ hội ngang hàng l o n g chi mộng thở dài đúng đấy lúc nào chúng ta sáng tạo c ô n g hội liền không cần như thế sợ s ợ vĩ sau một lát một bên lẳng lặng, lặng lắng nghe hai người nói chuyện thanh lịch đột nhiên hỏi thiên hạ hội là ai vậy t h ầ n vực cũng đã có người sáng tạo công hội sao long chi mộng đúng là rất phiền phức một bên hướng về nhiệm vụ chỗ cần đến phương hướng đi tới một bên với hắn cái này biểu mội tỉ mỉ giảng giải mình cùng dịch phi hai người từng ở thần tích bên trong cùng thiên hạ hội trong lúc đó ân đoán n g h e xong long chi mộng nói thanh lịch cũng không nhịn được một tràng t h u ố c lên bọn họ cũng quá xấu đi dịch phi không khỏi đối với long chi mộng nói n g o à cảm thấy kinh phục hai người soạt nhiệm vụ hiệu suất tự nhiên là phải nhanh nhiều lắm đặc biệt là còn có thanh lịch như thế một cái vừa có thể đẹp mắt có thể thêm máu mục sư mờ mờ uống thuốc bình khôi phục thời gian đều cho miễn hơn nữa trên đường cũng không có thiếu nam tính người chơi xin nhập、đội. h i Ở nhiên n đều là hướng về phía thanh lịch gái này thanh tuần mội tử đến bất quá đều bị long chi mộng không chút do dự cho từ chối năm giờ chiều hơn ba người hoàn thành rồi nhiệm vụ liền trở lại trong thành giao xong nhiệm vụ từng người lỏ gặp t ăn cơm ban đêm ở trong thành đợi một lúc nhưng chỉ thấy được long chi mộng một người lên t u y ế n m ộ i m ộ i ngươi đây cùng bạn trai nàng hẹn hò đi tới ai dịch phi không khỏi thở dài ta còn muốn để ngươi mang m ộ i m ộ i ngươi giới thiệu cho ta tới thật đúng thế long chi mộng cười ha ha nàng gái k i a đ ạ i tiểu thư tính khí ta đều không chịu được ngươi có thể chịu đựng được nàng bạn trai này tám phần m ộ ư ơ i không tới một tháng liền muốn cùng với nàng phân bất quá ta cũng khuyên ngươi không muốn đánh biểu mọi ta chủ ý ngươi sẽ bị nàng g i à n vật đến chết nghe long chi mậu vừa nói như thế đúng là đ ể dịch phi nhớ tới một người tính cách cùng thanh lịch thập phần tương tự phủ sinh được mậu có vẻ như đã lâu lắm không có nhìn thấy nàng q một chương một trăm ba mươi sáu diện trừ phản quân một chương một trăm ba mươi sáu diện trừ phản quân một màn đêm buông xuống m à u lam n h ạ t ánh trăng rơi ra ở thành chỉ phố lớn n g õ nhỏ chiều ấn ra vô số người chơi bóng người dù sao cũng là cấp một chủ thành bất luận lúc nào trong thành đều là tương đương náo nhiệt c một, một, một bên Chi m ộ ngăn h a cản đang c muốn lĩnh nhiệm vụ long chi mộng dịch phi nói ra lăng dư đợi lát nữa muốn đi qua đừng làm phổ thông nhiệm vụ một lúc chúng ta đi lĩnh cái nội dung nhiệm vụ tiền lời cao nhớ tới lăng dư còn có một con biết trị liệu sùn g vật long chi mộng cũng không do dự tuất ở trên quảng trường đợi một lúc chỉ thấy được hai cái xinh đẹp c u n g t i ễ n thủ bóng người hướng về bên này chậm rãi đi tới dựa vào ánh trăng tế nhìn thật kỹ long chi mộng đống nhiên cả kinh mẹ nó cái k i a gọi phụ sinh lược mộng cũng tới có đúng không dịch phi nguyên bản còn không làm sao chú ý nghe long chi mộng này cả kinh một đ ộ t n ư ộ t ngược lại thật sự là là nhìn thấy đến người ngoại trừ lăng dư còn có một cái vóc người cao g ầ y c u n g t i ễ n thủ mờ mờ lâm mộng hi nếu long chi mộng nhìn thấy phụ sinh lược mộng thứ nhất phản ứng là kinh ngạc như vậy nghĩ đến hai người bọn họ trong lúc đó ân o á n khẳng định vẫn không có hóa giải dịch phi vội vã điều tư nhân tin tức cho còn chưa đến gần lăng dư ngươi làm sao không nói cho ta nàng cũng tới à. làm sao ngươi cùng ngậm ngậm trong lúc đó không phải là không có thù hận đáng giá sao ta mang theo khuê mật đồng thời luyện cấp ngươi còn có ý kiến lăng dư tự hồ là còn không nhìn thấy đứng ở trên quảng trường dịch phi cùng lòng chi mộng hai người bất quá rất nhanh vừa giống như là nghĩ tới điều gì lăng dư đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h u n g q u a n h hạ cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa dịch phi hai trên thân thể người ngươi làm sao cũng không nói cho ta lòng chi mộng cùng ngươi ở một khối a lẽ nào ngươi không biết ngậm ngậm với hắn trong lúc đó nháo quá mâu thuẫn sao dịch phi nhất thời không nói gì rõ ràng chính là ngươi không có nói cho ta ngươi còn mang người khác tới có được hay không lăng dư cũng cao mày trả lời hai người các ngươi đại nam nhân làm sao cả ngày dính vào một khối thật đúng liền hứa ngươi có khuê mật không cho ta có huynh đệ thấy lăng dư đột nhiên dừng bước lại ngay ngắn đang thưởng thức bốn phía trong thành mỹ cảnh lâm mộng hy không rõ hỏi làm sao làm lâm mộng hy tốt nhất khuê mật lăng dư cũng đúng biết lâm mộng hy bạo tì tức giận nếu để cho nàng cùng l o n g chi mộng cùng nhau luyện cấp hai người này còn không đến bóc dậy do dự biết lăng dư nói ra mộng, mộng bằng không hai ta đơn độc luyện cấp đi không tìm dịch phi rồi tại sao a cũng đã đến quảng trường hắn không phải hẳn là ở chung quanh đây cho sao lâm n g ộ n g hy càng là không rõ đến nhìn lăng dư nói nói xong rồi muốn bắt dịch phi làm con cờ thí không có bia đỡ đạn hai chúng ta cái cung tiễn thủ đánh như thế nào nhưng là ta không nghĩ tới bia đỡ đạn không ngừng dịch phi một cái a nói xong lăng dư cắn môi chỉ chỉ dịch phi hai người vị trí tìm lăng dư chỉ phương hướng nhìn lại lâm n g ộ n g hy cũng trước tiên nhìn thấy dịch phi bên cạnh lòng chi mộng thế nhưng biểu hiện ra vẻ mặt nhưng là dị thường ung d u n g há hắn a ngươi có phải là sợ ta biết tìm hắn để gây sự lăng dư vội vã gật, gật đầu đúng vậy chơi trò chơi là vì thả lòng tâm tình ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi ở trong game vẫn như thế khổ não lâm ngộng hy khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta đã không đáng ghét người kia rồi thật hay giả làm lâm ngộng hy tốt nhất k h u y ê mật lam dư đều có chút không thể tin tưởng bất quá lâm ngộng hy nhưng là hời hợt phải nói vâng à lần trước dịch phi không phải đã giúp ta giáo hấn quá hắn sao ta đã hạ giận rồi nhưng là lần kia rõ ràng dịch phi cố ý để cho chạy hắn không sao à ngược lại ta hiện tại đã không đáng ghét hắn ngươi lúc nào trở nên như thế rộng rãi đi thôi buổi tối thời gian cũng không nhiều làm nhanh lên xong nhiệm vụ lò gấm ngủ ngày mai còn phải đi học đây liền hai người một đường đi tới dịch phi trước mặt lâm mộng hy chủ động chào hỏi dịch phi đã lâu không gặp có thể tưởng tượng được long chi mộng tâm tỉnh vào giờ khắc này muốn nhiều xoắn suýt có bao nhiêu xoắn suýt nhưng là không chờ hắn mở miệng nói chuyện lâm mộng hy đã hướng về quảng trường vừa đi đi thôi không phải nói muốn làm nội dung nhiệm vụ sao chúng ta đi lĩnh nhiệm vụ đi không hẹn mà cùng lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn lâm mộng hy dần đi bóng lưng dịch phi kinh ngạc phải hỏi nói l n g dư nàng là không thấy long chi mộng vẫn là không thấy long chi n g lam dư cười khanh khách nói mộng、Ngộng、nói nàng đã tha thứ ta nghe nói như thế l o n g chi mộng không vui ta lại không làm cái gì có lỗi với nàng sự còn cần nàng tha thứ dịch phi thì lại vẫn là cảm thấy kinh ngạc nàng đây là làm sao vẽ sổ số chúng tưởng sao lăng dư cắt một tiếng nói mộng mộng mới không có gì lạ chúng sổ số đây bởi vì lần trước ngươi giúp mộng mộng thoát khỏi thượng quan tên kia dây dưa vì lẽ đó mộng mộng mới không tính đến nàng cùng ngươi giữa bằng hữu ân đoán ta cảm thấy đến lý do này mới càng có sức thuyết phục nói xong lăng dư cũng không lại phản ứng hai người đuổi tới lâm mộng hy bất tiến nhìn hai nữ bóng lưng lưng chi mộng y u thầm nghĩ ta có thể tương tin các nàng sao dịch phi suy nghĩ sâu sắc một lúc thâm trầm nói khó nói vạn sự cẩn thận long chi mộng không giấu nhiệm vụ nở tờ cờ đỉnh đầu bình thường biết có hai cái dấu chấm hỏi ở đây cần thiết thanh minh chính là trang web chính thức cũng đối với người chơi từng làm tương ứng thanh minh thần b ự c bên trong nội dung nhiệm vụ ẩn dấu nhiệm vụ phổ thông nhiệm vụ là nội dung nhiệm vụ tiền lời cao nhất đương nhiên nội dung nhiệm vụ cũng đúng khó nhất hoàn thành hơn nữa một khi nhiệm vụ thất bại lời nói người chơi còn sẽ phải chịu trừng phạt lâm mộng hy là cái năm o cấp ba chuyển thần xã thủ lam dư năm mươi mốt cấp ba chuyển hồn xã thủ long chi mộng năm mươi mốt cấp ba chuyển thần xã thủ Có này theo a m đại xạ t ủ tòa hai cái mờ mờ loanh quanh một hồi lâu vừa mới ở một người dáng dấp so sánh xoáy tuổi trẻ nam tính n ở tờ cờ chỉ là lĩnh cái nhiệm vụ mà thôi hai người này quả thực hãy cùng đi dạo phố như nhau dịch phi lúc này sáng tạo ra cái đội ngũ đem ba người đều kéo long đi vào tiện đa xúc cùng n ở tờ cờ la m ạ n tướng quân đối thoại chết tiệt cấm vệ quân đội trưởng vâng rõ ràng dẫn dắt đội ngũ phản bội nhân loại nương nhờ vào ma tộc kẻ phản bội cái gì ta thống hận nhất rồi tiếp theo la m ạ n dịch phi nói ra ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi diệt cấm vệ quân sao vâng bọn họ biết quá nhiều liên quan với t h ự quang thành cơ mật nếu như bọn họ mang những n à y cơ mật đều tiết lộ cho ma tộc như vậy hậu quả khó mà lường được vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng giết bọn họ d ừ n g một chút la m ạ n lại có chút y ê u thầm nghĩ nhưng là cái kia chi cấm vệ đội công kích có hơn hai mươi người mỗi người đều là thần kinh bách chiến chi sĩ chỉ sợ các ngươi đối phó bọn họ không được a thú mà còn có ma tộc quân đội thấy rõ long chi mộc lời thề son sắt nói cái này không là vấn đề vấn đề là chúng ta muốn làm sao tìm được đến này chi cấm vệ quân giờ khắp này vị trí Có người xế chiều hôm nay nhìn thấy bọn họ ở vụ chi cốc phụ cận bồi hồi có thể các ngươi đi nơi nào có thể tìm được bọn họ dừng một chút la mạn lại cấp thiết nói ra mời các ngươi cần phải mau chóng giết này chi phản bội nhân loại cấm vệ quân tuyệt đối không nên thủ hạ lưu t ì n h la mạn dáng vẻ nhìn qua thập phần bức thiết vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở truyền số rồi ken có tiếp nhận hay không nhiệm vụ diệt trừ phản quân ken ngươi đã tiếp thu nhiệm vụ diệt trừ phản quân nhiệm vụ nói rõ tìm ra t ử quang chi thành phản quân đồng thời giết bọn họ độ khó của nhiệm vụ hai ngó tinh khá lắm rõ ràng là hai ngó tinh độ khó nhiệm vụ long chi mậu nhất thời một trận kinh ngạc bất quá kinh ngạc trên nét mặt cũng chen lẫn một chút trở mong tựa hồ hắn rất yêu thích tiếp thu như vậy khiêu chiến lĩnh xong nhiệm vụ mấy người qua trước tiệm thuốc bổ sung một thoáng nước thuốc t i ệ n đà mở ra địa đồ hướng chạm đợi tổ cấp vụ chi cốc phương hướng đi đến sáu ho cấp địa đồ hơn nữa độ khó của nhiệm vụ như thế cao chúng ta mấy cái thật có thể quá khứ sao l a g dư lo lắng không phải không có lý dịch phi liền hỏi các ngươi có nhận thức cao cấp thầy thuốc sao e sợ chỉ dựa vào ngươi sùng vật trị liệu có chút theo không kịp nghe dịch phi nghi vấn mấy người nhưng là dồn dập lắc đầu mục sư nghề nghiệp này còn thật là khó khăn cầu suy nghĩ một chút dịch phi mở ra bạn tốt danh sách nhìn xuống nói không có mục sư liền nhiều hơn một cái phát ra như thế nào chúng ta chiến quyết l ă n g dư lúc này mở ra bạn tốt danh sách tràn đầy tự tin nói phát ra không thành vấn đề ta biết một đống cao thủ dịch phi nhưng là sớm đã có ứng cử viên ta tìm một cái đi mạnh nhiên hồi như thế nào năm mươi một cấp đạo tặc đạo tặc đối với dịch phi đề cử ứng cử viên lâm mộng hy tựa hồ có hơi ý kiến đạo tặc là thần vực công nhận phát ra năng lực kém cỏi nhất nghề nghiệp ngươi xác định gọi cái đạo tặc đến có thể đến g ú p bận điệu sao long chi mộng không ý kiến lâm n cũng hướng g Dư về l mộng hy giải thích ngươi ngày hôm qua khẳng định không xem so tài chứ mạch nhiên hồi mặc dù là cái đạo tặc thế nhưng hắn phát ra năng lực không thua gì chúng ta bốn người bên trong tùy ý một cái ta có thể bảo đảm hắn rất tin cậy thấy tốt q u ê mật đều nói như vậy lâm mộng hy tự nhiên cũng sẽ không phản đối liền dịch phi đốt bạn tốt danh sách bên trong tên đang sáng hà văn tin tức quá khứ không lâu lắm hà văn chạy tới lĩnh nhiệm vụ một nhóm năm người liền hướng về vụ chi cốc phương hướng chạy đi vụ chi cốc mạo như tên chính là một chỗ bị nhặt màu xương trắng vờn quanh hẻm núi đi vào hẻm núi quả nhiên thấy một nhóm nhân loại binh sĩ đang cùng một nhóm ma tộc thú nhân tiến hành trò chuyện các ngươi cũng thật là thành tâm xin vào dựa vào chúng ta ma tộc sao đang tiến hành trò chuyện là ma tộc trong thú nhân một cái làm quan cùng nhân loại này chi cấm vệ đội đội trưởng vâng như nhân loại thời nay lãnh tụ ngu ngốc vô năng vĩnh v i ê n chỉ muốn làm thế nào tốt trong thành phòng hộ biện pháp làm sao bảo vệ mình không bị các ngươi ma tộc giết chết chúng ta này chi sức mạnh vũ trang cấm vệ quân ở nhân loại nơi đó căn bản không chiếm được trọng yếu dừng một chút vâng nói tiếp một khi nhân loại cùng ma tộc khai chiến kết quả có thể tưởng tượng được vì lẽ đó sớm lựa chọn một cái sáng tỏ quân chủ mới phải sáng suốt nhất quyết định nghe nói ma tộc làm quan không khỏi cười ha ha không sai ngươi vẫn rất có nhãn lực theo chúng ta ma tộc không chỉ có thể để ngươi quân đội được chúng ta trọng yếu hơn nữa chờ chúng ta đánh bại nhân loại sau này thần v ự c đại lục cũng sẽ có các ngươi một vị trí bất quá nói miệng không bằng chứng các ngươi chỉ ít cần một ít hành động thực tế để chứng minh lòng trung thành của các ngươi chứ vừa vặn lúc này ma tộc cổ ánh mắt tìm đến phía bên này dịch phi năm người không bằng các ngươi giết cho ta mấy người t i ê loại lấy biểu lòng trung thành của các ngươi t r ư ớ c 137, d i ệ t trừ phản quân hai theo ma tộc đầu lĩnh chỉ phương hướng vâng chuyển hướng xem ra đốn hiện ra một trận kinh ngạc các ngươi tới nơi này làm gì nhiệm vụ mục đích chính là muốn giết này chi phản bội nhân loại cấm vệ quân vì lẽ đó long chi mộng đã có chút không thể chờ đợi được nữa gỡ xuống trên lưng trường cung đương nhiên là p h ụ mệnh đến giết các ngươi đám này kẻ phản bội a p h ụ mệnh p h ụ mệnh của ai vâng suy nghĩ một chút không thể tin được phải hỏi nói là dô man tướng quân để cho các ngươi tới giết chúng ta các ngươi đã lựa chọn phản bội nhân loại vậy hẳn là sớm có cái này chuẩn bị đi làm sao còn biểu hiện một bộ dáng dấp khiếp sợ、vâng. vâng không thể tin tưởng lắc đầu không thể tướng quân không thể sẽ làm như vậy vừa dứt lời đông nhiên một cái lợi kiếm từ phía sau xuyên qua trực tiếp đâm thủng cấm vệ quân đội trưởng vâng lồng ngực đội trưởng cấm vệ quân các binh sĩ r ồ n dập vùng lại đây máu tơi ư theo ngực vết thương chạy x u ô i hạ xuống vân một bên dùng tay che vết thương khó khăn xoay người nhìn về phía đối với mình đâm ra chiêu kiếm này ma tộc đầu lĩnh ngươi nếu cũng đã nhờ và dựa vào chúng ta ma tộc c ò n trái một cái tướng quân phải một cái tướng quân đến hô lẽ nào đây chính là ngươi muốn hướng về ta biểu đạt trung tâm ma tộc đầu lĩnh đông nhiên ha ha cười nói các ngươi muốn trà trộn vào chúng ta ma tộc làm n Ta đã s ớ nói xong ma tộc đầu lĩnh khi sung lên mới vừa tử vâng trên người rút ra trường kiếm lại hướng về vâng bụng đâm tiến vào nương theo một tiếng hát thảm này chi nhân loại cấm vệ quân đội trường vâng đã chết trận rồi ngay sau đó ma tộc thú nhân quân đội cùng cấm vệ quân còn lại hai mươi mấy tên lính c h é m giết ở cùng nhau trong hẻm núi tiếng la giết nổi lên bốn phía chen lẫn đao kiếm đụng vào nhau bùm bùm cạch cạch thanh được không đ ổ sộ này ngược lại là để một bên dịch phi mấy người càng thêm không biết làm sao làm sao bọn họ còn chính mình đánh tới đến rồi hà văn mở ra nhiệm vụ danh sách nhìn một chút nói nhiệm vụ của chúng ta là muốn giết này chi cấm vệ quân xem trước một chút đi long chi m ộ n g biết vậy nên khó mà tin nổi nói có thể hay không một lúc bọn họ đánh lưỡng bại câu thương toàn bộ c ư ớ máy chúng ta nhiệm vụ này cũng là hoàn thành rồi liền mấy người bỏ ra hơn mười phút xem song trình trận chiến đ tình cảnh máu canh l a n g dư cùng lâm mộng h y hai người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng kết quả là nhân loại cấm vệ quân toàn quân bị diệt mà ma t ộ c quân đội tuy rằng cũng đúng tổn thất nặng nề nhưng vẫn như c ũ còn có hơn mười thú nhân thế lực còn sót lại lúc này mở ra nhiệm vụ danh sách nhìn một chút hiện danh sách bên trong nhiệm vụ vẫn như c ũ là nằm ở chưa hoàn thành trạng thái biểu hiện vẫn như c ũ là tìm ra thự quang chi thành phản quân đồng thời giết bọn họ phản quân không phải đã chết rồi sao lẽ nào không phải là mình tự tay rết liền không tính giữa lúc mấy người không tìm được manh mối lúc phía sau hẻm núi bên ngoài bỗng nhiên lại chuyển tới một trận tiếng cười bây giờ diệt trừ cấm vệ quân cái này uy hiếp lớn nhất cũng không có người biết hoài nghi đến thân phận của ta rồi theo âm thanh xoay người nhìn lại thình lình hiện người tới rõ ràng là cho mình truyền đạt nhiệm vụ nở tờ cờ chẳng lẽ nói chân chính phản quân không phải n à y chi cấm vệ quân mà là d o m a n d o m a n mang theo hai tên t ù y tùng đi qua dịch phi mấy người bên cạnh đi tới cấm vệ quân binh sĩ ngang dọc tứ tung nằm ở thi thể trên đất bên thở dài nói chỉ trách các ngươi biết quá nhiều nhưng nếu các ngươi bất tử ta làm sao có thể tiếp tục lấy nằm vùng thân phận ở t h ư quang thành n n nút xuống đây quả nhiên roman mới phải thự quang chi thành chân chính kẻ phản bội nghe nói ma tộc đầu lĩnh cũng đúng một trận cười to. may mà la đại tướng quân sớm có thông báo chúng ta không phải vậy chỉ sợ ta coi là thật sẽ tin người cấm vệ quân này lời nói để bọn họ đánh vào chúng ta ma tộc bên trong cái kia hậu quả khó mà lường được à yên tâm ta biết ở đại thống l ĩ n h trước mặt cố gắng khích lệ ngươi nhìn thấy trên đất còn có số lượng không ít ma tộc thú nhân thi thể dỗ man có chút tiếp hận nói ta vốn muốn cho mấy người kia loại đến diệt này chi cấm vệ quân làm sao do các ngươi ra tay rồi đây bạch mất không nhiều như vậy tướng sĩ nói xong ma tộc đầu lĩnh ánh mắt n h i n h ánh mắt nhìn về phía dịch phi mấy người ngươi là nói cái kia mấy cái nhân loại nhỏ bé sao bằng bọn họ này điểm yếu đột nhiên có loại bị nờ t ợ cờ đùa nghịch cảm giác vào lúc này lại bị sẽ nói quái vật khinh b ị long chi mộng nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết ta cảm thấy đến nhiệm vụ này hiện tại mục đích đã tương đương sáng tỏ chúng ta động thủ đi đem chúng nó diệt sạch là được rồi đợi l á n nữa một bên ngăn cản tây cũng muốn long chi mộng dịch phi lúc này ném qua mấy cái giám định thuật quá khứ ma tộc đầu lĩnh cùng dô man có thể đều là sáu ho cấp lanh chỗ buốt dỗ man hai cái tùy tùng cũng đều là sáu ho cấp tinh anh hơn nữa ma tộc đầu lĩnh bên người còn có nhiều như vậy cái thú nhân ngươi chớ làm luận a như thế đánh chúng ta xác thực phần thắng không lớn hà văn khá là am hiểu phân tích bất quá nhiệm vụ của chúng ta hẳn là chỉ cần giết roman với hắn hai cái tùy tùng là được rồi long chim v ộ n g thả xuống trường cung hỏi ngươi có biện pháp để ma tộc đầu lĩnh không nhúng tay vào sao lại như ngươi thấy chúng ta bị người đánh biết ở một bên nhìn không ra đầy hỗ trợ chuyện này hà văn do dự hạ nói dù sao bọn họ là tranh đấu đối lập hai cái chủng tộc chúng ta có thể thử gây xích mích một thoáng ly r á n không thể đạt đến để ma tộc đầu lĩnh cùng roman trở mặt thành thù mục đích tốt xấu để nó không nhúng tay vào hỗ trợ roman cũng được như vậy vấn đề lại tới nữa rồi nên làm sao gây xích mích ly dán dùng mỹ nhân kế sao liền một nhóm ba cái đại ánh mắt của nam nhân r ồ n dập tìm đến phía phía sau lâm ngộng hy cùng lăng dư hai người các ngươi làm gì nhìn chúng ta như vậy coi như xong nợ vợ cờ phòng chừng không ă n bộ này mấy người vẫn là đưa mắt thả lại ma tộc đầu lĩnh cùng d ô man trên người như vậy gây xích mích người khác ly rán tuy rằng không được thế nhưng hiện tại nhiệm vụ cần vì lẽ đó các ngươi nhưng chớ đem này coi như là bản tính của ta trước tiên hướng về dịch phi mấy người giải thích một phen tiện đà lăng dư dựa vào ba t ứ c không nát miệng lưỡi vượt một bước tiến lên nhìn về phía ma tộc đầu lĩnh nói ra d ô man liền hắn thân cận nhất hộ vệ đều nhận tâm hạ thủ được ngươi liền không sợ hắn ngày nào đó cũng sẽ phản bội ngươi sao nghe nói d ô man lúc này một trận tức giận ngươi tiểu cô lương này đừng vội ở đây ăn nói linh tinh ta đối với ma tộc trung tâm tiên địa chừng d á m dính đến chủng tộc hưng vong an nguy ma tộc đầu lĩnh bản thân liền không phải thập phần vững tin d ô man thêm nữa lăng dư vừa nói như thế càng là lòng vẫn còn sợ hãi ngươi đúng là nói n g h e một chút có biện pháp gì có thể làm cho la đại tướng quân hiện lộ ra hắn có hay không trung tâm bản tính Khi thực đi, t l u n g tâm k h ô n dư rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng mà dô man đi qua lăng dư cô gái này một cách càng là không chút do dự mà đồng ý có gì không thể các ngươi đã biết rồi thân phận của ta cũng đúng không thể không chết vậy ta sẽ tắt thành các ngươi ma tộc đầu lĩnh cũng toại h mà dẫn một đám thú nhân lùi vọt đến một bên xem ra lang dư một phen lời giải thích đưa đến tác dụng rất lớn dù sao ma tộc đầu lĩnh mới vừa nói quá nếu như ngay cả dịch phi này nằm cái chỉ có bạc n được sức mạnh nhân loại đều đánh công lại như vậy nó ma tộc muốn này roman thì có ích lợi gì trước tiên mang hai cái tinh anh tùy tung giết chết các ngươi cứ việc phát ra ta biết kéo thù hận nói xong dịch phi nhấc lên trạm sát giả chi kiếm một cái bách bộ xuyên dương bắn thẳng đến roman lên xung ố phong một cái pha giáp nhất kích cùng trọng kích phân biệt hấp dẫn đến r ô m a n bên cạnh hai cái sáu ho cấp tinh anh binh sĩ tùy tùng thù hận mà sau tam đại cùng tiến thủ vừa mới một vòng tập hỏa trong nháy mắt oanh dất một cái tinh anh binh sĩ một phần năm khí huyết liền dịch phi lợi dụng ngự kiếm đánh ra thấp kém thương tổn cân đối hấp dẫn một người khác binh sĩ cùng r ô m a n thù hận chủ vũ khí chạm sát giả chi kiếm thì lại cường điệu tiến công bị tập hỏa người binh sĩ kia để tránh khỏi thù hận bị phân tản đi rút lên bội kiếm bên hông lưới kiếm bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một đạo hào quang màu đỏ roman thình lình một kiếm đâm hướng về dịch phi vai. 2523. cột máu đột nhiên rơi mất tiếp cận một phần ba đồng thời hào quang màu đỏ này còn theo lưới kiếm chuyển vào dịch phi thân thể mang theo dài đến hai giây mê mội hiệu quả dịch phi bị mê mội sau tinh anh binh sĩ thủ hận dĩ nhiên bị hậu trận lòng chi mộng mấy người một vòng tập hỏa hấp dẫn đi nhìn thấy nâng kiếm vọt tới tinh anh binh sĩ lòng chi mộng tay mắt lanh lẹ mở ra huyền ảnh bộ lùi về sau ra đồng dạng thân là thần xạ thủ lâm mộng hy cũng nhanh chóng cầm lái huyền ảnh bộ tách ra kiếm kích xui xẹo cũng chỉ có lăng dư rồi năm o cấp cung tiến thủ sinh mệnh hạn mức tối đa nhiều nhất bất quá năm o ho ho tinh anh binh sĩ chiêu kiếm này hầu như muốn lăng dư một phần ba khí huyết muốn nói tới tinh anh binh sĩ không biết là yêu thích đánh cho tàn phế máu vẫn là yêu thích đuổi theo mỹ nữ đánh luận là long chi mậu cùng lâm mộng khi h u y ê n ảnh bộ đến tiếp sau liên xạ đều không cách nào đem t h ù hận hấp dẫn lại đây tinh anh binh sĩ vẫn cứ đối với lăng dư đuổi tận cùng không công ao rào đông nhiên ba thanh màu trắng bóng mở quan g kiếm từ phía sau đánh tới viễn trình h u y ê n ảnh kiếm thứ tích lũy ba nghìn thương tổn cuối cùng cũng coi như là mang tinh anh binh sĩ thủ hận hấp dẫn trở lại ngoại trừ sinh mệnh hạn mức tối đa có thể miễn cưỡng cùng đồng cấp kỵ sĩ sánh ngang dịch phi sức phòng ngự hoàn toàn không đủ khi tê vì lẽ đó lấy tê thân phận ở mặt trước k háng thương tổn cũng đúng ăn đủ ăn cái sâu thịt phối hợp tiểu kéo lệ trị liệu đem sinh mệnh khôi phục mã n trị tiện đà tiếp tục đem mục tiêu công kích k hóa chặt ở tên kia tàn máu tinh anh binh sĩ trên người vung lên trường kiếm trong miệng một trận n h ẹ n i ệ m đ ỗ n g nhiên bốn phía mấy chục thanh màu trắng quang kiếm từ trạm sát giả chi kiếm bên trong phân liệt mà ra nhất thời ở bốn phía như điên quần gào thét giống như vùng lấy dậy bao tắc bên trong rô man cùng hắn hai cái tùy t dù sao cũng là sáu ho cấp b ố n kiếm nhận phong bạo có khả năng đánh ra đến thương tổn đồng thời không phải rất khả quan thế nhưng phạm vi lớn như thế h u ễ n lệ kỹ năng nhưng là dẫn tới phía sau mấy người một trận trận mắt m ắ t m ồ n dịch phi đây là người bà c h u y ể n kỹ năng nhìn thấy lăng dư một hồi lâu ánh mắt hâm mộ dịch phi đắc ý cười nói vâng ngờ ra lúc long chi mộng cũng đúng một trận c ả m thán xem ra ta cũng phải thêm chút sức làm cái nghề nghiệp bí ẩn đến mới phải q u á ba đạo nghề nghiệp bí ẩn Quy một chương xoạt lên khoe đến hiệu suất cũng đúng rất nhanh không bao lâu liền tập hỏa giết chết hai tên vướng bận tinh anh binh sĩ đã như thế liền chỉ còn dư lại sáu h o c ấ p lanh chúa bột roman một người không nghĩ tới các ngươi còn rất có có chút tài năng là ta đánh giá thấp các ngươi rồi nói xong roman thân thể bốn phía đ ố n g nhiên nổi lên một trận hào quang màu đỏ thấy thế dịch phi vội vã sau lùi lại mấy bước cùng roman duy trì mở khoảng cách đây là bột d ị biến điểm báo roman rõ ràng sớm d ị biến mãn máu d ị biến tình huống như thế dịch phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khả năng phải không nghĩ ở ma tộc đầu lĩnh trước mặt biểu hiện chật vật như vậy roman đây là muốn chiến quyết một lần diệt dịch phi quả nhiên bởi vì roman là người ngoại trừ trên thân thể hồng quan càng ngày càng đậm trường kiếm trong tay đã biến thành hỏa kiếm lớn màu đỏ bên ngoài thân thể đồng thời không có sản sinh biến hóa gì đó theo sát mà đến gợi ý của hệ thống chứng minh roman trước mặt sát thực nằm ở d ị biến trạng thái k e n roman d ị biến hoàn thành kéo dài ba ho ho dây lực công kích sức phòng ngự di động độ tăng cường ba ho lĩnh ngộ kỹ năng liệt địa chạm thực lực tranh lệch sẽ chứng minh ai mới thật sự là vương giả Rào. Vừa dị biến hoàn thành trong nháy mắt nuốt chừng đang đứng ở trên một sợi dây dịch phi năm người ngoại trừ dịch phi sức phòng ngự đối lập tương đối cao chịu đến trực tiếp thương tổn thấp quá ba nghìn bên ngoài long chim họ bốn người đỉnh đầu dồn dập bay lên một cái quá ba nghìn điểm kết xù thương tổn đồng thời trên mặt đất hỏa diễm vẫn chưa tản đi còn đang kéo dài thiêu đốt năm người mang đến mỗi giây chung ba ho ho điểm thương tổn mấy cái giòn bị nghề nghiệp nơi nào chống lại như thế cao thương tổn tàn phá cột máu rất nhanh thấy để cũng may ngoại trừ lăng dư bên ngoài ba người đều có vị di hoặc là thêm kỹ năng rất nhanh phát ly hỏa diễm tiêu ngân mà lăng dư cũng đúng may mắn mang theo một tia khí huyết chạy ra ngoài lại muộn như vậy một g i â y khả năng liền muốn c ú t máy dáng vẻ các ngươi tất cả đều rút khỏi đi chờ hắn d ị biến kết thúc lại trở về một bên n u ố t cái bình thuốc dịch phi đối mặt buồn bạo cực kỳ r ô m a n ở kênh đội ngũ bên trong hồ lớn toại ma quay đầu nhìn lại nơi nào còn có đội hưu bóng người bọn họ sớm đã chạy đến hẻm núi bên ngoài ta sát các ngươi lời tuy nói như vậy nhưng này dù sao chỉ là dịch phi dùng để khách sáo hai câu không nghĩ tới bọn họ rõ ràng thật sự lưu lại dịch phi một người đội lấy này sau ho cấp di biến lanh c h ú buột nhìn một chút trên bả vai một bên bay múa một bên ném trị liệu không rời không bỏ tiểu éo lệ dịch phi không nhịn được một hồi cảm động chỉ có ngươi tốt nhất rồi vừa dứt lời g à o một tiếng d ẫ man không biết lúc nào vào tới một kiếm mạnh mẽ đánh xuống dịch phi thấy rõ ràng lùi về sau hai bước tách ra công kích thế nhưng d ẫ man chiêu kiếm này nhưng bất tiên h bất ỷ chém vào vóc người kiểu tiểu tiểu héo lệ trên người một kiếm liền đem tiểu héo lệ chém thành số liệu ngay sau đó phía sau chuyển đến lăng dư một tiếng c n g loạn hò hét ta tiểu héo lệ a lúc này lăng dư có thể coi là thiệt thòi lớn rồi phục sinh tiểu héo lệ cần hạ thấp lăng dư một cái đẳng cấp súng vật chết rồi đều không tiến vào nhìn một chút thật là không có lương tâm a nhìn một chút vẫn cứ cắm ở hẻm núi bên ngoài trên mặt mang theo c â y đắng l a n g dư dịch phi không khỏi một trận âm thầm cảm thán một cái pha giáp nhất kích quét ngang mà đi ở roman trên người v ẽ ra một cái không tới mười h ó h ó điểm không đến nơi đến trốn thương tổn nên đón nhưng là roman một cái bổ ngang cả người đều bị đánh bay ra ngoài lúc này kết đội ngũ bên trong còn chuyển đến long chi mộng mấy người cố lên tiếng reo họ cố lên a dịch phi chống đỡ này năm phút đồng hồ thắng lợi chính là chúng ta rồi các ngươi cũng quá không lương tâm rồi chật vật từ dưới đất bỏ dậy d ị phi nhất thời khóc không ra nước mắt giờ khác này dịch phi cũng mới hiểu rõ đến là một người kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi là khó khăn thế nào muốn như vậy giống như chịu đ ụ d ị biến sau d â man đòn công kích bình thường đều có thể đối với dịch phi tạo thành hai h ó h ó h ó thương tổn nếu như dùng kỹ năng gì càng l à quá ba nghìn thậm chí đạt đến bốn h ó h ó ho thương tổn ủng hộ d â man bản thân sức phòng ngự liền rất cao d ị biến sau gia tăng rồi ba h ó trên căn bản cũng có thể không thấy dịch phi tạo thành thương tổn vì lẽ đó ở đây năm phút đồng hồ bên trong có thể chạy liền chạy tận lực không cùng d â man sinh xung đột cũng may dịch phi nhanh nhẹn thuộc tính đủ cao lại để bách bộ xuyên dương một đường cùng roman chơi r i ề u rỗ man một nửa tiếng công chiêu thức hầu như đều thất bại nhìn ra hẻm núi bên ngoài mấy người con mắt đều tái rồi này tờ mợ vẫn là chiến sĩ à? thật vất vả sống quá này năm phút đồng hồ dịch phi từ lâu là mệnh đến gần chết nơi nào còn cố đến cái gì hình tượng t h ở không ra hơi đặt m ô n g ngồi vào trên đất nhìn trên thân thể hào q u a n g màu đỏ từ từ tàn đi roman dịch phi rốt c u ộ c không nhịn được t h ở p h à o nhẹ nhõm mà hậu ở hẻm núi bên ngoài lòng chi mộng bốn người cũng vừa mới trở lại bên trong cốc ken roman d i biến kết thúc tiến vào trạng thái hư nhược tất cả thuộc tính hạ thấp ba ho kéo dài ba khổ cực ngươi rồi đi qua dịch phi bên cạnh long chi mộng cởi vô vô dịch phi vai t i ệ n đàn nâng cung một cái băng chi t i ệ n bắn thẳng đến d o m a n ngực 1429. n g u y ê n bản là không có cách nào đối với d o m a n này con sáu ho cấp lanh chúa b u ộ c tạo thành bất kỳ quá nghìn điểm thương tổn trạng thái hư nhược d o m a n lúc này chịu đến thương tổn muốn sâu sắc thêm không ít nắm lấy cơ hội này lăng dư lâm mộng hy cùng hà văn mấy người cũng đúng dồn dập cầm lên ra hỏa một trận công kích mãnh liệt cứ việc lực công kích hạ thấp ba ho nhưng hà văn một cái g i n bị đạo tặc đang không có trị liệu tình huống hạ lại nơi nào kháng được roman thương tổn không thể làm gì dịch phi lại kéo về p h i thân thể cầm kiếm xông về đến trước trận dô man khí huyết tổng giá trị chỉ ít đạt đến hai ho vạn đi qua này năm phút đồng hồ trạng thái h ư n h ư ợ c hạ một trận công kích mãnh liệt năm người cũng mới bất quá xóa sạch dô man một phần ba khí huyết mà thôi chờ dô man khôi phục trạng thái bình thường lại lâm vào một hồi gian nan đối chiến không có tiểu kéo lệ phụ trợ trị liệu năm người đối phó lên này sau ho cấp lãnh chúa bột đến có vẻ tương đương vất vả bất quá bỏ ra tốt chút thời gian cuối cùng cũng coi như là đưa tay làm tan mây thời anh trăng ở năm người đồng tâm hiệp lực hạ cuối cùng rồi sẽ dô man đợi ngã không nghĩ tới càng là chết ở các ngươi này năm cái bình thường phạm trong tay người bồn tướng quân chết không nhắm mắt các ngươi theo ta đồng thời trôn cùng đi d ô man thân thể ngã xuống đất trước một khắc đó đ ỗ n g nhiên bốn phía mặt đất run dày dữ dội dậy ngay sau đó một đạo hình tròn vầng sáng màu đỏ từ d ô man dưới chân nhanh chóng tàn ra đến ở vào bên trong cốc còn đến không kịp hưởng thụ đẩy ngã bột vui sướng dịch phi năm không một người may mắn thoát khỏi có chứa mạnh mẽ lực cản đao do trực tiếp đem năm người đánh bay nặng nghề t é xuống đất trên đỉnh đầu dồn dập bay lên một cái hơn ba n g h n điểm thương tổn ngoại trừ dịch phi bên ngoài cái khắc bốn người cùng một màu trực tiếp do mã k e n chúc mừng ngươi vị trí đội ngũ đánh giết sáu ho cấp l á n h c h ú a bột dẫu man n g ư ơ i thu được e ít tờ chín ho ho ho ho ho điểm danh vọng mười rào d ẫ man không cam lòng thân thể ầm ầm ngã xuống đất một đống tiền cùng trang bị đạo cụ trong nháy mắt từ d ẫ man thi thể bên trong r ụ n g xuống liền mấy người liền không để ý từ đầu tới cuối vẫn ở phía xa quan chiến ma tộc đầu lĩnh dâng lên trên liền với t r ư ớ c giết chết hai cái sáu ho cấp tinh anh binh sĩ tổng cộng thu hoạch bốn trang bị mười một đồng tiền vàng trang bị tuy rằng cấp thấp nhất đều là phẩm chất ưu tú thế nhưng là không có một cái là dịch phi có thể sử dụng vì lẽ đó bốn trang bị do long chi mộng bốn người bọn họ vừa vặn một người một cái trang bị lên diện không có tiền lời còn tiền t à i phương diện tiền lời dịch phi liền tương đối nhiều mười một đồng tiền vàng bốn người bọn họ chỉ là một người cầm một viên còn lại bảy đồng tiền vàng toàn bộ bị dịch phi quét vào trong túi nhìn một chút kinh nghiệm điều kinh h ỉ đến hiện giờ khắp này đẳng cấp đã là đạt đến năm mươi hai cấp chín o trở lại giao nhiệm vụ tất nhiên có thể lên tới năm mươi ba cấp mấy người hoàn toàn quên trong hẻm núi còn có một con sáu ho cấp lãnh chỗ bột càng là không biết ma tộc đầu lĩnh lại đột nhiên lên tập kích Soạn. đang ở kiểm tra vừa thu hoạch được trang bị thuộc tính long chi m ộ n g một trở tay không kịp cảm thấy phía sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi lúc dĩ nhiên nương theo một tia sáng trắng bay lên không k i ế p quay đầu lại nhìn thấy ma tộc đầu lĩnh dơ lên cự kiếm lại muốn hạ xuống dịch phi tay mắt lanh lại nhặt lên long chi m ộ n g t ử v o n g rơi xuống trang bị nhanh chóng hướng về hẻm núi bên ngoài phóng đi bởi vì vừa chịu đến rô m a n sau khi chết v ầ n g sáng thương tổn lúc này tất cả mọi người đều là tàn máu nơi nào còn dám tái chiến này sáu ho cấp lanh chỗ bụt dồn dập theo d ị phi đồng thời hướng về hẻm núi bên ngoài chạy đi thật vất vả chạy ra hẻm núi, Là Long chi mặc 3 giây đồng hồ. Lăng dư nhưng là Mộng niệm đồng nhưng khenh nói, giây Chi mặc cười khách hồ. Dư trở a tâm lý cân lý bằng ồ i Nói xong, m ra giao phục sinh sủng vật giao diện, tiểu vật héo đem lại ệ sống l mà Lăng đẳng cũng Dư cấp trong ừ vừa lên đến đến 52 cấp ơ i lại 51 cấp. Trở lại trở Trở t r cấp. thành tiếp nhận dịch phi đưa tới trang bị long chi mộng không khỏi ai thành b á n hắn giận xui xẻo như vậy dịch phi nhìn về phía một bên không để ý lắm lăng dư rồi hướng long chi mộng nói ra ngươi xem nhân ra nhiều bình tĩnh t i ê n tĩnh một lúc bỗng nhiên mọi người nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc xúc nhiệm vụ nở tờ cờ rô man cúp máy bọn họ trên đi đâu đệ trình nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ danh sách nhìn xuống hà văn nói ra nhiệm vụ có nhắc nhở chúng ta cần phải đi tìm tới đem lôi nạc đệ trình nhiệm vụ nói không chắc còn có đến tiếp sau nhiệm vụ nói xong mấy người liền thông qua nhiệm vụ chỉ thị ở thự quang chi thành bên trong tìm tới nở tờ cờ ta sớm biết roman tên kia lòng mang ý đồ xấu không nghĩ tới hắn rõ ràng biết phản bội nhân loại nương nhờ vào ma tộc lôi nạc sâu sắc đến thở dài một hơi nói cấm vệ quân bị chết quá hồi phí bọn họ có thể đều là ta một tay bồi dưỡng ra chiến sĩ a bất quá các ngươi có thể giết chết roman không thể không kể công xin mời tiếp thu các ngươi nên có khen thường đi gợi ý của hệ thống Ken chúc mừng người hoàn thành rồi nhiệm vụ d i ệ t trừ phản quân e ít tờ hai ho ho ho ho, kim tệ tám danh vọng một ư ơ i thu được vật phẩm phản bội giả q một chương một trăm ba mươi chín tử thần lĩnh vực chương một trăm ba mươi chín tử thần lĩnh vực phản n g h giả chắc việt dây chuyển ma pháp trị một trăm hai mươi năm ho phú gia sức sống trị hạn mức tối đa ba ho phú gia mỗi cách năm phút đồng hồ ngoài ngạch khôi phục một điểm sức sống trị phú gia sự chịu đựng sáu ho nghề nghiệp hạn chế không đẳng cấp nhu cầu năm mươi ba nhiệm vụ thu được trang bị đẳng cấp đều là lấy người chơi lúc này đẳng cấp mã định vì lẽ đó dịch phi vừa vận năm mươi ba cấp có thể trang bị sợi dây chuyền、e. ị đựng phụ gia thuộc tính phụ thuộc h gia a t rơi mất hoạt h lực này vẫn tính là cái cực phẩm. ngoại trừ dịch phi long chi mộng hà văn cùng lăng dư lâm mộng hi bốn người cũng đều từng người cầm một cái chắc việt phẩm chất trang bị quả nhiên lôi nạc thượng tướng nơi này vẫn có thể xúc đến tiếp sau nhiệm vụ mới vừa nghe các người nói ở cái này trong hẻm núi còn có một con ma tộc đầu lĩnh tồn tại không biết dô man tên phản đồ này đều từng đối với nó nói rồi chút gì có thể cái kêu ma tộc đầu lĩnh đã nắm giữ rất nhiều thự quan g thành cơ mật d ư ơ n g hạn lôi nạc nói tiếp tuyệt đối không thể để cho tên kia chạy những người mạo hiểm các người đồng ý thay ta đi giết con kia ma tộc đầu lĩnh sao bay đặt cao cấp bọt không đánh không phải là dịch phi bản tính nguyên bản dịch phi cũng đúng dự định trở về giao nhiệm vụ liền lại thương lượng về đi làm thịt con kia sáu ho cấp l ã n h chúa ma tộc đầu lĩnh vào lúc này vừa vặn nhận nhiệm vụ giết cái kia bột sau khi còn có thể thu được ngoài ngạch phần thưởng nhiệm vụ nhất cử l ư n g tiện liền dịch phi không nói hai lời đỡ lấy nhiệm vụ bất quá nhiệm vụ thành công l ĩ n h trước lâm mộng hy nhưng là dứt khoát lui ra đội ngũ đều hơn chín giờ muộn như vậy ta không chơi lò gặp nghỉ ngơi rồi lâm mộng hy lúc này đôi mắt đẹp xoay ngang bụn cô nương lò gặp nghỉ ngơi ngươi cũng muốn g ă n n g ạ c lòng chi mộng nhất thời lung túng thấy lâm n g khi không chơi l a g dư cũng là theo nàng tốt khuê mật đồng thời lui ra đội ngũ các ngươi lại kêu lên một hai mục sư đi ta cũng phải lò gấp ngủ ngày mai chương trình học bận rộn đây chờ hai nữ đ a n g x u ấ t dịch phi không nhịn được một trận cảm thán tuổi trẻ thật tốt ngủ sớm dậy sớm trước năm người thêm vào l a g dư phụ trợ hệ sùng vật đánh s á u h ó cấp rô man đều ăn đ g ủ huống hồ ma tộc đầu lĩnh bên người còn có hơn mười chỉ tiểu binh hiển nhiên hiện tại ba người trở lại đánh ma tộc đầu lĩnh không khác nào chịu chết mở ra bạn tốt danh sách nhìn xuống dịch phi người quen biết vốn là không nhiều nghề nghiệp thầy thuốc cũng là hứa liên nhi một người dù sao hiện tại hứa liên nhi là băng phong công tác thất thành viên lại sao được miễn phí gọi nàng đến giúp đỡ long chi m ộ n g đúng là giao thiệp tương đương rộng lớn không hai lần liền ở bạn tốt danh sách bên trong tìm tới hai cái ứng cử viên phù hợp trước mặt ở tuyến năm o trở lên thầy thuốc có hai cái một hán tử một mội chỉ muốn cái nào dịch phi đắn đo suy nghĩ một lúc nói mội chỉ đi nam mục sư cung cấp mãi luôn cảm thấy là lạ anh hùng cùng chí hướng long chi m ộ n g cười ha ha nói cái tiêu lại tìm cái tê đến chúng ta là có thể khởi công nói xong long chi mậu lại đang danh sách bên trong tùy ý sưu tầm một phen tìm cái đẳng cấp cao nhất thánh kỵ sĩ tiếp theo n n t dịch phi long chi mậu nhưng là không để ý lắm cười một tiếng nói ta tìm hai người này đều là ở cùng thành cái này phân tổ bên trong chính là nói bọn họ cũng đúng giang tô tiết kiệm hôm nào xin bọn họ t u y ế n hạ ăn bữa cơm không là tốt rồi ạ có tiền tùy hứng dịch phi cùng hà văn hai người nhất thời không có đoạn sau chờ long chi mộng tìm một mãi một tê hai người tới rồi mấy người liền trở lại vụ chi cốc quả nhiên ma tộc thống lĩnh vẫn cùng mười mấy cái ma tộc thú nhân ở trong hẻm núi h ậ u cung tiến thủ du hiệp chiến sĩ kỵ sĩ mục sư lần này đội hình xem như là hoàn chỉnh vì lẽ đó đánh tới ma tộc đầu linh đến so với trước năm người đánh rô man muốn lung dung rất nhiều đẩy xong bút thu hoạch một cái năm lẹ veo năm chắc việt phẩm chất thêm mười bảy ho điểm lực công kích găng tay bất quá trở lại trong thành giao nhiệm vụ thời điểm dịch phi liền không thể lấy thêm đến trang bị khen thưởng chỉ là bắt được một chút cơ bản e ít ở cùng kim tệ khen thưởng giao nhiệm vụ long chi mộng trực tiếp đăng xuất mà hà văn nhưng là nhìn xuống trong túi đeo lưng nước thuốc tiện đ à một bộ muốn ra khỏi thành dáng vẻ muốn như vậy ngươi còn muốn luyện tiếp s a o hà văn nhìn về phía dịch phi gật gật đầu nói trẻ trung không nỗ lực lao đại đổ bi thượng a nói xong hà văn lại hỏi tiếp ngươi có muốn hay không đồng thời không được ta đáp ứng bội bội ta sau đó tận lực không thức đêm vậy được ta đi ra đi ngày o i biệt, dịch phi Cùng dịch Văn trong Hà từ từ bao l ấ ra là k hôm n nay h i một ngày liệu ở trong liền n đ game kim tệ thu vào gần như quá hai ó viên tương đương thành nhân dân tệ chính là hơn bốn trăm linh đồng tiền vì lẽ đó dịch phi đi tới nửa năm đều nhịn ăn một hồi chợ đêm cửa hàng đồ nướng điểm ấy mâm đồ nướng lại muốn một bình rượu chuẩn bị kỹ càng tốt khao một thoáng chính mình vào lúc này nếu như có cái giai nhân ở bên người làm bạn liền càng được rồi hơn vừa ăn thịt nướng xuyến trong lúc vô tình nghe được bên trên bàn năm sáu cái đồng dạng ở ăn đồ nướng sinh viên đại học nay g ngắn đang bàn luận thần vực bên trong hiểu biết trưa hôm nay các ngươi nhìn thấy thử quang thành môn gia tộc đối chiến sao là cái kia thiên hạ cùng báo tắp chính là đi đúng ta cũng nhìn thấy thiên hạ hội người tốt nờ năm người nghiền ép báo tắp m ư ơ i người thiên hạ hội thế tất sắp trở thành thự quan g thành ngày sau hàng ngũ nhứ nhất biết chúng ta có muốn hay không tìm một cơ hội cũng trà trộn vào thiên hạ hội bên trong đi ta thấy được theo thiên hạ đệ nhất có thị tan a ha ha mẹ nó không trách c h ư a hôm nay mấy người các ngươi đều không có tới đi học làm hại ta các loại tiếng nói giúp các ngươi đánh dấu trốn học chơi game làm sao không gọi ta a thiên hạ hội một hơi uống ngực ngực nửa bình cựu dịch phi trong lòng nhất thời có một loại không nói ra được cảm giác nói chung là một loại không tốt lắm cảm giác ăn xong bữa ăn k h a trở lại nhà trọ bên trong d ị phi liền rất sớm nghỉ ngơi là ngày mai năm o cấp phó bản chứa đựng thể lực làm tốt đầy đủ chuẩn bị n g à y kế sáng sớm bảy điểm cùng long chi mộng hà văn hai cái ở tuyến hạ tin nhắn hẹn cẩn thận dịch phi ăn xong bữa sáng liền đội nón an toàn lên lên tuyến long chi mộng cùng hà văn cũng lần lượt chạy tới tử thần lĩnh vực nghe nói không thế nào tốt đánh hà văn mở ra thế giới địa đồ một bên trên địa đồ siêu tầm năm o cấp phó bản g tử thần lĩnh vực vị trí vừa nói hôm qua đã có người đánh qua tử thần lĩnh vực đồng thời ở diễn đàn trên bảy video hướng dẫn cuối cùng thủ quan bột là sáu ho cấp lanh chuỗ quái có cái rất b t phạm vi lớn quần thường kỹ năng video cái kia đội người đánh tới cuối cùng bị đoàn diệt đoàn diệt khuyết đại như vậy. Nghe nói, long chi m ộ n g mặt toát mồ hôi nói để bảo hiểm tìm cái tê cùng ngã đi dịch phi nhưng là ở trò chơi nhân vật tìm tòi giao diện đánh vào xích luyện hai chữ hiện xích luyện đẳng cấp vẫn còn đang bốn mươi bảy cấp vị trí vẫn chưa tới năm o cấp nếu như có thể kêu lên xích luyện tê cũng là không cần trả lại long chi m ộ n g mở ra bạn tốt danh sách suy nghĩ một chút nói các ngươi cảm thấy ngày hôm qua tìm cái kia hai người thế nào có thể a cái kia nam tê tuy rằng có chút đần độn bất quá đúng là tương đương thịt nữ thầy thuốc mãi lượng cũng rất sung túc thấy dịch phi cùng hà văn hai người cũng không có ý kiến long chi mộng liền đem ngày hôm qua gọi đến giúp đỡ đánh bột cái kia hai người kêu lại đây lần này có thể lấy dẫn bọn họ phó bản làm lý do tiết kiệm một trận t i ề n cơm dịch phi kinh ngạc nói ngươi còn sẽ quan tâm một bữa cơm tiền long chi mộng cười ha h a nói ta quan tâm đương nhiên là vấn đề thời gian xin bọn họ ăn cơm còn phải lái xe tiếp bọn họ ăn xong còn phải đưa bọn họ trở lại thời gian như vậy đem ra bồi bồi nu tuyết không phải càng tốt hơn mộ dung nu tuyết dịch phi còn nhớ long chi mộng đã nói đây là hắn ở thần tích bên trong cái kia đối tượng tú ân ái trên mau hà văn trầm mặc một lúc lâu hời hợt đến phun ra một chữ đúng long chi mộng càng có vẻ đ ắ c ý có bản lĩnh các ngươi cũng cho tà tú một cái nhìn chờ đến cái kia hai người chạy tới mấy người liền chỉnh dừng một chút tức khác hướng về năm o cấp phó bản tử thần lĩnh vực phương hướng chạy đi chính như diễn đàn trên video hướng dẫn từng nói phó bản nhiệm vụ phía trước bộ phận đều tốt hơn hoàn thành đánh một ít sáu o cấp trở xuống quái bình thường vật chỉ cần trong đội ngũ mấy người phối hợp đến tốt cơ bản không có cái gì độ khó có thể nói thế nhưng đến cuối cùng đánh cái kia sáu o cấp lanh chúa yêu vững lúc nhưng là tương vướng tay chân lãnh chúa yêu vương có cái thoáng hiện kỹ năng động một chút là lại đột nhiên vọt đến mặt sau tập kích xếp sau long chi mộng cùng cái kia nữ thầy thuốc làm cho dịch phi không thể không từ bỏ hàng trước vị trí chạy đến mặt sau đến bảo vệ long chi mộng cùng nữ thầy thuốc để phòng bất chắc đã như thế cũng chỉ có cái kia vừa tới năm o cấp thánh kỵ sĩ một người kháng thương tổn c h í mạng nhất chính là lãnh chúa yêu vương là phép thuật hệ quái vật lựa một cái lấy vật phòng làm trọng thánh kỵ sĩ làm sao có thể gánh vác được sáu ho cấp lãnh chúa bột pháp thuật thương tổn mấy người lúc này mới cảm thấy là chính mình bất cần rồi dĩ nhiên không có chuyện gì trước tiên chú ý lãnh chúa yêu vương là phép thuật hệ q u á i vật xin mời cái thánh kỵ sĩ đến quả thực chính là cái lựa chọn sai lầm lãnh chúa yêu vương phạm vi lớn quần thương kỹ năng lĩnh vực nuốt trừng cũng đúng tương đương khủng bố hãy cùng xích luyện tử vong kết giới như nhau giảm quần thương cũng may có trong video những người kia dẫm vào vết xe đổ dịch phi mấy người cũng có thể sớm dự phán bột kỹ năng p h ó n g thích t i ệ n đà thông qua t ẩ u vị né tránh rơi kỹ năng này lãnh chúa yêu vương cố nhiên khó có thể đối phó thế nhưng ở năm người đồng tâm hiệp lực h ạ n cũng coi như là khó khăn mang phó bản mở ra bất quá m k h ô ngược bắt đ bất kỳ phó bản bởi mất cấp, thưởng một kỳ không phó phần nhiệm nói, còn rơi mất một cái đẳng rơi cái vụ vậy lại o nào n Mộng không thể không hứa hẹn hôm nào xin bọn họ tuyến g Chi thể hứa hôm họ h ăn bữa thịt ngày sự tốn thất của bọn Nhưng họ. của l lúc lại là lại chiều cái Ngược xế đến hai họ nhưng không gọi kia người, rồi. g bọn dám nữa n à hôm nay là thứ ba mấy người thương lượng còn có hai lần năm o cấp phó bạn cơ hội lưu đến qua mấy ngày một đường người chơi phổ biến thực lực có tăng lên vào lúc ấy lại tìm người cũng tương đối dễ dàng vì lẽ đó một buổi chiều ba người ở kênh thế giới được rồi vài câu tìm đến hai cái vừa tới bốn o cấp người chơi lấy một người một lần năm cái kim tệ giá cả mang thông hai lần bốn đo cấp phó bản hư vô c h i cảnh tổng cộng hai h ọ đồng tiền vàng tiền thuê bị dịch phi cùng h ạ văn hai người một nửa phân long chi mộng cái này thổ hào nơi nào cần số tiền này một cái buổi chiều liền qua cửa hai lần bốn đo cấp phó bản cũng coi như là cực hạn cùng tìm đến cái kia hai cái người chơi thương lượng tốt buổi tối lại dẫn bọn họ một lần cuối cùng phó bản buổi chiều sáu giờ mấy người liền rồn rập đ ă n g suất tính toán d ậ y ngày hôm nay tiền lời cho tới bây giờ đã qua mười lăm cái kim tệ buổi tối còn có thể lấy thêm mấy cái cũng khá một bên đem tài khoản bên trong mười đồng tiền vàng thả trên chợ đen lấy điện thoại di động ra mới vừa vừa mới chuẩn bị điểm cơ hội đông nhiên chung điện thoại di động chính mình gọi lên điện báo biểu hiện hứa liên nhi này dịch phi ngươi mau tới đây phòng làm việc chúng ta một thoáng mọi mọi ngươi lại bị lần trước cái tia nam mạnh mẽ mang đi rồi đầu bên kia điện thoại âm thanh không phải hứa liên nhi mà là trương thịnh nam q một chương một trăm bốn mươi thịnh t h ị n h mời t r ư ơ n g một trăm bốn mươi thịnh tình mời được ta lập tức đi tới cúp điện thoại dịch phi vội vã đổi màu trắng dày thể thao mang theo một luồng cấp thiết tâm tình nhanh chóng chạy ra nhà trọ săn bán ở dịch phi trong lòng đã sớm đem hứa liên nhi đem em gái ruột đối xử vì lẽ đó dịch phi tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận người nào bắt nạt hứa liên nhi đặc biệt là nàng cái kia không bằng cầm thú biểu ca sư phụ đi hải dương hoa viên phiền phức ngươi nhanh lên một chút trận một chiếc taxi dịch phi cực kỳ sốt u ruột đối với trung niên nam tài xế hô nam tài xế cũng không hàng hồ kéo xuống tay s ắ t một c ư ớ c chân ga thuần thục một đường quá tốt mấy chiếc xe còn t r e o chọc dịch phi nói như thế vội vã là muốn đi gặp bạn gái a người tuổi trẻ bây giờ a ha ha dịch phi đồng thời không lên tiếng một lòng đang suy nghĩ vạn nhất nàng biểu ca đã đem hứa liên nhi mang đi chính mình nên đi nơi nào tìm nàng tài xế này cũng đúng cái sư phụ già lái xe kỹ thuật nhất lưu mất một lúc cũng đã chạy tới hải dương hoa viên lối vào kế trình mười sáu sáu ân ngươi cho mười sáu đi được rồi suýt chút nữa đã quên trả thù lao liền vội vã xuống xe dịch phi lúc này một trận lúng túng thế nhưng một sợ túi càng chuyện lúng túng sinh chính mình rõ ràng đã quên mang bóp tiền rồi mặt ra đỏ hửng dịch phi xấu hổ vô cùng đến đối với tài xế sư phụ nói ra cái kia sư phụ ta mới vừa vừa ra cửa quá sốt ruột đã quên mang bóp tiền ngươi đem ngươi thanh toán bảo tài khoản cho ta ta quay đầu lại thanh toán bảo trả tiền cho ngươi ngươi xem có thể không không đợi tài xế sư phụ mở miệng dịch phi tiếp theo nói bổ sung sư phụ ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi ta là thật sự đã quên mang bóp tiền l i n rồi nay từ sáng đến tối không có làm vài nét bút chuyện làm ăn thật vất vả lôi cá nhân lại còn muốn quyền nợ tài xế sư phụ nơi nào còn có thể khoan nhượng đạt được ngay ngắn phải cố gắng dăn d ạ y dịch phi một phen vừa quay đầu nhìn thấy dịch phi cái kia hơi có chút thanh tú g ó má dừng một chút đ ỗ n g nhiên vui vẻ nói ngươi, ngươi là dược thần vũ lại thần Ng ngươi biết ta thần vực ai đi dịch phi nhất thời sửng sốt nghe được dịch phi cái này xác định trả lời tài xế sư phụ càng là bình tĩnh không tới đâu chỉ là biết ngươi a i đi ta cũng đúng thần vực trung thực người chơi nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp cái gì ta đều biết đến rõ rõ rằng r à n g ta nhưng là ngươi trung thực thần xa hai ngày trước ngươi cái kia thi đấu đánh cho quá đặc sắc thự quang thành thiên bảng thứ chín không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhìn thấy n g ư ơ i bản thân ta tiên nói xong tài xế sư phụ rõ ràng nắm làm ra một bộ giấy bút đến ngươi cho ta thêm cái tên đi đại thần không chắc ta còn có thể bắt ngươi ký tên đi liêu cái mọi tử đến cái này tài xế sư phụ như vậy kịch liệt phản ứng trục lợi dịch phi cho sợ hết hồn bất quá nghĩ một hồi dịch phi đúng là có ý kiến hay đúng rồi nếu ngươi biết ta là thần vực bên trong d ự c thần vũ cái kia ngươi nên rõ ràng nhân phẩm của ta đi vì lẽ đó thua thiệt xe của ngươi phí ta nhất định sẽ còn đưa cho ngươi quay đầu lại ngươi ở trong game cái tin tức cho ta ta cho ngươi gấp đôi tiền xe tài xế sư phụ vội vã lắc tay nói còn nói gì tiền xe à có thể chở đại thần một chuyến quả thực chính là ta phúc phận đại thần ngươi cho ta thêm cái tên đi ánh mắt cong lên ngoài cửa xe đông nhiên nhìn thấy hứa liên nhi b i ể u ca ngay ngắn lôi nhu nhược vô lực hứa liên nhi từ hải dương hoa viên bên trong chậm rãi đi ra dịch phi vội vã mở cửa xe ra cái kia hôm nào đi hôm nào nhất định cho ngươi ký tên ta hiện tại có việc gấp đúng một tiếng đóng cửa xe dịch phi cũng không quay đầu lại hô cảm ơn ngươi sứ phụ v o ạ i mà một cái bước xa hướng về hải dương hoa viên bên trong phòng đi chỉ thấy được hứa liên nhi hung hăng dấy ruộng mà nàng cái kia hoàng lưu manh bịo ca nhưng là ngạnh lôi hứa liên nhi thủ đoạn đưa nàng đi ra ngoài kéo lúc này bốn phía còn có thật nhiều qua lại đám người dồn dập nghỉ chân q u a n vọng nhưng là không có người nào ti dịch phi nhanh chóng tiến lên vài bước quát to một tiếng thả ra nàng nghe tiếng hoàng mao nhìn về phía dịch phi thứ nhất phản ứng có vẻ thập phần hoang mang không biết là lần trước bị dịch phi một quyền một cước đánh sợ vẫn là làm sao vào lúc này nhìn thấy dịch phi rõ ràng có chút khiếp đ ẳ m dậy mà chặt chẽ lôi hứa liên nhi thủ đoạn tay trái cũng không tự chủ được thư giãn hạ xuống hứa liên nhi nhưng là nắm lấy cơ hội này vội vã tránh thoát hoàng mao nhanh chóng chạy đến dịch phi bên người dịch phi c k nhìn thấy hứa liên nhi hoa nước, nước mắt theo trắng non gò má chạy xuống dịch phi nhất thời trong lòng giấy lên một trận lựa giận nhớ tới ta nói rồi ngươi nếu như lại dám bắt nạt mỗi mỗi ta. trên a thực tế hoàng mao cũng chỉ có nói dọa công phu mà thôi lấy hắn làm người trước đây không biết làm qua bao nhiêu không muốn người biết hoạt động lại nào dám cùng cục cảnh sát người giao thế với hoàng mao cũng không ngờ rằng nửa đường lại rết ra cái dịch phi đến vì lẽ đó chỉ là một thân một mình đến đây muốn mang đi hứa liên nhi vào lúc này hắn từng cái từng cái đầu không tới mười bảy ho tên côn đồ các kẽ nào dám cùng thân cao một trăm bảy mươi sáu dịch phi động thủ một mình đấu không thể làm gì khác hơn là thối ngụm nước bọn mang to n g ư ờ i có dũng khí lần sau lần sau lao tư nhất định kêu lên mấy cái huynh đệ cho người để mặt nói xong hoang m a u nhưng là nơm nớp lo sợ từ dịch phi bên người đi qua dù sao muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi nơi này thế nhưng vừa đi qua dịch phi bên cạnh lúc cánh tay trái nhưng là đ ố n g nhiên bị dịch phi một tay bắt toại ma ngược một cái mười tám ho độ n i chuyện nhất thời một trận tiếng gãy xương nương theo hoàng mao t i ế n g đều thảm thiết vang lên một tay đệ lại hoàng mao vai nâng lên đầu gối trọng kích ở hoàng mao ngực tiện đà tay phải một cánh tay hoành đánh vào hoàng mao trên gương mặt hoàng mao cả người nhất thời hướng về sau khuynh đi ngược lại phù phu một tiếng vừa vặn rơi vào rồi mặt bên hồ bơi bên trong lúc này vệ bơi bên trong đang ở bơi lội chơi đùa mấy cái tiểu hài t ử rồn dập dâng lên trên cảnh tượng thật là náo nhiệt không lại phản ứng ở bể bơi bên trong r ã y ruộ hoàng mao dịch phi nắm hứa liên nhi tay liền hướng về trong vườn hoa băng phong công tác thất nơi ở đi đến nhất thời xung quanh đám người vây xem bên trong truyền đến không ít thiếu nữ hoa si giống như ước áo thành tốt thân thì ta ta nếu như cũng có cái như vậy ca ca là tốt rồi có cái như vậy bạn trai mới được có thể để bảo vệ ta cả đời n g ắ m lại liền cảm thấy thật hạnh phúc phòng làm việc môn là mở rộng bất quá vẫn l ệ phép tính g õ hai tiếng dịch phi vừa mới mang theo hứa liên nhi đi vào trong phòng làm việc bốn cái m ở m ở không có chỗ nào mà không phải là thập phần căng thẳng nhìn thấy hứa liên nhi trở về hạ thi giao cùng lạc tiểu tịch hai cái m ở m ở vội vã chạy tới liên nhi mọi mọi ngươi có thể trở về quá tốt rồi hứa liên nhi gật gật đầu nói may mà d ị phi ca ca tới k ị c lúc nhìn thấy hứa liên nhi bình an vô sự trương thị nam h n cũng không nhịn được t h ở phào nhẹ nhõm cảm ơn tiếp nhận trình tiến phao tốt một c h é n t r à dịch phi ở phòng khách xa trên ngồi xuống nhìn về phía trương thị nam h n hỏi hắn làm sao biết tìm tới nơi này đây trương thị nam h n n h ị nhữ mày ta cũng rất một b ự c trừ phi là chúng ta lúc đó di chuyển thời điểm hắn vừa vặn nhìn thấy bằng không không thể tìm được nơi này nhìn một bên hạ thi giao cùng lạc tiểu tịch hai cái m ở m ở đang ở ngôn ngữ động viên hứa liên nhi dịch phi đáng lo nói tiếp tục như vậy không phải biết pháp khó tránh khỏi ngày sau tên giác rưỡi kia còn biết lại tìm đến trương thị nam rất tán thành d ị phi điểm này hơn nữa mấy người chúng ta nữ sinh căn bản không làm gì được hắn lại như dự mưu tốt như nhau ngày hôm nay tất cả bảo vệ đều không ở vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho ngươi ta cũng không phải mỗi lần đều có thể đúng lúc chạy tới vạn nhất lần nào hắn lại tới nữa rồi ta ở trong game không nhận được điện thoại của ngươi vậy thì thảm dừng một chút dịch phi nói tiếp không thể để cho liên nhi lại đợi ở chỗ này như vậy các ngươi đều sẽ bị liên lụy không phải vậy còn giống như trước như nhau ta mang liên nhi tiếp về nhà trụ hàng ngày trong game vẫn là với các ngươi đồng thời trương thịnh nam suy nghĩ một chút nói e sợ cũng chỉ có như vậy ở đây chúng ta thực sự không có thể bảo đảm hứa liên nhi an toàn ở bên cạnh ngươi nhất định phải tốt một chút nghe nói kẻ tham ăn hạ thi g i a o mờ mờ lúc này không vui a vậy sau này chúng ta liền ăn không được liên nhi mội mội làm thức ăn lạc tiểu tịch cũng lên tiếng trả lời cũng không thể cùng nhau xem phim hàn ăn đồ ăn vặt ta làm thức ăn tuy rằng không như thế liên nhi thế nhưng cũng không đến nôi khó có thể nuốt xuống đi trình t i ế n đầy mặt không cao hứng l i ê n n h i thế định hứa liên nhi đi rồi sau đó phòng làm việc vẫn là do ta đầu bếp không muốn a hạ thi giao vội vã chạy đến trương thịnh nam bên người ngồi xuống khổ sở cầu khẩn nói thịnh nam tỷ ngươi liền để liên nhi mội mội lưu lại đi ngươi suy nghĩ một chút nữa mang dịch phi cũng chiêu tiến vào chúng ta phòng làm việc đi hắn ở thần v ự c bên trong chiến tích đại gia cũng đúng rõ như ban ngày lấy sự nổi tiếng của hắn gia nhập chúng ta phòng làm việc sau đó nhất định có thể cho chúng ta mang đến không sai hiệu ích hơn nữa hắn ngoại hình vẫn không sai đánh nhau thật giống cũng rất lợi hại ở phòng làm việc bên trong còn có thể đảm nhiệm một cái bảo tiêu thân phận thích xem phim hàn lạc tiểu tịch lại nghĩ thầm hoa si bất quá những câu nói này cũng không, không ngại ngùng nói tới rất lớn tiếng chỉ là kề sát ở trương thịnh nam bên thai nhẹ giọng nói không phải vậy chúng ta phòng làm việc bốn cái nữ sinh nhiều không an toàn à? ngày nào đó gặp phải cái nhập thất c ư ớ p đoạt lưu manh có thể làm sao bây giờ chuyện này mấy cái mờ mờ tổng hợp kể ra cũng không phải không có lý trương thịnh nam trong lòng làm sao thường không rõ ràng dịch phi hiện tại nhưng là thự quan g thành thiên bảng thứ chín nhân vật tranh cướp tái xuất chúng biểu hiện cùng với người ngự kiếm nghề nghiệp bí ẩn thân phận cùng cường thực lực này đều là các nàng phòng làm việc cần thiết hơn nữa chính như l ạ tiểu t ị từng nói các nàng trong phòng làm việc tất cả đều là nữ ngày hôm nay mấy người liền ngay cả mỗi người đầu không tới mười bảy ho tên côn đồ cắt ké đều không bắt được ngày sau nếu như thật sự gặp phải như vậy cái nhập thất cất đoạn đến thời điểm mấy người các nàng nữ sinh cũng thật là bó tay t o à n thợ nghĩ tới những thứ này trương thị nam h n cũng có chút động lòng cái kia cũng phải nhìn nhân ra có đồng ý hay không đi nói xong trương thị nam h n đưa mắt đưa lên đến dịch phi trên người phản p h ấ t ở hướng về dịch phi rơi xuống tuyển m ộ sách chờ đợi dịch phi hồi phục thấy trương thị nam h n đều đồng ý hạ thi giao cùng lạc tiểu tịch hai cái mở mở lúc này một trận h ư n ấ n vội va chạy đến dịch phi bên cạnh vui vẻ nói dịch phi ngươi gia nhập chúng ta phòng làm việc đi Ta đã n ó q một chương i c h một trăm bốn mươi một hợp tác chương một trăm bốn mươi một hợp tác thấy dịch phi như vậy kiên định trương thịnh nam cũng không thể miễn cưỡng nữa nhân ra nếu như vậy vậy cũng tốt hứa liên nhi giao cho ngươi chăm sóc chúng ta cũng rất yên tâm ân vậy ta giúp liên nhi thu thập một thoáng đồ vật sau đó ta liền dẫn nàng trở lại nói xong dịch phi liền theo hứa liên nhi đồng thời tiến vào nàng gian phòng là một người nam nhân bình thường có ai không muốn mỗi ngày đều theo một đám mỹ nữ làm việc với nhau chơi trò chơi đặc biệt là cùng lạc tiểu tịch cùng hạ thi giao loại này thanh thuần vừa đáng yêu nữ sinh đồng thời cuộc sống tương lai nhất định sẽ tràn ngập lạc thú có thể lại chính là bởi vì dịch phi là cái nam nhân bình thường vì lẽ đó hắn mới biết từ chối băng phong công tác thất m ờ i chính là sợ chính mình tự chủ không đủ a mỗi ngày cùng một đám nữ sinh cùng nhau khó tránh khỏi ngày nào đó chính mình không khống chế được liền không tốt vì lẽ đó vẫn là nhắm mắt làm n ơ còn hứa liên nhi dịch phi là hoàn toàn coi nàng là mội nhịn vì lẽ đó là sẽ không đối với nàng sản sinh cái gì ý đồ không an phận thu thập xong đồ vật dịch phi liền dẫn hứa liên nhi rời đi hải dương hoa viên thừa lượng taxi trở lại nhà trọ lên lầu cầm bốc tiền lại trở về thanh toán tiền xe sau khi dịch phi liền đem nhà trọ chìa khóa đưa cho hứa liên nhi ba ho hai ngươi đi lên trước ta đi ra ngoài một lúc rất nhanh sẽ trở về được hứa liên nhi tiếp nhận chìa khóa liền kéo dương hành lý vừa mới đi ra hai bước không đến cửa thang gác bỗng nhiên một cái vóc người cao to nam sinh đi tới cười hì hì đến đến gần nói mỹ nữ mấy lâu ta giúp ngươi xách cái dương đi a hứa liên nhi nhất thời còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra một hồi lâu mới có hơi đỏ mặt nói không cần chính ta có thể vừa dứt lời hứa liên nhi trong tay cái g i ư ờ n g đã bị nghe tiếng tới rồi dịch phi một tay nhấc lên ta trước tiên đưa ngươi đi tới lại đi nữa ân hứa liên nhi gật gật đầu liền theo thật s á t dịch phi bước tiến lên lầu mà cái kia tự c h ố c nhục nhã nam sinh thấy này cũng đi ra sau đó có loại này lòng mang ý đồ xấu nam sinh cùng ngươi đến gần ngươi đừng để ý đến bọn họ nghĩ đến vừa người nam sinh kia đi khắp ở hứa liên nhi trên người bộ kia tham lam sắc mặt dịch phi thì có chút âm thầm lo lắng hứa liên nhi như thế đơn thuần rất dễ dàng sẽ bị lừa hứa liên nhi đối với dịch phi cái này nhận không bao lâu kk đúng là nói gì ngay đấy được ta biết rồi đem dương hành lý chuyển tới phòng khách dịch phi liền không có làm dừng lại trực tiếp đi xuống lầu ở phụ cận r a cụ điếm chọn mua một tấm gấp lại thức giường đơn chuyển trở về ta đi mang gian phòng thu đi ra sau đó ngươi phòng ngủ gian ta ngủ phòng khách không không không ta ngủ phòng khách đi hứa liên nhi vội vã đệ lại dịch phi muốn kéo vào trong phòng dương hành lý ngươi phòng ngủ gian ta ngủ phòng khách liền như thế định đừng tiếp tục theo ta cãi nói xong dịch phi cũng mặc kệ hứa liên nhi có đồng ý hay không vẫn cứ đem dương hành lý chuyển đi đến trong phòng t ạ i mà đem chính mình ý vật thần vực trò chơi thiết bị một vài thứ đều chuyển tới phòng khách sau đó lại giúp hứa liên nhi đem trò chơi thiết bị ở trong phòng trên bàn để máy vi tính lắp đặt được lúc này mới toàn thân l u i ra phòng khách xem xem thời gian dĩ nhiên là tám giờ tối dịch phi thình lình nhớ tới cùng lòng chi mộng bọn họ nói cẩn thận buổi tối đồng thời hạ phó bản nhất thời nóng ruột hứa liên nhi sự rõ ràng đều đã quên cho bọn họ điện thoại xin nghỉ rồi mò ra điện thoại di động quả nhiên mặt trên có hai cái chưa đọc tin tức một nghìn tám trăm ba mươi hai còn không xong sao lọc i đại ca triệu tử long một nghìn tám trăm bốn mươi hai ngươi là đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn sao cái kia hai người cũng lên không chờ ngươi ta cùng đ ô n g nhiên dẫn bọn họ rơi xuống triệu tử long vào lúc này phòng chừng bọn họ đều sắp đánh xong thẳng thắn dịch phi cũng không vội vã trở về điều tin tức quá khứ đã quên với các ngươi nói rồi đêm nay có chút việc làm lỡ rồi cái kia cái gì tiền thuê liền không cần cho ta ngươi cùng h ạ văn phân đi x o n g tin tức dịch phi nhìn về phía hứa liên nhi hỏi các ngươi phòng làm việc đêm nay có nhiệm vụ sao hứa liên nhi lắc lắc đầu không có bất quá hôm nay ban ngày thời điểm nhận hai đan nhiệm vụ cho phòng làm việc mang đến không ít tiền lời đây vậy ngươi buổi tối nghỉ sớm một chút đi ân dịch phi ca ca ngươi cũng nghỉ sớm một chút dịch phi cười cười nói yên tâm ta hiện tại đã rất ít thức đêm hớ Thứ liên nhi mới vừa vừa đi vào trong phòng trên điện thoại di động lại thu được một cái tin tức phi không đến trả muốn tiền thuê mười cái kim tệ đưa hết cho bỗng nhiên triệu t ử long dịch phi lúc này về gọi một cú điện thoại cho l o n g chi mậu thực sự xin lỗi đêm nay xác thực gặp phải một ít chuyện các ngươi cái gì độ hơn một giờ liền đem hư vô c h i c ả n h thông cái kia tất yếu vì lẽ đó có ngươi không có ngươi ở đều giống nhau ngươi cũng không cần quá tự trách hà văn lại dự định suốt đêm luyện cấp sao ân long chi mộng m bật thốt lên ngươi bạn học như thế chăm chỉ ngươi cũng không học một chút sao có thể với hắn so à hắn quả thực chính là cái gì loại làm chuyện gì chăm chú d ậ y thật đáng sợ được ta cũng không nói cho ngươi một lúc còn muốn gọi điện thoại cho nhu tuyết nói cái ngủ ngon đây vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi sớm ngày ôm đến mỹ nhân uy long chi mộng m cười ha h a nói yên tâm ngay trong tầm tay đến thời điểm x i n ngươi cùng đ ố n g nhiên uống rượu mừng c ú p điện thoại dịch phi nằm dài trên giường suy nghĩ hạ nhân sinh long chi mộng có ưu việt ra thế bối cảnh mặc dù cả đời cái gì cũng không cần làm cũng đã thành công hơn một nửa Mà Hà ngày không có bối cảnh gì, thế nhưng hiện tại ở cố gắng như phân Văn vậy vì rằng gắng tương tuy tại đấu, gì, có cố bối lai ở suy a khẳng định cũng có thể h cũng lên có bước u h o à nghĩ Suy n g thêm chính mình vừa không có bối cảnh lại không chăm chỉ ngoại trừ vẫn may có chút tốt coi như xong không m u ố n vẫn là ngủ sớm một chút đi vừa cảm giác ngủ thẳng bình minh khi tỉnh lại trong phòng bếp đã truyền đến từng trận tung bay thơm ăn xong bữa sáng xem hạ thời gian đã là bảy giờ rưỡi dịch phi một bên thu thập bắt v u ô n ó i ta tới thu thập ngươi bữa sáng login đi đừng làm cho phòng làm việc người chờ ngươi quá lâu phòng làm việc quy định không phải tình huống đặc biệt mỗi sáng sớm tám giờ đúng đúng giờ login vì lẽ đó ta tới thu thập là được còn có thời gian nửa tiếng đây dịch phi cười hh nói vậy thì khổ cực liên nhi m u ộ i m ộ i rồi hứa liên nhi mang theo một tia cảm kích vẻ mặt khẽ nói cười nói hẳn là nếu như không phải dịch phi ca ca ngươi ta hiện tại cũng không biết ở chỗ đó lang thang vì lẽ đó ta ngủ phòng khách mới tốt hơn vạn nhất ngày nào đó ngươi cái k i ê u biểu ca lại tìm tới nơi này phá cửa mà vào ta liền có thể trước tiên làm ra ứng đối biện pháp yên tâm ta sẽ không lại để hắn bắt nạt đến ngươi nghe nói hứa liên nhi gật gật đầu trắng n ó n trên gương mặt tràn trề ra một tia nụ cười ấm áp đội nón an toàn lên ấn xuống phòng khách trên bàn trong máy vi tính đăng ký tuyển hạng tiện đ a nằm dài trên giường nhất thời trước mắt rơi vào một vùng tăm tối ken hoan nên trở lại thần vực thế giới đảo mắt đã là thứ tư dịch phi mục quan trọng vẫn như c ũ là chăm chỉ lợi cấp mà phong vân bọn họ mấy ngày nay hầu như đều ở tìm kiếm khắp nơi sáu ho cấp lãnh chúa trở lên dài cấp bột lấy nhìn đánh giết bột tuân r a kiến lập hội làm cho có người nói thần vực dùng để sáng tạo công hội dùng kiến lập hội làm cho rơi xuống tỷ lệ thập phần xa vời đồng thời chỉ có sáu ho cấp trở lên lãnh chúa hoặc là bột mới có cơ hội rơi xuống mà đánh giết lãnh chúa quái rơi xuống kiến lập hội làm cho tỷ lệ thấp đến đo một phần trăm bột rơi xuống kiến lập hội làm cho tỷ lệ cũng chỉ có một phần trăm có thể tưởng tượng được muốn thành công sáng tạo một cái công sẽ ra tới có bao nhiêu gian nan nhìn sức sống trị ở phản địch giả gấp đôi sức sống cao khôi phục lại thông qua trắng đêm khôi phục hiện tại sức sống chị đã làm mãn chị sáu ho、oh oh、điểm thế nhưng trong bao nhưng là không có nguyên liệu nấu ăn liền dịch phi chạy tới phòng đấu giá nhìn xuống dù sao cũng là chỉ cần học tập nấu nướng thuật người chơi đánh g i ế t quái vật liền có thể rơi xuống vì lẽ đó nguyên liệu nấu ăn vật này rất dễ dàng liền có thể thu hoạch rất nhiều người chơi đối mặt đều là sức sống chị không đủ vấn đề ít có như dịch phi như vậy sức sống chị đạt được nhiều dùng mãi không hết nhưng không có nguyên liệu nấu ăn tình huống vì lẽ đó rất nhiều người chơi lựa chọn đem thêm ra đến nguyên liệu nấu ăn thả trên phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá ấn thấp nhất đơn giá tiến hành sàng lọc một thoáng hiện lệ vẹo năm nguyên liệu nấu ăn thấp nhất muốn bán một cái ngân tệ một khối bất quá so với một cái lệ vẹo năm sâu thịt có thể bán sáu viên ngân tệ tới nói mua nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng sâu thịt lại bán đi là kiếm b ụ n không lỗ h u ố n hồ dịch phi nấu nướng thuật đẳng cấp đã sắp muốn đạt đến trung cấp cấp một nấu nướng lệ vẹo năm thực phẩm tỷ lệ thành công tương đương cao bỏ ra hai cái kim tệ mua một nhóm nguyên liệu nấu ăn tiện đà dịch phi tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu nấu nướng dậy sáu điểm sức sống vừa v ặ n dùng hết hai khối nguyên liệu nấu ăn cuối cùng thu được mười lăm o xuyến vẹo năm sâu thịt t đem mười lăm o xuyến sâu thịt lấy chín đồng tiền vàng tổng giá trị thả trên bán đấu giá ô vông dịch phi liền lui ra phòng đấu giá vừa mới đi ra phòng đấu giá đông nhiên có mấy cái người chơi từ trong phòng đấu giá đi theo ra ngoài đem dịch phi một tiếng gọi lại vị bằng hữu này xin dừng bước xoay người nhìn lại dịch phi đột nhiên cả kinh cùng chính mình tiếc lời là một cái tuổi ở hai mươi lăm hai mươi sáu ước lượng nam tử không nói tướng mạo có bao nhiêu xuất chúng tối k h á c dịch phi kinh ngạc chính là nam tử này đỉnh đầu hay đi lờ vờ năm mươi mốt kiếm t h u ậ n chiến sĩ thiên hạ đệ nhất lẽ nào hắn quả thật là thần tích bên trong thiên hạ hội hội trưởng hơn nữa nhận ra mình là thần tích bên trong nhẹ như mây gió nhất thời thế nhưng không đạo lý hắn biết nhận được bản thân a dịch phi đầu góc rơi vào sâu s ắ c nghi hoặc cùng suy đoán thiên hạ đệ nhất bên cạnh còn tùy tùng hai cái tự quang thành trên thiên bảng người c hạ ơ i cấp 4 hồn x thủ thiên hạ vô song năm cấp bốn h tám triệu hoán sư thiên hạ duy ngã thấy dịch phi dừng lại thiên hạ đệ nhất liền hai ba bước chạy tới nên thanh cười nói phong tuyết chi thành thiên bảng đệ nhị cao nhân ngưỡng mộ đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a thiên hạ đệ nhất cũng đúng từ phong tuyết thành đi ra nhận biết mình đúng là bình thường dịch phi suy nghĩ một chút cười nói nói quá lời xin hỏi tìm ta có việc sao thiên hạ đệ nhất nhìn dịch phi nói tiếp là như vậy vừa nhìn thấy ngươi thật giống như đang đấu giá hành lên giá lượng lớn cao cấp khôi phục thực phẩm đó là chính ngươi nấu nướng đi ra sao dịch phi gật gật đầu ân vậy ngươi nấu nướng thuật đẳng cấp hẳn là rất cao đi n g h e nói thiên hạ đệ nhất thương lượng nói không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác Quy Nếu chương 142, giao dịch. Chương 142, giao dịch. chính như thiên hạ đệ nhất mình đúng từng Giao Giao bởi một đệ đã là l vì vì chúng á i k ta thiên hạ đệ nhất g nói, thế thế thường thường nói tiếp gần nhất chúng ta vẫn luôn ở lôi kéo biết cao cấp nấu nương thuật người chơi tiến vào biết người tức là thiên bảng người lại biết cao cấp nấu n ư ớ n g thuật nếu như có thể gia nhập chúng ta thiên hạ hội chịu không nổi vinh hạnh a chuyện này thậm chí dịch phi đều vẫn không có thể biết rõ trước mắt cái này thiên hạ hội đến cùng có phải là thần tích bên trong cái kia thiên hạ hội vạn nhất đúng là chính mình gia nhập thiên hạ hội chẳng phải là dê vào miệng cọp thấy dịch phi có chút do dự thiên hạ đệ nhất cũng không có m i ễ n cưỡng đương nhiên nếu như ngươi có ý nghĩ của chính mình chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi gia nhập chúng ta thiên hạ hội bất quá ngươi ngày sau nấu nướng đi ra dược phẩm có thể ưu tiên cân nhắc bán cho chúng ta sao đồng dạng là lấy giá thị trường s u không ít cũng bất đi chúng ta còn muốn ở trong phòng đấu giá chọn hơn nữa trực tiếp bán cho chúng ta ngươi cũng không cần thanh toán hệ thống bán đấu giá thuế kim mặt khác hoạt lực dược tể biết do chúng ta biết bên trong cung cấp cũng chỉ có ở cao cấp nấu nướng đại sư trên người hoạt lực dược tể mới có thể đầy đủ biểu hiện ra giá trị của nó dịch phi suy nghĩ một chút cái này hợp tác dự án đúng là rất hợp khẩu vị của chính mình lại như phong vân đã từng nói mình có không dùng được không cần trang bị đều cân nhắc bán cho hắn như vậy trang bị có người đồng ý thu mua vào lúc này dược phẩm lại có người chủ động muốn thu mua hơn nữa còn miễn phí cung cấp hoạt lực dược tể càng không cần chiết khấu giới dịch phi quả thực cầu cũng không được c liên lúc này sảng khoái đồng ý t u t không thành vấn đề vừa dứt lời một cái gợi ý của hệ thống thanh â m truyền xuống rồi ken chơi nhà thiên hạ đệ nhất xin tăng thêm ngươi làm bạn tốt có đồng ý hay không chật thiên hạ đệ nhất lại cùng bên cạnh thiên hạ duy ngã dặn dò hai câu liền thấy đến thiên hạ duy ngã từ trong bao mỏ ra vài bình các loại hoạt lực dược thể đến đây là ngày hôm nay lượng sau đó chúng ta ước cái cố định thời gian ta mỗi ngày phái người cho ngươi đưa hoạt lực dược thể vào lúc ấy ngươi mang trước một ngày nấu nướng tốt thực phẩm giao dịch cho tiếp đón ngươi người kia là có thể rồi ngươi như vậy tín nhiệm ta nghe nói thiên hạ đệ nhất cười ha ha thự quang thành thiên bảng mười vị trí đầu cao nhân không đến nỗi g ầ n ấy tín dự đều không có chứ vậy được không thành vấn đề tiếp quá thiên hạ đệ nhất đưa tới thuốc dịch phi tiện đ ã hỏi đúng rồi có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề ân ngươi nói c h â n chờ một chút dịch phi hỏi ngươi chơi đùa thần tích này khoản vong d ù sao chơi đùa ở cái kia trò chơi bên trong ta cũng đúng thiên hạ đệ nhất cái này a i đi còn có cái công hội gọi thiên hạ hội không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất trả lời sảng khoái như vậy không có một tia do dự hắn quả thật là thần tích bên trong cái kia thiên hạ hội hội trưởng d ừ n g một chút thiên hạ đệ nhất hỏi ngươi nhận ra ta đối với, với thiên hạ đệ nhất nghi vấn dịch phi đúng là x ữ n g sờ một chút đơn giản tương kế tự kế đương nhiên nhận ra thiên hạ hội là thần tích thứ nhất công hội ta cũng đúng trò chơi này hàm vấn giả làm sao biết không quen biết thiên hạ hội hội trưởng thiên hạ đệ nhất cái k i ê u ngược lại cũng đúng là thiên hạ đệ nhất cười ha ha nói tiếp vậy thì như thế định sáng sớm ngày mai tám giờ liền đang đấu giá hành nơi này ta phái người cho ngươi đưa hoạt lực dược tệ sau đó ngươi mang ngày hôm nay nấu nướng đi ra toàn bộ lấy giá thị trường giao dịch cho người của ta khôi phục sự sống khôi phục phép thuật đều lớn nói xong thiên hạ đệ nhất còn rất khách khí cùng dịch phi nói cá biệt mới vừa cùng bên người hai người trở lại phòng đấu giá không lâu lắm dịch phi liền thu được một phòng điều kiện ken ngươi đặt đang đấu giá hành vật phẩm đã thành công t h ủ ra chúc mừng ngươi thu được tám kim năm mươi lăm ngân rời đi phòng đấu giá dịch phi trong đầu trước sau đang hồi tưởng thiên hạ hội sự trong ấn tượng thần tích bên trong thiên hạ hội cũng không có như thế hữu hảo khắp nơi cùng dịch phi long chi mộng hai người công hội tranh đấu đối lập bất quá ngược lại không bài trừ khác một khả năng chính mình đối với thiên hạ hội kỳ thực bản tính cũng không xấu chỉ là độ công kích đối với nhẹ như mây gió có ân o á n thôi dù sao đã từng rất ít nhìn thấy thiên hạ hội cùng thần tích cái khắc công hội người chơi từng có tranh cãi lệ dù như thế nào chỉ cần không cho thiên hạ đệ nhất hiện thân phận của chính mình là tốt rồi lấy hiện tại đến xem thiên hạ hội thực lực cũng đã tương đương hùng hậu mà dịch phi nhưng là một mình v ẫ n khởi chiến đấu nếu để cho thiên hạ đệ nhất biết do bản thân mình chính là hắn đã từng đối thủ một mất một còn nhẹ như mây gió cái kia sau e sợ không có cách nào lại an tâm đến làm cái toàn chức người chơi thần vực bên trong cũng chia ban ngày ngày đêm ban ngày thời điểm tầm nhìn rõ ràng tương đối thích hợp dùng để soạt quái luyện cấp vừa vặn lúc này sức sống chị cũng đã dùng hết vì lẽ đó dịch phi dự định buổi tối trước khi ngủ lại tiến hành nấu nướng liền ở trong thành tùy tiện lĩnh cái nhiệm vụ ra khỏi thành luyện cấp đi tới kết thúc mỗi ngày thành công đem đẳng cấp tăng lên tới năm cấp bốn bất quá cấp một chủ thành trong lúc đó người chơi truy đuổi thập phần kịch liệt dịch phi xếp hạng vẫn còn đang thứ chín không có thay đổi hơn nữa người thứ m ộ ư ơ i nguyên tố pháp sư băng phong luyến tuyết đổi tận cùng không công vẹn vẹn tranh lệch dịch phi mười mấy cái điểm kinh nghiệm c h ạ m vạng hơn sáu giờ lò gập thời điểm hứa liên nhi đã làm tốt cơm tối ăn cơm tối tiệ n đà lọc ghi luyện một lúc đến chín giờ thời điểm trở lại trong thành tuy rằng ban ngày một ngày thông qua soạt q u á i thu thập nguyên liệu nấu ăn đã có đủ nhiều thế nhưng ở hoạt lực dược tề súng túc tình huống hạ khẳng định còn chưa đủ dùng vì lẽ đó dịch phi lại ở trong phòng đấu giá chọn mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn kết hợp hoạt lực d ự t ể bắt đầu tiến hành nấu nướng trong chốc lát một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên truyền xuống nấu nướng thuật đẳng cấp tăng lên tới trung cấp cấp một đã giải khóa sáu cấp sâu thịt cùng sáu cấp bánh mì nấu nướng hạn chế còn có một lệ và tăng cường lực công kích tăng thêm thực phẩm đặc chế bánh thịt bất q u a nấu nướng đặc chế bánh thịt dùng màu đỏ tiên linh hảo trong phòng đấu giá tạm thời vẫn không có để bán bởi vì hiện nay nấu nướng thuật đẳng cấp đạt đến chế tác đặc chế bánh thịt nhu cầu người chơi phòng trừng toàn máy chủ cũng rất ít không có mấy vẫn chưa có người nào sẽ nghĩ tới thu thập cái này còn nữa lấy tăng thêm thực phẩm trình độ hiếm hoi tiên linh thảo khẳng định rất khó thu được coi như có người thu thập được cũng không sẽ cam l ò n g bán mặt khác nấu nướng sáu cấp khôi phục thực phẩm cần thiết vật liệu cũng chỉ có ở năm trăm sáu mươi sáu ho cấp cao cấp quái vật trong lúc đó mới biết rơi xuống tương tự thập phần hy hữu vì lẽ đó trong phòng đấu giá sáu cấp nguyên liệu nấu ăn giá cả hầu như đạt đến lẻ véo năm nguyên liệu nấu ăn ba lần đương nhiên sáu cấp khôi phục thực phẩm khôi phục lượng cũng đúng lẻ véo năm thực phẩm không cách nào sánh ngang Liền, mua c hầu ú t ít cấp n như mười lần mới thành công một thứ quả thực lãng phí sức sống lãng phí nguyên liệu nấu ăn trái lại bởi vì độ thuần thục đẳng cấp tăng lên nấu nướng lẹ vẹo năm sâu thịt tỷ lệ thành công lại có tăng lên do nguyên lai bảy mươi lăm phần trăm tỷ lệ thành công biến thành hầu như tiếp cận mười ho thành công Hiện nhiên、so、sánh với so đó nấu nướng cũng cần tiêu hao thời gian dài thấp t r u n g cao cấp hoạt lực dược tể các ba bình thêm vào tự thân sáu ho ho điểm sức sống trị tổng cộng hai mươi bốn ho ho điểm sức sống trị đầy đủ bỏ ra hơn hai giờ thời gian đến ban đêm tiếp cận mười hai giờ thời điểm vừa mới dùng hết đổi lấy hơn ba trăm xuyến lẹ vẹo năm sâu thịt cùng hơn ba trăm khối lẹ vẹo năm bao nhìn tràn đầy một ba lô tiền lời dịch phi lúc này mới hài lòng đáng suất dù sao đối phương đều miễn phí cung cấp hoạt lực dược tể dịch phi cũng không tốt có vẻ quá tham lam vì lẽ đó dựa theo phòng đấu giá giá thấp nhất năm viên ngân tệ một chuỗi lẹ vẹo năm sâu thịt bánh mì đơn giá t ổ nếu g cộng 700 khôi phục thực phẩm, tổng giá phục thực bán 700 khôi phẩm đạt đầy đủ đ n Ngoại chọn 35 kim. m trừ a như g dùng u liệu nấu ăn, tiêu y ê n ăn cái kim tệ, t 7 u vào vẫn n h cũ có cái thể đạt đến 28 i k mỗi tệ. tương thời tiếp tiền, thời gian này tiêu tốn rất Lại liền lời là kim giá, giờ gian kiếm gian giá. đương như đơn hơn đen cận đồng này đến vẫn là rất đáng、giá. Nếu chợ ho ho 2 2 m 6 ngày đều có thể duy trì cái này thu vào mặc kệ trước đây ở thần tích bên trong có bao nhiêu c ă m ghét thiên hạ hội hiện tại mạnh mẽ kiếm lời hắn một bút cũng, cũng khá ở một lòng chờ mong bên trong nên đón mới một buổi sáng sớm ăn xong bữa sáng t giờ không tới dịch phi liền lên tuyến Khoả、nhiên mới vừa tuy ớ i đến đ phòng ấ giá c ử rằng a l i rất yêu thích bị người gọi làm đại thần thế nhưng hai chữ này từ từ trước đến giờ thực lực hàng đầu thiên hạ hội nhân khẩu bên trong nói ra cũng thật là cảm thấy có chút biến vạn dịch phi cũng không h à n hồ lúc này từ trong bao lấy ra tất cả khôi phục thực phẩm lấy phòng đấu giá thấp nhất năm viên ngân tệ đơn giá tổng cộng tháng bảy năm một không cái ba mươi lăm đồng tiền vàng tổng giá trị ngươi xem coi thế nào tên i tia tiếp đón dịch phi người chơi rất là sảng khoái không có một tia dây dưa dài dòng từ trong bao kiểm kê ra ba mươi lăm đồng tiền vàng đến không thành vấn đề mở ra giao dịch lan đem tất cả khôi phục thực phẩm cùng nhau thả đi tới đồng thời thiết trí ba mươi lăm kim giao dịch giá cả Trật, dịch phi liền tiếp thu được một cái hệ thống tin tức k è giao dịch thành công ngươi thu được ba mươi lăm đồng tiền vàng đem thu được thực phẩm toàn bộ bỏ vào ba lô trong i kia người chơi lại ê n từ t bao mỏ ra vài bình ra mỏ màu vài váng túi h hôm nay hoạt u ố c cái lực đến, này ngày nay ngày mai là vào l tệ, dự c còn này ta l ạ ở chỗ này chờ đợi ngài. Chờ dịch phi tiếp nhận thuốc, kia người chơi nói cá phi nhật này ngại. tiên người nói liền người Trong xoay rời đợi đi. tiếp kia biệt, túi đ e o lưng tài chính bỗng một thoáng cao lên tới năm o cái kim tệ tổng lạch khỏi nói dịch phi có bao nhiêu hưng phấn rồi ề n vàng thiết 8 ung tổng giá trị thả lên chợ đen. Quy chương 143, yêu Vương. Chương giá thiết trí trị thả Trúc Tr chợ Quy Yêu dịch phi mục tiêu không chỉ có hạn ở đây nói thế nào cũng phải đột phá bảy chữ số đây mới là dịch phi lý tưởng v n cuối tuần đến trước hai ngày phấn đ ủ mạnh đem còn lại hai lần năm o cấp phó bản cơ hội đều cho dùng đồng thời thành công lên tới năm lẻ mèo năm trên người trang bị cũng cùng một m à u thay đổi thành cao cấp trang bị thuộc tính lần nữa có tăng lên id d ư ợ c thần v ũ ba chuyển người ngự kiếm đẳng cấp năm mươi lăm hai mươi sáu phần trăm sức sống trị sáu ho sáu ho danh vọng ba mươi sáu o sức mạnh bốn mươi hai o trí lực o thể lực tháng ba năm một sự chịu đựng 197 n h a n h nhẹn tháng một năm tám tám công kích 1149 c h ủ 899, phó vật phòng 733 m a phòng 551 hp tám t t mươi b ố o ma pháp trị 18 o thuận tiện mở ra trang bị danh sách nhìn xuống chủ vũ khí chạm sát giả chi kiếm chất việt kiếm hệ công kích 28 o phú gia sức mạnh năm o phú gia sức mạnh năm o phú gia sức mạnh năm o phú gia trí mạng chém giết bị động đối với hp thấp hơn năm g mục tiêu có mười phần trăm tỷ lệ tạo thành một đòn tuân sát đối với lãnh chúa cấp hoặc là trở lên quái vật vô hiệu nghề nghiệp hạn chế kiếm t h u ậ n chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu năm g phó vũ khí thứ sát giả chi nhận ưu tú kiếm hệ công kích hai g năm phú gia sức mạnh bốn mươi năm phú gia nhanh nhẹn bốn mươi năm phú gia đối với sinh mạng trị thấp hơn năm g mục tiêu thương tổn sâu sắc thêm mười phần trăm nghề nghiệp hạn chế kiếm thuẫn chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu bốn mươi bảy găng tay phá hủy quần sáo chắc việt công kích 155. phú gia nhanh nhẹn năm o phú gia công kích không thấy mục tiêu mười phần trăm vật lý phòng ngự nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ du hiệp hồn xạ thủ đẳng cấp nhu cầu năm mươi lăm dây chuyển phản n ị c h giả chắc việt dây chuyển ma pháp trị một trăm hai mươi năm o phú gia sức sống trị hạn mức tối đa ba o phú gia mỗi cách năm phút đồng hồ ngoài ngạch khôi phục một điểm sức sống trị phú gia sự chịu đựng sáu o nghề nghiệp hạn chế không đẳng cấp nhu cầu năm mươi ba nhẫn anh d u n g chi giới chắc việt phú gia sức mạnh năm o phú gia sức mạnh năm o phú gia thể lực năm mươi năm phú gia tăng cường người sử dụng lực công kích năm nghề nghiệp hạn chế tất cả vật lý hệ nghề nghiệp đều có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu năm o đai lưng vong linh đai lưng ưu tú h e một trăm linh năm o phú gia sức mạnh hai mươi năm phú gia thể lực hai mươi năm phú gia chịu đến công kích có một tỷ lệ xúc bị động kỹ năng vạn linh q u ý tông triệu h á n vô số vong linh từ trên trời giáng xuống đối với đường tính năm o mã trong phạm vi tất cả kẻ địch tạo thành ba thứ thương tổn mỗi lần thương tổn là trang bị giả to lớn nhất hp 8%. nghề nghiệp hạn chế t h a n h kỵ sĩ kiếm t h u ậ n chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu 38. m ũ huyết nha chi khôi ưu tú m ũ giáp vật phòng một o ma phòng một t phú gia sức mạnh 45. phú gia sự chịu đựng 4 o nghề nghiệp hạn chế t h a n h kỵ sĩ kiếm t h u ậ n chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu n ă quần áo hát xác vinh diệu chất việt quần áo áo giáp hp á t hai u ho ho, ho. phú gia thể lực năm o phú gia thể lực năm o phú gia thể lực năm o phú gia kỹ năng vinh quang miễn thương bị động chịu đến đẳng cấp thấp hơn tự thân đẳng cấp người chơi thường tổn hạ thấp 10%, n g h ề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu năm mươi mốt q u ầ n đại tướng quân q u ầ n giải ưu tú q u ầ n vật phòng một trăm bốn mươi lăm ma phòng mười hai o phú gia thể lực bốn o phú gia sự chịu đựng bốn o nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ đ ả n g cấp nhu cầu năm o dày ma vực chiến hoa ưu tú vật phòng tám mươi lăm ma phòng bảy o phú gia nhanh nhẹn bốn o phú gia di động độ bảy nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đ ả n g cấp nhu cầu bốn o bảo vệ đuổi huyết nha h ộ thối ưu tú bảo vệ đuổi vật phòng m ộ ư ơ i tám o ma phòng m ộ ư ơ i năm o phú gia sự chịu đựng bốn mươi lăm phú gia thể lực bốn o nghề nghiệp hạn chế kỵ sĩ chiến sĩ đ ả n g cấp nhu cầu năm mươi lăm hiện nay cũng là đai lưng cùng g i à y đẳng cấp t h ấ p điểm bất quá đồng thời không ảnh hưởng dịch phi thực lực tổng hợp thứ sáu sau buổi cơm tối thự quang thành trên quảng trường đặc biệt náo nhiệt trong đám người phần lớn đều là hiếm thấy nên đón cuối tuần học sinh đảng cùng đi làm t ộ g ngay n g ắ n n ê n cuối tuần vừa nhanh muốn được nghỉ hè thần vực chính thức còn tổ chức một cái hoạt động dù sao trò chơi thương chế tác trò chơi đi ra là vì kiếm tiền vì lẽ đó lần này chính thức tổ chức lần thứ nhất hoạt động là một hạng sung trị tặng lễ hoạt động đối với lần này sung trị hoạt động thần vực chương trình viên vẫn tương đối coi trọng Căn cứ mạng lưới các dịch mạng bình đại giao lưới đái trước h thần u được đến thần bực t ò hòm chơi cái tệ tệ thấp nhất khi chức đơn kim giá tin lợi kim giờ tệ tệ một này dụng sung sau ờ thời i chơi hiệu gian hối đoái trò chơi tệ rồi. có chức thể hệ thống hoạt hữu thông nhân tổ trong tệ trò tệ t ở lần này động dân qua r ư đây vì trò chơi công bằng hệ thống vẫn chưa mở ra s u n g trị hệ thống bất quá hiện tại trò chơi cũng đã vận hành một tháng hơn nữa coi như nó không mở ra s u n g trị hệ thống người chơi cũng có thể thông qua các đại giao dịch bình đài tiến hành tuyến hạ giao dịch kim tệ vì lẽ đó hiện tại mở ra xung trị hệ thống đồng thời còn lấy đan giá thấp hơn cái khác giao dịch bình đài hai mươi năm giá ưu đãi rời ra thả sung trị tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chơi hứng thú còn nữa ngoại trừ sung trị giá cả thấp bên ngoài vào lần này sung trị trong hoạt động người chơi sung trị đạt đến nhất định kim n g ạ c h kim tệ còn có thể thu được hệ thống khen thưởng sung trị độ mỗi đạt đến một mươi họ người chơi liền có thể thu được một lần cơ hội rút thưởng mỗi lần nhận thưởng có tỷ lệ thu được kim tệ trang bị các loại đạo cụ sách kỹ năng thậm chí nghề nghiệp bí ẩn chuyển t r ư c tư cách phần thưởng hệ thống tổ chức cái này hoạt động đối với dịch phi tới nói không thể nghi ngờ là cái tin g ữ nếu có thể lấy mười lăm đồng tiền một cái kim tệ giá cả sung trị kim tệ ai còn nguyện ý đi chợ đen lấy hai o đồng tiền đơn giá mua kim tệ a cũng may hệ thống tổ chức lần này sung trị hoạt động cũng là kéo dài hai ngày quá hai ngày nay có thể khôi phục bình thường chỉ là không bảo đảm chợ đen kim tệ giá cả biết theo lần này hoạt động mà trên diện rộng hạ thấp thân làm một tên lấy kiếm tiền là mục đích đ ê m thủ chuyên nghiệp dịch phi tự nhiên cũng sẽ không tham dự lần này sung trị hoạt động vì lẽ đó ở trên quảng trường lấy tham gia trò vui tính chất đi dạo một thoáng liền chuẩn bị tiếp cái nhiệm vụ ra khỏi thành luyện cấp lúc này lăng dư một cái tin tức lại đây có dành không lại đây giút ta đạt xuống một đi dịch phi suy nghĩ một chút trả lời tiền thuê đầy đủ chuyện gì cũng dễ nói tháng này tiền thuê nhà thiếu thu ngươi m ờ i ho đủ trượng nghĩa đi. mới m ờ i ho cải t r ắ n g rơi có thể mời được thử quang thành thiên bảng thứ chín người một lúc l a n g dư đối thoại càng đ ố n g nhiên truyền đến một cô bé khác một đoạn rũ manh ngự âm một câu nói dịch phi ngươi đến cùng tới là không đến cho ta vị trí ta lập tức tới ngay không tiếp lâm mộng hy rõ ràng cũng ở bắt được xác thực vị trí tọa độ sau dịch phi lập tức mở ra địa đồ đưa vào tọa độ tìm trên bản đồ chỉ thị phong chỉ điện trí giống như đổi tới dịch phi có từng rõ ràng đến nhớ được bản thân còn thiếu nợ lâm mộng hi ba cái điều kiện l ờ i của nàng quả thực chính là thánh chỉ cái l ờ i không được chạy tới một chỗ năm mươi tám cấp rừng trúc lúc quả nhiên thấy rõ trong rừng trúc có một con sáu ho cấp lanh chúa trúc yêu vương ở tùy ý hành hạ đến chết quanh thân ý đồ bạo nó người chơi mà ở rừng trúc bên ngoài đang có bốn cái thanh thuần x i n h đẹp bé gái trẻ tuổi l ặ n g lặng quan vọng trong rừng trúc trúc yêu vương cùng các người chơi động thái dừng lại không trước tuy rằng này bốn cái nữ hài bóng lưng đều thập phần x i n h đẹp khó phân biệt thế nhưng dịch phi vẫn là một chút liền nhận ra nơi ở chính giữa hai người phân biệt là một lúc i kia h lăng dư có chút vội vàng quay đầu vừa vặn nhìn thấy dịch phi ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi nhanh lên một chút nhập đội vừa dứt lời dịch phi liền tiếp thu được một cái nhập đội mời tiến vào đội ngũ vừa nhìn ngoại trừ lăng dư lâm động hi một cái năm cấp bốn một cái năm mươi ba cấp hai cái cung tiến thủ mặt khác hai cô bé nghề nghiệp phân biệt là thầy thuốc cùng tê ti hơn nữa đẳng cấp đều chỉ có năm o cấp không trách các nàng chậm chạp không chịu động thủ còn kém một cái hàng trước kháng thương tổn như dịch phi như vậy có thể chịu có thể đánh cho không thể thích hợp hơn nghe được lăng dư từng nói mấy cái nữ h à i r ồ n dập xoay người nhìn lại lâm mộng hy biểu hiện như dĩ vãng như nhau tương đương bình thản thế nhưng mặt khác hai cái chưa từng thấy dịch phi muộn tử nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu ai đi lúc có thể hưng phấn có phải hay không rồi Vào!、Wow. Dự Dư các dĩ thân Tiểu thức tự nhiên nhận Mộng Ngọng ngươi qu cấp người tiểu tài mạo song toàn mới có thể có thể xưng tụng đại thần lấy hắn sắc đẹp có thể xưng là đại thần nghe nói dịch phi nhất thời không nói gì ta nói ngươi có thể hay không không muốn ở người trong cuộc trước mặt như thế tụi ta lâm mộng hy mỉm cười n ở nụ cười ta ăn ngay nói thật hai nàng khác nhưng l à trần trờ một chút con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dịch phi sẽ không à ta cảm thấy cho hắn d á n g dấp không tệ à s o bạn trai ta bắt làm trò hề hơn nhiều chính là đại thần vị bạn học này nói vẫn là hết sức bên trong nghe l a n g dư lập tức giới thiệu hai người này là bạn học ta chúng ta bốn người vừa vặn l à một cái ký túc xá n g ắ m lại cũng có thể đoán được là loại quan hệ này dịch phi gật gật đầu nói chúng ta bắt đầu đi giúp các ngươi đánh xong bột ta còn muốn đi l u y ệ n cấp được nói xong l a n g dư nhìn về phía mặt khác hai cái m ộ i tử t r e o nói hai người các ngươi có thể phải bảo vệ tốt các ngươi đ ạ i thần nhé hai cái m ộ i tử cũng đúng thập phần mở ra tính cách không thành vấn đề tuyệt đối không cho đại thần bị thương tổn nhanh chóng bày ra trận hình dịch phi khi x u ố n g lên l a n g dư lâm mộng hi hai cái cùng t i ế n thủ theo sát phía sau thầy thuốc mờ mờ cùng tế ti mờ mờ nhưng là đứng ở d ị c phi hai bên trái phải khá xa nơi hồi phục cùng anh dũng ra chỉ hai bút cùng vẽ theo đỉnh đầu từng đạo từng đạo bờ uff đổ tiêu sáng lên dịch phi thuận lợi một cái bách bộ xuyên dương trực kích cách xa ở mấy chục mã ở ngoài trúc yêu vương Soạc! cho phong, cấp anh dụng ra chỉ có thể cho mục tiêu mang đến 2 lực Tế thi thể tiêu trợ, này nói thương tổn anh hóa kích thể hiện nói mãn mang cầm dụng đến công này phá ra giá đầy bổ này thương cái trị. xuống một một rắp sắc Trúc Vương phản kích, bén mũi nhọn đồng thời dịch phi đỉnh đầu còn bay lên một cái bốn o ho chỉ số thầy thuốc mãn cấp hồi phục có thể dùng mục tiêu bị thương tổn hai ho chuyển hóa thành trị liệu chật một đạo ánh sáng xanh lục rơi ra thầy thuốc mở mở thuật trị liệu trong nháy mắt đi tới một nghìn năm trăm ba mươi sáu hp trong nháy mắt h ồ i phục mãn trị có một cái thầy thuốc một cái tế ti hai cái mở mở chăm sóc dịch phi quả thực chính là thích thú phối hợp lăng dư lâm mộng hy hai cái cao phát ra nghề nghiệp sáu ho cấp lãnh chúa trúc yêu vương đỉnh đầu cột máu ngay ngắn lấy kinh người độ đi xuống rất nhanh sẽ đã rơi xuống đến ba o vị trí nhiều như vậy m g ồ i tự ở đây này bột rõ ràng không có sinh d ị biến liền như vậy hp một lần trượt đến một m ư ơ vị trí ngay trong mấy cái mờ mờ bắt đầu thảo luận đợi lát nữa đánh xong bột đi nơi nào ăn khuya chúc mừng lúc đ ỗ n g nhiên dừng chúc ở ngoài cách đó không xa chuyển đến từng trận tiếng bước chân r ồ n dập một nhóm mười mấy cái đẳng cấp đều ở năm mươi hai cấp trở lên cao cấp người chơi nhanh chóng tràn vào rừng trúc không nói hai lời đem dịch phi năm người cùng t r ú c yêu vương bột vây lên những n à y người chơi đều có một cái cộng đồng đặc điểm vậy thì là đỉnh đầu id đều là lấy khát m á u mới đầu lại như bao tác thiên hạ như nhau này lại là một cái gia tộc hơn nữa căn cứ đẳng cấp đến xem còn là một thực lực hùng hậu gia tộc ngoại trừ id muốn nói tới một đám tử người còn có cái gì cộng đồng đặc điểm vậy thì là mười mấy song tham lam đi khắp ở bị vây vào giữa bốn cái mọi tử trên người con mắt tốt xấu ở trong tri đội ngũ này chính mình là một đại nam nhân dịch phi làm sao biết chị vừa ngay ở trước mặt bốn cái m ở m ở mặt chắp tay mang bột để cho người khác n ắ m chặt trường kiếm trong tay ánh mắt quét qua xung quanh người chơi nói các người đây là muốn quang minh chính đại cấp bột không sai ta thị huyết cuồng chiến coi trọng đồ vật vẫn không có không chiếm được tay nói chuyện trung niên nam tính người chơi là trong đám người này đẳng cấp cao nhất ai đi thị huyết cuồng chiến năm mươi b ố cấp cuồng chiến sĩ cũng tất nhiên là đám người kia lao đại rồi mà hắn tấm k i a hèn mọi khuôn mặt cũng đầy đủ thể hiện gia tộc của hắn tuyệt đối không phải người lương thiện Lúc này, thị huyết quảng chiến bên cạnh năm mươi hai cấp thần xạ thủ thị huyết thần t i ễ n hẹn mọi ánh mắt nhìn chăm chú lâm n g ọ n g hy hồi lâu sau rốt cuộc không nhịn được cùng thị huyết quảng chiến nói ra ban g chủ ngươi xem cái kia muội từ dài đến thật là đẹp à. quả thực không thể so chúng ta á châu siêu sao lâm nguyệt hy dài đến kém thị huyết quảng chiến nguyên bản đúng là không làm sao lưu ý những chi tiết này nghe thị huyết thần t i ễ n vừa nói như thế cẩn thận tỉ mỉ lâm n g ọ n g hy một lúc khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ nụ cười bị h i quả thật không tệ lao tư ra sao nữ nhân chưa từng thấy ngược lại chưa từng thấy quá xinh đẹp như vậy như thế n ộ tuy rằng không nghe thấy đối phương hai cái hẹn thế nhưng từ hai người hèn m ọ n trong ánh mắt liền có thể phân biệt ra được bọn họ đ à m luận đề tài tuyệt đối khó nghe lâm n g ộ n g hy không nhịn được t r ừ n g lên một đôi mắt đẹp nhìn về phía thị huyết cuồng chiến cùng thị huyết thần tiễn hai người nói ra nói cho các người ở sau lưng nghị luận b u ồ n cô nương nói xấu người không một cái kết quả tốt nhẽ bội bội tính khí còn rất lớn m à thị huyết cuồng chiến ha ha cười nói ta liền yêu thích ngươi loại này có người n ó n g tính có cá tính lúc này theo lăng dư lâm n g ộ n g hy đồng thời m ặ t k h á c hai cái mở mở vội vã chạy tới nhẹ dọn cùng lâm mộng hy nói ra mộng bằng không cái này bọt chúng ta liền không muốn đi đám người này nhìn liền không phải vật gì tốt muốn chỉ là vì chuyện này bị bọn họ còn lấy sau đó chúng ta còn làm sao vui vẻ chơi trò chơi a lâm mộng h i nhưng là nằm ngang một đôi mắt đẹp dứt khoát nói không được là đồ thuộc về chúng ta dựa vào cái gì muốn chắp tay để cho người khác nói xong lâm mộng h i vừa nhìn về phía dịch phi nói dịch phi ngươi nói chúng ta giải quyết như thế nào chuyện này chuyện này dịch phi ánh mắt dò xét bốn phía một cái mỗi người dương cung bạt kiếm khí thế mãnh liệt khát máu người chơi do dự hạ nói để anh, đúng á n h đ ta cũng là này sao nghĩ tới khấu nạn thật á n h dịch phi nhất thời có chút kinh ngạc đối phương nhưng là có mười mấy người hơn nữa nhìn dậy bình quân thực lực không thể so bên này ngoại trừ dịch phi bên ngoài bất luận một hai kém rất rõ ràng thật sự đánh tới đến dịch phi bên này là không có phần thắng chút nào nhưng nhìn đến đám này khát máu người chơi lớn lối như thế biểu hiện dịch phi đơn giản quyết tâm nói được đánh lăng dư cũng phụ hòa nói ngược lại một cái trò chơi mà thôi tình nguyện quang v i n h hy sinh cũng quyết không c ầ u thả đào mạng nói xong mấy người đã dương cung bạt kiếm muốn lên tiến công đối phương thị huyết cuồng chiến bỗng nhiên nói ra cái này bột ta để cho các ngươi cũng được chỉ cho là ta thị huyết băng người không nhìn thấy bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, nhỏ. không biết các mỹ nữ có hay không có thể đáp ứng vị hội như thế đại thúc biết có cái gì tốt thỉnh cầu lâm n g ọ n g h y không khỏi n í u n h u mày bất quá vẫn là thăm dò tính phải hỏi nói thỉnh cầu gì thị huyết cùng chiến cười hát hát nói chỉ muốn các ngươi mấy mỹ nữ gia nhập ta thị huyết bang cái này bột liền còn cho các ngươi thế nào đồng thời sau đó các huynh đệ trong bang biết mang bọn ngươi lợi cấp nếu như ta rảnh d ỗ i lời nói cũng sẽ đích thân mang bọn ngươi bảo đảm các ngươi vĩnh viễn nằm ở một đường người chơi trình độ có phúc cùng hưởng gặp nạn chúng ta giúp các ngươi kháng thế nào cái điều kiện này nghe tới còn rất h á Có cái gia tộc lớn mang theo luyện cấp, cấp độ cấp cũng được chỉ gia kia vui gia mang tăng lên độ nghị không không Hướng theo độ độ lớn luyện lên là nhập hồ à. bất ọ họ n bang cũng không được chuyện phái, khác cái có sẽ gì x u Dù sao r trong trừ o coi sao n nam nữ người không chuyện người nữ người chơi tự mình đồng、ý. Đương nhiên, Mộng như nhập bang, đồng này hèn mọn nàng chuyện người g game gì, gia gì. làm Lâm làm chơi phi chơi lại biết đại thúc đối với lúc khác thúc khác thể Hy thật thị huyết tự Bất là làm đó sự ý. ý quá cầm không cùng đám này h è n m ọ n đại thúc thông đồng làm bậy bản tính lâm mộng hy vẫn là không chút do dự phủ tuyệt thị huyết cùng chiến tình cầu thật không tiện bùn cô nương thực sự không lọt mắt các ngươi loại này nhị lưu ba phái lúc nào thực lực các ngươi trở nên lớn mạnh tới tìm ta nữa thảo luận cái vấn đề này đi thị huyết quồng chiến cũng không phải cùng nữ tử tích cực cũng không có bởi vì lâm mộng hy trào phúng mà cảm thấy tức giận trái lại c ư ờ i n h ạ t nói ở trong mắt n g ư ờ i già sao gọi là nhất lưu thiên hạ hội sao nói xong thị huyết quồng chiến không khỏi hư lệnh một tiếng nói thật ta còn thực sự không mang thiên hạ hội để ở trong mắt cái nhóm này đám người ô hợp cũng chính là đẳng cấp cao điểm mà thôi nơi nào có ta thị huyết bang này chân thật thực lực dừng một chút thị huyết quồng chiến nói tiếp vì lẽ đó ta vẫn là khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng ta thị huyết bang thế tất sẽ trở thành thự quang thành thứ nhất công hội theo ta thiếu không được các ngươi ăn ngon uống say ha ha ha phi không biết xấu hổ dịch phi này một tiếng vẫn tính là nhẹ phun bất quá lập tức phía sau l ă n g dư mấy cái mội tử liền không để ý bốn phía ngoại trừ thị huyết ba người n g còn có cái khác tham gia t r ò vui người chơi ở đây hướng về phía thị huyết cuồng chiến chính là một tiếng hô to đồ lưu manh không biết xấu hổ không nghĩ tới thị huyết cuồng chiến rõ ràng mặt g i à đỏ hửng xem ra lúc này đúng là kích thích đến hắn nhìn cái gì vậy có tin hay không lao tư vài phút đem các ngươi oanh đến nước suối bên trong đời xung quanh tốt hơn một chút cái tham gia trò vui người chơi bị thị huyết cuồng chiến như thế gầm lên giận dữ dồn dập chim mông làm tán phóng tầm mắt trong rừng trúc cũng, cũng chỉ còn sót lại dịch phi năm người cùng thị huyết bang mười mấy tên người chơi các ngươi đã không cho mặt mũi như vậy cũng đừng trách ta không hiểu được thương hương tiết ngọc rồi nói xong thị huyết cuồng chiến ra lệnh một tiếng xung quanh tất cả cận chiến chức nghiệp người chơi dồn dập cầm đao kiếm thu nhỏ lại vòng vây vọt lên năm mươi hai cấp thần tiến thủ trước tiên một cái xuyên vân tiến thẳng tắp đóng ở năm o cấp thầy thuốc mờ mờ trên bà vai nổ tung trên sân đạo thứ nhất thương tổn một nghìn tám trăm năm mươi hai sau một khắc, thầy ị dịch huyết bang tất cả người chơi hồng danh, mà dịch phi 5 người, nhưng là nắm giữ nửa giờ phản kích thời h tất t bang người rồn người nắm nửa gian. giữ giờ cả rập mà là thuốc mờ mờ tựa hồ i chơi cái trò chơi này tới nay vẫn không có cùng những game thủ khác từng đánh nhau giờ khác này có vẻ cực kỳ hoang mang liền thuật trị liệu đều đã quên cho mình ném chỉ lo hung hăng hướng về lâm mộng hy phía sau trốn mặt sau cách đó không xa năm mươi hai cấp nguyên tố pháp sư thị huyết pháp sư nhìn chuẩn cơ hội một đạo hỏa cầu thuật hướng về thầy thuốc mờ mờ ném tới lại nổ lên một cái tiếp cận hai ho ho ho điểm thương tổn thầy thuốc mờ mờ đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt thấy để đoàn chiến khẩn tiết nhất chính là bảo vệ vu em vì lẽ đó dịch phi mang tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt vội vã ở kênh đội ngũ bên trong hướng về phía thầy thuốc mội từ hô nhanh cho mình trị liệu l a g dư cũng nhanh chóng triệu hoán ra sùng vật tiểu kéo lệ đến phối hợp thầy thuốc mội từ chính mình thuật trị liệu liên tục hai cái khôi phục trị số từ thầy thuốc mội từ đỉnh đầu bay lên một trăm linh hai o một nghìn tám trăm năm mươi bốn xem chuẩn mặt sau tập kích thầy thuốc mm năm mươi hai cấp nguyên tố pháp sư dịch phi nhanh chóng một cái bách bộ xuyên dương n e m tới ở nguyên tố pháp sư đỉnh đầu nổ tung một cái kết xù thương tổn hai nghìn bốn trăm ba mươi hai lúc này lên xung phong rút kiếm đồng thời một cái trọng kích quét ngang mà đi lang dư rất là cơ linh theo dịch phi đồng thời tập họa tên hãng kia nguyên tố pháp sư h ỏ a chi tiến lần lượt dịch phi trọng kích sau khi trực tiếp dây rơi mất nguyên tố pháp sư mà đối phương hạt nhân mục tiêu vẫn như cũ là thầy thuốc mờ mờ dù sao không trước tiên chặt đức trị liệu thầy thuốc thuật trị liệu sẽ cuồn cuộn không ngừng đổi tới tuy rằng đánh trị cựu chiến thị huyết c u ồ n g chiến cũng không lo lắng thất bại bất quá hắn muốn chiến quyết hầu như ở dịch phi cùng lăng dư tập hỏa dây đối phương nguyên tố pháp sư cũng trong lúc đó trốn ở lâm n g ọ n g hy bên cạnh năm o cấp thầy thuốc m ở m ở cũng bị đối phương một cái khác năm mươi hai cấp nguyên tố pháp sư thị huyết pháp sư cùng năm mươi hai cấp thần xạ thủ thị huyết thần tiễn một vòng tập hỏa đánh cho t à n p h ế vung lên pháp trượng sinh mệnh kéo dài chưa triển khai ra đối phương năm mươi hai cấp tuần thú sư khát máu ma thú triệu hoán ra đến ma lang đã nhanh chóng đi tới một cái cắn ở thầy thuốc m ở m ở trên bắp chân mang đi thầy thuốc m ở m ở cuối cùng một tia khí huyết nâng cung một cái băng chi t i ệ n bắn thẳng đến hại chết thầy thuốc mờ mờ tội khôi h o ạ khát máu ma thú bất quá khát máu ma thú đã sớm chuẩn bị phất lên vũ phiến trong n y mắt một đầu gấu đen lớn từ trên trời gián xuống thay khát máu ma thú chặn lại rồi này một mũi tên băng chi t i ệ n đánh vào da dày thịt béo gấu đen trên người vẹn vẹn là đánh ra mười o o điểm không tới thương tổn giết chết thầy thuốc mờ mờ sau khi đối phương tiện đã đem mục tiêu công kích hóa chặt ở năm o cấp tế t i mờ mờ trên người anh dũng gia chỉ cùng thủ hộ gia chỉ vừa cho dịch phi thả xong tế t i mở mở dĩ nhiên bị một cái năm mươi hai cấp kiếm thuận chiến sĩ s u n g phong tới gần đồng thời lấy thuấn kích đánh đất thoại mà năm mươi hai cấp thích khách thị huyết ảnh thứ cũng cầm lái tật hành cực tới rồi bối thứ cùng ảnh tập hợp thành một mạch thuấn sát tế t i mở mở. nếu không có làm chạy đi dự định cũng không thể tiện nghi đám người này không phải vung nhẹ c h ạ m sát giả chi kiếm trong miệng một tiếng nhẹ niệm nhất thời mấy chục thanh bóng mở quang kiếm từ trạm sát giả chi kiếm bên trong phân liệt mà ra tức khắc ở d ị phi thân thể bốn phía cực xoay trọn dậy Trước t 145, hầu ị huyết bang VS hạ hội. h tiên bang VS như toàn bộ thị huyết bang mười mấy cái người chơi toàn bộ chịu đến kiếm nhận phong bạo thương tổn đỉnh đầu dồn dập bay lên từng cái từng cái gần nghìn điểm thương tổn con số kiếm nhận phong bạo ảnh hưởng phạm vi bán kính đạt đến mười mã chẳng khác gì là đạt đến thần bực viễn trình nghề nghiệp công kích khoảng cách vì lẽ đó trên sân pháp sư xạ thủ tất cả biết đánh nhau đến dịch phi đối địch người chơi không một may mắn thoát khỏi kiếm nhận phong bạo một trận gió cuốn mây tan bởi không giống xích luyện tử vong kết giới mang vào giảm hiệu quả vì lẽ đó tựa ở báo táp so sánh bên ngoài người chơi chỉ là chịu từ hai ba lần thương tổn sau khi liền chạy ra ngoài thị huyết cùng chiến nơi nào ngờ tới dịch phi có này một c h i ề u phạm vi lớn như thế cao thương tổn bt kỹ năng vì lẽ đó vừa lúc ở dịch phi mở ra kiếm nhận phong bạo trước mở ra cuồng bạo tự thân sức phòng ngự trên diện rộng hạ thấp nếu như không phải trang bị tinh lương suýt nữa bị kiếm nhận phong bạo năm lần đánh chém thương tổn thân u sát mà một bộ kỹ năng dây rơi tế ti mờ m ở năm mươi hai cấp thích khách thị huyết ảnh thứ giờ k h ắ c này khoảng cách dịch phi gần nhất căn bản là không có cách ở trong vòng ba giây chạy ra kiếm nhận phong bạo thêm nữa du hiệp là cái giòn bị nghề nghiệp vì lẽ đó thị huyết ảnh thứ tại chỗ liền cho thân sát ngoại trừ mấy cái may mắn chỉ chịu được một nửa thương tổn liền chạy đi người chơi còn lại khát máu người chơi toàn bộ đã biến thành tàn máu lang dư cùng lâm mộng h y hai người nơi nào chịu bung tha cái cơ hội tốt này một người một mũi tên dây rơi mất đối phương hai cái tàn máu dòm bì liên tiếp lui về phía sau đồng thời khát máu người chơi dồn dập mỏ ra bình thuốc nuốt vào thị huyết cuồng chiến nhưng là không có gì lo sợ ỷ có hậu trận năm mươi hai cấp thầy thuốc khát máu thần ý trị liệu đội lấy c u ầ n bạo liền hướng dịch phi vào tới dịch phi đỉnh đầu lúc này nhảy lên hai cái kết xù thương tổn 1.326-1.299. liên tiếp lui về phía sau vài bước dịch phi thoáng cả kinh không nghĩ tới thị huyết c u ồ n g chiến lược công kích như thế cao hầu như không t u a gì trang bị năm o cấp chắc việt c h ạ m sát giả chi kiếm chính mình rồi bắt giặc phải bắt đ u a trước đang muốn thừa dịp thị huyết c u ồ n g chiến c u ồ n g bạo trạng thái một lần d i ế t hắn thế nhưng đối phương còn có cá nhân cũng không phải ngồi không cùng nhau tiến lên một vòng tập hỏa trong nháy mắt đem dịch phi cho đánh cho tàn thế cứ việc giờ khắp này đối phương phần lớn người đều là tàn máu thế nhưng dù sao nhân số đông đạo ở đâu là dịch phi ba người có thể nổi từ trong bao sờ soạn cái bình thuốc cùng sâu thịt đồng thời uống vào m i ệ n cưỡng đem hát ghê kéo về đến hai phần ba vị trí đối mặt vây công lúc này dịch phi cũng có chút bó tay toàn tập theo khát máu thần y một cái sinh m ệ n h kéo dài t h ị huyết c ù n g chiến tổn thất hết sinh mệnh lập tức liền khôi phục mãn trị cái khác bị kiếm nhận phong bạo đánh cho tàn phế khát máu người chơi cũng đều ở bình thuốc khôi phục lại dần dần từ tàn máu trở lại trạng thái an toàn giờ khác này từng cái từng cái nhìn dịch phi ba người vẻ mặt lại như đói bụng mấy ngày sói hoang bình thường nữa ra lúc thì huyết c u n g chiến bỗng nhiên chằm chằm dịch phi phía sau lâm ngộng hi cùng lăng dư hai người người d â m đã nói ta nói hai vị m u ộ i muội các ngươi cũng không muốn cùng vừa cái kia hai m ộ i từ một cái kết cục chứ hiện đang lựa chọn gia nhập ta thị huyết bang vẫn tới kịp nhé ta có thể so với tên mặt trắng nhỏ này muốn tin cậy nhiều lắm ngươi xem một chút hàng này có thể bảo vệ các ngươi sao ta sát sĩ có thể giết không thể đ ủ hàng này lại còn nói chính mình là tiểu bạch kiểm dịch phi nhất thời một trận tức giận nhấc lên c h ạ m sát giả chi kiếm liền muốn xông lên cùng thị huyết bang người chơi liều mạng tốt xấu ở hai cái m ộ i từ trước mặt không thể biểu hiện quá mềm yếu không phải đang lúc này đống nhiên dừng chúc bên ngoài lại chuyển tới trận loạt tiếng bước chân phóng tầm mắt nhìn tới một đám người nhanh chóng tràn vào g i n g trúc đem thị huyết bang kể cả dịch phi ở bên trong tất cả mọi người vây quanh cái dạ dị tan vỡ đi rõ ràng có hơn hai mươi cái người chơi tối làm người kinh ngạc chính là đám này người chơi đỉnh đầu ai đi đều là lấy thiên hạ mới đầu thiên hạ hội thị huyết cuồng chiến nhất thời s ứ n g sở thực sự là nhắc tào tháo tào tháo đến ở mấy phút đồng hồ trước đây thị huyết cuồng chiến mới nói quá thiên hạ sẽ ở hắn thị huyết bang trước mặt căn bản bé nhỏ không đáng kể vào lúc này thiên hạ hội người rõ ràng liền đến, đến rồi lúc này thiên hạ hội thành viên trọng yếu hầu như đều ở năm mươi ba cấp kiếm t u ẫ n chiến sĩ thiên hạ đệ nhất năm mươi sáu cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc năm mươi sáu cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song năm lẻ v è o năm h cám triệu hoán sư thiên hạ duy ngã năm lẻ v è o năm nguyên tố pháp sư thiên hạ độc thần chiếm giữ thử quang chi thành thiên bảng mười vị trí đầu tứ đại cao thủ nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh thị huyết c u ồ n g chiến lúc trước hung hăng kiêu ngạo xem như là suy yếu một chút bất quá vẫn như cũng là không mang thiên hạ hội người để ở trong mắt thiên hạ đệ nhất ngươi muốn làm gì thiên hạ đệ nhất nhìn một chút tình cảnh có chút lúng túng dịch phi mấy người vừa nhìn về phía thị các ngươi đang làm gì phí lời lao tư ở xuất lĩnh các huynh đệ đánh bột ta thị huyết cuồng chiến xoay vòng lưỡi búa chỉ chỉ cách đó không xa tựa hồ bị di rơi xuống trúc yêu vương hướng về phía thiên hạ đệ nhất q u á t lên chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thị huyết b ă n g c ư ớ p bột khát máu huynh không nên hiểu lầm ta không phải là đến c ư ớ p bột thiên hạ đệ nhất đúng là biểu hiện thập phần đại khí vốn là ta là nhận được cái nhiệm vụ muốn giết này trúc yêu vương vì lẽ đó lúc này mới mang theo một đám huynh đệ tới rồi bất quá các ngươi đã thị huyết bang người đi đầu đánh này bột bọn chúng ta nó hai lần quét mới lại đánh cũng là tốt rồi nghe thiên hạ đệ nhất ngữ khí khách khí như thế Thị huyết c người chiến h n n trong g là l nói tiết t lộ rực à o phúng, nếu như nếu vậy, v vậy ậ thần vũ thị huyết cùng chiến lạnh dên một tiếng nói tiểu tử này nói năng lỗ mãng ngươi để ta thả hán không thể nghe nói l a n g dư tức giận đến hô to ngươi người này làm sao vô s ỉ như vậy đoạt chúng ta b u ộ c không nói mạnh mẽ muốn chúng ta gia nhập các ngươi bang phái chúng ta không đồng ý ngươi còn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nhìn thấy thị huyết cùng chiến biệt bỏ mặt thiên hạ đệ nhất không khỏi một tiếng cờ ư i nhạt nguyên lai、like、này b u ộ c vẫn là ngươi thị huyết bang chính và phụ ở trong tay người k h á c cướp đến a như thế làm cũng quá không tử tế đi dù sao cũng là thử quang thành thiên bảng chiếm cứ vị trí nhiều nhất người chơi công hội thiên hạ hội điều động gây nên không ít người chơi vây xem vì lẽ đó lúc này dừng t r ú c bên ngoài từ lâu vây đầy tham gia trò vui người chơi mà lăng dư ngay ở trước mặt nhiều như vậy người chơi mặt nói ra hắn thị huyết cuồng chiến vô liêm sỉ bản tính cái này gọi là thị huyết cuồng chiến làm sao chịu nổi vung lên lưới búa quá to các ngươi thiên hạ hội có phải là quản được hơi nhiều chúng ta cướp bột thì mắc mớ gì tới ngươi các ngươi cướp không cướp bột xác thực theo chúng ta không liên quan bất quá ta cũng nói tới rất rõ ràng d ự c thần vũ là bằng hưu ta ngươi ở đây gây sự với hắn chẳng phải, phải không cho ta thiên hạ đệ nhất mà tử thị huyết c u n g chiến hừ lạnh một tiếng nói ngươi tờ mờ coi chính mình ai vậy lao tư làm gì nể mà ngươi thiên ì huyết h cùng c ế n tựa t hồ h đối với i hạ hội người cực kỳ p hiện ả cảm. n Đương n h ê thiên n này cũng là có thể lý giải, lại như Nhất Sơn không tha cho nhị cái có cho giải, lại hội i là lý thể tha hồ, hạ h nay tới nói hẳn là thuộc về thử quan thành thứ nhất gia tộc lớn thế nhưng vẫn như cũ biết có thật nhiều gia tộc cùng thế lực đối với thiên hạ hội mắt nhìn chằm chằm mặc dù trong game thấy đều chưa từng thấy khả năng ở trong mắt đối phương thiên hạ hội đã thành bọn họ đối đầu nếu như là phong vân bọn họ khả năng giờ khắp này dịch phi là sẽ không để phong vân chạy này giao du với kẻ xấu giúp mình thế nhưng nếu là thiên hạ hội người dịch phi đúng là có chút chờ mong hắn biết là chính hắn một bằng hữu mà làm ra thế nào cử động không nghĩ tới chính là thiên hạ đệ nhất đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ thoáng qua rút lên bên hông trường kiếm màu bạc đã như vậy như vậy ta nghĩ ta cũng không cần lại nể mặt ngươi thị huyết cuồng chiến đúng là sững sờ một chút nhưng là ở hắn n g ẩ n ngơ trong dây lát này thiên hạ đệ nhất t h ỉ n h lình lên sung phong trực chống đỡ thị huyết cuồng chiến mặt trước trở tay một cái thuẫn kích liên tiếp ở thị huyết cuồng chiến đỉnh đầu đánh ra hai cái tiếp cận hai ho ho ho điểm thương tổn thị huyết cuồng chiến không kịp phản ứng dĩ nhiên bị thiên hạ đệ nhất thuấn kích đánh đất mà hậu trận khát máu thần y vừa vung lên pháp trượng thuật trị liệu còn xa xuất hạ đã bị tự quang thành thiên bảng đệ tam năm mươi sáu cấp ba chuyển hồn xạ thủ thiên hạ vô song một đạo phá giáp t i ế n cùng liên xạ thuấn sát vẹn vẹn hai cái kỹ năng liền đem một cái năm mươi hai cấp thầy thuốc thuấn sát có thể tưởng tượng được thiên hạ vô song lực công kích là khủng bố đến mức nào không có trị liệu thị huyết cùng chiến sinh mệnh trong nháy mắt thời đáy thậm chí đều không có cơ hội phản kích đã gọi thiên hạ đệ nhất một kiếm phá hủy thuấn sát phá hủy là kiếm thuẫn chiến sĩ năm o cấp ba chuyển kỹ năng hiệu quả cùng hồn xạ thủ phá giáp tiến gần như cũng đúng không có gì lo sợ vào lên. tuy ạ o thành t không h nhất rằng thị huyết bang người chơi không sợ sinh tử dũng khí đáng giá tản án dương thế nhưng bất kể là từ nhân số vẫn là về mặt thực lực thị huyết bang cùng thiên hạ hội tranh lệch đều rất cách xa thiên hạ hội viễn t h ì n h nghề nghiệp pháp sư cung t i ễ n thủ từng đạo từng đạo mang theo hảo quang bảy màu kỹ năng cùng mũi tên i nhọn bay lên không bay lên thoáng qua lại dây rơi mất thị huyết bang ba cái người chơi mãi đến tận cái cuối cùng khát máu người chơi ngã xuống đất một k h á t đó cũng không có thể gặp được thiên hạ hội chút nào trận này chuyển đến dịch thị huyết bang mấy chục người chơi toàn quân bị diện thiên hạ hội tổn thất là số không dương trúc v ẻ n g o à i chiến người chơi đều bị sốc liền ngay cả lâm mộng hy cùng lăng dữ hai người cũng đều trận mắt mất mồm thiên hạ hội đúng là danh bắt hư truyền q một chương một trăm bốn mươi sáu nhập hội tiêu chuẩn cơ bản chương một trăm bốn mươi sáu nhập hội tiêu chuẩn cơ bản kéo dài ngăn ngắn mấy phút chiến đấu kết thúc trong rừng trúc nhưng lại yên tĩnh một hồi lâu dịch phi ngươi cùng thiên hạ đệ nhất là bằng hữu lăng dư rốt c ụ c không nhẫn l ạ i được chạy đến dịch phi bên cạnh nghệ giọng hỏi dịch phi nghĩ một hồi nói coi như thế đi lăng dư lúc này một trận kinh hỉ vậy ngươi cũng giới thiệu một chút ta cho bọn họ nhận thức thôi thiên hạ hội thật sự thật là lợi hại a trong lời nói thiên hạ đệ nhất đi tới nhìn về phía dịch phi cười hỏi các ngươi vẫn k h ỏ e chứ không đợi d ị phi mở miệng lăng dư lúc này đưa tay phải ra hướng về phía thiên hạ đệ nhất cười dài mà nói xin chào ta là d ị phi bằng hữu ta gọi lăng dịch phi thấy thiên hạ đệ nhất nghe được danh tự này lúc phản ứng có chút chần chờ dịch phi lúc này s ư ớ n g sốt một chút thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ thật giống hắn cũng không biết thần tích bên trong nhẹ như mây gió chân thực họ tên đi quả nhiên thiên hạ đệ nhất đồng thời không có sản sinh bất kỳ hoài nghi n g u y ê n lai hắn gọi dịch phi ai chào ngươi thiên hạ đệ nhất cũng hữu hảo vươn tay ra nắm lấy lăng dư tay phải bất quá hắn đồng thời không có nói ra bản thân chân thực họ tên đúng là nghiêm túc tỉ mỉ một thoáng lăng dư toại mà nhìn về phía dịch phi k h a nói bằng hữu ngươi dung mạo rất đẹ nữ sinh tình cơ phạm, phạm tiểu hoa si cũng đúng bình thường có thể tưởng tượng được lăng trái lại lâm n g ọ n g hy cũng có vẻ thập phần bình tĩnh bất quá không thể phủ nhận căn cứ lâm n g ọ n g hy trước làm ra đối với đại thần phán định lấy thiên hạ đệ nhất trong game thực lực cùng thành thục thận trọng mà không mất đi đẹp đẽ tướng mạo s ắ c thực có thể xưng là đại thần rồi đưa mắt từ lăng dư trên người chuyển đến lâm n g ọ n g hy trên người thiên hạ đệ nhất không khỏi n g ầ n ra một hồi lâu vừa mới chủ động đưa tay phải ra chào ngươi lấy lâm n g ọ n g hy sắc đẹp đủ để đánh động cõi đời này mỗi một người đàn ông thiên hạ đệ nhất cũng không ngoại lệ bất quá lâm ngộng hy nhưng là mặt không hề cảm xúc đến liếc mắt nhìn thiên hạ đệ nhất nhàn nhạt nói cũ xin chào có chút lúng túng thu hồi tay phải. thiên hạ đệ nhất nhìn về phía dịch phi cười nói ngươi người bạn này rất có cá tính ân nàng vẫn luôn có cá tính như vậy dù sao lúc này may nhờ là thiên hạ hội xuất thủ cứu rút không phải vậy vào lúc này dịch phi ba người nên ở t h ư quan g thành phục sinh nước xối bên trong lợi vì lẽ đó cứ việc t r ư ớ c ở thần tích cùng thiên hạ hội từng có thâm cựu đại hận giờ khác này dịch phi đối với thiên hạ đệ nhất vẫn còn có chút mang trong lòng cảm kích chuyện này hôm nay cảm ơn ngươi coi như ta nợ các ngươi một ân tình rồi thiên hạ đệ nhất cười ha h a nói quá lời ngươi cũng nghe được là hắn thị huyết bang có nhục ta thiên hạ hội trước mặc dù các ngươi hôm nay không ở ta cũng sẽ không dễ dàng bông tha bọn họ vì lẽ đó chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng dừng một chút thiên hạ đệ nhất nhìn về phía phía sau cách đó không xa t r ú c yêu vương do dự nói kỳ thực ta lần này tới rồi dừng chúc mục đích chủ yếu trước cũng nói rồi là nhận cái giết t r ú c yêu vương nhiệm vụ không biết các ngươi có thể hay không để chúng ta tham dự một thoáng bột đánh giết yên tâm bột rơi xuống đồ vật chúng ta sẽ không nắm chỉ là tham dự một thoáng đánh giết giao phó nhiệm vụ dịch phi do dự hạ nói cái này ngươi muốn hỏi các nàng hay dù sao bột là lâm mộng hy các nàng trước tiết hiện vì lẽ đó quyền quyết định không ở dịch phi này lâm ngộng hy cũng không phải loại kia ngang ngược không biết lý lẽ người dù sao thiên hạ hội người vừa mới cứu mình vì lẽ đó không do dự lâm ngộng hy lúc này sẽ đồng ý có thể một lúc các ngươi mỗi cái đội ngũ phái một người đi ra cho bột hai đao là được bất quá cuối cùng đánh g i ế t phải thuộc về chúng ta bắt được bột một đòn tối hậu người chơi có thể thu được nhiều nhất e ít tờ thiên hạ đệ nhất cũng không có muốn cấp kinh nghiệm ý tứ sảng khoái đồng ý không thành vấn đề cái kia liền ở đây cảm ơn mấy vị rồi đón lấy thiên hạ hội hai mươi người chơi nhanh chóng chia làm bốn đội đồng thời y theo lâm ngộng hy nói tới các đội phái ra một cái đại biểu cuối cùng do lâm ngộng hy tự tay một cái băng chi tiễn phần cu giải quyết đi này còn sáu ho cấp lãnh chúa trúc yêu vương giết x sốc mút thiên hạ đệ nhất quả thật không có tham dự chia sẻ chiến lợi phẩm mà là trực tiếp cùng dịch phi nói cá biệt thoại ma dẫn một đám thiên hạ hội người chơi rút khỏi rừng trúc v ớ i bước ra rừng trúc trong n a y mắt bên ngoài vẫn tham gia trò vui các người chơi dồn dập dâng lên trên thiên hạ hội trưởng ta có thể gia nhập các ngươi thiên hạ hội sao ta cũng muốn gia nhập thiên hạ hội đại thần để ta gia nhập các ngươi công hội đi bên cạnh ta còn có mấy cái hội tử cũng theo ta đồng thời các người chơi nhiệt tình tăng vọn ngờ là một cái lối thoát cũng không cho thiên hạ hội người tránh ra thiên hạ đệ nhất không thể làm gì khác hơn là dừng chân lại đánh cá yên tĩnh thủ thế nói làm vì thiên hạ biết hội trưởng ta ở đây hoan nghênh các vị gia nhập bất quá ta thiên hạ hội thế tất là muốn rèn đúc thành thự quan g thành thứ nhất công hội vì lẽ đó đẳng cấp hoặc là thuộc tính quá mức hạ thấp người chơi còn xin tự trọng chờ thiên hạ đệ nhất một lời nói xong trong đám người lại vụ lên cái k i a thiên hạ hội thu người tiêu chuẩn gì Hội hội chuyển chiến thể thiên hạ hội tiến người trưởng trưởng, ta nằm cùng Dừng sao? o vào cấp có các sĩ như thị huyết ba n g loại thực lực đó người chơi hoàn toàn theo ta thiên hạ hội người không ở một cấp bậc c h ỉ ít thực lực ở tại bọn hắn trở lên mới có thể gia nhập ta thiên hạ hội đi chuyện này các người chơi lẫn nhau nhìn nhau nhất thời không có đoạn sau thiên hạ đệ nhất lời nói này không thể nghi ngờ có hay không quyết ở đây tất cả người chơi thị huyết ba người chơi phổ biến đẳng cấp năm mươi hai cấp tuy rằng ở bình quân đẳng cấp cao tới năm mươi bốn năm thiên hạ hội trước mặt là bé nhỏ không đáng kể thế nhưng ở người chơi bình thường trong mắt năm mươi hai cái này đẳng cấp đã là vô cùng cao liền rất nhiều người chơi đối với cái này tiêu chuẩn cao đều nhìn mà dừng lại có mấy cái đẳng cấp miễn cưỡng đạt đến năm mươi ba cấp người chơi còn ôm một tia hy vọng chúng ta cấp năm mươi ba nghề nghiệp kiếm t h u ậ n chiến sĩ ta có thể gia nhập các ngươi thiên hạ hội sao thiên hạ đệ nhất cười cận nói trước tiên ta thiên hạ đệ nhất ở đây cảm tạ các vị người chơi như vậy xem trọng ta thiên hạ hội chờ đợi ngày khác ta bảo đến kiến lập hội làm cho chính thức sáng tạo công hội định ở thự quang thành tổ chức một hồi c h i ê u thu biết đến lúc đó hoan nghênh các đường người chơi gia nhập dù sao hiện nay thiên hạ hội cờ hiệu còn không đánh tới miễn cho các vị gia nhập thiên hạ hội nhưng liền cái ổn định chỗ ở đều không có thoại đã đến nước này các người chơi cũng không nói thêm gì nữa dồn dập đáp ứng thiên hạ đệ nhất nói tới vậy thì chúc thiên hạ hội trường sớm ngày bạo đến kiến lập hội làm cho thự quang thành thứ nhất công hội không phải thiên hạ hội không còn gì khác ca nghe nói thiên hạ đệ nhất cười ha ha nói nhất định nhất định liền các người chơi lúc này mới tự mình tránh ra một con đường đến thiên hạ đệ nhất dẫn thiên hạ hội mọi người rời đi d ừ n g trúc lần thứ nhất l a n g dư không có trước tiên quan tâm bị đánh g i ế t bột bạo cái gì mà là nhìn theo thiên hạ hội chúng người chơi từ từ rời đi bóng lưng chạy đến dịch phi bên cạnh hỏi dịch phi ngươi là tại sao biết thiên hạ hội ngươi là t ự quang thành thiên bảng mười vị trí đầu hay thiên hạ đệ nhất có hay không mời ngươi nhập hội ngươi hỏi cái này làm gì ngươi muốn gia nhập thiên hạ hội sao đúng vậy thiên hạ hội còn thể thực lực mạnh mẽ như vậy lại có cái còn trẻ như vậy đẹp trai âu ba hội trưởng đầu lĩnh thử hỏi ai không muốn gia nhập như vậy một cái công hội à? nhìn lại phạm lên hoa si lăng dư dịch phi không khỏi một trận bất đắc dĩ ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng ý của ngươi là nói ta không đủ gia nhập thiên hạ hội tư cách sao l a n g dư vô vỗ trước ngực ba mươi b ố c cao thẳng tràn đầy tự tin phải nói tốt xấu ta đã từng là phong tuyết thành thiên bảng mười vị trí đầu người hiện tại cũng xếp hạng thự quang thành hơn hai trăm hơn nữa ta người còn dài đến đáng yêu như thế ngươi nói thiên hạ hội làm sao có khả năng từ chối ta nhập hội đây nay khoe khoang càng đệ dịch phi không có gì để nói kỳ thực dịch phi lo lắng là hiện nay còn không rõ ràng làm hắn thiên hạ đệ nhất đến cùng là thế nào một cái là người căn cứ trước đây thần tích đến xem hắn hẳn là thuộc về loại kia nham hiểm giả dối quỷ kế đa đ o a n người nhưng là hiện tại ở thần vực xem ra hắn lại là như thế trùng nghĩa khí còn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa dù sao mới ở chung mấy ngày dịch phi vẫn là rất khó phân biệt nhận thiên hạ hội đến cùng là thế nào một cái hành hội vì lẽ đó đến cùng là không phải là mình đã từng hiểu lầm thiên hạ hội phẩm tính này đều còn đều thời tục gian dài nấu nướng g y cũng đúng cái khô khan vô vị sự tình thế nhưng vì mỗi ngày này sáu trăm linh đồng tiền thu vào dịch phi cũng đúng rất phiền phức nấu nướng đến ban đêm một mươi một giờ bảy ho ho kiện thành phẩm cuối cùng cũng coi như đại công táo thành liên tục mấy ngày cùng thiên hạ hội hợp tác giao dịch đã làm cho dịch phi thẻ ngân hàng bên trong tài chính quá năm vị đếm đặt đến mười hai ho ho ho nếu như cuộc trao đổi này có thể trường kỳ làm tiếp mỗi tháng c h í ít có thể mang đến cho mình mười tám ho ho ho thu vào đương nhiên chợ đen kim tệ giá cả không thể vĩnh viễn duy trì ở hai ho đồng tiền một kim khả năng một tháng sau đó kim tệ đơn giá chỉ trị giá mấy khối tiền vì lẽ đó ý nghĩ này vẫn có chút không hiện thực lo gấp ngủ một giấc nên đón cuối tuần một buổi sáng sớm nhà trọ lầu trên lầu dưới ước lượng sắt vách liền truyền đến một mảnh thanh â m h u y n áo hiếm thấy cuối tuần học sinh đảng người chơi làm sao biết bông tha cái cơ hội tốt này Mà dịch c phi ũ nhưng g là bị ồn đến ảo k ô không n nào ngủ, không tới 6 giờ liền g giờ cách tới rời、dưỡng. Dừa m thường xong, t ấ y tuyến. hứa liên nhi còn không tỉnh, dịch phi liền xuống lầu mua 2 phần bữa sáng, thả một phần phòng khách trên bản, chính mình sau khi h mua bữa sau an liên liền lầu liền lên lên đội trên còn xuống sáng, bàn, ăn xong nón toàn n t h ư ngày tiếp nhiệm vụ luyện cấp sáng sớm sắp tới lúc tám giờ đang muốn từ giã khu trở về thành bên trong đem dược phẩm giao dịch cho thiên hạ hội trùng hợp thiên hạ đệ nhất một cái tư nhân tin tức lại đây ngươi hiện tại có r ả n h không ân làm sao chúng ta nhận cái nhiệm vụ muốn giết một con lẹ và sáu mươi lăm lanh chúa buột ngươi có thể đến giúp đỡ đặt xuống sao thiên hạ hội thực lực hùng hậu như vậy chỉ là một cái lệ và sáu mươi lăm b ộ t làm sao có khả năng cần làm phiền người ngoài hỗ trợ dịch phi liền hồi phục hỏi các ngươi thiên hạ hội nhiều người như vậy đánh lệ và sáu mươi lăm lãnh chúa hẳn không có vấn đề chứ lúc này thiên hạ đệ nhất hồi phục tin tức nhiệm vụ hạn chế nhiều nhất chỉ có thể mười người liên thủ hoàn thành dù cho thêm một cái nhân s â m cùng đánh rất buột nhiệm vụ vẫn như cũ toán làm vô hiệu hơn nữa một khi không có một lần tính rất buột coi như nhiệm vụ thất bại không cách nào lần thứ hai lĩnh vì lẽ đó để bảo hiểm tìm mấy cái thực lực tương đương người đến trợn sẽ khá tốt do dự h ạ dịch phi trả lời được ngươi cho ta vị trí toàn ộ ta h q một chương một trăm bốn mươi bảy dã man nhân lĩnh chương một trăm bốn mươi bảy dã man nhân lĩnh tìm tọa độ mở ra địa đồ chạy tới thiên hạ đệ nhất cho địa chỉ l v sáu mươi lăm dã man chi lâm lúc quả nhiên thấy rõ một nhóm đỉnh đầu cùng một màu thiên hạ id người chơi đã ở cánh rừng bên ngoài chờ đếm cẩn thận vừa vặn c h í n người c ư thiên hạ đệ nhất nói tới không thể quá m ộ ư ơ i người cũng là trên lệnh chính mình một cái mà ở đây chín cái người chơi rõ ràng quá một nửa đều là thử quang thành thiên bảng mười vị trí đầu người chơi 56 cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song 55 cấp thầy thuốc thiên hạ hành y l ề năm i lăm cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc 55 cấp nguyên tố pháp sư thiên hạ độc thần 55 cấp h ắ c cám triệu hoán sư thiên hạ duy ngã 54 cấp thánh kỵ sĩ vô địch thiên hạ ngoại trừ 55 cấp thầy thuốc thiên hạ hành y l yề còn có một cái 54 cấp đồng dạng thầy thuốc nghề nghiệp nội tử lần này thiên hạ đệ nhất đúng là để cho an toàn vì lẽ đó kêu hai cái mục sư đến bất quá nội tử ai đi ngược lại không phải lấy thiên hạ là nàng ai đi gọi là làm theo ý mình dài đến còn có thể bất quá đem so sánh lâm mộng hy lăng dư tới nói thì có chút thua kém. mà luôn luôn đẳng cấp khá thấp thiên hạ hội hội trưởng bà chuyển kiếm thuận chiến sĩ thiên hạ đệ nhất lúc này cũng đúng đạt đến năm mươi b ố cấp cao đi vào thử quan g thành sau thiên hạ đệ nhất thăng cấp độ tăng lên không í t ngoại trừ tám người này tối làm cho dịch phi cảm thấy kinh ngạc chính là mậu vô ngân rõ ràng cũng ở đây thử quan g thành thiên bảng thứ hai năm mươi sáu cấp tử vong kiếm sĩ mậu vô ngân mậu vô ngân cùng thiên hạ hội cũng đúng nhận thức lúc này thiên hạ đệ nhất quay đầu lại nhìn thấy dịch phi lập tức đem dịch phi kéo vào đội ngũ mậu vô ngân thử quan thành thiên bảng thứ hai các ngươi đều là thiên bảng mười vị trí đầu người chơi vì lẽ đó h ẳ n là nhận thức chứ nghe xong thiên hạ đệ nhất từng nói dịch phi gật gật đầu trước gặp qua mấy lần dừng một chút dịch phi hỏi tiếp mậu vô ngân là người công hội không đợi thiên hạ đệ nhất đáp lời mậu vô ngân n g h i ê n g diện nói ra không phải ta chỉ là đến giúp đỡ đánh bột vâng thiên bảng cao nhân có thể không tốt xin mời a thiên hạ đệ nhất nhìn về phía dịch phi cười nói đương nhiên ngươi đồng dạng là thiên bảng cao nhân ta tự nhiên cũng sẽ không khắc t r ở ngươi cùng mậu vô ngân như nhau đánh xong bột sau đó tiền thuê m ờ i ho thì ra là như vậy mậu vô ngân là lĩnh tiền thuê nhiệm vụ mà đến có tiền không nắm bạch không nắm dịch phi cũng không nói gì chỉ là gật gật đầu ngày xưa ở thần tích bên trong thời điểm thiên hạ đệ nhất từ trước đến giờ đều là ra tay xa hoa hầu như mỗi tháng đều muốn xuất ra hết mấy vạn đồng tiền đến cho trong game công hội các thành viên tiền lương muốn nói thiên hạ hội tăng vọt nhân khí là dựa vào giờ mở bờ đập ra đến đúng là một điểm không giả dã man chi lâm bên trong hết mức đều là l ẹ và sáu mươi lăm người man dợ thiên hạ hội đối với cao cấp dược phẩm tiêu hao to lớn như thế nghĩ đến bình thường cũng đều là ở đây loại cao cấp địa đồ lợi cấp đừng nói l ẹ và sáu mươi lăm giã hiện tại liền ngay cả quá sáu ho cấp quái đối với dịch phi tới nói đều vẫn là mong muốn không thể thành phóng tầm mắt thự quang chi thành e sợ cũng chỉ có thiên hạ hội thực lực như vậy hùng hậu công hội mới sẽ ở năm mươi năm cấp còn có thể c à n g m ớ i cấp soát quái bởi vậy to lớn dã man chi lâm bên trong ngoại trừ lít nha lít nhít trong tay dẫn lơi ư búa đi khắp người man d ợ cùng một cái hình thể khổng lồ người man d ợ bên ngoài cũng không một cái người chơi mà cái kia hình thể khổng lồ người man d ợ chính là thiên hạ hội mục tiêu chuyến này lv sáu mươi năm lãnh chúa dã man nhân lĩnh một nhóm m ộ ư ơ i người nhanh chóng chia làm hai cái đội ngũ rất nhanh cái đội ngũ bên trong xuất hiện một cái đến từ chính năm mươi năm cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc chia sẻ đi ra tin tức dã man nhân lĩnh vật lý hệ lãnh chúa quái đẳng cấp 65. Công kỹ í c h phòng, phòng, He, Vật o. o. o. Ma k năng cung chuyển hóa 3 o sức phòng ngự là lực công phòng ngự bạo, o kéo hóa kích, là dã à i o dây. Kỹ năng, dã man trùng tràng nhanh chóng đối với mục tiêu lên xung p h ò n g đối với ven đường đánh tới mục tiêu tạo thành m ộ ư ơ i bảy o vật lý thương tổn đồng thời mang vào đánh bay hiệu quả kỹ năng dã man bào hao dã man nhân lĩnh ra rít lên một tiếng ở chỉ định vị trí phóng thích đường kính là mười mã viên hoàn kết d ư ớ i đ ồ nhìn g t ờ thấy kênh đội ngũ bên trong rõ ràng như thế thấu triệt dã man nhân lĩnh tư liệu dịch phi không khỏi hơi kinh ngạc đến nhìn phía một bên năm mươi l ă m cấp đạo tặc thiên hạ vô tặc bình thường người chơi nhiều nhất chỉ có thể điều tra ra cao hơn tự thân đẳng cấp lệ vẹo năm trong vòng quái vật mà thiên hạ vô tặc rõ ràng có thể càng mười cấp điều tra ra dã man nhân lĩnh tư liệu thực tại khó mà tin nổi thiên hạ vô tặc một bên nhấc lên t r ù y làm ra ứng chiến chuẩn bị một bên hồi phục dịch phi nói ta học cái cao cấp giám định t h u ậ t có thể kiểm tra cao hơn tự thân đẳng cấp lệ vẹo một ư ơ i năm trong vòng quái vật tài liệu cắt kẽ hiểu rõ dã man nhân lĩnh thuộc tính thì sẽ không lại mù còn đánh kỹ năng này đúng là tương đương t h dụng đại gia phối hợp vô địch ổn định phát ra chớ đem thủ hận lôi đi nói xong thiên hạ đệ nhất nắm lên một cái ánh bạc trưởng kiếm làm hàng trước theo năm mươi b ố cấp thánh kỵ sĩ vô địch thiên hạ cùng sông lên trên c h à o phúng hào quang màu xám sấm t ừ vô địch thiên hạ giơ lên cao trụy sắt bên trong lan tràn g ra ở vô địch thiên hạ phóng thích c h à o phúng hấp dẫn đến dã man nhân l ĩ n h t h ù hận một khắc đó năm mươi sáu cấp hồn xạ thủ thiên hạ vô song lúc này một cái phá giáp tiễn cùng hỏa chi tiện bắn ra trực đóng ở dã man nhân l ĩ n h trên trắng một trăm chín mươi tám o một trăm năm mươi ba o m ã n g cấp phá giáp tiễn bởi vì không thấy mục tiêu năm o phòng ngự vì lẽ đó đánh ra tiếp cận hai o o o điểm thường tồn không có gì lạ bởi vì trào phúng duyên cớ giá man nhân lính thù hận ở tám giây bên trong đã vững vàng khóa chặt ở vô địch thiên hạ trên người trên sân tất cả phát ra nghề nghiệp liền có thể đem hết toàn lực phát ra thiên hạ đệ nhất một kiếm trọng kích quét ngang mà đi mang theo một cái chín ho điểm thương tổn thoại mà một cái trường kiếm màu bạc bỗng nhiên từ sau b ấ y tới bán thẳng đến dã man nhân lính bay bách bộ xuyên dương ở tạo thành mười lăm ho điểm thương hại đồng thời đồng thời đối với dã man nhân lính mang đến một năm giây mới mội nhanh chóng lên xung p h ò n g một cái pha giáp nhất kích quét ngang mà đi lần thứ hai đánh ra một cái một nghìn hai trăm sáu mươi lăm điểm thương tổn gần như cùng lúc đó cầm trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ mộng vô ngân như huyền ảnh giống như thoáng hiện mà đến lưỡi kiếm kéo lên một đạo hào quang màu đỏ xẹt qua g i ã man nhân lĩnh thân thể với g i ã man nhân lĩnh đỉnh đầu nổ tung một cái hai nghìn một trăm hai mươi ba điểm kết xù thương tổn t ử vong kiếm sĩ lực công kết quả thật sự không phải nắp rõ ràng so cùng đẳng cấp hơn nữa toàn thân trang bị không chút nào hơn mộng vô ngân hồn xạ thủ thiên hạ vô song phát ra còn cao hơn ở đây mỗi một cái người chơi phát ra đều thập phần ra sức, đã tích lũy đánh ra hai ho ho ho ho thương tổn mà t r à o phúng tám giây thời gian trôi qua tất cả mọi người cũng đều lúc này chậm lại phát ra giờ tờ ép quá cao biết dùng đến vô địch thiên hạ trường k h ô n g không được dã man nhân l ĩ n h thù hận b n g dưng dã man nhân lĩnh bỗng nhiên p h á t lên búa lớn chém và o ở thánh kỵ sĩ vô địch thiên hạ ngực đỉnh đầu nhảy lên một cái tháng mười năm một không điểm thương hại đồng thời vô địch thiên hạ bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất trong nháy mắt đỉnh đầu lần thứ hai bay lên một cái mười ho ho điểm thương tổn lực công kích cao tới mười lăm ho ho lãnh chúa bột rõ ràng chỉ có thể đối với vô địch thiên hạ miễn cưỡng tạo thành mười ho ho ho nhìn ra vô địch thiên hạ sinh mệnh hạn mức tối đa c h í ít mười hai hò, hò hò hậu trận hai cái cao cấp thầy thuốc phân biệt một cái thuật trị liệu trong nháy mắt đem vô địch thiên hạ sinh mệnh kéo về mãn trị mà mọi người cũng không ngờ tới vô địch thiên hạ sẽ bị dã man nhân lĩnh một đòn đánh bay kéo dài phát ra tức thì rời đi dã man nhân lĩnh thù hận hai tay cầm lưới b ú a dã man nhân lĩnh bỗng nhiên quắt to một tiếng cả người lan ra một trận hào quang màu đỏ toại mà thẳng tắp hướng về hậu trận thiên hạ vô song xung phong lại đây ven đường trực tiếp đem dịch phi mộng vô ngân mấy người đánh bay bởi xung phong độ thập phần nhanh chóng cả người trong nháy mắt bị va bay ra ngoài rơi xuống đất đồng thời đỉnh đầu liên tiếp bay lên hai cái mức thương tổn 412 trăm h o m ộ h o thiệt thòi đến thiên hạ vô song phòng cụ tương đương tinh xảo đổi lại phổ thông năm o nhiều cấp cung t i ễ n thủ chịu đến như vậy thương tổn sớm bị dây mà thiên hạ vô song lúc này còn thừa lại từng k i a một khí huyết thế nhưng dã man nhân l ĩ n h t h ủ hận vẫn như cũ khóa chặt ở thiên hạ vô song trên người vung vẫy to lớn lơi ư búa gầm thét lên b à o tới mắt thấy thiên hạ vô song lại bị va vào một thoáng liền muốn c ú máy n ă cấp h á m triệu h o n sư lúc này một cái vong linh thúc phược đem dã man nhân lĩnh vây ở tại chỗ lúc này mới dùng đến thiên hạ vô song may mắn thoát khỏi với khó tiện đà hai cái t h ờ i thuốc phân biệt một cái sinh mệnh kéo dài đem thiên hạ vô song sinh mệnh chậm rãi khôi phục mãn trị ở dã man nhân lĩnh bị nhốt mười giây thời gian có thể tiến hành tấn công từ xa người vẫn như c ũ không dám manh động để tránh khỏi đưa tới dã man nhân lĩnh phóng thích dã man b ả o hào đúng như dự đoán mặc dù không ai đối với dã man nhân lĩnh tạo thành thương tổn dã man nhân lĩnh vẫn như c ũ là lớn tiếng gầm thét lên lấy thiên hạ vô song làm trung tâm thả ra một đạo viên hoàn hình tết giới về phần tại sao xui x u o đều là thiên hạ vô song hết cách rồi ai bảo hắn ngoại trừ thiên hạ vô song xung quanh còn có thiên hạ duy ngã thiên hạ hành y các loại tốt mấy người đang đứng ở kết giới bên trong thay thế mọi người dồn dập bằng nhanh nhất độ hướng về kết giới bên ngoài chạy đi thế nhưng hầu như ở kết giới vừa hình thành trong nháy mắt bốn phía liền có vô số người man dợ hướng về kết giới bên này vào tới q một chương một trăm bốn mươi tám trả thù chương một trăm bốn mươi tám trả thù chạm chạm vừa bước ra vài bước còn chưa bước ra kết giới thiên hạ vô song lại bị một cái dã man nhân va về kết giới chúng vào nơi kết giới bản thân không có bất kỳ thương tổn mà dã man nhân sông tới cũng sẽ không đối với người chơi tạo thành thương tổn chỉ là bị đánh bay rơi xuống đất thời điểm sẽ phải chịu một nghìn điểm chân thực thương tổn cái này cũng là tương đương mọi mạng hơn nữa ở kết g i ớ i bên trong người chơi trên căn bản căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì cử động vừa g ơ lên pháp trượng đang muốn đối với mình gây trị liệu thiên hạ hành ý h y thuật trị liệu còn không thả ra ngoài liền bị một cái dã man nhân sông tới đánh gãy kết g i ớ i bên trong mấy người khác cũng đúng vừa đứng dậy liền bị lần thứ hai đánh bay hưởng thụ ở kết g i ớ i bên trong đi về bay vọt cảm giác may m à cái kia ai đi gọi là làm theo ý mình thầy thuốc mở mở thân ở kết giới bên ngoài liền nhanh chóng vung lên pháp trựa phụ trợ kết giới bên trong chịu đủ tàn phá những đồng bào tiến hành khôi phục trị liệu đối mặt tình hình như vậy mọi người cũng đúng không thể ra sức nỗ lực công kích dã man nhân lĩnh tiến hành đánh g h y nó kỹ năng thế nhưng là không có tác dụng dài đến mười giây kết giới r ằ n g buộc chỉ dựa vào làm theo ý mình một cái thầy thuốc trị liệu năng lực làm sao có khả năng cùng được với kết giới bên trong bốn người tiêu hao lấy ưu tiên cân nhắc phát ra năng lực hơi cao thiên hạ vô song cùng nắm giữ trị liệu năng lực thiên hạ hành y để làm chủ cuối cùng lấy hy sinh năm mươi lăm cấp h tám triệu hoạn sư thiên hạ duy ngã để đánh đổi. cuối cùng cũng coi như bảo vệ ba người kia tính mạng nếu như không phải ở đây có hai cái thầy thuốc e sợ giờ khắc này kết giới bên trong bốn người không một may mắn thoát khỏi vì lẽ đó mọi người đến ra một bài học vậy thì là không thể để cho hai cái thầy thuốc đứng chung một chỗ nếu như dã man nhân lĩnh lần sau p h ó n g thích dã man bảo hao thời điểm đem hai người đều vây ở bên trong vậy này trang b ộ t chiến tất nhiên không có cách nào đánh tiếp nữa dã man bảo hao sản sinh kết giới biến mất đồng thời vong linh thuốc vượt hiệu quả cũng tiêu tan mà đi d ã khỏi gông xiềng dã man nhân lĩnh dường như một con manh thu giống như che ngập bầu trời hướng về hậu trận mấy cái giòn bì nghề nghiệp sung phong mà đi do bị nghề nghiệp nơi nào có thể cùng lẹ vào sáu mươi lăm lãnh chúa dã man nhân lĩnh cứng đôi cứng bị va vào một thoáng hầu như chính là nửa cái máu tôn thất cho nên nhìn thấy dã man nhân lĩnh vào tới thiên hạ hành y hẻm ấy người dồn dập tản ra mà đến thanh kỵ sĩ vô địch thiên hạ xoay vòng cây búa chậm rãi bước đổi tới rốt cục một cây búa đánh ra ba ho, ho điểm thương hại đem dã man nhân l ĩ n h thù hận hấp dẫn lại đây thanh kỵ sĩ phát ra tuy rằng cực thấp thế nhưng chỉ cần người chơi khác phát ra tần suất có thể cùng thanh kỵ sĩ duy trì nhất trí quái vật thù hận chị còn là sẽ không dễ dàng bị rời đi mà đi thời gian từng giây từng phút l mặc ước mới quá hơn một phút đồng hồ mọi người nên đón dã man nhân lĩnh lần thứ hai dã man bảo hao như trước là sau đó xếp làm trung tâm phóng thích kết giới mà mọi người cũng có chuẩn bị hai cái thầy thuốc khoảng cách xa lớn hơn nhiều so với mười mã kết giới là không thể đồng thời nhốt lại hai người lần này bị nhốt lại chính là thầy thuốc mội tử làm theo ý mình thiên hạ vô song lúc này thấy rõ ràng ở dã man nhân lĩnh phóng thích dã man bảo hao đem t r ư ớ c nhanh chóng lùi về sau rút khỏi hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích lúc này mới có thể không bị kết giới nghi hoặc lần này bị nhốt chỉ có hai người thiên hạ hành y gánh nặng muốn giảm bớt rất nhiều m ã lượng cũng có thể đổi tới kết giới bên trong hai người tiêu Chỉ có điều i g trận này bộ chiến nếu muốn kéo dài tiếp tục đánh hai cái thầy thuốc thiếu một thứ cũng không được thiên hạ đệ nhất nhanh chóng nhìn thiên hạ hành y lại đây. xung phong mà đi một cái trọng kích nhìn phía sau lưng quét ngang mà qua với dã man nhân lĩnh đỉnh đầu đánh ra một cái mười ho ho điểm ước lượng tương tổn đồng thời đem thù hận hấp dẫn đến trên người chính mình thiên hạ hành y gì lúc này vội vàng cho kết giới bên trong bị dã man nhân và không còn biết trời đâu đất đâu hai người trị liệu tạm thời cũng không thoát thân được thiên hạ đệ nhất một người chiến sĩ đang không có trị liệu tình huống hạ khẳng định không có cách nào kháng quá dã man nhân lĩnh mười giây dùng trọng kích hấp dẫn đến thù hận sau khi nhanh chóng hướng về sau trẻ n h ồ i mà mặt sau chậm chạp tới rồi thánh kỵ sĩ vô địch thiên hạ lúc này mở ra thần thánh che chở dỡ lên truy sát một cái chấn kích đánh mất truy đuổi thiên hạ đệ nhất dã man nhân lĩnh chờ nhất thời thiên hạ vô song thiên hạ vô tặc mấy người cùng đánh thuốc kích thích giống công kích mạnh liệt vậy thật vất vả g i ã man bào hao hiệu quả biến mất tuy rằng ở thiên hạ hành y kéo dài trị liệu hạ đồng thời không có tổn thất gì thế nhưng trải nghiệm một cái quá núi xe t ả m giác thầy thuốc làm theo ý mình mở mở dĩ nhiên là không nhận rõ đông nam tây bắc không thể không nói thiên hạ hội người chơi ngoại trừ đẳng cấp cao thuộc tính cường hãn bên ngoài đoàn đội phối hợp ý thức cũng đúng tương đương m á n h liệt thiên hạ đệ nhất là một người mờ tờ kéo thù hận công tác làm được là tương đương ổn định mà thiên hạ vô song thiên hạ vô tặc các loại phát ra nghề nghiệp cũng không có nhìn thấy bột li ngoại trừ vô địch thiên hạ mỗi lần sử dụng trào p h ú n g tám giây thời gian còn lại thời điểm đều cố ý chậm lại tần suất công kích theo vô địch thiên hạ tiến hành ổn định phát ra giá man nhân linh thù hận cũng vẫn khóa chặt ở vô địch thiên hạ trên người nắm giữ giá man nhân lĩnh phương thức tác chiến cùng kỹ năng sau khi ở chín người ngay ngắn có thứ tự phối hợp phát ra hạ đến tiếp sau chiến đấu tiến hành đến tương đương thuận lợi hơn nữa mấy người vận may cũng tốt hơn m a i đến tận giá man nhân lĩnh hp rơi đến ba o trở xuống cũng chưa xúc năm o tỷ lệ biến dị hiệu quả nay lẹ vào sáu mươi lăm lãnh chúa bột r ạ n g thái bình thường cũng như này m ã n liệt có thể tưởng tượng được một khi sinh biến d lại bỏ ra tốt mấy phút giá man nhân lĩnh rốt cục ở chịu đựng thiên hạ vô song cuối cùng một cái phá g ắ p tiễn sau khi thân thể cao lớn ẩ m ẩ m ngã xuống đất liền lấy hy sinh thiên hạ duy ngã một người giá phải trả cuối cùng kết thúc trận này kéo dài hơn mười phút một chiến ở b ộ t ngã xuống đất trong nháy mắt thiên hạ đệ nhất bỗng nhiên bước nhanh đi tới giá man nhân lĩnh bên cạnh thi thể ở một đống nhỏ chiến lợi phẩm bên trong tìm tòi tỉ mỉ một hồi lâu nhưng là thở dài một hơi vừa không có suy nghĩ một chút dịch phi nhất thời bỗng nhiên tình ngộ thiên hạ đệ nhất khẳng định là đang tìm kiến lập hội làm cho bất quá đối với thần vực chính thức bố thanh minh. sáu ho cấp trở lên lãnh chúa quái tuân gia kiến lập hội làm cho tỷ lệ nhưng là chỉ có ho một phần trăm làm sao có khả năng vận tốt như vậy biết một lần bạo đến đi ra ánh mắt quét qua dã man nhân lĩnh bên cạnh thi thể chiến lợi phẩm n g ọ c vông ngân bỗng nhiên eo người nhặt lên một đôi màu đen đủng nhìn một chút đối với thiên hạ đệ nhất nói ra tiền thuê ta không lớn ta muốn kiện trang bị này có thể không có thể a ngươi yêu thích liền đem đi đi. thiên hạ đệ nhất không do dự vừa nhìn về phía dịch phi hỏi ngươi xem một chút còn lại hai trang bị bên trong có hay không có thứ mà ngươi cần có lời nói liền cầm đi lần này cũng thiệt tỏi đến hai người các ngươi hỗ trợ mới có thể bạo này buốt nhìn về phía trên đất một cái đai l ư n g cùng một bộ găng tay dịch phi ưu tiên nhặt lên đai l ư n g nhìn xuống lúc này quyết định chính là nó rồi chỉ có điều lệ và 65 b ộ t rơi trang bị thấp nhất trang bị đẳng cấp cũng phải đạt đến 6 ho cấp này điều chắc v i ệ t phẩm chất 6 ho cấp đai l ư n g tuy là vì thực phẩm nhưng cũng chỉ có thể tạm thời vứt nhà kho rất đáng tiếc nếu như hai người các ngươi có thể gia nhập ta thiên hạ hội có thể lớn mạnh ta thiên hạ hội một phần thực lực còn hy vọng hai vị sau đó hỗ trợ nhiều hơn a mậu vô ngân cười cận lấy các ngươi thiên hạ hội thực lực nếu như thật có yêu cầu địa phương của ta tình nguyện cho đến dừng một chút mậu vô ngân chắp tay nói như vậy ta liền xin c á o từ trước đem hai lưng bỏ vào trong bao dịch phi cũng dự định đi đầu trở lại trong thành nhìn lúc này cách đó không xa trở về thành phương hướng đ ô n g nhiên một đám người cực chạy qua bên này đến khí thế mạnh liệt mà thấy rõ người tới đỉnh đầu trò chơi ai đi lúc trừ mậu vô ngân bên ngoài những người khác đều là một trận cao mày thị huy bang ha ha các ngươi quả nhiên ở đây một nhóm hơn ba mươi đỉnh đầu a i đi đều lấy khát máu mới đầu cao cấp người chơi nhanh chóng đem thiên hạ đệ nhất các loại chín người bao quanh vây nốt chỉ thấy được là năm mươi hai cấp c u ả n g chiến sĩ thị huyết c u ả n g chiến vung b ú a xem hướng về thiên hạ đệ nhất cười ha ha nói các ngươi thiên hạ hội không phải được xưng người đông thế mạnh thực lực hùng hậu sao làm sao ngày hôm nay liền này mấy cái người chim a hiển nhiên ở đây ngoại trừ không biết chuyện mộng vô ngân bên ngoài những người khác đều biết rõ thị huyết c u ả n g chiến lần này là báo thủ đến, đến rồi mà thiên hạ đệ nhất nhưng là trước tiên ở kênh đội ngũ bên trong nói ra không dấu vết sớ mai hai người các ngươi đi trước việc này liền không nên dính vào thấy địa bộ này hôm nay thiếu không được một hồi ngày chiến hơn nữa đánh tới đến lời nói thiên hạ đệ nhất bên này nhân số liền đối với phương một phần ba đều vẫn chưa tới vì lẽ đó trận chiến này nhất định không có phần thắng mà thiên hạ đệ nhất ưu tiên cân nhắc nhưng là không liên lụy m ộ n g vô ngân cùng dịch phi d ư ơ n g hạ m ộ n g vô ngân bỗng nhiên nhàn nhạt nói nếu đây là các ngươi trong gia tộc việt tư vậy ta một người ngoài cũng không tiện đ ú n g tay liền xin cáo từ chức rồi nói xong m ộ n g vô ngân rõ ràng thật sự rời đi cánh rừng mà thị huyết cùng chiến ỷ vào mậu vô ngân là t ự quan thành thiên bảng đệ nhị người chơi còn nữa vẫn chưa cùng mậu vô ngân kết thù cũng không có ngăn tránh ra đường đến cho mậu vô ng m vừa còn đang do dự đến cùng lán đên vì nghĩa khí lưu lại giúp thiên hạ hội người giải vây vẫn là vì bản thân chi tư như mộng vô ngân như nhau đi đầu lưu lại nghe được thị huyết cuồng chiến câu nói này dịch phi nhất thời liền lúng túng lần này xem ra là muốn đi đều đi không xong rồi q u y một chương một trăm bốn mươi chín quyết đấu chương một trăm bốn mươi chín quyết đấu nhắc lên trường kiếm bên hông thiên hạ đệ nhất giờ khắc này ánh mắt vẫn như cũ thập phần thòng dòng người muốn đánh ta tiếp tới cùng dạo thị huyết ban g một tên hồn xạ thủ người chơi nhìn thấy thiên hạ đệ nhất l ư ợ n g kiếm lúc này một đạo hỏa chi t i ễ n bay vụt mà đến ở thiên hạ đệ nhất đỉnh đầu nổ tung một cái hơn một n g à n điểm thương tổn thân là một tên hơn năm mươi cấp ba chuyển hồn xạ thủ chủ công kỹ năng nhưng đều chỉ có thể đối với năm mươi b ố cấp nghề nghiệp chiến sĩ thiên hạ đệ nhất tạo thành một ngàn g i a mặt thương tổn chỉ có thể nói do thực lực của đối phương rất bình thường mà này hồn xạ thủ một mũi tên bắn ra hậu quả nhưng là làm cho hơn ba mươi tên thị huyết bang người chơi đỉnh đầu hai đi toàn bộ đã biến thành màu đỏ lấy đ i ể m hộ dực thần vũ lui lại làm chủ đại gia chuẩn bị lên nói xong thiên hạ đệ nhất bỗng nhiên cầm trường kiếm hướng về chết đối diện x u n g phong mà đi tiện đà thuẫn kích phối hợp một kiếm quất ngang dây rơi mất đối phương một cái năm mươi hai cấp thầy thuốc thiên hạ hội còn lại sáu người dồn dập nhất theo binh khí vọt tới dịch phi bên cạnh một lúc chúng ta từ cái hướng kia giết ra một cái chỗ đột phá đến sau đó ngươi liền từ chỗ đột phá nơi phá vòng vây đi ra ngoài theo thiên hạ vô song con mắt nhìn kỹ phương hướng nhìn lại quả nhiên ở đi đến thự quang chi thành phương hướng bên kia đều là một ít giòn bì nghề nghiệp ở lớp đấy là dễ dàng nhất đột phá địa phương bất quá nếu như mình thật sự liền như thế đi rồi có thể hay không có vẻ thập phần không trưởng nghĩa mặc kệ thiên hạ hội từng ở thần tích bên trong cùng mình lớn bao nhiêu ân đoán thế nhưng bây giờ ở đây thần vực bên trong thiên hạ hội nhưng là cái danh xứng với thực lương tâm công hội mà thiên hạ đệ nhất bọn họ là người cũng cùng chiến phong vân bọn họ như nhau thập phần ngay thẳng t ố t xấu dịch phi một cái trọng tình n h ữ n người gọi hắn bỏ bằng hữu khỏi cơn nước lửa bên trong không để ý thực sự là thấy thẹn đối với chính mình lương tâm do dự hạ dịch phi thình lình nhấc lên trạm sát giả chi kiếm ánh mắt quét qua bốn phía thiên hạ hội người chơi cười cười nói này tên gì thoại tuy rằng ta không phải các ngươi thiên hạ hội thành viên thế nhưng ở đây loại b ứ c m ặ t nguy hiểm để ta một mình bạo mạng các ngươi này không phải hãm ta với bất nghĩa ạ thiên hạ đệ nhất ở dây rơi đối phương một tên thầy thuốc sau ở phe mình hai cái thầy thuốc cường lực trị liệu hạ nhanh chóng rút về d ự n thân minh đ ư n g động chúng ta đây là chúng ta thiên hạ hội cùng bọn họ thị huyết bang trong lúc đó ân đoán cá nhân ngươi xác thực không có cần thiết tiếp tay làm việc xấu bằng vào ta thiên hạ hội thực lực chỉ là ngày hôm nay mang ít người thôi không phải vậy hà sợ hắn chỉ là một cái thị huyết bang vì lẽ đó ta cũng không lo lắng ngày sau hắn biết trở lại tìm ta phiên phước dừng một chút thiên hạ đệ nhất nhìn về phía dịch phi nói mà ngươi liền không giống nhau một khi t r e o chọc tới bọn họ ngày sau e sợ lấy ngươi lực lượng cá nhân khó có thể với bọn hắn thị huyết bang quần chúng chống lại thiên hạ đệ nhất nói tới đúng là thiết thực hiện nay phòng làm việc của mình còn chưa mở bên người cũng không mấy cái chi kỳ bằng hữu ở tình huống như vậy t r e o chọc tới một cái đối với khắp thiên hạ sẽ đến nói không lớn mà đối với chính mình tới nói thực lực nhưng không nhỏ thị huyết b ă n g thực sự đối với với mình ngày sau ở thần vực triển bất lợi huống hồ trận chiến này chúng ta khẳng định lành ít giữ nhiều ngươi lưu lại cũng đúng chịu chết không bằng tìm cơ hội rút lui cũng làm cho trong lòng ta quá ý phải đến n g h e xong thiên hạ đệ nhất nói dịch phi gật gật đầu được vậy các ngươi tùy cơ ứng biến có thể chạy liền chạy đi veo veo thiên hạ vô song lúc này một đạo liên xạ bắn ra thiên hạ vô tặc cùng thiên hạ đệ nhất thì lại lấy hấp dẫn đối phương sự chú ý làm chủ trực tiếp sắp tiếp cận thị huyết bang lao đại thị huyết c ù n g chiến mà những người khác nhưng là theo thiên hạ vô song đồng thời chủ công là dịch phi chọn lựa tốt chỗ đột phá thiên hạ vô song này tự quang chi thành thiên bảng đệ tứ năm mươi sáu cấp hồn xạ thủ nhưng là danh xứng với thực không m ấ y lần liền dây đối phương hai người mà chỗ đột phá cũng đã hình thành dịch phi thì lại nắm lấy cơ hội này nhanh chóng tung chạm sát giả chi kiếm lấy một cái bách bộ xuyên dương đóng ở đối diện chỗ đột phá trên một cây khô toại ma lên xung phong n g h i nhiên ở thị huyết bang hơn ba mươi tên người chơi trong vòng vây xông ra ngoài nhìn phía sau, Mấy c cho cho hơn nữa e sợ cũng chỉ có nắm giữ hai o mã sa di chuyển vị trí kỹ năng dịch phi mới có thể có cơ hội này trốn đi ra đổi lại chỉ có mười mã xung phong khoảng cách kiếm thuận chiến sĩ thiên hạ đệ nhất cũng không cách nào ở lao ra chỗ đột phá trước tiên chạy ra đối phương viễn trình nghề nghiệp truy kích trở lại trong thành d sau một lát thiên hạ đệ nhất hồi phục tin tức không thị huyết bang truy kích quá mạnh lúc này nga xuống bất quá ngươi cùng mộng vô ngân không bị bắt mệnh mọi là được món nợ này ngày sau ta nhất định sẽ cùng thị huyết bang thanh toán dưng một chút thiên hạ đệ nhất lại nhớ ra cái gì đó nói tiếp đúng rồi ngày hôm nay dược phẩm ngươi vẫn không coi cho ta ta hiện tại gọi người đi ngươi nơi đó nắm đi được ta ở bắc môn vừa hồi phục xong tin tức đ ỗ n g nhiên tách tách tách vài tiếng lại thu được một cái tư nhân tin tức mở ra xem là lăng dư đến chạy đi đâu tại sao không trở về tin tức trên lật một chút quả nhiên lăng dư ở tốt mấy phút trước liền hai cái tin tức lại đây bất quá lúc bấy giờ dịch phi đang b ề b ộ n thoát thân đây không chú ý tới tin tức có thể thông cảm được ngày hôm nay là cuối tuần vì lẽ đó lăng dư chuẩn bị ước dịch phi đồng thời lợi cấp thêm một cái người thêm một phần hiệu suất dịch phi lúc này hồi phục tin tức tuất ta ở bắc môn chờ ngươi không lâu lắm thiên hạ hội phái tới nắm dược phẩm người chơi đã chạy tới dịch phi liền đem tối hôm qua cũng đã nấu nướng tốt bảy trăm kiện dược phẩm toàn bộ giao dịch cho tên kia người chơi bất quá tên kia người chơi giao dịch cho dịch phi kim tệ nhưng là đầy đủ có thêm năm o viên này ngươi có phải là cho hơn nhiều đã quên ngươi mấy ngày trước cho sao không dùng tới nhiều kim tệ như vậy tên kia người chơi nhưng là cười cận nói hội trưởng giao cho này năm o đồng tiền vàng lấy chợ đen bình quân giá cả đội thành nhân dân tệ chính là một ngàn là cho ngươi ngày hôm nay hỗ trợ đánh bột tiền thuê ta đã cầm trang bị liền không cần tiền thuê rồi nói xong dịch phi liền muốn đem dư thừa năm ó đồng tiền vàng trao trả cho cái tia thiên hạ hội người chơi tuy rằng giờ khắp này dịch phi rất cần tiền thế nhưng game thủ chuyên nghiệp cũng có game thủ chuyên nghiệp nguyên tắc s a n g sớm hôm nay năm cái này s a u ho cấp chắc viện phẩm chất đai lương thực tế giá cả đã qua một ngàn vì lẽ đó dịch phi làm sao có thể đón thêm nhận này ngoài ngạch một ngàn đồng tiền bất quá cái tia người chơi thái độ nhưng là thập phần cưng rắn hội trưởng nói số tiền kia dù như thế nào giao cho trong tay ngươi ta chỉ là cái kim tệ vận chuyển công ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta một lúc ta còn muốn đi tìm mậu vông ân đem hắn năm ó đồng tiền vàng cho hắn đây chuyện này không đợi dịch phi đem kim tệ trả lại vận chuyển công đã đi đầu rút đi dịch phi không thể làm gì khác hơn là đem kim tệ cất đi coi như xong nếu hắn thiên hạ hội không để ý chút tiền này như vậy chính mình cũng là yên tâm thoải mái nhận lấy đi quá mức lần sau sẽ giúp thiên hạ hội làm tiền thuê nhiệm vụ thời điểm thiếu thu chút tiền thuê là được rồi toại mà lại đang bắt môn đợi một lúc đợi được lăng dư cùng lâm m ộ n g hy hai người tới rồi ba người ở trong thành lĩnh cái nhiệm vụ liền ra khỏi thành n à y đều tháng bảy các ngươi còn không n g h ỉ sao nghe nói lăng dư ước chế không được nội tâm mừng rỡ ngày kia còn có một ngày khóa liền nghỉ rồi dừng một chút lâm n g Dư hỏi l mộng h i hai tháng đây mộng mộng chúng ta đi nơi nào chơi lâm mộng h i một bộ mất tập trung dáng vẻ tùy tiện ta vẫn là chờ trong nhà đi thiên nóng lười đi ra ngoài l n g dư quẹt quẹt miệng toại mà lại hài lòng đến c ư ờ i nói cái k i a mùa hè này ta chuyển đi trong nhà của ngươi đi hai chúng ta ở cùng nhau lâm mộng h i c ư ờ i nói t ố t ba mẹ ngươi không ở nhà ba mẹ ta cũng không ở nhà chúng ta có thể tùy ý này rồi nếu có thể theo hai cái không người quản mỹ nữ đồng thời này phiên toàn bộ nghỉ hè khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái giờ khác này dịch phi thật sự rất nhớ đối với lâm n g ọ n g hy lời nói mùa hè này ta cũng chuyển đi trong nhà của ngươi trụ có thể không tiếp tục luyện một ngày cấp đã ở hướng về năm mươi sáu cấp bước vào ban đêm hơn tám giờ thời điểm trở lại trong thành dịch phi mới vừa từ phòng đấu giá chọn mua xong nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bắt tay bắt đầu nấu nướng ngày mai muốn giao phó cho thiên hạ hội dược phẩm lúc đông nhiên ken một tiếng giữa không trung chuyển xuống một đạo toàn thành ngự âm thông báo gợi ý của hệ thống ken chơi nhà thiên hạ đệ nhất mở ra toàn thành ngự âm gọi hàng thì huyết cuồng chiến cho ta nghe Có đảm lời ngự ó i n à y huyết mai mang trăm ban anh giờ tới ngươi tinh đi sáng g số n thị trước thần điện theo ta thiên thấp, ta theo ít trước thư ta tới hạ hội phân không nhiều không ít 100 người qua trước ứng chiến, chiến thư ta rơi xuống, có tới hay không cao mang qua người rơi công bằng đến cũng ứng xuống, lúc có để, đó sẽ dịch o ngươi, đương nhiên, nếu ngươi không đến, thiên hạ đệ nhất. Ngự thần điện. đều đệ thể hạ là lấy sợ, có d phi hơi xứng sở xem ra thiên hạ hội lúc này là quyết tâm căn cứ thần v ự c chính thức giới thiệu ngự thần điện nhưng là người chơi vợ cờ ác mộng sân bãi thiên hạ ầ đệ i nhất mở ra nhưng là toàn thành gọi hàng toàn bộ thự quang thành người chơi đều biết thiên hạ hội đối với thị huyết bang hạ chiến thư nếu như thị huyết bang ngày mai không đi ứng chiến như vậy tất nhiên biết lưng con g nhát gan lưu g ư ợ c danh tiếng xung quanh nghe được hệ thống gọi hàng người chơi dồn dập rơi vào một trận nghị luận thị huyết cuồng chiến là ai đều chưa từng nghe nói quản hắn là ai l i ê n thiên hạ hội hội trưởng đều toàn thành gọi hàng nhất định là thiên hạ hội công được rồi quyết đấu sân bãi ở ngự thần điện ai chúng ta ngày mai có muốn hay không đi quan chiến quan chiến cái kia phải đi a thự quang thành hàng ngũ nhứ nhất biết quyết đấu làm sao có thể bỏ qua ngược lại ngày mai chủ nhật xem ra ngày mai thự quang thành đều sẽ trình diễn một hồi từ đầu cho hay một bên nấu nướng dược phẩm dịch phi mở ra bạn tốt danh sách điều tin tức cho thiên hạ đệ nhất ngày mai cần ta hỗ trợ sao T -t -t -t. thiên hạ đệ nhất rất mau trở lại phụ c tin tức cảm ơn không cần ta nói đây là ta thiên hạ hội cùng hắn thị huyết bang trong lúc đó quyết đấu ha ha xem ta ngày mai làm sao giáo h ấ n hắn thị huyết bang đi dừng một chút thiên hạ đệ nhất lại nói tiếp đúng rồi ngươi ngày mai có thể bữa sáng mang ngày mai dược phẩm cũng làm được sao sau đó sáng sớm ngày mai tám giờ kể cả ngày hôm nay đồng thời toàn bộ giao dịch cho ta bởi vì ngày mai đánh một trận tiêu hao khẳng định tương đối lớn được không thành vấn đề